Trước h như n thế trước thân thế tại tô một chỉnh hợp minh, như chỉnh hợp Chu không khả có cả Nguyên năng A. A. 6K 6K kê 2 2, 2 2. 1, 199, 1, sư mở đại ờ i quán nhỏ, cơm t k h ô này g giữa tình huống,、chuyên、nghiệp đẳng cấp giấy có chuyên cấp chứng nhận chính trình tình nhận độ l hắn nước Nhiên n cờ đầu.、Nghiên、đại à đầu bếp đẳng cấp khảo thí vẫn là rất nghiêm khắc mỗi năm các cấp cấp đầu bếp danh n lạch có hạn cùng về sau video ngắn hoành hành về sau bình quân đầu người một cấp, đặc cấp đại sư khác biệt ví dụ như năm trước đặc cấp đầu bếp khảo hạch báo danh liền có h a năm tuổi nghề yêu cầu còn muốn có nhất định danh khí cùng tại khách sạn lớn tay cầm môi kinh nghiệm cuối cùng thông qua khảo hạch có thể cầm tới đ ặ c cấp đầu bếp giấy chứng nhận hàm kim lượng vô cùng cao bình thường đều là các đại khách sạn đương ra đầu bếp đã sớm nổi tiếng bên ngoài đại sư nghe nói đề thi vô cùng rộng rãi đỏ trắng hai án đều muốn thông vô cùng thử thách đầu bếp tổng hợp năng lực cái này giấy chứng nhận là có thể được đến các đại khách sạn tán thành người có cái này giấy chứng nhận tiền lương đều có thể nâng lên tương ứng đẳng cấp việc này chu nghĩ cũng là không gấp hắn hiện tại biết còn không nhiều cần lại lắng động lắng động hơn nữa chỉ có hai nam giới nhà ăn nhà máy học đồ kinh nghiệm hiện tại lại là hộ cá thể sợ là liền thi đầu bếp cấp ba báo danh tư cách đều không có việc này hơn phân nửa muốn đi sư môn quan hệ từ k h ổ n g phái bên này nghĩ biện pháp dù sao k h ổ n g phái nhân tài đông đúc sư thúc tổ k h ổ n g khánh phong là đầu bếp đặc cấp ba đại sư bá hứa vận lương là đầu bếp cấp một phương giật phi cùng tống bác hai vị sư bá thanh danh so với hứa vận lương càng lớn chỉ là một cái xa tại thủ đô một cái càng là lâu dài theo thủ trưởng tại hải ngoại còn chưa có trở lại thi đẳng cấp hắn chỉ cần thể hiện ra để khẩn phái mọi người hài lòng trình độ có lẽ đến tiếp sau có khả năng giải quyết báo danh vấn đề gen sắc còn phải tự thân cứng rắn chính hắn cũng phải đem các hạng kiến thức cơ bản tôi luyện chú n g h i ễ n cho nhìn chằm chằm cái kia một chậu chậu rau củ kho nuốt nhiều lần nước b ọ t trịnh sư huynh gói một túi rau củ kho cười đưa bọn hắn ra ngoài rời đi khó trách sư phụ ngươi nói ngươi thèm ăn chính là một điểm không sai tiêu lỗi nhìn xem đã không kịp chờ đợi ăn rau củ kho trịnh cường nói hoa nha cái này tàu hũ k i kho nóng làm tốt vào nha hốt no bụng n ồ n g đậm nước chát miệng vừa hạ xuống đều là bạo dịch thể động đặc hương không được trịnh cường nhìn xem tiêu lỗi cười hỏi sư t h ú ngươi muốn hay không xem thử tiêu lỗi yết hầu đông lúc n í c h qua một cái hắng d ọ n một cái, cái kia vậy ta cũng tới phê bình một khối nha đến nhà. dù sao lại không có người khác chị cường cười cho hắn dùng tham trúc đâm một khối đưa lên ân nóng chính là còn muốn hảo làm chút ngày mai lại không mở cửa hay là dứt khoát về sau chủ nhật đều không làm chúng ta thanh thản ổn định đùa nghịch một ngày khách nhân cũng chặt đứt cuối tuần tới dùng cơm liên hoan tâm tư để tránh trong lòng bọn họ còn nghĩ về triệu nương, nương nhìn ư ơ n n g xem chu n g u y ễ n vẻ mặt thành thật nói tính xuống chúng ta cũng liền mở hai lần nước khách nhân ba lần tuần sau nếu là không có việc gì ta nhất định mở cửa kinh doanh chu nghĩễn cười nói ngày mai các ngươi liền hảo hảo yên tâm đùa nghịch nhà ta đem thị đưa qua đoàn chừng muốn đợi đến buổi tối mới về nhà ngày mai tiệc đón dâu món ăn đánh dấu khá cao năm mươi bản giữa trưa buổi tối đều muốn đồ ăn kho chỉ là nơi này chính là hơn một trăm cân thịt kho đến hơn ba trăm khối t i ề n đâu có thể kiếm hơn một trăm khối không hổ là đại lão bản món ăn đánh dấu quá cao triệu nương, nương nghe ư ơ n n g vậy mừng tít mắt cười nói rất tốt ngày mai để ngươi lao hàn giúp ngươi cùng nhau đưa thịt nhà hơn một trăm cân chất thành một đống thịt đều ép hỏng hai chiếc xe vừa vẫn thích hợp lâm giang không gần hơn ba mươi dặm đường ta bồi ngươi đi ngươi tiết kiệm một chút khí lực tắt thịt nấu ăn đồng chí lao chu cũng là chủ động mở miệng nói tốt quyết định như vậy đi chu nghĩa gật đầu liền làm mang đồng chí lao chu đi ăn ghế ngồi hắn ngày mai còn có thể giúp đỡ giết gà sống dễ chịu để đại sứ bá hỗ trợ giết hoa hoa ta có thể đi ăn bữa k ì c sao chu mặt mặt vừa vặn một mực ở bên cạnh v é tranh ngược lại là đem bọn hắn đối thoại cũng nghe được trong lỗ thai cái này sẽ chạy tới đầy mắt mong đợi nhìn xem hắn hỏi cái này chu nghĩa nhìn xem tiểu g i a hỏa trên mặt chờ mong biểu lộ có chút không đành lòng tự tuyệt nhưng lại không dễ trả lời ứng ngày mai ngươi ở nhà mụ, mụ cho ngươi làm bánh trứng gà ăn nhà người khác xử lý ghế ngồi chúng ta cũng không phải là thân thích không thể tùy tiện đi tham gia náo nhiệ triệu nương nương không lưng đem nàng bế lên cười hếp mắt nói ra mụ mụ cho ngươi làm cái thêm thịt kho trứng gà c ủ n bánh so lần trước ngươi hoa hoa tại lao tiêu đỉnh làm còn muốn ăn ngon thật sự chu mặt mặt con mắt lập tức phát sáng lên gật đầu t ố t mặt mặt muốn ăn hoa hoa vậy các ngươi ngày mai ăn bữa tiệc có cái gì ăn ngon đây này chu mặt mặt quay đầu nhìn xem chu nghiến hỏi chu nghiến không chút nghĩ ngợi nói ăn bữa tiệc à có thịt hấp b ộ t gạo thịt ba chỉ kho mặn giò heo đông pha À, hoa hoa các ngươi ăn như thế hảo đều không mang ta làm xấu chu mặt m ạ t miệng nhỏ một s ẹ p nước mắt lập tức tại trong hốc mắt đỏ quanh hai mắt thật to sương mủ mùng lùng ủy khuất vô cùng cái gì thêm thịt kho trứng gà quấn lập tức đều không thơm ngươi hiểu rõ cho nàng là cái ăn ngon miệng ăn ngon chính là nan xuyên đậu hũ nâng không được ngươi còn gấp đến nói hiện tại tốt chính ngươi đến d ô dành đi triệu nương nương liếc mắt nói đừng khóc đừng khóc ngày mai ta cho ngươi đóng gói điểm trở về nhà chu n g h ễ n liền vội vàng cười dụ d ô nói chu mặt mặt vạch lên đầu ngón tay nói vậy ta muốn ăn thịt hấp một đạo thịt ba chỉ kho mặn giò heo đông pha được rồi điểm một bàn một món ăn đều không lọt nếu là về sau đọc sách có cái này trí nhớ tốt thành tích chắc chắn sẽ không kém Trước thân sư mình, như thế trước thân thế ta trở tầng trịnh trợ trang trí. rất trộm, thu mặt mặt tăng ít, một đuối là đủ rồi, sư như sư như Được, ngươi cười sư chỉnh chỉnh cho Chu cái cơm Có câu cốc Chu có 199, 1, 199, minh, hợp minh, hợp nhiều nghiện nhiều hộp minh hỗ hay, không không nhà. đóng ứng, ngày mang dạng ăn nói ngăn ngũ dạng điểm mai mỗi mỗi gói đi, đuối bếp A. A. A. 6K2 6K2 đáp để đồ đầu đủ về là một chiếc xe con ở của tiệm cơm chậm rãi dừng lại thư ký tiểu vương từ phụ xe xuống cười vào cửa nói chu lao bản ngày mai nhận thân tiệc cảm ơn vì cảm ơn các ngươi trợ giúp tiền tổng mời các ngươi cả nhà cùng nhau đi tham gia đây là thiếp mời mong rằng các ngươi có khả năng đáp ứng lời mời tham gia cả nhà chu nghiến tiếp nhận thiếp mời xem xét bên trong s á c thực viết thành mời chu n g h i ễ n một nhà cười gật đầu t ố t đa tạ tiền tiên s i n h mời chúng ta ngày mai sẽ đi tham gia t u t vậy ta liền đi về trước tiểu vương gật đầu quay người rời đi lần này không cần gói cả nhà cùng nhau đi ăn chu nghiến cười lung lay trong tay thiếp mời nói vẫn là tiền tư v i ệ n nghị chu đạo à cả nhà cùng nhau mời hảo a mặt mặt cũng muốn đi ăn bữa tiệc chu mặt mặt hai cái tay nhỏ nắm thành nắm tay nhỏ vui vẻ nâng qua đỉnh đầu đã kìm nén không được tâm tình kích động hoa hoa chúng ta bây giờ liền đi sao ta muốn đổi một kiện thật xinh đẹp y phục ngày mai mới đi chu n g h i ễ n cười điểm một cái đầu của nàng tiểu g i a hỏa ngoại chữ ăn lời gì đều chỉ nghe một nửa thực cảm ơn còn đặc biệt phát t h i ế p mời lão bản này làm việc chính là cẩn thận triệu nương, nương tiếp nhận t i ế t mời nhìn một chút thông báo tương đối vội vàng nhưng t i ế t mời vẫn là viết tương đối chính quy chu nghĩễn cười nói vậy ngày mai buổi sáng ngươi cùng mặt mặt liền theo chúng ta cùng nhau đi nha tốt dù sao không có chuyện đi ăn ghế ngồi vừa v ẫ n thích hợp triệu nương nương gật đầu thả xuống tiếp mời nhìn xem chu nghiến hỏi vậy chúng ta muốn đổi lễ không nhân g i a ngoại quốc công ty lớn lao bản xử lý tiệc cảm ơn có lẽ không được muốn thu tiền một n h a chu nghiến cười nói ngươi yên tâm đi ta sẽ chuẩn bị cái hương bao nếu là tất cả mọi người đổi lễ chúng ta cũng đổi một cái nha tiệc cảm ơn sự tình liền xem như định ra đến xem ra tiền tư viễn còn đặc biệt chờ sư phụ hắn kế hoạch tiền này chính là cứng rắn muốn để hắn kiếm năm mươi bản theo ba khối tiền một bản tính toán đó chính là một trăm năm mươi khối đó là cơ bản cỗ chín bát báo giá tiền t ư viễn làm tiệc cảm ơn quy cách cao hơn nữa một chút buổi tối cái k i ê m ngừng lại cũng ăn tương đối tốt đoán chừng mỗi b ả n thu phí giá cả sẽ còn cao hơn một chút người có tiền trả ân tình phương thức luôn là như vậy để người thích buổi tối chú n g h i ĩ n tại viết rõ ngày muốn dùng đến nguyên liệu nấu ăn cùng dùng lượng đồng chí lao chu tại bảo dưỡng hắn vài ngày không có xuống nước cần câu mà triệu nương nương thì là đang thử xuyên ngày mai ăn bữa tiệc mặc quần áo chu mặt mặt hôm nay t r ạ n g vạng tối cùng một đám xưởng bên trong hải tử chơi điên rửa mặt song lau thân thể chân còn không có lau k h â đâu ngay tại triệu nương, nương trong ngực ngủ rồi tam thủ n g ư ơ i nhìn ta mặc bộ này y phục muốn được không triệu nương nương đem sợi tổng hợp áo sơ mi bông góc áo nhét vào quần tây bên trong hướng đồng chí lao chu hỏi đồng chí lao chu đem trong tay cần câu thả xuống nghiêm túc nhìn một chút gật đầu nói tốt nhìn như vậy lao luyện có khí c h ấ t phối hợp d a của ngươi dậy đẹp mắt triệu nương nương cười gật đầu tốt vậy ngày mai ta liền mặc một bộ này bên ngoài lại mặc một kiện mỏng áo đông chu nghiện đối với đồng chí lao chu lau mắt mà nhìn câu câu có đáp lại mà lại nói có bài bản hẳn hoi không phải tùy tiện qua loa cho sóng cái chủng loại kia điểm này tại phu thê thời gian dài ở chung bên trong vẫn là rất khó đảm bảo c triệu nương nương nhìn xem chu nghiến nói chu n g h i ễ n người y phục ta cũng cho ngươi phối tốt liền mặc vào về bộ kia mới hai ngày này buổi sáng càng ngày càng lạnh ngươi đem kiện kia bấc đèn nhung áo giả kịch cũng lấy ra mà vào tốt chu n g h i ễ n lên tiếng sáng sớm hôm sau chu n g h i ễ n cùng đồng chí lao chu đi mua thịt trở về thuận đường còn mua một cái nón gà về đến nhà trời còn chưa sáng đâu hai phụ tử điểm đèn liền bắt đầu xử lý đầu heo năm mươi bàn lượm phải cho các xứng lưu đủ thời gian hơn nữa từ tô kê đi lâm giang có ba mươi g i m đường bọn hắn đạp xe đi cũng muốn gần một cái giờ tự nhiên là càng sớm càng tốt lao hán quay đầu ngươi dậy ta giết gà Chu cạo Nghiễn bên tạo lông lợn, một bên cùng một một đồng chí lao chu nói. n Một gật à y cũng con liền g đầu nói ngâm đầy đủ thời gian thịt kho lần lượt ra nổi giỏ bên trong độn hai tầng bãi xô lại đem thịt kho cất vào giỏ ở bên trên lại che hai tầng bãi xô dùng một cái mới mũ dơm nắp lên giỏ bên trên chống đụi Chu chói cái Nghiện ghế sau xe chói lại hai sau giỏ, lại xe đồng chí lao chu chỉ ở đơn b ê n cạnh nương nương c h tiếng tại c phía trước dẫn đường hắn mua i nghiêu mặt i ế t nghiêu gần như chạy một lượt ra châu các hương chấn trong đầu trang bản đồ tại cái này cột mốc đường đều là hàng hiếm có niên đại có thể dựa vào ký ức tìm tới từng cái thôn cứ năm mươi phút đồng hồ đến trấn lâm giang bên trên không đợi hỏi đường liền nhìn thấy phía trước trên đường tụ tập rất nhiều người ven đường bảy một dãy lâm thời lò lồng hấp đắp thay nhau nổi lên cao cỡ một người thoạt nhìn có chút hùng vĩ chương một trăm chín mươi chín thân sư m i n h như thế t r ì n h a sáu k hai hợp một bốn chương một trăm chín mươi chín thân sư m i n h như thế t r ì n h a sáu k hai hợp một bốn liền cái kia chu nghĩa nói một tiếng cưới xe đi qua quả nhiên rất nhanh tại lò phía trước tìm tới trịnh cường cùng sư phụ hắn đang bận xào thêm thức ăn đây bên cạnh vây quanh một dãy mặc đầu bếp phụ người bên trong xanh hai đời đều có xem xét chính là không phái đầu bếp không ít là chu nghĩa nhìn quen mắt chu nghiễn đến rồi t r ỉ n h cương mắt sắc kêu một tiếng tương đạo nóng bỏng ánh mắt lập tức hướng về chu nghiễn nhìn lại chu nghiễn bên trên ẩm thực tứ xuyên tạp chí hơn nữa làm thịt bò kiểu c ư ớ c còn leo lên trang địa cái này để hắn nhảy lên thành khẩn phái đệ tử đợi bốn bên trong được chú ý nhất tồn tại g i a châu báo c h i cái này một quý ẩm thực tứ xuyên tạp chí đã bị mua t r ố n g không khẩn phái đầu bếp làm ra nổi bật công hiến không có cách khẩn phái cái kia giai đoạn y còn không biết lúc nào có thể gặp san đâu hơn nữa khẳng định không có trang bị loại này mặt bài có thể có dạng này một vị sư điện sư đệ nói ra ngoài vẫn là vô cùng có mặt mũi. cũng có lần trước không có tới không thấy sư môn trưởng bối cùng sư huynh đệ đối với chu n g h ĩ n thì càng thêm hiếu kỳ hai mươi tuổi người trẻ tuổi học nhà bếp vẫn chưa tới ba năm liền trèo lên trang bịa tạp chí đầu bếp là chuyên cần đi từ trước đến nay không thờ phụng thiên tài lại có thiên phú vẫn là muốn từ l a o công đao pháp học lên cắt kia cắt miếng đều dựa vào luyện gia vị hỏa hầu càng là muốn thời gian dài tìm tòi mới có thể đem không càng ngày càng tốt nhưng nếu là chính mình đồ đệ liền không thể tốt hơn chu nghĩa hôm nay mặc triệu nương, nương cho hắn làm theo yêu cầu bức đèn nhung áo giả kịp bên trong là màu trắng đông và sợi đay á o sơ mi phía dưới xuyên quần tây hôm nay phải làm việc không có m ặ c dày d a xuyên vào xong mới dày giải, giải phóng thoạt nhìn tinh thần lại xoài khí chưa từng thấy chu n g h i ễ n cũng tại trong tạp chí nhìn qua hình của hắn tự nhiên đều là nhận biết chu n g h i ễ n bóp phanh lại đem xe đạp dừng ở trước mặt mọi người cười chào hỏi các vị sư bá sư thúc còn có các sư huynh đệ các người đến hay lắm sớm nha chu mặt mặt đi theo bi bô h ồ các vị thúc thúc bà bá các ca cá hảo mọi người lúc này mới chú ý tới chu nghiễng c h i c xe đòn k h i ê n ngồi tiểu hòa, mặc ra hỏa mặt nhỏ ra biếm tóc trên chân xuyên đầu hồ dày bù băng khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan d á n g d ấ p có thể tinh xảo phấn điêu ngọc c h á t tiểu bộ d á n g nói chuyện cũng là mềm mềm vô cùng khả ái ai tiểu băng hữu tốt mọi người nhộn nhịp cười đáp đây là m ộ i ta phía sau là ba mẹ ta hôm nay chịu tiền t i ề n sinh mời tới tham gia tiệc cảm ơn c h u n g u y ĩ n cười giới thiệu nói thuận tiện đem tiền tư viễn mời chuyện nói rõ miễn cho bị hiểu lầm hắn mang nhà mang người đến n a n trực chớ đứng nói chuyện p i ế m tranh thủ thời gian hỗ trợ đem thịt kho cho t á hạ sau đó nắm chặt động thủ rừng a tiêu lỗi đi tới cười chỉ huy nói mọi người lên tiếng một đám đệ tử đợi bốn liền tiến lên hỗ trợ đem dò hạ n g mang lên một bên chuẩn bị cắt xứng hôm nay đầu bếp nhiều toàn bộ về tiêu lỗi chỉ huy hắn xử lý một tháng tiệc ngoài trời chưa từng đánh qua g i à u có như vậy trận chu n g u y ĩ n làm tốt mang theo đồng chí lao chu đến c h ợ thủ chuẩn bị hiện tại xem ra căn bản không s e n tay vào được triệu nương nương mang theo chu mặt mặt đến một bên lĩnh bánh kẹo đi chu n g u y ế n cùng đồng chí lao chu đem xe ngừng tốt lúc này mới trở lại lò phía trước cắt một nửa lưu một nửa a cái này thịt kho buổi tối còn có dừng lại muốn dùng thịt kho bởi Thiêu sư phụ cho mọi sư ư n g ờ đây là hắn lần thứ nhất gặp hứa vận lương vị này đại sứ bá cùng trịnh cường giáng rất có điểm giống nhìn xem còn rất thân thiết thật sự là tuổi trẻ tại cao a mới hai mươi tuổi liền đơn độc bên trên hầm thực tứ xuyên tạp chí làm đồ ăn trả hết trang địa quá có thực lực hứa vận lương một mặt cảm khái nhìn xem hắn nói sư ba q u a khen chỉ có thể nói vận khí ta tốt chu nghiễn vội và nói đầu bếp đồ ăn đều là trên tay công phu thật ăn ngon chính là ăn ngon nào có cái gì vận khí không vận khí ngươi cũng không cần khiêm tốn ngươi trèo lên tạp chí ta rất cao hứng chúng ta không phái vinh quang hứa vận lương cười nói lại liếc nhìn một bên bận rộn tiêu lỗi ngựa khí nhiều hơn mấy phần b ị chua chính là ngươi người sư phụ này ít nhiều có chút m ắ bệnh viết thư coi như xong đặc biệt còn cho ta gửi một bản ẩm thực tứ xuyên tạp chí sợ ta không nhìn thấy hướng ngươi phỏng vấn tờ kia kẹp một tấm phiếu tên sách dùng rượu hộp hộp cắt nửa bản tạp chí dày như vậy quả thực để hắn đắc ý xong chu nghĩa nghe n vậy khoe miệng hơi d ư ơ n g lên hắn cũng có thể nghĩ ra được sư phụ hướng trong tạp chí kẹp rượu hộp thời điểm s ắ p mặt thật sự là cho hắn đắc ý xong thân sư minh như thế chính a hứa vận lương nhìn xem hắn lại hỏi sư phụ ngươi nói hắn hôm nay vội vàng xử lý ghế ngồi để ngươi thay hắn làm một món ăn ngươi chuẩn bị làm cái gì ta chuẩn bị làm tiết hoa c â náo chu nghiên đáp hôm nay sẽ có tăng thêm bất quá khả năng sẽ tương đối ch n g u y ệ t phiếu tăng thêm hai trăm ba mươi b ố một chương hai trăm a cái này kêu là danh tiếng n g u y ệ t phiếu tăng thêm hai trăm ba mươi b ố một tuyết hoa cấy náo hứa vận lương âm thanh lập tức nâng cao mấy phần trong mắt tràn đầy kinh ngạc không phải sư phụ lén lút sau lưng chúng ta dạy ngươi sư phụ chu n g h ễ a trong mắt hắn nhìn thấy khiếp sợ mê man cùng một k i a bị phản bội vô cùng đau đớn xem chừng hắn đã tại trong lòng diễn xong một chàng sư phụ lệnh s ủ n g tiểu sứ đệ truyền thụ độc môn bí phương tiết mục không phải sư phụ ta cũng sẽ không chu nghĩa vội và ngắt lời nói sư phụ ngươi sẽ không theo ta được biết ngươi trợ lý hẳn là cũng sẽ không tại gia châu có thể làm tốt có lẽ chỉ có năm đó lao la hắn lao hán liền ngươi trợ lý đều nhớ mãi không quên nhiều năm cảm thấy thất truyền quá đáng tiếc về sau nhiều năm thử nghiệm phục khắc cuối cùng đều là thất bại hứa vận lương nhìn xem hắn vẻ mặt thành thật hỏi cho nên ngươi làm sao sẽ làm tuyết hoa cây n ã o c h u nghĩa nhìn n xem hắn đồng dạng biểu lộ chân thành nói ta nói là ta nhìn thực đơn chính mình suy nghĩ học ngươi tin không hứa vận lương trầm mặc một hồi gật đầu người khác ta không tin ngươi ta tin chú nghĩa khỏe miệm run dậy kém chút không có ngăn chặn được rồi cái này kêu là danh tiếng hứa vận lương hỏi tiếp sư phụ ngươi hưởng qua không Làm là t vừa vừa là đã là Ta thế n đối với tiền tư viễn vạn lý tìm thân đưa tin cũng là đối với hắn hành trình tìm vị cùng khổng phái một cái kết hợp đưa tin nhớ lại bọn hắn đã qua đời sư phụ khổng hoài phong đại sư xem như khổng hoài phong đại đệ tử đương nhiên phải có mặt hắn đêm qua về gia châu buổi tối hôm nay còn phải đuổi đi về đối với cái này mười phần coi trọng bất quá nhìn xem chu n g h i ễ n mây trôi nước chảy rán g r ấ p lại không nhịn được cười được tôi h nói không chừng ngươi làm tuyết hoa kê náo có thể để cho đại gia giật này cả mình ngươi thật muốn làm được vậy nhưng đại hảo sự cũng coi là hiểu rõ sư phụ ta năm đó nguyện vọng ta hết sức nỗ lực chu n g h i ễ n mỉm cười nói tâm tính không tệ hứa vận lương đưa tay vô vô chu nghĩa cánh tay giảm xuống mấy phần thanh em nói có hứng thú hay không thay cái sư phụ a sư phụ ngươi mới cấp hai ta hiện tại thế nhưng là đầu bếp cấp một ngươi muốn cảm thấy hứng thú lời nói còn có thể cho ngươi đ ề cử đến nhà hàng dung thành tới làm trung n h i ễ n không hổ là sư đồ a một cái nghĩ đến có thể hay không thay cái sư phụ một cái nghĩ đến có thể hay không thay cái đồ đệ sư phụ đối với ta có ơn tri ngộ h n liền không đổi đi trung n h i ễ n vừa cười vừa nói ha ha ha ta đùa ngươi đùa nghịch hứa vận lương cười văn g nói chuyển tới một bên tiêu lỗi bên cạnh nói sư đệ ngươi tên đồ đệ này thật có ý tứ còn nghiêm túc suy nghĩ một chút tiêu lỗi gật gật đầu đúng đấy không giống chỉnh sư như vậy thành thật mỗi ngày nói với ta muốn bái nhập môn hạ của ta hứa vận lương lập tức không cười nụ cười chuyển rời đến chu n g h ệ n trên mặt luận âm dương quay khí còn phải là tiêu sư a hứa vận lương ánh mắt chuyển hướng một bên đang tại c ắ t thịt t r ị n h cường ngoài cười nhưng t r o n g không cười nói trịnh sư là như vậy sao t r ị n h cường sau lưng mắt lạnh nụ cười cứng ngắc quay đầu sư phụ ta nói đùa ngươi vĩnh viễn là ta thích nhất sư phụ ta nhìn ba ngày không thu thập ngươi b ẽ con cánh là cứng rắn a hứa vận lương chỉ vào hắn nói đợi đến tối về lại thu thập ngươi chị cường nếch miệng cười nói sư phụ ngươi không phải buổi chiều liền muốn ngồi xe trở về sao ta buổi tối còn có dừng lại ghế ngồi muốn làm liền không đưa ngươi lão tử hứa vận lương nâng lên tay sư phụ ngươi nhìn bên kia đứng cái kia chính là phóng viên vừa vặn còn phỏng vấn ta đây t r ị n h cương vội và nói g n ta cũng không có ít nhất ngươi lời hữu ích à, nói ngươi đối với đồ đệ đặc biệt tốt chưa từng đánh chửi tự thân dạy dỗ kế thừa trợ lý y ê u lương tác phong hứa vận lương quay đầu liếc nhìn đứng ở cửa cái kia mặc áo sơ mi trắng bên ngoài mặc tây trang màu đen trên tay ô m một bản bút ký người trẻ tuổi nâng tay lên lại nhẹ nhàng đặt lên trịnh cường trên bà vai nói khẽ trở về lại thu thập ngươi quản chi là muốn trở đến năm tết chị cường cười nói một bên tiêu lỗi khỏe miệ ngươi còn cười chính là theo ngươi học giàu hứa vận lương lắc đầu liên tục trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ sư huynh giữa chưa chuẩn bị làm cái gì đồ ăn tiêu lỗi cười hỏi hứa vận lương đáp ta liền toàn bộ cá chép đá om cạn nhà chúng ta không phải am hiểu làm cá sư phụ món ăn sở trường cũng là lấy cá chiếm đa số ta liền làm cái tương đối có đại biểu tính tốt ngươi làm cá chép đá om cạn vẫn luôn không sai tiêu lỗi gật đầu các sư phụ tại ôn chuyện chú n g h ĩ n cũng không tốt nhàn rỗi để đồng chí lao chu trước đi một bên cùng triệu nương nương các nàng nhìn đổi mặt nạ x u y ê n kịch nghe nói là từ gia châu mời tới đoàn kịch cái này sẽ đã vây quanh rất nhiều thôn dân tại nhìn tại cái này giải trí phương thức cực độ thiếu thốn nhân đại x u y ê n kịch xuống nông thôn thế nhưng là chuyện hiếm l ạ nhưng quá hấp dẫn người chu n g h i ệ n tử trong giỏ sách cầm bao túi sách bên trong chứa dao phay cùng hương liệu hướng cái thất gỗ phương hướng đi đến chu sư đệ ngươi cũng đừng hướng bên trong t r ẻ lớn tổng cộng bốn khối cái thất gỗ không tới phiên chúng ta khổng lập vi đem hắn g i ữ chặt vừa cười vừa nói chu nghĩa nhìn xem bốn khối cái thất gỗ tiền trạm bảy tám cái đệ tử đời 4, cũng là cười hôm nay làm tảng đều phải thay phiên đến đây n g ư ơ i cái k i a tạp chí ta mua q u á có bài diện lại là trang địa lại là phỏng vấn thêm bức ảnh k h ô n g lập vĩ một mặt ghen tị nhìn xem hắn ta lúc nào có thể giống như ngươi ưu tú có khả năng bên trên phỏng vấn đâu lấy sư huynh t h i ê n tư đây không phải là chuyện sớm hay muộn chu nghiễn cười nói thật sự ngươi cũng cho rằng như thế k h ô n g lập vĩ con mắt lập tức phát sáng lên nắm lấy chu nghiễn tay nói c h i âm khó tìm kiếm a ta cuối cùng gặp phải hiểu ta người ta lần trước dạng này cùng sư phụ ta nói bị hắn cười ba ngày ngươi nói có hắn dạng này làm sư phụ sao không sai Ta tin tưởng ngươi. Chu người trẻ tuổi này còn thật có ý tứ có loại không hiệu lạc quan tinh thần chu nghĩa không có đứng hàng tàng hảo ngược lại là cùng đồng dạng nhàn rỗi các sư thúc bá trò chuyện lần trước chụp ảnh chung kết thúc đại gia liền trở về cũng không có nói chi tiết cái này đều hai tuần đi qua đại gia bao nhiêu đều nhìn qua tạp chí đối với chu nghĩa cũng có càng thêm khắc sâu hiểu rõ chương hai trăm a cái này kêu là danh tiếng n g u y ệ t phiếu tăng thêm hai trăm ba mươi bốn hai chương hai trăm a cái này kêu là danh tiếng n g u y ệ t phiếu tăng thêm hai trăm ba mươi bốn hai tiểu t ử này suy nghĩ không hoàn chỉnh thực đơn có thể đem một món ăn phục khắp đi ra còn có thể làm ra điều chỉnh để hương vị thay đổi đến càng thêm ngon bậc này thiên phú và năng lực là thật khiến người sợ hai thang phục càng la n g h i ệ p nội người càng minh bạch loại này cách làm không dễ hắn có thể lên ẩm thực tứ xuyên tạp chí xưng là thực chí danh quy nói không ghen tị khẳng định là giả dối càng nhiều là ghen tị tiêu lội thu cái hảo đồ đệ các sư phó vất vả không làm việc sư phụ có thể đi bên trong ngồi uống trà xem kịch vị trí cho các n g ư ờ i giữ lại t i ề n tư viện hôm nay mặc một thân màu xanh đường t r a n g trên mặt mang nụ cười đi ra cho đại gia khói tan vừa nói mọi người tiếc khói nhộn nhịp chúc mừng nhìn xem t i ề n tư viện ánh mắt đều có chút thân mật không đại gia thân ngoại sinh từ bên ngoài vạn giảm mị quay lại tìm thân cái này một phần tình nghĩa đã không phân quốc tịch tiểu chu sư phụ tới t i ề n tư viện nhìn thấy chu nghiện ánh mắt sáng lên ánh mắt nhìn trái phải chu mặt mặt tiểu bằng hưu đâu nàng tới rồi sao đến mẹ ta mang theo lĩnh đường xem kịch đi chu nghĩễn cười đáp tới liền tốt tiền tư viễn gật đầu gặp chu n g h ĩ ễ nhàn n rỗi nhân tiện nói nhìn ngươi bây giờ không có sống muốn hay không đi bên trong nhìn một cái ngươi trợ lý nhà cũ ngươi có lẽ không đến xem qua à. thật đúng là chưa từng tới vậy ta đi với ngươi đi dạo chu n g h ễ n gật đầu đi theo tiền tư viễn hướng v i ệ n tử đi vào trong k h ô n g giá nhà cũ chiếm diện tích khá rộng nửa mở thả v i ệ n tử rất lớn sân khấu kịch trực tiếp đắp lên v i ệ n tử bên trong trong viện ngoài viện vây đầy xem trò vui mọi người cái này sẽ đ a n g tại biểu diễn trở mặt tại dây đặc tiếng trống bên trong chở mặt đại sư đưa tay ở giữa la mặt nháy mắt biến ảo thành mặt đỏ các khán giả tiếng khen liên tục trên m tiến g khí tư n g đ viễn l cũng nhìn thấy chu mặt mạng vừa cười vừa nói xem kịch không nhất định thích nhưng trở mặt khẳng định không có tiểu hài có thể cự t u y ệ n chu nghiễng cười nói liên hắn đều cự tuyệt không được nhìn một chàng đặc sắc đổi mặt nạ xuyên kịch biểu diễn tiến tư viễn mang theo chu nghĩễn đi dạo một vòng đi tham quan mẫu thân hắn khi còn bé từng ở qua gian phòng không ra nhà cũ ngoại trừ viện từ lớn khắc đều rất một mạng gian phòng không ít hiện tại có lẽ còn có khổng gia hậu nhân tại bên trong ở thuận tiện cùng nhà chính bên trong ngồi khổng gia trường g i ả c h à o hỏi khổng khánh phong ngồi ở chủ vị xem như bây giờ khổng phái gia chủ hắn cũng là khổng gia gia chủ nhìn thấy chu n g h i ễ n cười c h à o hỏi tiểu chu tới à muốn hay không ngồi biết sư thúc tổ ta liền không ngồi cái này đều nhanh mười một điểm một hồi còn phải đi làm đồ ăn đây chu n g h i ễ n vừa cười vừa nói tốt vậy ngươi đi làm chuẩn bị nha khổng khánh phong vẻ mặt ôn hòa gật đầu thuận tiện cho những người khác giới thiệu nói đây chính là ta cho các ngươi nói chu nghĩa hoài phong ca yêu đồ, đồ đệ hai mươi tuổi liền leo lên trang địa tạp chí cùng phỏng vấn tương đối tuổi trẻ tài cao cũng là lấy được tiểu chu sư phụ trợ g i ú p ta mới có thể tìm được ta m â u thân quê quán cùng các vị thân nhân thiền tư viễn nói theo mọi người thấy chu nghiện ánh mắt lập tức có chút khác biệt đúng rồi ngươi hôm nay giữa chưa dự định làm cái gì đồ ăn k h ổ n g khánh phong thuận miệng hỏi ta dự định làm tuyết hoa cây não chu nghiện đáp đông t u y ế t k h ổ n g khánh phong một chút từ trên ghế đứng lên có chút giật mình nhìn xem hắn ngươi nói là tuyết hoa cây não chu nghiện gật đầu đúng tuyết hoa c â não ngươi làm sao sẽ làm tuyết hoa c â não đâu sư minh ta thật làm được tiêu lỗi cũng học được còn dạy cho ngươi khổng khánh phong đồng dạng một mặt bất khả tư nghị chu nghiễn giải thích nói ta là từ một phần thực đơn phía trên học thực đơn khổng khánh phong trầm mặc thật lâu t i ê n lặng nói vậy coi như ngươi lợi hại đúng vậy hắn cũng không có hoài nghi thậm chí cảm thấy phải có điểm hợp lý a cái này kêu là danh tiếng không riêng gì một người tin tất cả mọi người tin sư thúc tổ vậy ta trước hết đi chuẩn bị chu nghiễn mỉm cười cáo tử quay người đi ra ngoài tiến hội bắt đầu phía trước bọn hắn khổng phái ba lời các đầu bếp muốn trước làm một bản đồ ăn hiện ra bọn hắn khổng phái phong thái đây là mang chút biểu diễn tính chất đại thể menu ngày hôm qua bọn hắn đã thương lượng cầu t h ô n g tốt không đến mức lặp lại hơn nữa có thể tạo thành một bản thể diện đồ ăn hôm nay khổng khánh phong không d ư ớ i nhà b ế p hứa vận lương cá chép đá om cạn thuộc về áp chục đồ ăn tiêu lỗi hôm nay là tiệc ngoài trời c h ú biết bận không qua nổi không nấu ăn c h u n g h i ệ n thay sư ra trận là hôm nay duy nhất tay cầm môi đệ tử đại bốn hắn nhưng là lên qua trang bịa tạp chí tuy là đệ tử đại bốn nhưng để hắn đại biểu khổng phái làm một món ăn vẫn là tương đối có sức thuyết phục chung dung thịt bò đã tại trong nồi hầm hắn hôm nay làm vẫn như cũng là món ăn sở trường gân bò kho bởi vì nấu đồ m ộ ư ơ i một giờ rưỡi đồ ăn muốn đúng giờ lên bàn c á c đầu bếp cũng là nhộn nhịp bắt đầu đọc thủ trong viện hí khúc âm thanh dần dần nghỉ không ít tân khách vây quanh cho r i n g đồ ăn không phái đầu bếp nổi tiếng bên ngoài nhưng có rất ít người nhìn qua bọn hắn nấu ăn đều nghĩ hiện trường học hai chiêu phóng viên cầm vợ quét quét viết theo thứ tự phỏng vấn các vị đầu bếp hiểu rõ món ăn này nguồn gốc cùng với đầu bếp lựa chọn món ăn này nguyên nhân c h u n g h ĩ n gọi tới đồng chí lao chu g i ú p hắn đem mang tới non gà dễ đi hắn ngay tại bên cạnh đánh cái hạ thủ đưa cái bắt cái gì bên cạnh vây một đám sưu minh đều muốn nhìn chu sau đó bị đồng chí lao chu tình xào đao pháp cùng giết gà kỹ xào tin phục người lao h ắ n cũng là đầu bếp sao không lập v ị không khỏi hiếu kỳ hỏi hắn không phải đầu bếp là giết nhu chúng ta chu thôn tốt nhất giết nhu tượng chu n g h i ễ n một mặt kiêu n g ạ o nói không lập v ị nghi hoặc vậy người giết gà cũng sẽ không chu n g h i ễ n k h ó trách sư phụ hắn không thích hắn một cái non gà rất nhanh r ế t tốt trước sau bất quá năm phút đồng hồ đặt ở cái thất gỗ bên trên còn bốc hơi nóng trên thân lại một cọng lông đều không thừa chu nghiến từ túi sách bên trong lấy ra hai cái dao phay rửa sạch lau khô quét quét hai đao liền lấy xuống hai khối gà mất thịt bày ở cái thất gỗ đi lên ra xếp gân tiếp lấy xoay chuyển g a o thay dùng đao lưng đem thịt gà để nung Cốc cộc. đi Cốc cộc. Đi. dầu có có tiết tấu tiếng vó ngựa vang lên lập tức hấp dẫn một đám đầu bếp ánh mắt la hán mới vừa đem thịt tắt gọn nghe tiếng quay đầu nhìn lại nhìn thấy chu n g h ễ n tay cầm x o n g đao dùng đao lưng đánh cái thất gỗ bên trên hai khối thịt tức gà con mắt đột nhiên mở to mấy phần tăng thêm cầu nguyện phiếu a chương hai trăm linh một chính là cái mụi này sáu k hai hợp một một chương hai trăm linh một chính là cái mụi này sáu k hai hợp một mã đề đao pháp không hiếm lạ ở đây khẩn g phái đệ tử đợi bốn chỉ cần học nhà bếp vượt qua ba năm vậy cũng là cơ bản thao tác la hán khiếp sợ là chu nghiễn xoay chuyển sống đao song đao đánh thịt tức gà một màn này cùng với cọc cọc cọc tiếng vó ngựa t h ị tức gà một chút xíu bị nệ n u n g dần dần bị nện thành bùn hình suy nghĩ của hắn nhất thời có chút hoảng hốt phản p h ấ t lại thấy được cái k i a thích cười tiểu lão đầu đứng tại nhà hàng lạc minh bếp sau lò phía trước tay cầm sông đao dạy hắn như thế nào dùng mã đề đao pháp đánh thịt tức gà sống đao rơi vào cái thất gỗ bên trên âm thanh dần dần cổ tay phát lực đừng dùng lực cánh tay muốn dùng xào kình nằm chắc hảo cường độ chớ có đem thịt nát tung tóe khắp nơi đều là ai nha n g ư ơ i hảo mộc nha nhìn đến lao tử thật muốn cho ngươi một giấy thay khóc cái gì nha ngươi trở về chớ có cùng ngươi lão nương cáo trạng a lần trước lao tử mới ở phòng khách ngủ một tuần lễ ngươi nếu dám cáo trạng ta ngủ phòng khách ngươi liền đi cùng chó ngủ ổ chó con út ngươi phải thật tốt học chúng ta lão là nhà môn thủ nghệ này truyền đời thứ tư không thể đoạn tại hai người chúng ta trong tay tác tuyết hoa cây não thị vũ cái này hai món ăn học tinh về sau、so、đến cái nào khách sạn lớn đều là chiêu bài đồ ăn đều là người người tôn kính đầu bếp ra truyền tay nề g h tuyệt đối không cần truyền ra ngoài ngươi muốn nhiều đời bảo vệ tốt truyền xuống lao hán đây lao hán người sao lại người không thể chết ta người chết ta làm sao xử lý mẹ cùng mội mội làm sao bây giờ ta còn không có học được ga ta còn sẽ không làm hai hàng thanh lệ từ lão la gõ má trượt xuống sư phụ người sao lại đứng bên cạnh tiểu la kinh ngạc hỏi không hiểu sư phụ làm sao đột nhiên rơi lệ người đem lửa nhìn xem ta đi nhìn một cái chu nghiễn nấu ăn lão la đem dao phay thả xuống lung tung l a u mặt một cái bên trên nước mắt hướng chú n g h ĩ n bên kia đi đến này sư phụ ngươi không nấu ăn cái này không phải xem náo nhiệt thời điểm đâu tiểu la nhìn xem cái thất gỗ bên trên cắt gọn thịt hai dao nồi đều đốt lên mắt thấy liền muốn làm thịt trên m u ố i xào sư phụ lại đi nhìn náo nhiệt không riêng gì la hán không ít đầu bếp cùng tân khách cũng đều nhộn nhịp vây quanh xem náo nhiệt nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản chú n g h ĩ n dáng r ấ t đẹp t r a i tay cầm s o n g đao hơn nữa còn là dùng đao lương chặt thịt phát ra cộc cộc cộc thanh thúy tiếng vó ngựa tại một đám đầu bếp bên trong tuyệt đối là nhất hút con ngươi các tân khách không h i ể u chuyên nghiệp nấu nướng bên trong môn đạo nhưng chu nghiễn lộ chiêu này đào công đúng là bọn hắn sẽ không vô cùng có thưởng thức tính thậm chí liền chân đều không tự giác theo sát nhịp tại điểm triệu nương nương ôm chu mặt mặt nhìn xong trở mặt cũng tới tham gia náo nhiệt tiểu g i a hỏa trong miệng ngầm lấy đường túi hai cái cái miệng túi nhỏ càng là trang trần đ ấ y đồ tôn thế hệ các đầu b ế p ngoại trừ mấy cái bị kéo đi cắt thịt kho t r â u ngựa khác toàn bộ đều vây đến chu nghiễn bên này nhìn các sư thúc bá đồ ăn làm tốt nhưng cuối cùng chính là lao tâm d ạ n một cái tổ sư ra dạy dỗ gặp nhiều đều không hiếm lạ dù sao nhà mình sư ph cái gì cá lăng kho tộ thịt kho đông pha gan vịt xảo vịt béo h u n khói trà l ô n g não thịt chiên muối xảo nhà hàng lạc minh men u bên trên cơ bản đều có hứa sư bã làm cá chép đá om cạn tính toán tương đối có đặc sắc làm đốt thử thách trình độ bình thường đầu bếp đốt không tốt nhưng cùng là đệ tử đợi bốn chu n g h ễ n làm cái gì mới thật sự là để người hiếu kỳ lấy non kê kê ngựa thịt dùng đao lương điên cùng đánh không p h ả i có món ăn này sao k h ổ n g khánh phong trong đại sảnh đều ngồi không yên cùng tiền tư viễn cũng đến c ậ bếp trước mặt nhìn trên mặt khó nén vẻ trờ mông lao la là năm một n cuối năm đi từ đó về sau nhà hàng lạc minh men nu bên trên liền đem tuyết hoa kê náo cùng thịt hũ cái này hai đạo chiêu bài đồ ăn cho hạng đến nay không thể bổ khuyết thêm tuyết hoa kê náo là món tứ xuyên món ăn nổi tiếng rất có nhã tên thịt hũ cẳng là được vinh dự món tứ xuyên bên trong phật khiêu tưởng năm đó dẫn tới không ít lao tham ăn đặc biệt đến nhà hàng lạc minh nếm thức ăn tươi hôm nay trung nghĩa muốn xuất hiện lại tuyết hoa kê náo trong lòng hắn tự nhiên có chút kích động lão la cũng đi tới trước mặt đứng ở một bên nhìn trung n g h ngươi đây là muốn làm cái gì đồ ăn a vì sao muốn đem thịt ứ gà đánh thành bùn khổng lập vi không chịu nổi tính báo ra châu phóng viên thẩm thiếu hoa cũng cầm bản bút ký đi tới bên cạnh tại trên cuốn sổ tay quét quét ghi chép mấy bút đồng dạng chờ đợi chu nghiện trả lời chu nghiện danh tự trước khi đến hắn liền có chỗ nghe thấy ra châu đầu bếp vinh đang l ẩm thực tứ xuyên tạp chí phỏng vấn lại nấu nướng thức ăn ngon leo lên trang bịa tạp chí chuyện này chỉ có thể tính toán tiểu tân nghe nhưng đầu bếp này năm nay mới hai mươi tuổi lực áp một đám đặc cấp đầu bếp đầu bếp cấp một vinh đang trang bịa tạp chí lại phục khắc ra ra ra châu tô kê truyền thống thức ăn ngon thịt bò kiều cước nối liền truyền thừa tin tức này lập tức liền thay đổi đến thú vị. thị trấn tô kê vì phát triển thịt bò kiểu cướp tô kê kéo theo kinh tế địa phương phát triển hy vọng có thể ra một tiên phỏng vấn đưa tin ngày hôm qua mở hội bọn hắn còn tại thảo luận việc này phỏng vấn đề cường còn không có định ra đâu hôm nay ngược lại là tại cái này gặp gỡ c h u nghiến cái này chẳng phải đúng dịp sao không nghĩ tới a c h u nghiến lại còn là khẩn g phái đệ tử đời thứ tư chương hai trăm linh một chính là cái mùi này sáu k hai hợp một hai chương hai trăm linh một chính là cái mùi này sáu k hai hợp một hai chú n h i n trên tay không ngừng mỉm cười đáp ta hôm nay làm chính là món tứ xuyên món ăn nổi tiếng tuyết hoa cây náo Tuyết hoa đây không tính là khẩn phái đại biểu đồ ăn nên tính là năm đó món ăn nhà họ la bên trong đại biểu đồ ăn cũng là đã từng nhà hàng lạc minh chiêu bài đồ ăn l à hán la sư thuốc phụ thân nhất là am hiểu làm đạo này tuyết hoa kê náo cùng thị t hũ c h u nghiện ánh mắt nhìn về phía đỏ hồng mắt đứng ở một bên lao la mở miệng nói một phẩy chín năm tám năm la sư thuốc phụ thân đột nhiên qua đời nhưng kỹ nghệ truyền thừa còn chưa hoàn thành nhiều đạo kinh điển món ăn nhà họ lại như vậy bị đứt đoạn truyền thừa đây đối với chúng ta trợ lý k h ổ n g hoài phong sung kích cực lớn hắn bởi vậy quyết định đem chính mình cả đời sở học cùng k h ổ n g phái thực đơn toàn bộ biên soạn thành tài liệu giảng dạy từ bỏ ra truyền khai ban giảng bài mới có bây giờ vui vẻ phồ linh trăm hoa đua nợ khởi sau đó mấy chục năm ở giữa trợ lý một mục tại th nhưng đều là cuối cùng đều là thất bại thành hắn một kinh ngạc tột độ chuyện trước khi lâm t r u n g còn căn dặn sư phụ ta nhiều đi làm thử nghiệm ta một lần tình cờ lấy được một phần tuyết hoa kê nào thực đơn nửa năm này ở giữa một mực có tại thử nghiệm phúc khắc gần đây có một chút đột phá đúng lúc gặp trợ lý cháu ngoại trai tiền tiên sinh vạn lý tìm thân thành công tổ chức trận này tiệc cảm ơn k h ô n g p h ả i đệ tử tụ tập một đường la h ắ n sư thúc cùng sư thúc tổ khổng nhị ra cũng ở tại chỗ cho nên ta dự định làm một phần tuyết hoa c â nào để đại gia đánh giá một hai nhìn xem p h ụ khắc như thế nào nếu là có thể p h ụ khắc thành công cái t i ê năm đó trợ lý từ bỏ ra chuyển khai ban giảng một lòng chỉ vì chuyển thừa món tứ xuyên nấu nướng kỹ nghệ lý tưởng cũng coi là lấy được vang vọng ta tin tưởng chỉ cần một đời lại một đời món tứ xuyên n ấ u bếp thủ vững b ả n tâm k h ổ luyện kỹ nghệ món tứ xuyên chuyển thừa liền vĩnh viễn sẽ không đ o ạ n tuyệt hiện trường lập tức yên tĩnh lại mọi người nhìn xem chu n g h i ễ n ánh mắt đều có chút bất đồng la hán biển mắt lập tức lại đỏ lên rũ xuống chân một bên tay run nhẹ nhẹ chu n g h i ễ n bây giờ nói chuyện trình độ càng ngày càng cao chính là nói thật hay triệu thiết anh nhỏ giọng cùng chu miểu nói khẩn khánh phong cũng là đỏ trong mắt vỗ tay cảm khải nói nói thật hay a sư h u n h có ngơi cái này đồ tôn khẳng định rất cao hứng. người chỉ để ý làm tốt xấu chúng ta đến bình luận cho dù lúc này không được có phần này sức mạnh lần sau lần sau nữa luôn có thể thành công mọi người cũng là nhộn nhịp đi theo vô tay trung nghĩa nấu ăn lợi hại cái miệng này cũng thật lợi hại nha ta làm sao liền nói không ra như thế có nội hàm cùng độ sâu lời nói đâu k h ô n g lập vi cùng bên cạnh sư huynh n h ọ giọng thầm thì sư huynh nghiêm túc suy tư một chút nói nói rõ chúng ta cách cục vẫn là kém một chút chỉ có thấy được trước mắt món ăn này không có đi nghĩ lại món ăn này phía sau khắc sâu ý nghĩa khổng lập vi như có điều suy nghĩ lần đầu vậy ta sư phụ cũng không thể đi vừa vạn phóng viên hỏi hắn vì sao làm thị t kho đông pha hắn nói thị t kho đông pha hương vị tốt danh khí lớn là tô đông pha phát minh không so với này không có cảm giác cùng chu nghiễn phát biểu vừa so sánh quả thực dối tinh dối mù không lập vĩ không nói lời nào không có người làm ngươi người cầm không quốc đống không biết lúc nào đi tới phía sau hắn cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói lao tử thật sự là gặp lấy được ngươi cái này thai thần sư phụ ta nói đùa không lập vĩ xấu hổ cười nói bên cạnh sư huynh đã vội vàng túi đầu chỉnh lý phục cúc áo đi nguyên bản trừ phải hảo hảo cúc áo đột nhiên liền trừ sai ngươi tên đồ đệ này chỗ nào tìm a biết nấu ăn coi như xong làm sao ngay cả nói chuyện cũng như thế có trình độ hứa vận lương vẫn là không nhịn được hâm mộ nhìn xem tiêu lỗi ngươi nhìn ta cái kia đồ đệ một muốn chết ba tốt đánh không ra hai cái cái dám tới sư minh loại này sự tình nhìn người thiên phú ta cảm thấy trịnh cường cũng rất không tệ làm người làm việc nhiều an tâm n g ư ơ i trẻ tuổi không thể luôn muốn chèn ép muốn nhiều khích lệ dạng này mới có thể mức độ lớn nhất phát huy bọn hắn tính năng động chủ quan tiêu lỗi t h ô n g thả nói không quên cùng một bên cho thị t kho bảy bản trịnh cường nói ra ngươi nói đúng không trịnh sư đúng sư phụ ngươi nên nhiều hướng sư thúc học tập Trinh sư ơ n tán g rất phụ à n h g ta nhìn h xem cũng là nói đùa ta sao lại có thể cùng chu nghiễn so với đâu hắn là thiên tài nha t chị cương vội và nói tiêu sư thúc quá xấu đem hắn nâng không biết được chính mình cái gì thân phận bên kia chu nghĩa ị tức động tác h h n quá thuần a n h s đó c thục phản phất đã làm qua trăm ngàn lần đồng dạng ung dung khúc nội tiêu sái tự nhiên để hắn nhìn thấy năm đó hắn lao hàng tay bóng la sư thúc chỉ giáo nhiều hơn chu nghĩa nhìn xem đứng một bên la hán vừa cười vừa nói la hán lắc đầu chỉ giáo không dám năm đó ta không thể học được nhiều năm như vậy cũng không có làm thành công tội hôm nay ngươi nếu là phụ c khắc thành công ta còn muốn ra mặt dày lên gọi ngươi một tiếng sư phụ mời ngươi dạy ta mới là vậy liên l o ạ n bối p h ậ n rồi chu nghĩa cười lắc đầu gà nhung xử lý tốt chỉ là bước đầu tiên gia nhập trước thời hạn chuẩn bị tốt lệnh canh đem gà nhung điều tản điều tản sau đó gà nhung biến thành một chậu hơi hiếm trắng dịch thể đậm đặc đánh tám quả trứng gà chỉ lấy lòng trang trứng đổ vào gà dịch thể đậm đặc bên trong quấy đều, vào gà trong dịch thể bên quấy sư a ra u đó n h phụ bột đ nói lão la lưu lại thực đơn vô cùng thô sơ giàn lượng không có viết các loại nguyên liệu nấu ăn dùng lượng cùng tỷ lệ cái kêu bộ phận là truyền miệng rất không may bởi vì cái này mấy món ăn tương đối cao cấp mới vừa thanh đao công học xuất sư tiểu l a còn chưa kịp kế thừa lao la liền qua đời luôn cảm thấy thời gian còn rất nhiều để nhi từ một chút xíu chậm rãi học để tránh táo bạo kết quả n g o à i ý muốn so với ngày mai trước đến chuyên thư a chính là như thế chặt đức g a i nhung điều tốt c h u nghiến bắt đầu lò nấu rượu tuyết hoa kê nào đến mềm xào dùng cái nồi nồi sắt đốt nóng hạ nhập mỡ heo lò nấu rượu là có k ỹ xảo chảo nóng lạnh dầu không dễ dàng dính nổi đầu bếp tương đối phổ biến một loại cách làm là trước hạ nhập một đạo dầu chảo nóng múc trong nồi dư thừa dầu lại xuống vào đạo thứ hai、dầu. mỡ heo tan ra chờ dầu hâm nóng lên cao đem gà nhung điều tốt dịch thể đậm đặc ngược lại một nửa vào nồi một bên nhanh chóng lật xúc một bên không ngừng run run cái nồi bảo đảm điều chế gà nhung sẽ không tại làm nóng quá trình bên trong ngưng kết thành đ ố n g trong này kỹ xảo nhưng là nhiều đồng dạng làm tuyết hoa kê náo lật xe đều lật tại cái này một bước đối l ử a đợi đ em khống lật xào kỹ xảo còn có bên trên một đạo trình tự làm việc bên trong điều dịch thể đậm đặc đều có cực cao yêu cầu trước l ử a nhỏ chậm xảo gà nhung một bên ngưng kết một bên bị lật xảo ra trong nồi bắt đầu dần dần hiện ra bông tuyết mỹ lệ màu sắc cùng trạng thái sau đó cấp tốc ra nổi tuyết hoa cây náo đựng vào trong âm trắng tinh như tuyết tần g t ầ n g đ i ệ c đ i ệ t đúng như một đống đông tuyết đắp điện tại trong âm tạo thành một tòa đỉnh nhọn đ ô n g tuyết đĩa nhẹ n h à n g n h ó á n g một cái run run r i y r i y thịt gà mùi thơm nước mũi mà đến vô cùng nhạt nhã dễ chịu cuối cùng d i ả i lên một chút việc trước chuẩn bị xong răng bông bọn một bước này kêu thêm mông tử đây là ngày hôm qua chu n g h ĩ n đặc biệt mời hoàng anh cho hắn mang niên đại này răng đông cũng không thất vọng cho hắn mang theo một đòn nhỏ hai lượng tả hữu thuận thịt nạn phẩm chất tự cao chu n h ĩ a mở miệm chỉ cần một hai hoàng anh vẫn là tương đối hào phóng hắn cho hai huynh m ộ i bọn họ miễn đi một bữa cơm tiền đem ân tình cho trả lại tuyết hoa kê náo dùng răm đ ô n g chỉ là đưa đến một cái tô điểm hiệu quả dù lượng tương đối ít cắt vỡ nát vung một điểm tại trên mặt màu đỏ chân thịt nướng cùng trắng như tuyết tuyết hoa kê náo vừa đụng chạm trong trắng lộ hồng màu sắc có thể thật xinh đẹp dáng như đám mây nhẹ nhàng xoa tung đ ắ p biệt như tuyết động trắng đoán không tì vết một phần hoàn mỹ tuyết hoa c â náo chủ nghĩa trong mắt đã bắn ra giám định kết quả sắc thái phối hợp cũng là món tứ xuyên mỹ học trọng yếu một vòng tựa như đầy bàn đỏ tươi quả ớt đoạn thường thường làm cho người nhưng chỉ có hưởng qua người mới biết cái này so với thịt còn nhiều quả ớt đoạn xào đi ra làm nổi nhưng có thể còn không bằng liền quả ớt đều không thấy được đầu vịt củ trâu c a y món ăn này nhìn xem thật xinh đẹp nha cái này sư phụ tuổi không lớn lắm chủ nghệ tương đối có trình độ vậy xem các tân khách tán thưởng liên tục có ăn ngon hay không không có hưởng qua không biết nhưng cái này vẽ ngoài là tương đối tốt thầm thiếu hoa ở bên cạnh nghiêm túc quan sát đến ngồi bút trên giấy quét quét viết hôm nay tin tức chủ đề hắn đều đã nghĩ kỹ hoa kiểu vạn lý tìm thân hành trình t ì vị không phái đợi thứ tư truyền thừa người lần thứ hai phục khắc kinh điện món tư xuyên tuyết hoa cây náo v chú n g n h ĩ n đều xung là mấu m chốt nhân vật có ít người thật sự trời sinh chính là nhân vật chính quả thật như hoa t u y ế t đẹp không gì sánh được tiến tư v i ệ n không nhịn được ca ngợi nói sau đó hướng về phía một bên cầm máy ảnh người quay phim chào hỏi nhấp ảnh ra hồ xin đem món ăn này vỗ một cái hắn hôm nay đem ra châu thị quán chụp ảnh người quay phim mời một vị tới phụ trách quay chụp chụp ảnh c h u n g lưu niệm cũng tốt mang về mỹ cho các huynh đệ khác các tỷ m ộ i chia sẻ mẫu thân xuất thân từ k h ổ n g phái thế g i a bây giờ khẩm phái truyền thừa vui vẻ phồn binh hắn cùng có vinh Yên, tự nhiên vô cùng vui lòng ghi chép một màn này c đây thật là tuyết hoa cây não khẩn g khánh phong một mặt ca ngợi nói cùng năm đó lao la làm giống nhau như lúc không sập không nước đắp điện cùng một chỗ dại lên răm đông nát tựa như là một tòa núi tuyết đồng dạng nhan sắc thật xinh đẹp năm đó lao la làm thế nào tuyết hoa k â y não hắn chưa có xem nhưng thành phẩm hắn đã qua thậm chí đích thân thưởng thức qua hương vị ký ức khắc sâu bây giờ chu nghiễn xuất hiện lại đạo này món ăn nổi tiếng nhưng gọi là g i a dáng muốn nói kích động nhất thuộc về đứng tại chu nghiễn bên cạnh l à hán nhìn xem trong khay chứa tuyết hoa cây náo ánh mắt của hắn t r ậ n trừng lên khiếp sợ mừng d ỡ hoài niệm cảm xúc ở trên mặt lưu t r u y ề n cuối cùng toàn bộ biến thành kích động hai mươi sáu năm hắn lại một lần nữa nhìn thấy một phần hoàn mỹ như vậy tuyết hoa cây náo năm đó tiểu la đã thành trong miệng người khác lao la giống như hắn lao hán cùng r a ra như vậy tại nhà hàng lạc minh vượt qua chính mình nửa đời chu nghiễn theo bên cạnh một bên nắm một cái t h a cái thứ nhất đưa cho khổng khánh phong cái thứ hai đưa cho la sau đó cho một bên nhớ ký thẩm thiếu hoa cùng tiền tư viễn còn có ở bên cạnh nhìn các sư thúc bá đều đưa lên thỉa vừa cười vừa nói tuyết hoa cây náo liền phải nhân lúc còn n ó n g ăn ta còn lưu lại một phần lượng một hồi xào phần này trước hết mời đại gian đếm thử hương vị như thế nào thiếu la ngươi trước đếm k h ổ n g khánh phong nhìn xem la hàn nói ngươi có quyền lên tiếng nhất được rồi sư thúc la hàn gật đầu cũng không có trì hoãn cầm lấy thỉa trước múc một mũi tuyết hoa c â náo đắp nhật cùng một chỗ tuyết hoa cây náo thỉa đủ ảng đủ ảng run run dày, dày tương đối có có g ã n la hàn trước ngửi một cái hương vị gật đầu nói thịt gà mùi thơm vô cùng thanh đạm dễ chịu mang theo mỡ heo mặt hương hương vị rất đăng sau đó đốt tới trong miệng vừa ra nổi tuyết hoa kê nào khá nóng nhưng món ăn này liền phải ăn nóng trước đây nhà hàng lạc m ì n h đang bán thời điểm mang thức ăn lên đều phải bước nhỏ chạy mau từ đó cam đoan khách nhân có thể ăn đến nhất rất tốt cái tia một cái tuyết hoa kê nào nhập khẩu chân mềm mềm l ẹ o tinh tế phẩm vị trong lành dày đặc nhưng lại có thuần hương thịt gà hương thơm tươi đúng chính là cái mùi này la hắn trên mặt lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc hắn cho rằng đời này đều không có cơ hội lại ăn đến cùng hắn lao hắn làm đồng dạng tuyết hoa cây nào tại một nhà khách sạn đến qua một lần nhưng hương vị không giống nhau lắm không bằng hắn lao hắn làm nhưng chu nghiễn làm cái này một phần hắn tìm tới loại cảm giác này đạo này tuyết hoa kê náo làm vô cùng chính tông nhập khẩu chân mềm trong lành dày đặc hương vị thuần hương cùng ta lao hắn năm đó làm gần như không có khác nhau la hắn thả xuống địa nhìn xem chu nghiễn mang theo vài phần cảm khái nói chu nghiễn ngươi quá lợi hại ta dùng hai mươi sáu năm đều không thể phục khắc thành công ngươi chỉ cần nửa năm liền làm hoàn mỹ như vậy ta không nghĩ tới sinh thời còn có thể ăn đến dạng này một phần tuyết hoa c â náo hơn nữa còn là k h ẩ n phái đệ tử làm ra loại này cảm giác thực sự là quá kỳ diệu năm đó khổng đại gia để ta trở về tiếp tục học nhà bếp ta là nhà hàng lạc mình chủ nghệ lớp huấn luyện kỳ thứ nhất học đồ đi theo khổng đại gia học nhiều năm đồ ăn mới có thể tiếp tục lưu lại đầu bếp nghề nghiệp bên trong không nghĩ tới hai mươi sáu năm phía sau hôm nay đại gia đổ tôn làm ra phần này tuyết hoa cây náo ta loại này tâm tình là khó nói lấy lời la hán trong mắt tràn ngập nhật lệ tâm tình trong lòng xác thực khó mà diễn tả bằng lời các sư huynh đệ nhìn xem một màn này đều có chút cảm khái lão la sự tình bọn họ cũng đều biết tuyết hoa c â náo đã thành tâm kết của hắn một mực tại cùng chính mình cố chấp chú nghĩễn bao dạy không hứa v ậ n lương nhỏ giọng hỏi hắn nói bao tiêu lỗi gật đầu trên mặt lộ ra nụ cười một bên phóng viên quét quét ghi chép biểu lộ bắt đầu có chút h ư n phấn ta đến nếm thử khổng khánh phong cũng múc một m u ỗ n g đút tới trong miệng tinh tế phẩm vị về sau liên tục gật đầu nói ân hương vị cùng cảm giác đều rất đúng chính là năm đó lao la làm ra cái mùi kia chúng ta lớp huấn luyện tổ chức công thành rất nhiều lần đều thất bại không nghĩ tới chu n g h i ễ a làm được trong giọng nói của hắn mang theo vài phần sợ hãi thán phục nhìn xem chu nghĩa càng là hai mắt tỏa ánh sáng đây là cái gì thiên tài a dựa vào một tấm t h đơn thậm chí đều không có nên qua vậy mà liền làm ra dạng này một phần tuyết hoa cây náo là thật yêu nghiệt khổng khánh phong c h à o hỏi nhanh lên các người đều đến nếm thử xem cái này đồ ăn một khi lạnh mỡ heo ngưng kết sau đó liền sẽ phát chán mọi người lên tiếng nhộn nhịp cầm lấy thìa đi múc liền phóng viên đều vội vàng đem vợ trước thu hồi đem vỉa đưa tới không có nhấm nháp thì không có quyền lên tiếng không phải mụ mụ, cái kêu bông tuyết nhìn xem thật tốt ăn á chu mặt mặt tựa sắt tại triệu thiết ánh trong ngực không biết nuốt một cái bao nhiêu lần nước miếng chu n h ĩ a nghe thấy được cầm cái muỗng múc một muỗng cho nàng đưa tới tiểu ra hỏa con mắt lập tức phát sáng lên. tiểu ế liếm n lên trước trước đưa ra phấn nộn sáng lên. lươi lấy lập trước trước một cái, hai mắt thật to lập tức phát t ra đưa cái, đầu hai A-Ô! i gia hỏa hà t âm thanh cái đem tiểu bên tuyết bi l bô sinh đến lại quá đáng đáng yêu chóc cho vây xem tân khách cùng các đầu bếp nhộn nhịp lộ ra nụ cười dáng dấp đẹp trai đồ ăn làm tốt coi như xong làm sao liên hội m ộ i đều như thế đáng yêu a c h u nghĩa quá đáng đi k h ô n g lập vĩ bày tỏ ghen tị đã nói mệt mỏi đúng rồi g i á n g dấp đáng yêu sẽ còn khen m ộ i ta khi còn bé sẽ chỉ lừa gạt ta tiền tiêu vặt bên cạnh sư huynh điên cùng gật đầu c h u nghĩa làm tuyết hoa cây náo để các sư thúc bá liên tục tán thưởng l i ê n tiêu lỗi cùng hứa vận lương đều tới nếm thử một miếng đồng dạng có bị kinh diễm đến ăn ngon a so với ta tại dung thành nếm qua tuyết hoa c â náo còn muốn ngon cảm giác quá chân mềm một điểm cặn b ắ đều không có gà cũng tuyển cho tốt nông thôn thổ non gà thịt gà mùi thơm đều muốn nồng đậm mấy phần hứa vận lương liên tục gật đầu khắp khuôn mặt là kinh diễm tri sắc nhìn xem chu nghiên nói chu sư có thời gian chỉ điểm một chút ta tắc chu sư cũng bất thì giờ chỉ điểm một chút ta tiêu lỗi đi theo nói chu nghiễn hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi trợ lý có vấn đề làm sao dạy dỗ đến hai cái đồ đệ đều một cái đức hạnh âm dương vái khí là có một bộ t r ỉ n h cương lại gần chính là từ trong khay cạo nửa mưỡng nếm thử một miếng con mắt lập tức sáng lên nhìn xem chu n h i ê n nói không phải sư đệ người thật sẽ a chứ có tại chỗ này mất mặt tranh thủ thời gian trở lại ngươi tàng vị bên trên đứng vững hứa vận lương xua tay nói Tốt. t r i n h cương gật đầu đi sợ đi chậm một bước lại phải gặp hai sư huynh đệ này ngày quyết chu sư tuyết hoa kê náo ngươi làm hoàn mỹ như vậy quay đầu có thời gian ngươi nghiên cứu một chút đầu hũ gà tắc hứa vận lương nhìn xem chu nghĩa một mặt chân thành nói ta nghe nói cái này hai món ăn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu khó khăn nhất là thuộc chế gà nhung cùng điều dịch thể đậm đặc cái này hai bước ta vừa vặn cất chứa một bản t h ự đơn quay đầu ta gửi cho ngươi ngươi phải học được dạy ta hai tay nhà ta nghe nói đ ầ u h u g à là quốc kiến đồ ăn bình thường đại sư mới có thể nắm giữ ta cảm thấy ngươi có thể được chu nghiện đón hứa vận lương nóng bỏng ánh mắt trong lòng có chút trộm dạng nhưng miệng rất rắn t ố t sư bá quay đầu gửi cho ta n h a ta nghiên cứu một chút một cấp xuyên thái đại sư chân tàng thực đơn không cần thì phí a đ ầ u h u g à xem như nổi danh quốc kiến món ăn không hay món tứ xuyên bên trong tác phẩm tiêu biểu thanh danh so với tuyết hoa kê não còn muốn lớn hơn một chút cùng dùng mỡ heo mềm xào tuyết hoa c â não khác biệt đậu huga là một đạo canh đồ ăn khẩu vị cùng cảm giác đều càng thêm mát mẻ cái th cách ò n muốn dùng vụn đến nhiều lần quét canh, quét thịt c làm tiếp cận cả trắng cải cận nước so ô i Lại đem điều luộc đem đậm đặc nhung tốt thể thành tàu gà dịch trong cái hũ tính xong rồi. Cách mới、so、với tuyết hoa kê náo phức tạp hơn d ư ờ n g d ả là lấy mặn nâng làm tác phẩm tiêu biểu chu n g h i ệ n dọ xét cửa hàng nếm qua một lần chính đáng hay không tông cũng không rõ lắm dù sao không có đi quốc kiến hương qua dù sao nhìn xem giống tảo phớ ăn có gà vị canh vị tươi đẹp chính là cái kia đậu hũ gà để hắn khắc sâu ấn tượng cảm giác có chút giả không có non tảo phớ chân mềm cảm giác trung quy kém chút ý tứ thật muốn có thực đơn chu n g h ĩ n là rất tình nguyện đi thử làm một lần đậu hũ gà tốt đậu hũ gà phải học tiểu lỗi đi theo gật đầu chu sư lần sau khai ban mang ta một cái a được được được chu n g h ĩ n cười gật đầu hủy diệt ta thế giới này chu n g h ĩ n đạo này tuyết hoa kê náo nhưng gọi là cấp tận danh tiếng bất quá khẩn phái các sư thuốc toàn bộ đều cười ha h a trên mặt không có nửa điểm không cao hứng đối với chu n g h ĩ n khen ngợi càng là một chút cũng không keo kiệt khẩn khánh phong cất cao giọng nói tốt tốt các ngươi cũng tranh thủ thời gian đi xào rau lập tức m ư ơ i một giờ rưỡ trước lên các ngươi bàn này đồ ăn nên chụp ảnh chụp ảnh nên phỏng vấn phỏng vấn mười hai điểm hào chính thức khai tiệc muốn được mọi người lên tiếng nhộn nhịp về chính mình lò phía trước bắt đầu xào rau trung nghiễn ta la hán trả sát tay muốn nói lại thôi trung nghiễn cười nói la sư thúc chúng ta quay đầu so tài nữa nhà ngươi trước tiên đem ngươi hôm nay đồ ăn xảo sư phụ cùng ta bàn giao qua bao giáo ba o hội la hán nghe vậy sửng sốt u một chút trên mặt trợt lộ ra nụ cười gật đầu nói t ố t vậy ta trước đi trung nghiễn nhìn hắn bóng lưng trong thoáng chốc p h ả n phất lại thấy được năm đó thiếu niên kia quay người rời đi cô đơn bóng lưng với hắn mà nói chỉ là hai cái hình ảnh trung điệp đối với tiểu la mà nói hai mươi sáu năm là sao mà dài dằng dặc dày vò trận này tiệc cảm ơn phân mấy cái t r i n h tự buổi sáng trước tiến hành lòng trọng nhận thân đ i ệ n lễ tiền tư viện cho từ đường nhà họ khổng góp một vạn dùng cho sửa chữa tổn hại tường rào cùng đổi mới v â y đút lại cho khổng thị tộc lão một người phong một cái đại hồng bao đem khổng tư mẫn cùng tiền tư viện danh tự ghi vào giá phả tiền hoàn toàn như trước đây dễ dùng một bước này xem như người ngoài chu n g h ĩ n đám người tự nhiên là không có tham dự tiệc cảm ơn từ tiêu lỗi cùng trịnh cường phụ trách xử lý bọn hắn kinh nghiệm đã tương đối phong phú năm mươi bàn đại yến cũng là không nói chơi ngày hôm qua liền bắt đầu bận rộn tất cả đều làm được ngay ngắn rõ ràng không loạn chút nào k h ổ n g phái một đám đầu bếp ngoại trừ tới tham gia tiệc cảm ơn còn muốn phụ trách làm một b à n k h ổ n g phái đại biểu đồ ăn tiếp thu báo ra châu phỏng vấn cái này kỳ thật cũng là tiền tư viễn cùng k h ổ n g khánh phong bàn bạc sau đó phát ra mời tuần sau hắn liền muốn về mỹ hắn liền nghĩ tận mắt nhìn xem k h ổ n g phái đầu bếp rộng lớn khí tượng tính toán từ trên thân bọn họ tìm tới năm đó ngoại công hắn cùng cứu cứu phong thái mẫu thân nàng thế nhưng là đối với cái này một mực nhớ mãi không quên một hàng Đều là lấy ra chính m ì n bản lĩnh giữ nhà, gắn h giữ đ ặ t tới tại tổ mươi ra quê quán, thể hiện ra một h á i t ư giờ rưỡi từng đạo đồ ăn lần lượt cho ra đĩa ra nổi trước sau thời gian kém không đến ba phút đều là kinh nghiệm lão đạo đ ồ b ế p đối với thời gian đem k h ố n g vẫn là tương đối có tiêu chuẩn 10 cái cá đồ đông ăn lăng mang lên bàn, cá lăng kho tổ, thịt kho đông phà kho kho thịt tộ, đều là khổng phái kinh đ i ể n đồ ăn hôm nay dùng cùng một bộ trắng men bắt đĩa mỗi một đạo đồ ăn bảy bản đều tương đối dụng tâm trong đó chu nghĩa làm tuyết hoa kê náo thành trong muôn hoa một điểm đỏ tuyết bạch vô hạn điểm s u y ế t lấy một ít dăm bông nát h ứ a vận lương làm cá chép đá om cạn cũng là tương đối chói sáng dán hai mặt vàng rực mỏm núi đá cá chép trên mặt tre đầy giá đỗ m ạ t điểm s u y ế t lấy hành đoạn cùng ưỡng âm mùi thơm nước mũi người quay phim tiến lên đối với thức ăn trên bản tới một tâm trụ ảnh chung lại dựa theo tiền tư viễn yêu cầu cho mỗi một món ăn đều đập đơn đọc bức ảnh có tiền chính là tốt căn bả lao b ô i chút trước đến nếm thử đồ ăn khổng khánh phong mời khổng g i a ba vị trưởng giả ngồi xuống đều là sáu bảy mươi tuổi lao nhân t r u nghiên trợ lý cái kia thế hệ khổng gia tộc lão ngồi xuống còn có tiền tư viễn phóng viên thẩm thiếu hoa khổng đại gia đại đệ tử hứa vật lương khổng nhị gia đại đệ tử khổng quốc đống cùng với la hán trung dũng vương miễn mấy vị lớn tuổi chút đồ đệ vừa vặn góp một bàn đầy những người khác ngay tại bên cạnh nhìn đây không tính là bữa ăn chính tính toán khổng phái truyền thừa kiểm duyệt cùng lần trước so sánh lần này món ăn phong phú hơn cũng cao hơn đẳng cấp khổng khánh phong mở miệm nói khổng bây giờ đã khổng đến đời thứ phái đệ tử đời ba đã trở thành các đại quán cơm nhỏ trụ cột tại riêng phần mình trên cương vị phát sáng phát nhiệt trong bận rộn bên trong có khả năng dành thời gian đi tới lâm giang tham gia trận này tiệc cảm ơn là tư viễn cùng các vị phụ lao hương thân hiện ra một tay khổng phái trung nghệ ta rất vui mừng cũng rất cao hưng đặc biệt là vợ lương nhà hàng dung thành nghiệp vụ bận rộn giả vô cùng khó mời đêm qua trở về xế chiều hôm nay lại muốn đổi u đi về tương đối dày v ò mà k h ô n g p h ả i đệ tử đ ợ i bốn bên trong lấy chu nghĩa làm đại biểu cũng là một phái vui vẻ phồn đinh thái độ người trẻ tuổi có nhiệt tình cũng có đ ầ u góc dám nghĩ dám làm so với chúng ta những n à y lão cổ đồng muốn thông minh linh hoạt không ít k h ô n g p h ả i đời đời truyền lại đang không ngừng học tập tiến bộ thích h ứ n g thời đại làm ra thay đổi cùng sáng tạo cái mới lời khách sáo ta cũng không muốn nói nhiều đại gia động đỗ nhà vừa ăn vừa nói chuyện đồ ăn lạnh liền không đúng vị thầm thiếu hoa bút máy trên giấy quét quét ghi chép hắn càng cảm thấy hôm nay chuyến này đến vô cùng giá trị không p h ả i có thể thâm nhập đảo móc điểm còn thật nhiều nhưng viết tính vô cùng c ư ờ n g chu nghiên đứng ở bên cạnh ánh mắt rào qua chỗ từng đạo đồ ăn d á m định kết quả tùy theo nhảy ra một đạo coi như không tệ cá lăng kho t ộ một đạo coi như không tệ thịt kho đông pha một đạo coi như không tệ vịt béo hun khói trà long não một đạo cực kỳ tốt thịt trên môi xào một đạo cực kỳ tốt cá chép đá om cạn chu nghiên ánh mắt tại cái k i a cá chép đá om cạn bữa nay ở đây là hứa sư bá làm hoang dại mỏng núi đá cá chép chu n h i ê n thật đúng là chưa ăn qua bởi vì hứa n sư ba hôm nay đốt cái này cá chép đá hoang cạn dùng khẳng định là hoang dại mỏm núi đá cá chép tại cái này thằng ngu này còn có thể bên trên bàn ăn nhân đại hoang dại mỏm núi đá cá chép không tính hiếm lạc không hổ là đại sư huynh tại một đám đệ từ đời ba bên trong lâm tràng phát huy có thể nói đệ nhất Cũng n đ ừ sư phụ hắn trình độ tại cấp hai đầu bếp bên trong có lẽ tính toán cao tiếp cận một cấp tiêu chuẩn từ cái này cũng có thể thoáng nhìn trộm đầu bếp đẳng cấp phân chia có t hắn ể t ạ h đoán g Dung chừng đặc cấp đầu bếp ngoại trừ có cực kỳ vững chắc kiến thức cơ bản bên ngoài có lẽ còn có mấy đạo có khả năng đạt tới hoàn mỹ đánh giá món ăn sở trường lại có khả năng tại đẳng cấp khảo thí bên trong phát huy ra đến mức cái tia phần chói sáng hoàn mỹ tuyết hoa cây nào chu nghiến lựa chọn xem nhẹ không có cách hắn thuộc về bút tạm thời không thể lấy điều này đến phán xét không cách nào báo danh nhưng có thể sẽ trở thành hắn tương lai một đoạn thời gian đau cá chép đá hông cạn năm đó hoài phong ca món ăn sở trường hắn so với ta làm tốt cho tới bây giờ ta đều không thể vượt qua ta nếm thử xem vận lương hôm nay làm phần này cá chép đá om c ạ n như thế nào khổng khánh phong cầm lấy b ú a kẹp một khối bụng cá bên trên n ư ớ c hiếp đốt tới trong miệng Trưng 202, chu sư, cũng bất thị một chút ta. Hợp, 3, trưng 202, chu sư, cũng bất thị một chút ta. Hợp, 3. Tinh tế một gật chặt sư, sư, xương ước cũng cũng hắn nhấp nói, non giờ giờ 202, 2 202, chu chỉ ca chu chỉ ca cái cá, chẽ hợp, hợp, phẩm hiếp sau, đầu vị điểm điểm ra 6 6 về s o năm ngoái ăn tết làm đầu kêu lại tiến bộ không ít sư thúc quá khen hứa vận lương cười nói nhẹ nhàng thở ra mặc dù đã cái này nên kỷ nhưng mỗi lần tại sư môn trưởng bồi trước mặt nấu ăn vẫn còn có chút khẩn trương những người khác cũng mười phần nhộn nhịp đ ộ n g bữa đồng dạng trước nhấm nháp cá chép đá om cạn ân hương vị rất tốt cực kỳ có năm đó hoài phong ca làm cảm giác chính là ăn ngon tộc lao nếm đều nói tốt cái này cá chép đá om cạn phong vị mười phần ức hiếp hút no bụng giá đỗ cùng ớt ngâm mùi thơm chất thị tươi non tương đối rất tốt hứa sư huynh ta cũng tại dung thành q u a y đầu có cơ hội cùng ngươi nhiều học tập món ăn này ta luôn là năm chắc không tốt hỏa hậu canh dễ dàng tiêu h khô hương vị cũng thiếu chút ý tứ vương miễn đến phía sau nhìn xem hứa vận lương chân thành nói hứa vận lương cười gật đầu t ố t ta mỗi tuần một hưu giả đại gia học hỏi lẫn nhau nha hứa sư huynh cái này mỏm núi đá cá chép đốt s ắ c thực t h ự có c trình độ nước ấm thu quá rất tốt một điểm kiếm đều không có thêm nước ấm tự nhiên thu và ư ớ c hiếp bên trong thuần hương nồng hậu dày đặc tương đối ngon miệng sư huynh không hổ là đầu bếp cấp một mới nổi mới lò phát huy quá có tiêu chuẩn các sư huynh đệ hưởng qua sau đó cũng là khen ngợi liên tục đồng thời trực tiếp hiện trường hướng hứa vận lương đặt câu hỏi bầu không khí tương đối hòa hợp ưng ngục khắc đứng ở một bên các đầu bếp nghe thấy thẳng nuốt nước miếng thức ăn trên bàn bị từng cái đánh giá muốn báo cáo giấy khổng khánh phong hôm nay hiển nhiên còn khoan dung hơn rất nhiều lấy khen ngợi chiếm đa số nhưng vẫn là sẽ nói chúng tim đen đưa ra mỗi đồ ăn vấn đề để cho trong lòng mọi người nắm chắc khổng khánh phong để đua xuống cùng vây xem các đầu bếp nói ra được rồi chúng ta đều h ư ở n qua các ngươi cũng không muốn làm đứng cầm đôi đua tới đều đến nếm cái hương vị có cái gì ý nghĩ cũng có thể nói thẳng đại gia trao đổi lẫn nhau lẫn nh muốn được mọi người lên tiếng sớm đã kìm nén không được c h u n g h ĩ n cầm đũa trước nếm thử một miếng cá chép đá hoa n g cạn ư ớ c hiếp cẩn thận kẹp bên dưới trên mặt còn che kín cắt nát giá đ ố cùng ớt ngâm mỏm núi đá cá chép trước vào n ồ i vỡ tổ một đạo làm cho ư ớ c hiếp nắm chặt cho nên ra cá màu sắc và rực đầu này mỏm núi đá cá chép ước chừng nặng hai cân thể d â y nợ nang kẹp ư ớ c hiếp thời điểm có khả năng cảm nhận được ước hiếp chặt chẽ cảm giác cùng nuôi trong nhà cá chép rời rạc cảm giác là hoàn toàn khác biệt ngoại trừ giá đỗ cùng ớt ngâm bọt bên ngoài còn có thể nhìn thấy cắt nát thị đinh nổ xốp giòn vàng nh trong khay một đường nước một đường dầu ư ớ c hiếp bên trên cũng không có thêm b ộ t vào canh vết tích đây chính là món tứ xuyên bên trong đặc biệt làm đốt kỹ pháp lựa nhỏ chấm đốt đem nước cấm chậm rãi nấu vào cá bên trong ư ớ c hiếp bản thân chất keo chính là thiên nhiên kiếm chủ đánh một cái tự nhiên thú nước cá chép đá om cạn chưa ăn qua nhưng ở dung thành cá chép om cạn t r u nghiến làn ế m qua xem như là quán món t a y tứ xuyên phổ biến đồ ăn bất quá không có hứa sư bá làm phần này cá chép đá om cạn vẻ ngoài tốt ức hiếp nhập k ẩ u da cá xốp giòn hương ức hiếp cảm giác xác thực chặt chẽ mà nó mịt hương thơm tươi hơi cay nước cấm có thể nếm đến giá đô đặc thù mặn hương tư vị so với chu nghiễn nếm qua đầu kia cá chép đá hấp đầu này mỏm núi đá cá chép ư ớ c hiếp càng thêm căng đầy lại ngon cái khác khó mà nói niên đại này trong sông hoang dại mỏm núi đá cá chép xác thực không phải hậu thế nuôi dưỡng có thể so sánh nguyên liệu nấu ăn u việt tính tương đối rõ ràng cái này cá chép đá n o n cạn ăn ngon chu n g h i ễ n không nhịn được tán thưởng đây tuyệt đối vượt qua hắn phía trước nếm qua tất cả làm cả nướng chu sư quá khen hứa vận lương liền ngồi tại hắn phía trước nghe tiếng vừa cười vừa nói chu nghiễn èn phiền cực kỳ chu nghiễn còn nếm la hắn làm thị chiên món ăn này cùng thịt hai lần chín thoạt nhìn có chút giống thậm chí còn có rất nhiều người căn bản không phân rõ cả hai khác nhau thịt hai dao x i n h cọn hoa tỏi non phối liệu cơ bản giống nhau không mồi acid rán thịt phải thêm t r a o hắn làm thịt ba chỉ ra cháy cạnh xào tỏi tây là không thêm cách làm bên trên cũng là hồn nhiên khác biệt thịt hai lần chín nhiều một đạo nước nấu trình tự làm việc cảm giác bên trên lệ mềm dẻo mà thịt trên muối xào tinh túy ngay tại sinh bạo hai chữa bên trên các gọn thịt hai dao trực tiếp vào n ồ i cách xào cách làm cùng thịt hai lần chín đại thể tương tự chủ nghĩa chưa làm qua nhưng đã qua cơ bản cách làm là biết rõ thịt c h i ê n muối xào màu sắc đỏ phát sáng gấp lên cảm giác so với thịt hai lần chín sẽ càng gắng gượng hơn một chút nhập khẩu làm hương dầu chân kích so với thịt hai lần chín càng làm một ít thịt nặng cảm giác đạn rằng có hoa tỏi non mùi thơm ngát tô điểm trong đó bắt đầu ăn vô cùng hương đồng dạng là một đạo vô cùng thích hợp ăn với cơm thức ăn ngon cùng thịt hai lần chín cảm giác hương vị đều có một chút khác nhau cùng làm món tứ xuyên kinh điện ăn với cơm đ ồ ăn quay đầu dạy la hán tuyết hoa kê nào thời điểm chu nghĩa chuẩn bị cũng hướng hắn thỉnh giáo một chút cái này thịt trên muối xào cách làm la sư thúc làm so với sư phụ hắn còn muốn càng tốt hơn một chút. thuật nghiệp h ư u chuyên công n h à liền học món ăn sở trường khác mấy món ăn hắn không có nên đến sói nhiều thì ít một hồi liền dọn bản s ư ớ n g sốt u không có nên đến bất quá hắn nếm thử một miếng tự mình làm tuyết hoa cây náo mềm nhăn mâm mịn cảm giác làm đến cực h ạ n lại thịt gà phong vị mượn phần dư vị kéo dài không hổ là để trợ lý nhớ mãi không quên món tứ xuyên món ăn nổi tiếng hương vị xác thực không bình thường nếu mà so sánh hắn phía trước nếm qua tuyết hoa cây náo thực tế kém xa công nghệ i n bên trên cũng khác biệt chiếc kia cảm giác ăn một lần chính là bột đậu thả nhiều ăn xong mọi người lại thảo luận một phen trận này giao lưu hội liền coi như là kết thúc thẩm thiếu hoa để đ u i xuống vẫn chưa thỏa mãn đây đại khái là hắn mấy năm này làm thoải mái nhất một t r à n g phỏng vấn có một bàn ăn ngon một hồi còn có thể lại có một bữa tiệc rượu phỏng vấn đầu biết tốt về sau vẫn là phải quan tâm kỹ càng cái quần thể này tài liệu b à n viết tràn đầy trở về có thể viết đồ vật nhiều đây cái bàn mùa thu bên ngoài đã bắt đầu bên trên dao trộn khổng khánh phong đứng dậy xua tay nói được rồi chính mình đi tìm vị trí ngồi khai tiệc mọi người giống như tan học học sinh giải tán lập tức t ố t năm top ba tìm vị trí ngồi đi c h u nghĩễn vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy chu mạt mạt quỳ gối tại trên ghế đầu hướng về phía hắn vây trào hô hoa hoa nơi này Tại chỗ này triệu nương nương cùng đồng chí lao chu ngay tại bên người nàng ngồi bên cạnh còn trống không cái vị trí chu n g h i ễ n cười đi tới tiểu gia hỏa đem bên cạnh trên ghế để đó một viên bánh kẹo giấu về túi láo bên trong vô vô ghế bi bô nói hoa hoa người ngồi ở đây làm ta một bên bên cạnh đây là ta cho người lưu ghế bất quá đũa còn không có phát đại gia chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn nhìn xem người thị t kho mùi thơm không biết nuốt bao nhiêu lần nương miếng triệu nương nương cùng chu n g h i ễ n vừa cười vừa nói phô trương thật lớn à buổi chiều còn có một t r à n g x u y ê n kịch chúng ta vẫn là lưu lại nhìn nha ăn cơm tối lại trở về t ố t nhìn nha dù sao hôm nay trở về cũng không được chuyện chu n g h i ễ n gật đầu niên đại này muốn xem kịch cũng không dễ dàng dù sao không có ở tại nội thành phải xem lúc nào đổi kịp đưa hy kịch xuống nông thôn đang lúc nói chuyện món ăn nóng cũng bắt đầu lên bàn hôm nay ghế ngồi vẫn là cỗ chín bắt đặc cơ sở bất quá so với lần trước chu hạo kết hôn hôm nay cỗ chín bắt càng thêm vững chắc tương đoạn thịt ba chỉ kho mặn thịt kẹp x a thịt hấp b ộ t gạo giò heo đông phà vịt h ấ p gà h ấ p cá chép đá h ấ p ba cái rau trộn đều không tính vào cỗ chín bát một tấm bàn bắt tiên bên trên tràn đầy phân lượng mười phần bắt đầu bên trên món ăn nóng đuôi liền bên trên bàn không có thả thính nói chuyện phân đoạn khen ngợi chu n g h ĩ n bận rộn hồ cho tới trưa lúc trước cũng liền cọ hai cái đồ ăn cái này sẽ sớm nói bụng trước cho chu mạt mặt trong bắt kẹp một khối điểm tiêu bạch từ cái này đồ ăn lên bản tiểu ra hỏa liền trông mong nhìn qua điểm tiêu bạch lại kêu thịt kẹp sa chính giữa kẹp lấy một t h do đốt tới bằng trong miệng cách chạy một chút vào miệng tan đi da mềm dẻo mỡ mà không lấy thịt nạc mềm mà không nát non không tủi hương thơm tươi bên trong mang theo có chút chua ngọt khẩu vị c ũ n g không tính nổi bật tê tay ăn ngon a chu n g h i ễ n ánh mắt sáng lên cảm giác so lần trước tại chu h ả o tiệc cưới bên trên ăn còn muốn càng mỹ vị hơn một chút tiêu sư có thể a khoảng thời gian này cường độ cao làm món ăn này không riêng không có lời biếng tay n g h ề ngược lại còn đang không ngừng tăng lên hương vị quá rất tốt một phần cực kỳ tốt g i ò heo đông pha chu n g h i ễ n nhìn lướt qua quả nhiên đánh giá khá cao do heo đông pha liền phải ăn mập đây mới là món ăn này tinh tí chỗ đơn ăn t h ị nạc vẫn là kém chút ý tứ hốt trượt chu mặt mặt đã ăn vào triệu nương nương cho nàng ném cho ăn giò heo đông pha ra con mắt lập tức sáng lên kinh h ỉ nói thật tốt ăn b ì b ì thật là thơm a ta còn muốn ăn chu nghĩa lại đến một đuốc cá chép đá hấp cảm giác non mịn thoải mái trượt chủ đánh một cái hương thơm tươi gia vị vô cùng đơn giản chỉ có sợi gừng cùng hành kia xối hợp lại xì dầu ăn là mỏm núi đá cá chép bản thân cực hạn vị tươi cùng căng đầy lại không mất chân mềm cảm giác c ù n g cá chép đá om cạn cảm giác hoàn toàn khác biệt nhưng không mất mỹ vị quả nhiên cao cấp nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần một mạc nhất nấu nướng phương thức mặt, mặt tiểu bằng hữ chúng ta lại gặm tiền tư viện trúc diệu chuyển đến chu nghiễn bọn hắn bàn này cười cùng chu m ạ t m ạ t chào hỏi vậy vây tay tiểu vương lập tức ôm một cái xinh đẹp hộp sắt đi tới cười tiếp nhận đưa cho tiểu gia hỏa đây là bánh quy xem như lần trước ngươi đưa ta bức họa kia đắp lễ hy vọng ngươi sẽ thích ăn h ả o phiêu n h ư ỡ n g hộp a tiểu gia hỏa tiếp nhận hộp sắt ánh mắt hoàn toàn bị trên cái hộp xinh đẹp biển hoa hấp dẫn một lát sau mới ngẩng đầu lên nhìn xem tiền tư viện mang theo vài phần tiểu kích động bi bô nói ta rất ưa thích cái hộp này cái này quá đẹp cảm ơn bà bá ta thật vui vẻ a câu n g u y ệ n phiếu ăn bữa tiệc tròn nên phối nhiều hai t ấ m cầu nhìn nói bụng nhớ tới ăn chút ăn khuya đối với chính mình tốt một chút chương hai trăm linh ba anh hùng sở kiến lượt đồng sáu mươi b ố k hai hầm một một chương hai trăm linh ba anh hùng sở kiến lượt đồng sáu mươi b ố k hai hầm một một người thích liền tốt chờ bá bá về nhà lại cho người gửi khác ăn ngon chơi vui đổ vợ tiến tư viễn cười đến không ngậm miệng được không nghĩ tới nhận đến nho nhỏ một hộp bánh quy tiểu g i a hỏa cứ như vậy vui vẻ cảm xúc giá trị trực tiếp kéo căng hai ngày trước có cái bạn bè từ thượng hải tới trước thời hạn cho hắn gọi điện thoại đang vì cho chu mặt mặt đưa lễ vật gì phát sầu tiền tư viễn liền để bằng hưu mang một ít đồ chơi cùng đồ ăn vào tới bởi vì thời gian vội vàng không có mua được thích hợp búp bê chỉ dẫn theo một hộp nhập khẩu bánh quy hắn lúc đầu còn lo lắng tiểu g i a hỏa không thích hiện tại xem ra đơn thuần lo ngại không cần không cần cái này bánh bích quy liền t h ậ t tuyệt bà bá ngươi đem tiền tiền giữ lại chính mình hoa đi chu mặt mặt ôm hộp bánh bích quy yêu thích không tung tay nàng chưa từng thấy qua như thế xinh đẹp hộp đâu thậm chí ngay cả dùng c h ố đều nghĩ kỹ, cười thủng tìm nói ta đem bánh bích quy ăn nhưng lấy đem hộp hộp lấy ra đ ự n g tiền tiền tiền tư viễn nghe thấy tâm điệu tan tiểu gia hỏa có thể quán g oan còn vì hắn suy nghĩ đâu cười nói ngươi yên tâm bà ba có tiền một hồi để ca ca ngươi đem địa chỉ cho ta viết một cái là được rồi chu mặt mặt nhìn xem hắn hiếu kỳ hỏi hoa hoa nói nhà của ngươi ở ngoại quốc ngoại quốc là nước nào đâu mỹ một cái cách tứ xuyên rất rất xa quốc gia tiền tư viễn cười đáp mỹ mỹ lệ quốc gia sao tiền tư viễn cười gật đầu đúng không sai biệt lắm là cái này ý tứ bất quá trung quốc chúng ta cũng rất tốt chu mặt mặt gật, gật đầu đem hộp bánh bích quy để ở một bên tiếp tục t r u y ề n tâm ăn cơm tiểu chu sư phụ n g ư ơ i hôm nay làm t u y ế t hoa kê náo quá thần kỳ nếu không phải tận mắt nhìn thấy quả thực không thể tin được đó là dùng thịt gà làm đồ ăn thiền tư viễn nhìn xem c h u n g nghĩễn đầy mắt đều là vẻ thưởng thức thiền tiên sinh quá khen c h u n g nghĩễn mỉm cười nói thịt kho cũng vô cùng tốt những khách nhân ăn đều nói tốt đều nói tại lâm giang không ăn được tốt như vậy t h ị t kho tân khách hài lòng là chúng ta lớn nhất theo đuổi được vậy các ngươi từ tư ăn ăn cơm tối lại trở về buổi chiều còn có một chàng kịch tiến tư viện đưa tay vô vô chu nghiện cánh tay lại cho một bản này khách nhân kính rượu liền hướng tiếp theo bản đi đến trung quốc tức đạo lý đối nhân xử thế h ã n ngược lại là thích ư ớ n g thật nhanh triệu nương nương giúp chu mặt mặt cầm hộp sát tinh tế đánh giá nói ra đây có phải hay không là hàng ngoại quốc ca phía trên những đùa quỷ này là cái gì đâu hộp chính là xinh đẹp lần này yêu nữ tiền lẻ ngược lại là có địa phương thả đúng nhập khẩu bánh quy đoán t r ừ n g dung thành công ty bách hóa đều không nhất định có chu nghĩa cười gật đầu cũng là tiếp tục ăn cơm tiến tư viện cho khẩu phái các đầu bếp đơn độc lưu lại hai bản cái này sẽ đang một bên ăn một bên trò chuyện tiêu sư thuốc cỗ chín bắt chỉnh hào rất tốt nha một lần chỉnh năm mươi bản cái này d ò heo đông pha thịt ba chỉ kho mặn cùng điểm tiêu bạch đều chỉnh tương đối tốt ta hoa hậu hương vị đều là hàng đầu đặc biệt là cái này giỏ chua ngọt mặn c a y tư vị chỉnh quả thực không bảy không lập vĩ một mặt sợ hai than nói không quốc đ ố n g cười nói đó còn cần phải nói người tiêu sư thuốc trước đây tại nhà máy dệt làm đầu bếp trưởng muốn chủ tính trung nhà ăn nhiều như vậy đầu bếp làm hơn ba phẩy không không người nổi lớn đồ ăn cái này muốn bày thành ghế ngồi đó chính là hơn ba trăm bản nếu bản về thực hành kinh nghiệm tại chúng ta đệ tử đời ba bên trong tuyệt đối là đệ nhất khổng khánh phong nhìn xem mọi người vừa cười vừa nói quốc đống nói một điểm không sai các ngươi là đều có món ăn sở trường dài tấm nổi bật nhược điểm cũng tương đối rõ ràng nhưng thạch đầu không giống hắn không có đặc biệt lợi hại dài tấm nhưng gần như không có nhược điểm xào hấp đốt nổ nấu chạy bạo k í t mọi thứ tinh thông đem các ngươi khổng đại ra tay nghề cơ bản học hết từ i ngoài trời cỗ chín bắt lấy hấp đồ ăn làm chủ muốn tại phòng bếp hấp một đồng các ngươi từng cái đều biết nhưng năm mươi bản mỗi bản cỗ chín bắt lên một lượt nối hấp gần như đồng thời ra món ăn lên bản đó mới là đối với một cái đầu bếp chân chính thử thách nói không khoa trương để các ngươi đến chỉnh tiệc ngoài trời không có ba tháng ngươi chỉnh không hiểu mọi người nhộn nhịp g ậ t đầu rất tán thành chỉ có chân chính tại s a u bếp chủ q u á chuyện mới hiểu đồng thời ra món ăn độ khó tiêu lỗi mang theo chị cường còn có mấy cái giúp việc b ế p lúc liền đem năm mươi bản đến hội làm phần này năng lực quả thật làm cho người tán thưởng hấp đồ ăn trước không nói hôm nay cái này thịt kho mới lợi hại n h à hứa vận lương mới vừa đem một khối thịt bò kho nhai nuốt xuống đầy mắt kinh diễm c h i sắc cái này thịt bò cùng thịt đầu heo kho quá tốt rồi thịt bò cảm giác càng đầy kho hương ngũ càng ngai càng thơm nhắm rượu quả thực nhất tuyệt chu n g h i ễ n thị t kho trình độ một điểm không thể so hắn hôm nay làm cái kia phần tuyết hoa kê nào kém mọi người nghe vậy nhộn nhịp động đuôn nếm nếm thị t kho con mắt cũng là nhộn nhịp phát sáng lên chính là kho tốt cái này thịt đầu heo kho quá thơm chân như bôi dầu mà không m ặ p chán nước chắc không bình thường đường đường chính chính là kho hơn nữa không phải một năm hai năm loại kia chu n g h i ễ n cũng quá lợi hại a quay lại đầu gan lợn xào lửa lớn liền xào thật tốt lần này phục khắc tuyết hoa kê nào càng là không hợp t h i thưởng không nghĩ tới còn có ngón này thịt kho kỹ nghệ ở trên người quả thực không cho các sư huynh đường số a mọi người hưởng qua thị kho sợ hãi than phục liên tục đều là đồ bếp tốt xấu một cái liền có thể nếm minh bạch cái này thịt kho h ả o tới trình độ nào đâu dù sao là ở đây các vị đều không làm được khổng khánh phong nhìn xem bàn kia thịt bò kho tinh tế phẩm vị phía sau mở miệng nói ta làm sao cảm thấy cùng tiểu lầu phi yến thịt bò kho có điểm giống đâu hương vị cùng cảm giác cũng giống như dư vị kéo dài quá rất tốt khổng u ố c đ ố n g một mặt ngoài ý mớn sư phụ tiểu lầu phi yến thịt bò kho thế nhưng là tương đối nổi tiếng chính giữa nghỉ ngơi có mấy chục năm không có bán đoạn thời gian trước lại bắt đầu bán nhà nghe nói khách hàng quen s i n ý rất tốt không ít trước đây khách hàng cũ lại tới ăn ngươi nói là chu n g h ĩ n làm cái này thịt bò kho hương vị không thua tiểu lầu phi hiến chương 203, a n h hùng sở kiến lược đồng 6 4 k hai hợp một hai chương 203, a n h hùng sở kiến lược đồng 6 4 k hai hợp một hai khổng khánh phong lắc đầu ta lần trước ăn đều là hơn hai mươi năm trước chính là cảm giác hương vị có chút quen thuộc quay đầu lại mua một phần nếm thử xem n h a dù sao chu n g h ĩ n làm cái này đồ kho tại toàn bộ gia châu có lẽ đều tìm không ra nhà thứ hai so với hắn hương vị càng tốt thiên tài chính là như vậy sao cái gì đều làm tốt cái gì cũng có thể làm đến t ự c hạ quá bá đạo khổng lập vĩ thở dài rất nhanh lại tràn đầy phấn khởi nói quay lại ta cũng muốn hướng hắn tỉnh h giáo một chút thiên tài lại như thế nào luyện thành thiên tài vậy dĩ nhiên là trời sinh luyện đều luyện thành được vậy liền không cứ gọi thiên tài đều trời nói thù cần khổng quốc đóng cho hắn l ê n mắt ngươi đần điểm không có quan hệ sư phụ không chê ngươi nhưng ngươi nếu là vừa đần lại lười lao tử thật muốn cho ngươi một g i ấ y thai sư phụ nhiều như thế sư huynh đệ ở đây ngươi cũng phải cho ta chút mặt m ũ i nha khổng lập vĩ vẻ mặt đau khổ nói khổng quốc đ ô n g nói cái kia trở về lại xúc ngươi nha mọi người nhộn nhị cười vừa ăn vừa nói chuyện ngoại trừ giao lưu chủ nghệ bên ngoài còn hai à n h u năm một chút này đ ra châu rất nhiều hương nhà bếp trình độ đều chẳng qua quan có thể đem đồ ăn hấp hảo bưng lên bàn liền dám đi ra làm hương nhà bếp kéo lấy lồng hấp khắp nơi nhận việc tay nghề không được l i ê n đem giá cả xuống thấp một chút vẫn là có người mời hôm nay tiêu lỗi cùng trịnh cường làm cỗ trí mát phối hợp chu nghiễn làm thị t kho tuyệt đối thuộc về g i a châu đệ nhất đương tiệc ngoài trời nhà hàng lạc minh cùng t i u lầu phi đến bao ghế ngồi có thể càng cao cấp hơn nhưng tương tự giá cả khẳng định không làm được để nhiều như vậy tân khách tán thưởng liên tục bàn này đồ ăn tiệc ngoài trời ngoại trừ thuận tiện tân khách đến ăn bữa tiệc bên ngoài chi phí hiệu quả cũng là vô cùng trọng yếu chỉ tiêu ăn xong ghế ngồi chu n i ễ n vốn là dự định cùng triệu nương, nương bọn hắn đi nhìn suy kịch kết quả nửa đường bên trên bị khổng lập vĩ một đám sư huynh l ô đi hàn h u y n một bu cũng may chu nghĩa gần nhất có đang học thép đã tôi thế đó chia sẻ kinh nghiệm có chút vững chắc đáng tin chăm học k h ổ luyện xuyên qua diễn thuyết để một đám sư huynh cùng sư thuốc bá nghe thấy liên tục gật đầu tiểu chu quay đầu có thời gian liền đến căn cứ cho các học viên nói một chút h ó a chia sẻ một chút tâm đắc nhà đặc biệt là một chút học viên mới cùng học đồ liền cần ngư i dạng này người đồng lứa cho bọn hắn một chút lòng tin cùng kích thích k h ổ n g khánh phong lôi kéo chu nghĩa nói t ố t lần sau nhất định tới chu nghĩa cười gật đầu đến mức lần sau là cái t i ê một lần vậy liền lần sau sẽ bàn đi hắn có thể nói cái gì đâu dù sao hắn đi là tà đạo người kinh nghiệm thực tế khó mà mở miệng. tiệc ớ tối phong phú trình độ không thua giữa trưa cỗ chín bắt còn đổi hoa văn đồ kho vẫn như cũ an tân khách khuôn mặt tươi cợi yêu kiểu đều là khoa trường tiền tư viễn có cách cục coi trọng trận này tiệc cảm ơn tiền tư viễn được thanh danh tốt tiêu lỗi cùng trịnh cường thì thu hoạch bốn cái đơn đặt hàng mỗi một tràng t i ệ c ngoài trời đều là quảng cáo tốt nhất gia t r â u cảnh nội đều có thể tiếp đơn dù sao tô kê đến lâm giang cũng liền mười mấy km kêu máy kéo kéo một chuyến nổi và bếp cùng lồng hấp thêm không có bao nhiêu tiền chu n g h i ễ n cũng vui vẻ hiện tại tiêu lỗi bọn hắn tiếp đơn điều kiện chủ yếu chính là nhất định phải dùng chu n g h i ễ n làm thịt kho thường qua thịt kho khác h nhân khe cắn m ô i liền đều đáp ứng giá cả so với mình ra thịt kho muốn quý chút nhưng hương vị tốt không phải một chút xíu a đặc biệt là những cái kia thích uống rượu khác nhân đối với hôm nay thịt kho vậy nhưng thật sự là khen không dứt miệm thậm chí còn có đặc biệt đến tìm chu nghỉm ch đặc biệt chạy tô kê mua một phần thịt kho loại này chuyện đối với ăn hàng đến nói không tính quá không hợp thói thưởng ra y ế n mời khách bên trên một phần dạng này t h ị t kho vậy nhưng quá nâng đẳng cấp chu n g h ĩ n ai đến cũng không có cự tuyệt hắn có thể rất ưa thích những này n h i ệ t tình khách nhân hắn nhiệm vụ phá vòng sẽ chờ bọn hắn đến chợ l ư ợ t đây tiệc tối kết thúc tân khách tăng cuộc chu n g h ĩ n cùng các sư huynh đệ tiến lên hỗ trợ đem tiêu lỗi bọn hắn nổi cố cùng lồng hấp mang lên máy kéo bọn hắn cường tráng tiểu từ nhiều một hồi liền gắn xong tiến tư viện đem tiêu lỗi cùng chu nghĩa đơn độc mời đến một bên tiêu ừ thư t ký lỗi tiếp nhận tiền quét quét điểm một lần gật đầu nói không sai vừa vặn năm trăm tám mươi tiếp lấy tiền tư viễn lại từ tiểu vương trong tay cầm qua hai cái hương bao người đưa cho chu nghiễng cùng tiêu lỗi đây là hương bao hôm nay tiệc ngoài trời làm được tương đối tốt tân khách đều rất hài lòng không ít khen ngợi ta đều nói chúng ta không phái ra nhân tài các ngươi sư đổ hai cái vất vả Ta biết c á c n g ư ơ i có quý c n xử lý g h ế n g ồ i chủ n h à h ồ n g ba m u ố n t i ế p coi n h ư là ta đối với c á c n g ư ơ i c ả m ơ n Lần này h à n h trình tìm về c ộ i n g u ồ n t ư ơ n g đ ố i h o à n m ỹ t i ba c h a ơ n g hai t r m linh ba anh hùng sở kiến lược đồng sáu m ư ơ n k hai ê n p m t ba chương hai trăm linh ba n h hùng sở kiến lược đồng 6 4 k 2 hợp 1, 3. t b chương 203, a n h hùng sở kiến lược đồng 6 4 k 2 hợp 1, 3. c h u n g h i ễ n không có đưa tay nhìn về phía tiêu lỗi tiêu lỗi trầm mặc một hồi đưa tay tiếp nhận hồng bao gật đầu nói t ố t vậy chúng ta liền nhận cảm ơn tiền lắp bản cảm ơn tiền lắp bản chu nghĩễn lúc này mới đi theo tiếp nhận h ồ n bao giấy đọ bọc lại thật dày một điện đại đ o à n kết không thể so tiền tư viễn lúc trước đưa cho sư phụ cái kia điệt kém lão bản đại khí liên thích loại này hào p h ó n g trực sàng lão bản trả ân tình vô cùng gọn gàng mà linh hoạt còn có độ dày không khách khí đây là các ngươi nên được ta còn có sự kiện muốn cùng các ngươi thương lượng một chút tiền tư viễn nhìn xem hai người mặt mỉm cười nói lần này trở lại tứ xuyên ta khắc sâu cảm nhận được món tứ xuyên mỹ lực một đồ ăn một ô trăm đồ ăn t r ă m g bị vô cùng để người cấp trên lại nghiện ta nghĩ về nữ dót mở một nhà nói quán món cây tứ xuyên ta cảm thấy các ngươi hai sư đồ cái chủ nghệ quá tinh xảo Cùng ta lại đặc biệt có duyên phận cho nên ta nghĩ mời các người đi mỹ làm chủ bếp đãi ngộ phương diện ta sẽ cho các người mỗi năm một vạn đô la tiền lương sẽ còn đem quán món cây tứ xuyên hai thành cổ phần cho các người hai sư đồ một người một thành không quản đến tiếp sau quán món cây tứ xuyên như thế nào mở rộng cổ phần tỷ lệ cũng sẽ không thay đổi các người đều có thể được chia hơi hỏng ta trong mấy ngày qua cũng đi giải một chút tình huống tại new job màn hạ thợ tặng vinh lạc viên từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín liền bắt đầu buôn bán ta còn đi ăn qua hai lần sinh ý tương đối hưng hỏa định giá cao hơn nhiều trong các người quán món cây tứ xuyên đi、mỹ、mở quán món cây tứ xuyên Điều l đi cũng h v chính i là nói một năm chỉ là tiền lương liền có thể cầm tới hai vạn ba tại cái này vạn nguyên hộ người, người ghen tị niên đại tương đối có lực hấp dẫn hơn nữa hắn còn hứa hẹn cổ quyền chia hoa hồng bọn hắn chỉ cần người đi qua liền có thể cầm tới các một thành cổ phần sinh ý càng tốt kiếm được càng nhiều hơn nữa kiếm vẫn là đô la nhưng chu nghĩa quán cơm nhỏ hiện tại mỗi tháng lợi nhuận tiếp cận một vạn cái này tiền lương đối với hắn lực hấp dẫn đã không đủ toke chỉ là bắt đầu chờ tích góp đầy đủ về sau hắn khẳng định sẽ đem khách sạn hướng r a châu hướng dung thành mở hắn mặc dù đối với thời đại này không có thâm nhập hiểu rõ nhưng xem như tiếp tục qua giáo dục cao đẳng cao đẳng sinh viên đại học hắn biết rõ trung quốc đang đứng ở cải cách mở cửa phía sau nhanh trong thời kỳ phát triển trung quốc mới thật sự là khắp nơi trên đất cơ hội địa phương hơn nữa đối với chu nghĩa mà nói trọng yếu hơn là người nhà tại chỗ này đi mỹ vậy coi như không biết năm nào tháng nào mới sẽ trở về cho dù mỗi năm hướng trong nhà gửi tiền lại như thế nào đâu hắn sẽ bỏ lỡ chu mạt mạt lớn lên quá trình trở lại có thể t r i ệ u nương nương cùng đồng chí lao chu đều già, lao thái thái càng là không biết phải chăng là còn phải mạnh như bây giờ liền rất tốt người một nhà cùng một chỗ cố gắng kiếm tiền thật tốt sinh hoạt mỗi ngày phong phú mà vui vẻ đây không phải là tiền bạc có thể cân nhắc vậy ta cũng không đi tiêu lỗi nói theo các người đối với nước ngoài không hiểu rõ lắm tâm tình ta có thể hiểu được bất quá các ngươi không cần phải gấp gáp c ự tuyệt nhưng lấy chậm rãi hiểu rõ chậm rãi cân nhắc thiên tư viễn mỉm cười nói chuyện tương lai ai biết được chu nghiễng cười gật đầu đúng tiêu lỗi đi theo gật đầu tiến tư viễn mời người quay phim cho ba người bọn họ đập một tấm c h ụ p ả n h c h u n g lại cho chu mạt mạt đơn độc c h ụ p hai phát lưu lại chu n g h i ễ n địa chỉ như vậy tạm biệt chu n g h i ễ n đem thật dày hồng bao nhét vào túi thật dày một điện tương đối vững chắc đến người thịt kho tiền tiêu lỗi tại chỗ liền đem ba trăm ba mươi nguyên thịt kho tiền điểm cho chu n g h i ễ n hiện tại bọn hắn hợp tác theo bàn mà tính tiền một bàn ba đạo thịt kho tiêu lỗi nâng năm lao tiền còn lại toàn bộ cho chu n g h i ễ n tính xuống chu n g h i ễ n một bàn có thể kiếm một khối sáu tả hữu tháng này nhanh kết thúc chỉ là dựa vào sư phụ hắn cái này thiệt ngoài trời hắn đều kiếm phải có hơn bốn trăm khối tiền chỉ là hôm nay phải có một trăm linh sáu t ả hữu lợi nhuận hắn vừa vặn nói đi mỹ ngươi làm sao cự tuyệt như vậy quả quyết không phải nói ngoại quốc mặt trăng đều muốn viên một chút sao tiêu lỗi cười hỏi những cái kia muốn xuất ngoại lại không có cơ hội mới sẽ đem ngoại quốc mặt trăng tưởng tượng càng viên một chút c h u n g n g ễ ĩ nhìn xem hắn cười nói bất quá sư phụ ngươi có nghiêm túc cân nhắc qua sao một vạn đô là thế nhưng là hai vạn ba phẩy không không nhân dân tệ một năm tiền lương chính là hai cái vạn nguyên hộ hơn nữa cuối năm còn có chia hoa hồng người nước mỹ có tiền cam lòng ăn kiếm đô la không phải cùng chúng ta dạng này mấy góc một khối chậm rãi kiếm hai vạn ba ba một tháng gần tới hai ngàn tiêu lỗi có chút khiếp sợ nhiều như vậy chúng ta xử lý một t r à n g tiệc ngoài trời cũng mới một trăm tám mươi khối tiền làm hai ngày hai người phân đến tay cũng liền năm mươi một tháng làm tám chàng tính toán nhiều một tháng qua bốn trăm khối tả hữu c h u n g h i ệ n gật đầu nếu là sinh ý tốt chia hoa hồng đoán chừng cũng sẽ tương đối có thể nhịn tiêu lỗi nghiêm túc suy nghĩ một chút làm một năm dùng thành mua nhà cái gì đều xứng ba rất tốt vừa làm ba năm năm tồn đủ tiền liền có thể trở về, về hữu dưỡng lão chương 203, a n h hùng sở kiến lược đồng 6 4 k hai hợp một bốn chương 203, a n h hùng sở kiến lược đồng 6 4 k hai hợp một bốn mua nhà ngược lại là không có vấn đề sáu vạn bảy vạn khối tiền dưỡng lao sợ là không quá đủ chu nghĩễn cười nói sáu vạn bảy vạn còn chưa đủ a ngươi nhìn hiện tại vạn nguyên hội nhiều hiếm lạ thịt mới một khối tiền một cân ta muốn có sáu vạn khối tiền thả ngân hàng lấy lời mỗi ngày ăn thịt đều ăn không hết tiêu lỗi b u môi người bé con vẫn là tâm thái lớn chu nghĩễn thuận miệng nói xã hội tại phát triển nhà về sau tiền lương mọi người đều sẽ tăng giá hàng cũng sẽ tăng ngươi nhìn dung thành phòng ở hiện tại mấy ngàn khối tiền liền có thể mua về sau không chừng một trăm vạn cũng mua không được ngươi ngưỡng mộ trong lòng phòng ở một trăm vạn tiêu lỗi lưu lưới ngươi bé con sợ là ổ ta nha làm cái gì có thể kiếm đến một trăm vạn ta nếu là có một trăm vạn ta còn đi nội thành mua ngôi nhà ở ta về quê bên dưới tu cái nhà lầu ở nhiều rất tốt chính mình chống chút nuôi điểm gà vịt n ỗ n g không có việc gì liền đi trên đường đánh bài an nhàn cực kỳ sư phụ nói có đạo lý c h u nghĩa cười gật đầu không có đi thâm nhập cái đề tài này ngược lại nói vậy ngươi muốn hay không đi mỹ sao tiêu lỗi nghiêm túc suy nghĩ một chút lắc đầu nói tính toàn bóng không đi sư nương của ngươi sợ nhất một người đi ngủ ta muốn đi nàng một người mang hai cái bé con còn muốn chiếu cố lão thời gian không biết được muốn trôi qua nhiều khổ anh hùng sợ kiến lược đ ộ n g chu nghĩễn cũng cười trung nhiên nam nhân trên thân lưng đeo đồ vật quá nhiều sư phụ năm nay nếu là hai mươi tuổi chu nghĩễn đoán chừng hắn sẽ không chút do dự đáp ứng thừa dịp trời còn chưa có tối chu nghĩễn mang lên c h u mặt mạn cùng triệu n ư ơ n g n ư ơ n g đồng chí lao chu đạp xe bước lên về nhà con đường tiểu gia hỏa hôm nay ăn vui vẻ cũng chơi vui vẻ trên đường đi lịu dịu nói không ngừng hưng phấn không được hoa hoa hôm nay cái kia chở mặt thật tốt đùa người nhà quét một chút liền thay đổi khuôn mặt đây xuyên kịch cũng tốt đ ẹ p mắt sợ bánh bích quý nát triệu nương nương trong ngực còn ôm cái kia xinh đẹp hột s á t b ỉ m vời mà nhìn xem nhỏ lắm lời chu mặt mặt cưới gần tới một cái giờ bọn hắn mới trở lại khách sạn trời đã tối chu n g h ệ n đem xe ngừng tốt đem khách sạn cửa lớn khóa ngược lại lúc này mới từ trước ngực trong túi lấy ra cái kia đại hồng bao đặt lên bàn tiền lão bản còn cho các người phát hồng bao a triệu nương nương ánh mắt sáng lên như thế năm nhất cái trang thật nhiều tiền a đại hồng bao chu mặt mặt cũng bu lại hiếu kỳ hỏi hoa hoa ho Ăn tiết chu ò n nghĩa tay véo một cái cười nói năm trăm linh tả hữu ai trả cái này cũng quá hào phóng đi năm trăm linh đồng tiền đại h ư n g bao triệu nương nương vừa mừng vừa sợ năm trăm linh khối tiền thế nhưng là một khoản tiền lớn nhà máy dệt công nhân cơ bản tiền lương mới hơn ba mươi khối tiền hai tháng trước nhà bọn họ còn đang vì hơn tám trăm linh đồng tiền nợ bên ngoài mà phiền não ai có thể nghĩ tới chu n g h i ễ n hôm nay trực tiếp nhận đến năm trăm đồng tiền đại hồng bao đồng chí lao chu cũng là mặt lộ vẻ vui mừng hoa nha thật nhiều tiền tiền nha hơn nữa hả mới chu mặt mặt ánh mắt sáng lên đưa tay bốc lên một tấm đại đoàn kết lung lay âm thanh đều là giòn triệu nương nương có chút lo l ắ n g nói ngươi không phải nói tiền lão bản tiền không tốt thu sao đều nhận thân thành công tiền này thu có thể hay không bị người nói a không có chuyện sư phụ thu ta mới thu hơn nữa đây là đầu bếp nghề nghiệp quy củ chủ nhà cho hồng bao là có thể thu đây là chủ nhà đối với ngươi làm được trận này đến hội t á thành cho bao nhiêu đều là hắn tâm ý chu n g h i ễ n vừa cười vừa nói đương nhiên cho năm trăm là tiền lão bản trả ân tình hắn qua hai ngày liền về mỹ đi triệu nương nương trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười tốt vậy ngươi đem tiền hào hào thu hồi quay đầu cầm đi mua phòng ở a hoa hoa cho ngươi chu m ạ t m ạ t đem trong tay tấm k i a đại đoàn kết cũng đưa tới được chu n g h i ễ n cười tiếp nhận nụ cười rào r ạ t tại trên mặt của mỗi người hôm nay không chỉ ăn chơi vui tốt còn phát một phen phát tài tâm tình có nhiều vui vẻ tự nhiên không cần phải nói hoa hoa ta trước khi ngủ muốn nếm một cái bánh quy chu mặt mặt đem hộp bánh bích quy ô n lấy ngươi giút ta mở một chút đến nha lần à bàn, ngoài màng là hàng mà cho người mở. Chu、Nghiên、cởi bích Nghiên nhận hộp bánh phong cho người lên tiên bên nặng đúng là hàng ngoại quốc, bất quá không tiếp mở. đem Mỹ quy, quốc, đặt trước bất Nhật quá là lợ. ra xé, giấy khẩu phải Bản, sinh từ còn dán nhập khẩu giấy lợ. Lần trước tại công ty bách hóa nhìn thấy không ít nhật bản nhập khẩu đồ điện tủ lạnh tv không nghĩ tới liền bánh bách quy đều có hình chữ nhật hộp sắt còn mang ngóc xích mở ra sau đó bên trong là mỗi cái đơn độc đóng gói bánh quy từng cái chỉnh t ề bày ra tại nhựa lô k h n g bên trong rất lớn một cái hộp bên trong bánh quy cũng liền ba mươi cái tả hữu điện hình quá độ đóng gói nhưng xác thực rất tinh mỹ bánh bách quy bên trên có đoá hoa đường vân tiểu nhật bản chính là gián xảo như thế to con hộp mới trang điểm này bánh bích quy vậy không được triệu nương nương lắc đầu liên tục chính là khiển trách tiểu nhật bản đồng chí lao chu đi theo gật đầu hoa là hoa hoa bánh bích quy tiểu gia hỏa mới không hiểu những cái kia con mắt đã phát sáng lên đưa tay cẩn thận từng ly từng tí cầm một khối bánh bích quy đặt ở trong lòng bàn tay nhìn một hồi ngược lại đưa cho triệu nương nương mụ mụ các ngươi cũng ăn hoa hoa bánh bích quy câu n g u y ệ n phiếu a chương hai trăm linh bốn hàng chữ này liền rất uy tín a sáu k hai hợp một một chương hai trăm linh bốn hàng chữ này liền rất uy tín a sáu ca hai hợp một một nâng mặt mặt phúc cũng là ăn ngoại quốc bánh bích quy triệu nương nương cười tiếp nhận trước tinh tế quan sát một hồi gật đầu nói chính là đẹp mắt hộp này không tiện nghi à hoa hoa ba ba các ngươi cũng ăn chu mặt mặt lại cầm hai cái bánh bích quy đưa cho chu n g h i ễ n cùng đồng chí lao chu cảm ơn mặt mặt chu n g h i ễ n cười tiếp nhận trước tiên đem bao b ì xé ra một viên màu vàng kìm bánh quy rơi vào lòng bàn tay chính diện là hoa sen đường vân mặt ngoài tinh m ị lỗ thoát khí chạy ra h o n g anh bóng loáng hiện ra mê người rực rỡ mỡ bỏ vị ngọt sông và mũi thuần hậu kéo dài tiết hậu đã không tự chủ động nút n h c h qua một cái chu nghiên kỳ thật không quá thích đồ ngọt nhưng một ngày này ngày ăn quá nhạt nhẽo một ngày ba bữa bên ngoài gần như không có khác đồ ăn vặt khẽ cắn một cái giang rắc tiếng vang thanh thúy bánh b í c h quy ứng thanh mán át mùi thơm tùy theo ở trong miệng nổ tung tơi x ố t cảm giác vào miệng tan đi mang theo nồng đậm mỡ bỏ mùi thơm sữa vị tại trên đầu lưỡi trên miên ôn nhuận như tơ khiến người say mê hai cái ăn xong rồi một cái bánh b í c h quy g i a ngôi lưu hương vẫn chưa thỏa mãn quả nhiên nhân loại không thể mất đi đồ ngọt đây là có khả năng cho người mang đến cảm giác hạnh phúc đồ vật chỉ là không thể tham ăn bằng không nhiệt độ cao lượng dễ dàng để người bánh triệu nương nương ăn xong cũng là một mặt kinh diễm thật tốt ăn s o năm ngoái ăn tết mua bánh bích quy còn tốt ăn mùi sữa thơm mười phần hoa hoa giúp ta xé một chút chu mặt mặt thử nghiệm xé ra nặng n g ậ g miệng túi mấy lần không có kết quả về sau lựa chọn hướng chu n g h i ễ n xin giúp đỡ chu n g h i ễ n cười giúp nàng xé ra đem bánh quy thả tới lòng bàn tay của nàng bên trong tiểu g i a hỏa nâng trước góp đến trước mùi hít h à kinh ngạc nói cái này bánh bích quy là mùi sữa t h ơ m đây này nàng hai cánh tay nắm lấy thả tới bên miệm nhỏ cắn răng rắc răng r ă n như cái sóc con đùng dạng ăn đặc biệt thơ thật tốt tắt nha ngọt ngào thơm thơm chu m ặ t m ặ t đắc ý nói con mắt cười đến h í p lại ăn xong nàng cũng không muốn cái thứ hai đem hộp bánh bích quy che lên bi bô nói lần sau về trong thôn ta muốn mang ba cái cho nãi nãi ăn lại mang một cái cho chú ư t ăn bọn hắn khẳng định cũng thích nãi nãi ngươi khẳng định cao hứng cái này cháu ướt không có phí công đau triệu nương nương cười nói triệu nương nương cho tiểu g i a hỏa rửa mặt xong tiểu g i a hỏa ngay tại trong ngực nàng ngủ rồi trong miệng còn lẩm bẩm bánh quy rất ngọt đồng chí lao chu cũng đi theo lên lầu ăn một ngày g ế ngồi vừa đi vừa về hơn ba mươi km vẫn còn có chút m ệ n ngâm、chân. vườn ngủ lập tức liền đến sáng sớm ngày mai trả nổi đến mua đồ ăn chu n g u y ễ n cầm sổ sách lên lầu từ dưới gầm giường kéo ra đựng tiền dương đem cái kia năm trăm h ồ n g bao cùng hôm nay thịt kho tiền cất vào dương dương gỗ bên trong đầy một quyển cuốn dùng ra gân c à i tốt tiền một quyển một trăm khối một khối hai khối ngũ rắc một góc tiền liền giấy tiền không nhiều nhưng phân lượng mười phần đây chính là hắn toàn bộ tiền tiết kiệm chu n g u y ễ n ngồi ở trên băng ghế nhỏ không nhanh không chậm đem tiền kiểm lại một lần tám nghìn sáu trăm hai mươi một hai nguyên chỉ kém một phẩy không không bốn hắn liền có thể tồn đủ một vạn mua nhà tiền theo khách sạn buôn bán ngạch nhanh chóng tăng lên tiền tiết kiệm tăng lên tốc độ tăng lên trên diện rộng một bốn tuần sau liền có thể tồn đủ cầm xuống nhà cũ họ khâu cho dù trước không v ộ i mà lật đổ xây dựng lại h n tại gia châu cũng là có chỗ đặt chân c h u n g u y ễ n lần trước vào nhà cũ họ khâu nhìn qua ngoại trừ mở hai cái k i ê u b ề ngoài có chút đột n ộ t nhà cũ nội bộ sửa chữa rất không tệ t h a n h ú lại cao nhã tại giữa phố đông đại có loại ổn nào bên trong lấy yên tĩnh cảm giác chỉ cần kháng trụ đợt thứ nhất phá rỡ áp lực lại đợi thêm mấy năm đó chính là ai cũng mở ra bất động văn bảo lao t r ạ c cho nên việc này còn không thể kéo q u á lâu bằng không có thể quay đầu lại liền chính hắn đều mở ra bất động tại sổ sách bên trên viết xuống tiền tiết kiệm kim n l ạ c h nhẹ nhàng che lên h ồ n gỗ g treo lên khóa đẩy trở lại dưới gầm giường chu n g h i ễ n trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng so với hắn nguyên bản mong muốn phải nhanh không ít đây chính là một vạn khối tiền khoản tiền lớn a một bát thịt bò kiều cước mới kiếm bốn góc tiền một tô m ù kiếm ba bốn m a o cả nhà ra trận một chút xíu tích lũy được mệt m ỏ i là m ệ t m ỏ i điểm không sống m ví nam g i i trên giường chu nghiến điểm mở bảng nhìn lướt qua người chơi chu nghiến chức nghiệp đầu bếp tại phú trị m ư ơ i tám chín trăm hai mươi một ba sáu kỹ năng nghề nghiệp đao công cao cấp 9,600-100,000. h m ò a hậu trung cấp 9,488-10,000. điều vị trung cấp 9,688-10,000. khẩu tài cao cấp 8 9 9 9 ư ơ 0 0 0 0 n c ố gắng tiến lên một bước món ăn đã nắm vững đậu hũ ma bà cao cấp 9 9 9 9 m ư 0 0 0 0 í c à t r m í n m ư ơ linh ư ơ n g cao cấp 9 9 9 9 m ư 0 0 0 0 í t u y ế t hoa cây não cao cấp 9 9 9 9 m ư 0 0 0 0 í nhiệm vụ nhiệm vụ chi nhánh nỗi phiền muộn của triệu thục lan tiến độ hai mươi năm nhiệm vụ phụ chấp nghiệm của sư phụ tiến độ chín mươi chín nhiệm vụ chính tuyến kế hoạch phá vỏng tiến độ sáu mươi sáu n g h ì hai trăm linh u n g nghĩa bắt mắt đ a u công hỏa hầu cùng gia vị ổn định tăng lên đặc biệt là hỏa hầu cùng gia vị đã tiếp cận đột phá cao cấp trình độ ánh mắt của hắn tại nỗi phiền muộn của triệu thục lan cái này nhiệm vụ bữa nay một chút tiến độ hai mươi năm mục tiêu là sáu mươi cân một tháng này hoàng anh gầy m ộ ư ơ i năm cân hai mươi mụi bọn họ một ngày cũng không có anita một ngày sáu khối sáu món ăn đánh dấu chỉ nhiều không ít bất quá nàng bình thường xuyên đều rất rộng rãi một ngày gặp ba lần chu nghĩa thật đúng là không có làm sao chú ý tới nàng gầy bao nhiêu mười năm cân đối với một cái hai trăm cân người mà nói hình như không nhiều nhưng là một cái đầu bếp vô cùng minh bạch mười năm cân thịt ba chỉ là bao lớn một đống rất tốt cái này bắt đầu vẫn là vô cùng thuận lợi nhiệm vụ này chu nghĩa cũng không trông chờ một hai tháng có thể hoàn thành nàng có thể dựa vào kỵ hành đem cân nặng chậm rãi hạ xuống đi vậy nhưng so với đơn thuần đói gầy khỏe mạnh nhiều Tr 6 k 2 hợp một giảm béo nói trắng ra chính là chế tạo nhiệt lượng kém mỗi ngày ba chuyến vừa đi vừa về ra châu cùng toke sáu b ả km lộ trình tiêu hao tự nhiên không ít đại thể trọng tiền kỳ là tương đối dễ dàng một cân nhưng tiến vào bình đ à i kỳ về sau đ o á n chừng liền phải bắt đầu khống chế đồ ăn thức uống nàng hiện tại lượng cơm ăn vẫn là hơi bị lớn cùng chú n g h i ễ n không sai bị lắm nhưng chú n g h i ễ n một ngày làm công việc nhưng so với nàng cái này ba chuyến kỵ hành tiêu hao lớn hơn buổi tối sẽ còn đi chạy bộ một chuyến h ắ n cái này hơn một tháng bình thường ăn uống một điểm không có mập ngược lại càng cường tráng thậm chí liền cơ bụng sáu múi hình dáng đều biến thành càng rõ ràng buổi tối ngẫu nhiên ngẫu nhiên thêm luyện nằm ngửa ngồi dậy vẫn còn có chút hiệu quả sư phụ đối với gan lợn xào lửa lớn chấp nghiệm nhiệm vụ cắm ở chín mươi chín phần trăm có vài ngày chu n g h i ĩ n hôm nay đã gõ qua lao tiêu để hắn không muốn bại hoại muốn có mộng tưởng và theo đuổi không có xử lý tiệc ngoài trời thời điểm liền đến nhà hàng chu nhị hoa học tập sớm ngày đột phá hoàn mỹ cảnh lao tiêu đồng chí khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình quyết định hậu thiên liền đến nhà hàng chu nhị hoa học tập cũng đem tiểu trình đồng chí mang đến làm tảng kém một đường thường thường chính là khó khăn nhất vượt qua. chu nghiễn muốn giúp hắn một tay cho hắn cung cấp một cái có khả năng thường xuyên xào gan lợn xào lửa lớn sân khấu đến mức kế hoạch phá vòng nhiệm vụ cũng là ổn định đẩy tới bên trong cái này sáu mươi sáu người bên trong chu nghiễn xem c h ừ n g trí ít có một nửa là chu mạt mặt từ nhà trẻ cùng tiểu học gạt đến hải tử cầm tiền tiêu vặt đến mua rau củ kho làm đồ ăn và t ă n thanh danh dần dần lên đã thành không ít hải tử trong lòng tốt một cái kẹo kéo muốn hai bao năm đều có thể mua nửa cân rau củ kho cùng các bạn học phân ra ăn trong tay tiền tiêu vặt không nhiều bọn nhỏ nhưng sẽ tính toán tỉ mị sinh hoạt đóng lại bảng chu nghiễn ngồi dậy cầm hôm nay hắn nhất định phải đem quyển sách này nhìn xong lại ngủ tiếp ngày mai đi tìm ông đại gia mượn sách mới nhìn thuận đường xem hắn trong tiệm sách có có thực đơn loại hình điện tịch mượn đọc mấy bản đặt ở trong cửa hàng nhìn xem thứ nhất là ứng phó sư phụ thứ nhì cũng là muốn nhìn nhiều học nhiều mở rộng tầm mắt của mình phát tán ý nghĩ của mình trải qua cái này hơn một tháng nấu nướng hắn ngược lại là dần dần tìm tới sảng khoái đầu bếp nghiêm vui thú từ nguyên liệu nấu ăn làm thành một món ăn bưng lên khách nhân bàn ăn lấy được khách nhân khen ngợi hoặc là nhìn thấy khách nhân trên mặt lộ da kinh diễm biểu lộ loại k i ệ cảm giác nhân vật tự do xét cửa hàng chủ b l o g chuyển đổi thành đ ầ u bếp đứng tại phòng bếp thị giắc đến xem khách hàng cũng có một loại kỳ diệu cảm giác hệ thống nhiệm vụ có khả năng quét ra một chút ngoài dữ liệu thực đơn nhưng chu nghĩa vẫn cố gắng lấy chính mình nhiều năm ăn ăn ăn kinh nghiệm căn cứ từ mình nắm giữ thực đơn đi làm một chút mới thử nghiệm làm một chút món ăn mới người sống dù sao cũng phải có chút ý nghĩ của mình đúng không cũng chính là cái này thời kỳ không có quả cả bằng không chu nghĩa cao thấp đến thử xem cả t í m n g ngư hương hôm nay ăn đến thịt trên muối xào liền rất tốt hắn cùng lao la đã ước chừng thời gian hắn mỗi thứ ba nghỉ ngơi liền đến trong cửa hàng cùng hắ chu n g h ễ n có một điều kiện chính là cùng lao la học thịt trên m u i xảo đồng dạng là dùng thịt hai dao cảm giác cùng hương vị cùng thịt hai lần chín có khá lớn khác nhau cho men u gia tăng một đạo ăn với cơm đồ ăn rất tốt chuẩn bị đồ ăn lại không cần ngoài định mức gia tăng cái gì hai mươi tuổi chu n g h ễ n có ý muốn tại cái này nghề nghiệp bên trong sông ra một chút thành cựu nếu để cho hệ thống cho thực đơn hạn chế hạn mức cao nhất há không thẹn với cái k i a còn tại vững bước tăng lên đạo công hỏa hầu cùng gia vị v ẫ có sự tại trở thành chiến sĩ phía sau dần dần thay đổi đến đặc sắc chu nghĩa thay đổi ngày xưa nhìn nửa tờ liền ngủ đức hạnh đem chăn mền quấn lên tựa vào đầu gi một hơi đem hơi cả q u y ể người đứng đắn người nào viết nhật ký a tiểu chu đồng chí cũng viết không được nhật ký bởi vì hắn chữ xấu để chính hắn đều tiếp thụ không được phần đầu tiên nhật ký viết ba hàng lấy cái này chữ viết thật cây nhi xấu tính t o á n bóng viết cái g i á m nhật ký kết thúc c h u n g h i ễ n trước mấy ngày từ trong ngăn tủ phát hiện quyển nhật ký này nhìn xong đều trầm mặc tờ kia nhật ký xé ném vào lò bên trong tiêu vợ ngược lại là bị hắn lưu lại ngày sau dùng để làm sổ sách cũng không tệ lắm khép lại trang sách c h u n g h i ễ n cầm lấy bên giường đồng hồ lên nhìn đã là buổi tối một điểm chung h o à n g bét vậy mà thức cái lớn đêm hắn khoảng thời gian này liền không có vượt qua mười giờ ngủ tắt đèn kéo qua chăn mềm g â y ngủ sáng ngày thứ hai chú n g h i ễ n là bị đồng chí lao chu đánh thức chú nghiễn xoa n h ậ nhèm con mắt mở cửa Tối hai ô m q u ngủ không ngon. Đồng n g chí lao Chu có chút Lao o có ạ ý m u ố người nhìn xem hắn. Đọc sách mê mẩn quên sách thời xem mê Đọc i nghiện cái, a n ngủ đến ngáp chầm chút. Chu c một cái, cười giải ngủ nói, đi nhà, buổi chiều thích nha, bụ lúc i Hai người ề n được. l ra cửa ngày trả xong tất cả đều là đen đèn tin cột vào tay lái trên tay hai bó chiếu sáng sáng lên con đường phía trước hai phụ t ử một chiếc một sau cưới xe hướng chu thôn phương hướng chạy đi chương hai trăm linh bốn hàng chữ này liền rất uy tín a sáu k hai hợp một ba chương hai trăm linh bốn hàng chữ này liền rất uy tín a sáu k hai hợp một ba chờ bọn hắn mua sắm trở về cửa ra vào ngồi sổn một cái thân ảnh gầy yếu nhìn thấy bọn hắn phía sau lập tức đứng dậy cười lộ ra một cái trắng tinh c h ỉ n h tề răng đây không phải là lai phúc sao lao chu kinh ngạc nói lai phúc sao ngươi lại tới đây chu n h i ễ n cũng có chút ngoài ý m u ố n nhìn xem hắn giỏ bên trong đậu hũ cùng lóc tàu hũ kia đậu khô mấy chục cân đồ vật cũng không biết hắn làm sao c o n đến lai phúc cầm một trang giấy đưa cho chu n h i ễ n bên trên viết một nhóm tinh tế thanh tú chữ nghĩa ta ta hôm nay đến cho nãi nãi lấy thuốc tiện đường đem đậu hũ cho trên lưng người đến biểu thúc cũng không cần lại đi một chuyến chu nghĩ cười người này th hiện tại mới sáu điểm chung trời mới vừa tờ mờ sáng bệnh viện nhà máy bác sĩ muốn chờ tám giờ c h u n g mới lên ban hắn đoán chừng năm giờ tả hữu liền ra cửa đến cũng q u á sớm c h u n g n h i ê n từ lồng ngực gỡ xuống b ố t máy trên giấy quét quét viết mấy chữ ăn điểm tâm không lai phúc n i ế t miệng cười lắc đầu từ trong túi lây ra một nửa b ú t chỉ trên giấy viết chờ cầm thuốc về nhà ăn bệnh viện muốn tám giờ mới mở cửa cửa hàng của ta bên trong ấm áp ngay tại trong cửa hàng chờ bệnh viện mở cửa lại đi qua một hồi ta cho ngươi nấu bát mì ăn nếm thử ngươi n g h i ễ n ca tay n ề trung n h i ê n đem tờ giấy đưa cho hắn cười vô vỗ bờ vai của hắn trước tiên đem tràn đầy đồ ăn xe đạp đẩy tới cửa đi lai phúc đi theo đem giỏ cong lên hướng trong cửa hàng đi tới ta tới đồng chí lao chu tiến lên đem g i ỏ nhận lấy triệu nương nương cũng rời giường nhìn xem lai phúc đầy mắt đau lòng nói sắp sáu mươi cân nặng như vậy gọi ngươi biểu thúc tới kéo liền tốt ngươi quăng đến hảo n g h i ệ p chứng nha lai phúc nghe không hiểu chỉ là nhét miệng cười đâu đây mồ hôi bốc hơi nóng trên thân rộng lớn ý phục nhìn xem người càng lộ vẻ gầy yếu h a nhi này triệu nương, nương thở dài cầm lấy phích nước nóng rót cho hắn một bát nước cười nói t r ư ớ uống chút nước lai phúc đưa tay phải ra ngón tay cái điểm hai lần lúc này mới tiếp n h ậ n bát ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống một hồi liền đem một bát nước uống xong hắn khoa tay cái gì triệu nương nương nhìn xem chu nghiến hỏi nói với ngươi cảm ơn đây chu nghiến cười phiên dịch nói hắn có thể cũng hiểu liền cái này mấy lần hắn mặc dù miệng sẽ không nói nhưng trong lòng rất rõ từ nhỏ liền có nhiều lễ phép triệu nương, nương nghe ư ơ n n g vậy cũng cười quay người đi vào cầm đầu khăn lông khô đi ra giúp lai phúc đem ướt đấm tóc cho lau một lần chu nghiến quan sát một chút lai phúc mặc dù nhìn xem vẫn là gầy nhưng kỳ thật so với lần thứ nhất gặp hắn thời điểm dài t r ư ớ thịt sắc mặt t h o t nhìn có ch chu n g h i ê n có cùng tôn lão thái dặn dò qua chuyện tiền không cần phải gấp để nàng căn dặn lai phúc thường thường mua chút thịt ăn ngon đ i ể m đem thân thể vôi hắn hiện tại một ngày muốn bốn mươi cân đậu hũ m ộ ư ơ i cân đậu khô cùng m ộ ư ơ i cân tàu hũ kỳ chỉ là hắn mua sắm mỗi ngày liền có hai mươi nguyên doanh thu trừ đi hạt đậu chi phí một ngày lợi nhuận chỉ ít có m ộ ư ơ i nguyên bọn hắn mãi tôn hai bây giờ thế nhưng là cao thu vào đám người coi như một ngày ăn một cân thịt cũng hoàn toàn không có vấn đề thời gian mắt thấy mỗi ngày tốt rồi đồng chí lao chu mỗi ngày đi lấy đậu hũ, nói tôn lão thai chân đã tốt lên rất nhiều nhưng lấy chậu t h ì lực so trước đó tốt nhiều vào tuần lễ trước tàu hữu kỳ sản lượng từ tám cân tăng lên tới mười cân cũng phản ứng tình trạng thân thể của nàng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp chỉ chốc lát triệu hồng cùng chu lập huy cũng tới chu lập huy cùng lai phúc niên h kỷ không sai bịt lắm bất quá huy huy đồng lứa nhỏ tuổi đến kêu lai phúc biểu thúc hai người trên giấy đơn giản trao đổi vài câu huy huy cho lai phúc nắm một cái hạt dừa sau đó liền vào phòng bếp cho chu nghiện hỗ trợ đi chú lai phúc biểu t ú c nghe không được cũng sẽ không nói chuyện d á n dấp lại như vậy gầy có thể hay không bị người ước hiếp a chu lập huy cho chu nghiện nhóm lửa có chút ưu sầu nói bị ước hiếp qua bất quá chúng ta những n à y người anh em cho hắn chống tràng tử về sau hẳn là sẽ ít rất nhiều chu nghiễn trả lời vậy sau này ta cũng cho hắn chống đỡ tràng tử ta có một thân man lực liền thích hợp làm loại này chuyện chu lập huy vô vô bộ ngược nói nụ cười sán l ạ t ố t chu nghiễn nhìn hắn một cái cũng cười tiểu gia hỏa ngược lại là một thân chính khí không hổ là nhà lao chu nam nhi lai phúc cũng là không ngồi yên người nghỉ ngơi hội liền giúp đồng chí lao chu trợ thủ đi nhang e o hai tử sớm biết lo liệu việc nhà làm việc nhanh nhẹn đây chu nghiễn cho hắn nấu bát mì thịt bỏ kho m a n ô hắn đem canh đều ống sạch xanh, xanh. ăn xong đã bảy giờ bốn mươi chu n g h ĩ n mới để cho hắn đi bệnh viện trở lấy giữa trưa kinh doanh kết thúc chu n g h ĩ n đẩy xe đạp ra ngoài xe trong giỏ sách để đó thép đá tôi thế đó cùng một bao thì kho chạy thẳng tới thư viện mà đi tuổi trẻ chính là tốt mặc dù tối hôm qua ngủ đến muộn buổi sáng lại bận rộn cho tới trưa nhưng thân thể cũng không có quá cường liệt buồn ngủ vương đại gia tựa vào thư viện cửa ra vào trên ghế nằm đang tại nhắm mắt lại nghe thu vào cơ nghe đến tiếng phanh lại mở mắt ra nhìn thấy chu n h ĩ a cười nói khách quý ít gặp à tiểu chu đồng chí đều có hơn một tuần lễ không có tới mượn sách gần nhất có chút lười bữa bắt luyện thành cương quyển sách này quá có trình độ phía trước xem xét liền ngủ tối hôm qua mới nấu đêm nhìn xong chu n g u y ế n dừng xe lại từ xe trong dọ sách cầm thịt kho cùng sách cười thả tới bên cạnh bàn nhỏ bên trên vương đại gia mang cho ngươi đ i ể m thịt bò cùng thịt đầu heo nhắm rượu khách khí như vậy mà ư ớ t mỗi lần đến đều mang cho ta thịt kho vương đại gia ngồi dậy nhìn xem hắn nói lúc này muốn mượn cái gì sách ngươi cái này có thực đơn sao ta nghĩ mượn hai bản thực đơn nhìn xem học tập một chút kiến thức chuyên nghiệp chu nghiến nói chương hai trăm linh bốn hàng chữ này liền rất uy tín a sáu k hai hợp một bốn chương hai trăm linh bốn Hàng chữ nghĩa à y uy liền tín n rất A. 6K hợp ư ơ i k ô môn n sao? Sao còn muốn chính mình nhìn thực đơn Vông n g Gia g phải tập? thực học hỏi. h Đại cười có sư sao? sao Làm Ta nghĩ nhìn nhiều đơn cung điện chút thực tịch, một mở m n giải thích nói dù sao có chút sư phụ còn phải tới cửa tìm hắn học tập đây vào cửa cái thứ ba giá sách hàng thứ hai cuối cùng một bên có bản thực đơn món tứ xuyên là công ty ăn uống thành phố dung thành xuất bản bên trong ghi chép vô cùng toàn diện món tứ xuyên thực đơn ngươi có thể đi lấy tới xem một chút ta năm ngoái tại quầy sách cũ bên trên đãi trở về vinh l ạ c viên nhà hàng thành đô đ ầ u hũ ma bà trần sủi cào chung các loại một đám tên cửa hàng đều thuộc về quản lý dưới trướng đại sư khắp nơi trên đất bản này nội bộ phát hành thực đơn hàng kim lượng có thể thấy được chút ít c h u n g h ĩ n mở sách phong xuất bản nói rõ hấp dẫn chú ý của hắn trong đó một đoạn vì phê bình kế thừa cùng phát triển tổ quốc nấu nướng kỹ thuật chúng ta mời một bộ phận có thực tế thao tác kinh nghiệm đầu bếp cùng nhân viên chuyên nghiệp tạo thành lao chung sanh ba đời kết hợp biên soạn tiểu tổ thu thập các nơi phong vị đồ ăn chỉnh lý biên soạn bản này thực đơn món tứ xuyên cung cấp các nơi đồ ăn thức uống lớp h ấ n luyện dạy học cùng rộng rãi đ xuất ta. Đây c bản h là tài g ngày tháng là tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy xuyên thái đại sư số lượng cũng không dâng trào có thể thấy được thực đơn khoảng cách thành tài còn có cực lớn khoảng cách dù sao đại bộ phận đầu bếp tại sư phụ tay nắm tay dạy học dưới tình huống cũng phải ba năm đao công ba năm học nhà bếp mới có thể xuất sư hứa sư ba cầm trong tay đậu hũ gà thực đơn còn không phải đồng dạng muốn đem thực đơn gửi cho hắn để hắn đi nghiên cứu nhìn có thể hay không phục khắc đi ra ví dụ như tuyết hoa kê náo bên trong bước đầu tiên đem thị tước gà chế thành gà nhung có chút đầu bếp căn bản không biết cái dạng gì trạng thái gà c h ố n g nhung nhìn xem thực đơn liền mắc kẹt ở bước đầu tiên tất cả truyền thự đều phải xây dựng ở đầu bếp vững chắc kiến thức cơ bản bên trên chu n g h i ễ n không dám nói chính mình nhìn xem thực đơn là có thể đem đồ ăn làm ra đến nhưng bản này thực đơn tuyệt đối là đồ tốt đáng ra thâm nhập học tập ví dụ như mùi cá vị loại hình cái này thực đơn bên trên liền ghi chép cả tím ngư hương đậu hũ ngư hương chu n g h i ễ n chỉ hiểu mùi cá vị điều phối nhưng từ cái này thực đơn bên trên hắn có thể học được như thế nào đốt quả cả cùng đậu hũ hiểu một nửa lại đến học một nửa khác tự nhiên là sẽ nhanh rất nhiều đậu hũ ngư hương hắn còn thật cảm thấy hứng thú bởi vì hắn trong cửa hàng thật có đậu hũ đại sư đây thật là đồ tốt ta chu n i ễ n từ thư viện đi ra nhìn xem đã cho chính mình r ó ô n g đại gia vừa cười vừa、nói. vậy ta liền mượn bản này à trở về thật tốt nghiên cứu một chút tuần sau lại cho người đưa trở về không cần đưa trở về quyển sách này là ta tự móc tiền tối mua đưa ngươi làm bữa này thịt kho hoàn lễ vâng đại gia cười nói sách thả trên giá sách hơn một năm từ trước đến nay không có người mượn qua cái này thị trấn tô kê bên trên thích quyển sách này đại khái cũng chỉ có ngươi đại sư lần sau ta còn cho ngươi mang thịt kho chu n g h i ễ n vô cùng cảm động hắn thật đúng là nhặt đến bảo đại sư không hổ là bảo tàng đại gia a công cụ này sách đủ hắn cố gắng học tập một đoạn thời gian cái này nhiều lắm là tính toán sách tham khảo chú ó t nghiến vẫn lên à ngươi, ngươi từ từ tiếng n h quay lại thư viện một lát sau đi ra trong tay nhiều một bản lịch sử cận đại trung quốc đọc lịch sử khiến người sáng suốt những cái kia vẻ nho nhã tác phẩm vĩ đại ngươi khẳng định gặp không nổi đi vậy liền từ tưởng đình phất tiên sinh bản này lịch sử cận đại trung quốc bắt đầu đọc đi vương đại gia mỉm cười nói ngươi lật ra lịch sử chứng quyền liền sẽ cảm nhận được chính mình nhỏ bé nhân sinh ngắn ngủi tự nhiên có thể sống càng thông thấu đại sư thụ giáo ta trở về nhất định thật tốt đọc chu n g h ĩ n gật đầu cười ở bên cạnh trên ghế nhỏ ngồi xuống hiếu kỳ hỏi ngài lao gần nhất không cùng khâu lao thái thái ư ớ c c h ừ n g cơm nàng cũng nhanh đi hương càng đi vương đại gia bưng chén rượu lên n h ấ p một miếng có chút rộng rãi cười nói coi như nàng đi hương cảng chúng ta cũng có thể thư liên hệ nhân sinh tập hợp tản như vậy gặp nhau lại vui vẻ câu nguyện phiếu chương hai trăm linh năm một phần không sai đ ậ hữu ngư hương sáu k hai hợp một một chương hai trăm linh năm một phần không sai đậu ngư hương sáu k hai hợp một một vương đại gia rộng rãi để chu nghiễn vấn đề lộ ra có chút lốc s ơ n thành cái cô nương kia còn có thư lui tới vương đại gia nhìn xem chu nghiễn cười hỏi ân liên lạc đâu thường có thư từ qua lại chu nghiễn gật đầu có cái có thể thường liên hệ người rất tốt vương đại gia cười cười lại nhấp một hớt rượu ăn khối thịt đầu heo khoan thai hướng phía sau tựa vào trên ghế nằm ánh mắt thâm thúy nhìn xem phương xa không biết đang suy nghĩ cái gì chu nghiễn không có lại q u ấ y giày đại gia nhàn nhã thời gian cầm quay về chuyện khách sạn nguyên bản kế hoạch ngủ một lát ngủ trưa ân thực, thực, thực đơn thật có ý tứ đinh người chơi thu hoạch được đạo cụ thực đơn món tứ xuyên mở ra chế độ tự học phát động nhiệm vụ phụ tự học một món ăn mới lại đạt tới cực kỳ tốt đánh giá nhiệm vụ ban thưởng không biết tiếp thu là không này c h u n g n g h ĩ ánh mắt sáng lên nhiệm vụ này ngược lại là thú vị a phát động ra trưởng thành nhiệm vụ bất quá cẩn thận một suy nghĩ mặt này tâm cho hắn chế định trung cực nhiệm vụ chính tuyến là muốn trở thành chủ thần chủ thần là cấp bậc gì hắn không rõ ràng nhưng tuyệt không có khả năng sẽ chỉ hệ thống khen thưởng thực đơn c o i lỗi có khả năng dựa vào bản thân kinh nghiệm cùng năng lực từ thực đơn bên trên phục khắc một món ăn mới đối với chủ nghệ tăng lên tuyệt đối không phải thu hoạch được một món ăn mới phổ có thể so sánh trung n g h ĩ quả quyết lựa chọn tiếp thu ánh mắt bắt đầu tại mục lục bên trên nghiêm túc tìm tòi cuối cùng định tại đậu hữ ngư hương cùng thị trên muối xào cái này hai món ăn bên trên đậu hũ ngư hương món ăn này cũng thuộc về kinh đ i ể n món tứ xuyên mùi cá vị xem như món tứ xuyên vị loại hình bên trong đỉnh lưu thâm thụ yêu thích hai ngày này thịt heo xảo vị cá chọn món lượn g đã cùng phía trước đỉnh lưu thịt hai lần chín cơ bản ngang hàng tương đối có thể đánh hương thơm tươi chua cay khẩu vị nhất là chịu nữ công nhóm thích cá tím ngư hương chu nghĩa ngược lại là muốn học nhưng tiết cái này thời kỳ không có quả cả đậu hũ ngư hương dùng chính là thạch cao điểm đậu hũ non lai phúc đưa tới đậu hũ tây bá vừa vặn phù hợp yêu cầu là tương đối hoàn mỹ nguyên vật liệu thịt trên muối xào đồng dạng là kinh điện món tứ x hơn nữa còn là la hán sư thúc sở trường thức ăn ngon thu hoạch được cực kỳ tốt đánh giá chờ hắn đến học tuyết hoa kê n á o thời điểm còn có thể để hắn dạy học cùng chỉ điểm nhưng chu n g h i ễ a cân nhắc đến một cái vô cùng trọng yếu vấn đề chi phí đậu hủ non giá tiền là hai mao tiền một cân mà thịt hai g a o chi phí thì cao tới một khối mỗi một đạo đồ ăn từ nhập môn đến tinh thông phía sau tất nhiên đều cần vô số lần thất bại cùng không ngừng luyện tập thịt trên muối xào thử lỗi chi phí quá cao chu nghĩa không có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn có thể luyện đến cực kỳ tốt tiêu chuẩn nếu mà so sánh nắm giữ mùi cá liêu chấp điều phối đậu hữ ngư h phối hợp thêm hai mao tiền một cân đậu hũ lộ ra càng có chi phí hiệu quả cùng có thể thao tác tính hơn nữa nhiệm vụ này yêu cầu là tự học nếu như lấy được sư môn trưởng bối chỉ điểm không biết là có hay không còn phù hợp yêu cầu điểm này còn nghi vấn tóm lại hắn cuối cùng lựa chọn tự học đậu hũ ngư hương chu n g h ĩ n l ậ t ra thực đơn nghiên cứu một hồi cách làm ngược lại là không phức tạp đậu hũ cắt đầu khối vào nồi dầu c h i ê n định hình nổ ra xốp giòn ra m ù i cá liệu cách làm cùng thịt heo xảo vị cá là giống nhau chu nghĩa cảm thấy hắn mùi cá liêu chấp có thể so với thực đơn bên trong muốn càng đáng tin cậy điểm cho nên vẫn là lựa chọn dùng chính mình gia vị biện pháp làm、chủ. mùi cá liệu vào n ồ i xào hương xuất sắc phía sau thêm nước hạ nhập nổ tốt đ ầ u hũ nâu mấy phút cái này cách làm lại tương đối tiếp cận cá giết hoắc hương cách làm cái gọi là nhất thông b á c h thông đại khái chính là ý tứ này món tứ xuyên vị loại hình đa dạng nấu nướng phương pháp đa dạng nhưng cũng có thể từ trong tìm tới liên hệ chỗ hoa hoa ngươi tại nhìn cái gì nhìn đến hảo mê mật nha chu mặt mặt đột nhiên xuất hiện do xét cái đầu tới n ằ m ngang ở chu n g h ĩ n cùng thực đơn chính giữa nghiêng đầu một đôi mắt to nhìn chằm chằm hắn bi bô nói mụ, mụ nói công nhân thúc thúc nương nương nhóm sắp ta việc để ngươi muốn nhìn chút thời gian nha tiểu gia hỏa không biết đi đâu ch trên c h á n tất cả đều là mồ hôi lông mày đều làm ớt sắp tăng việc chu n g u y ĩ n đưa tay liếc nhìn đơn vậy mà đã hơn bốn giờ ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa mười mấy cái học sinh tiểu học đang đứng xếp hàng mua đồ ăn kho đầu trong tay nắm hào hào tiền t ố t năm top ba chơi điên một thân mồ hôi rửa cái mặt lên lầu đ ổ i ý phủ triệu nương nương cầm khăn mặt tới trực tiếp chùm lên chu mặt mặt trên mặt liên tới cái cổ dùng sức lau hai cái sau đó xách theo đi lên lầu hoa hoa hoa h a cứu mạng chu mặt mặt đưa tay hướng về phía chu nghĩa hô chu nghĩa lực bất thòng tâm đem thực đơn thả tới trên quầy h a y người vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn đi học tập thời gian luôn là tốt đẹp như thế mà ngắn ngủi triệu hồng đi theo vào phòng bếp giúp đỡ chuẩn bị đồ ăn đ á n h một chút hạ thủ chu n g h i ễ n dự sẵn đồ ăn thuận tiện đem chính bọn họ cơm tối cho làm đậu hũ là có sẵn mùi cá liệu cũng là có sẵn chu n g h i ễ n thử làm một phần đậu hũ ngư hương cắt thành hình chữ nhật đầu đậu hũ chấm làm tinh bột chiếc xuống vạc dầu nổ thành sáu mặt v à n g rực da tơi suốt lên nồi dự bị chương hai trăm linh năm một phần không sai đậu hũ ngư hương sáu k hai hợp một hai ớt ngâm cắt nát vào nồi xào ra dầu ớt hạ nhập hành gừng tỏi xào hương thêm nước nấu chín một hồi liền lấy được một nồi đỏ rực mùi cá liêu chớp hạ nhập lúc trước nổ tốt đậu hũ bắt đầu gia vị gia vị phương pháp cùng thịt heo x à o vị cá là không sai bị lắm hạ nhập mũi ăn xì dầu cùng một ít đường trắng đun nấu khoảng ba phút bắt đầu thêm bột vào canh đậu hũ tại dần dần trở nên nồng màu đỏ nồng trong canh như ngực ngực ngực nổi b ó n g bóng đại h ỏ a thu nước cạnh nồi xối vào một chút giấm lại xuống vào hành thái t h i a khẽ đầy c h ộ t đều sau đó ra nổi cho ra đĩa nổ thanh vàng rực dài mảnh hình dáng đậ mặt ngoài bọc lấy đậm đặc mùi cá liêu chấp một chút hành thái tô điểm bên trên màu sắc đỏ phát sáng mùi thơm nước m u ố i có chút mê người một phần không sai đậu hũ ngư hương chu n g h ĩ n đã thấy giám định kết quả không sai tương đối vững vàng đánh giá lần thứ nhất làm kết quả này coi như không tệ hoa hoa ngươi làm cái gì đồ ăn a người thật là thơm thật là thơm a chu m ạ t m ạ t góp đến kệ bếp một bên n h ó n chân nhọn muốn nhìn nhưng tiếp tiểu ra hỏa so với kệ bếp còn thấp chỉ có hai cây bím tóc tại c ậ bếp biên giới lắc lư a lắc lư nhưng đem nàng lo lắng đậu hũ ngư hương làm cái món ăn mới buổi tối hôm nay chính chúng ta、ăn. chu n g h i ệ n cười đáp đem đậu hũ ngư hương bưng hạ thấp trước cho nàng nhìn t h o á n g qua hoa nha xem thật kỹ người thật là thơm a chu mặt mặt hướng phía trước gom góp điểm sâu sắc n gửi một cái con mắt lập tức phát sáng lên đưa ra hai cái ngón tay bi bô nói ta hôm nay buổi tối muốn ăn ba chén cơm bộ dạng này mới là ba triệu nương nương đi qua đem nàng ngón áp bút tách ra tới đúng ba bát tiểu ra hỏa gật đầu tốt vậy liền ăn ba bát chu n g h i ệ n cười nói đem đậu hũ ngư hương đưa cho triệu hồng tổ tử sau đó lại từ một bên trong nồi được một phần thịt bò kho mà khô mọ một đĩa đồ chua nhìn thực đơn lầm thời gian tối hôm nay công tác món ăn chỉ có thể đơn giản một điểm trước ăn một phần món ăn mới lại đến một cái thịt bò kho m n g khô cái này đậu hũ nhìn xem hảo ăn nhà nha n ngươi gần nhất làm thế nào nhiều như thế món ăn mới a triệu nương nương bưng một chậu cơm tới nhìn xem trên b à n đậu hũ ca ngợi nói ngửi thật là thơm hễ ẩm c a y cảm giác cùng thịt heo xảo vị cá là một cái hương vị triệu hồng trước tiên đem cơm cho lượng bên trên nhìn xem liền rất ăn với cơm ân đậu tử vẫn là có ánh mắt đậu hũ ngư hương mùi cá vị chính là ăn với cơm độ ăn chú nghĩ cười gật đầu trước cho chu mạt mạt đựng chén cơm sau đó cho chính mình cũng xối một chén món ăn mới đều nếm thử xem hương vị như thế nào hoa hoa cái này đậu hũ cay không tay chu mặt mặt không có vội vã đ ộ n g đũa nhìn xem chu nghiến hỏi yên tâm giống như thịt heo xào vị cá có chút tay ngươi có thể an chu nghiến c ư ờ i hướng nàng trong bắt kẹp một khối nàng lần trước lén lút nếm một khối đậu hũ ma bà trực tiếp bị tê tay khóc rất lâu không đụng vào đậu hũ t ố t chu mặt mặt lên tiếng đem m i ệ n g tiến lên trước m i ệ n g nhỏ thổi thổi sau đó cắn một cái mặt m ặ n g ẩm còn có một chút xíu vị tay thật là thơm chỉ là có chút nóng hô hô tiểu gia hỏa không bỏ được nổ ra ở trong miệng a khí giải nhiệt rất nhanh hạ nhiệt mới tinh tế nhấm nháp con mắt lập tức phát sáng lên cái này đậu h ũ thật tốt ăn nha l ư ơ i sẽ không thay đổi đến tê tê bên trong thật mềm a ăn ngon thích ăn đậu h ũ nuốt xuống tiểu gia hỏa cầm lúa lay một ngụm lưỡn cơm n h a y có thể thơm đậu h ũ ăn ngon quần quận càng ăn ngon hơn hoa hoa ta muốn quần quận trộn lẫn cơm tiểu gia hỏa đem cơm nuốt xuống ba mong chờ chu nghĩ nói ngươi vẫn là hiểu sao lại ăn nha chu nghĩ cười cầm m u ỗ nhỏ g n cho nàng múc mấy m u ỗ n g m ù i cá nồng canh chùm lên trên cơm m ù i cá đồ ăn chỉ ăn đồ ăn còn chưa đủ nghiện đến cơm địa ăn mới kêu nhất tuyệt ân m ù i cá vị đậu hũ hương vị hào rất tốt nha triệu nương nương đã nếm một h ố i biểu lộ có chút kinh ngạc đậu hũ nổ một chút da thay đổi đến tơi suốt lập tức liền đem hương vị hấp thu vào đặc biệt ngon miệng thế nhưng bên trong nhưng lại vô cùng ngon miệng cùng đậu hũ ma bà hoàn toàn khác biệt nhưng đồng dạng ăn ngon chính là ăn với cơm ăn ngon triệu hồng nếm thử một miếng lay một ngụm lứa cơm đồng dạng liên tục gật đầu đồng chí lao chu không nói chỉ làm ộ t mực đào cơ thực khách đánh giá không sai chính chu n g h i ễ n kẹp một khối đậu hũ t r ư ớ coi c sắc khiếm hình như nặng một chút nước cấm có chút quá s ề n sệt, đỏ phát sáng bên trong mang theo điểm vật đ ủ bao lấy không có như vậy đều đậu hũ hạ qua dầu trên phía trước chấm một đạo bức khô c ù n g tác tham tử là một cái đạo lý đưa đến một cái bên ngoài xốp giòn trong mềm hiệu quả đồng thời có thể để cho đậu hũ mặt ngoài c h ố n g canh một tốt xốp giòn ra lợi cho n g o n miệng nhưng đun nấu quá trình bên trong đậu hũ mặt ngoài tinh bột lại có bộ phận dung nhập nước cấm bên trong làm ra nhất định thêm bột vào canh hiệu quả chu n g h i ễ n không thể cân nhắc đến bộ phận này h Hương、thơm tươi chua cay tại trên đầu lưỡi nổ tung mùi cá vị vô cùng đang một điểm ma bệnh không có nổ qua đ ầ u hũ da vốn là x ố p giòn hút no bụng mùi cá nước về sau cảm giác thay đổi mềm một chút mang theo đặc biệt x ố p giòn hương đ ầ u hũ nội bộ lại duy trì đặc biệt non mịn cảm giác tạo thành bên ngoài x ố p giòn trong mềm kinh hỷ cảm giác s á c thực vẫn có thể xem là một đạo không sai việc nhà ăn với cơm đ ồ ăn ưu điểm rõ ràng thiếu s ó t cũng giống như thế liêu chấp quá mức đậm đặc về sau cảm giác bên trên hơi có vẻ dính bột súng dùng lượng nhất định phải hạ xuống một ít cảm giác sẽ tốt hơn một chút đậu hũ chấm tinh bột hẳn là dày chút đậu hũ cảm giác kém một chút ý tứ có loại chụp vào v à o cảm giác cũng phải cải tiến chương hai trăm linh năm một phần không sai đậu hũ ngư hương sáu k hai hợp một ba chương hai trăm linh năm một phần không sai đậu hũ ngư hương sáu k hai hợp một ba thực đơn bên trên viết chấm làm tinh bột phía sau vào nồi dầu c h i ê n chấm bao nhiêu cái này độ liền phải đầu bếp chính mình suy nghĩ cùng tử h lỗi gia vị tạm được nhưng đun nấu thời gian chu n g h i ễ n cảm thấy có thể thích hợp gia tăng một điểm đậu hũ còn hơi có chút không ngon miệng nhưng có thể cùng đậu hũ đầu độ dày có nhất định nguyên nhân lần sau có thể thử lại cải tiến một hai vì cái gì nói nhìn xem thực đơn nấu ăn đặc biệt khó bởi vì đến không ngừng phục bản sửa chữa sai cải tiến sau đó lại lật đổ làm lại chu n g h i ễ a lay một cái cơm khoảng cách cực kỳ tốt còn rất xa gánh nặng đường xa a bất quá hắn phát hiện chính mình vẫn còn có chút ưu thế thức ăn ngon chủ block h ô n g có phí công làm t r e o chọc năng lực một điểm không rơi xuống tốt xấu nếm một cái liền có thể phân rõ sau đó căn cứ vấn đề đi cải tiến tiến độ lập tức liền có thể nhìn thấy tới cái này đồ ăn muốn lên men u sao triệu nương hỏi cách mang thức ăn lên đơn còn kém xa đâu tăng lên không gian không nhỏ chờ làm để chính ta đều hài lòng suy nghĩ thêm mang thức ăn lên đơn chu n g h ễ a cười trả lời ăn ngon như vậy còn không hài lòng a triệu hồng hơi kinh ngạc rất nhanh lại mang mấy phần cảm k h á i nói các người đầu bếp yêu cầu chính là cao ta làm cả một đời đ ầ u h ũ sợ là đều làm không được ăn ngon như vậy mọi người vừa ăn vừa nói chuyện chỉ có chu m ạ t m ạ t không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ ăn món ăn trong mâm một bát ăn xong thêm một bát nữa thật đúng là trộn lẫn mùi cá nước cấm ăn xong rồi ba bát cơm ăn no chu m ạ t m ạ thả xuống bát cùng đũa nhìn xem chu n h i ê n nói hoa hoa ngươi làm đồ ăn thực sự là ăn quá ngon ta thích ăn nhất ngươi làm thức ăn ta muốn cả một đời đều ăn ngươi làm đồ ăn vậy ngươi về sau liền ở tại ca ca ngươi nhà bên cạnh mỗi ngày tới cửa ăn cơm triệu nương nương vừa cười vừa nói ân chu mạt mạt như đầu nghi ngờ nói mụ mụ vì sao là bên cạnh đâu ta không thể cùng hoa hoa ở tại một cái trong nhà sao chúng ta là người một nhà nha ta là hoa hoa hoa hoa cũng là của ta vậy ngươi hoa hoa về sau lấy tổ tử n g ư ơ i gả cho người khác không liền muốn vân ra sao triệu nương nương cười nhẹ nhàng nói ngươi nếu có thể ở bên cạnh ta đều thắp nhang cầu nguyện về sau mỗi ngày có thể nhìn thấy các ngươi hai huynh một cái ta cùng ngươi lạo hán liền cao hứng phân ra ta mới không muốn phân tiểu gia hỏa đầu g i a o động cùng c h ố n g lúc lắc một dạng lại gần ôm lấy chu n g h i ễ n cánh tay đem đầu hướng bên trên k h ẽ nghiêng ngẩng đầu trông mong nhìn qua hắn nước mắt đã tại trong hốc mắt đi loanh quanh hoa hoa ngươi muốn cùng ta phân ra sao hoa hoa ân tiểu gia hỏa làm n ũ n g bi bô cái này ai chịu nổi ha không phân không phân về sau nhà ta vĩnh viễn có ngươi một cái phòng hơn nữa nhất định là lớn nhất xinh đẹp nhất chu n g h i ễ n liền vội vàng lắc đầu thái độ thành thần nhà ngươi không phải nhà chúng ta sao hư tiểu gia hỏa mân mê miệng nhỏ đều nhanh có thể treo cái dầu bình đúng đúng đúng là nhà chúng ta chu n g h ê n cực kỳ vui vẻ còn phải đem miệng ngăn chặn để tránh lộ ra không đủ chân thành ta liền biết toa hoa tốt nhất tiểu ra hỏa trên mặt lộ ra nụ cười cầm đầu cọ s ắ t cánh tay của hắn n g ọ t như cái mèo con chu n g h ê n c ư ờ i sờ lên đầu của nàng không quản về sau nàng có trở về hay không đến ở dù sao trong nhà khẳng định chừa cho hắn cái xinh đẹp phòng lớn ăn cơm xong cái bàn mới vừa dọn sạch bên ngoài liền lần lượt khách tới chu mặt mặt rời cái băng ghế nhỏ hướng đồng chí lao chu bên cạnh ngồi xuống bắt đầu hôm nay ngày kết công tác quen thuộc cùng những khách nhân chào hỏi thanh, thanh tỉ, tỉ. n g ư ơ i hôm nay tóc biên xem thật kỹ nha lưu nương nương n g ư ơ i nấm tuyết vòng là vừa mua sao thật xinh đẹp tôn thúc t h ú c ngươi hảo à thịt kho ăn ngon cũng không thể mê rượu à n ã i n ã i ta nói rượu có thể uống chút nhưng không thể uống quá nhiều tiểu gia hỏa trí nhớ vừa v ẫ n rất tốt đây có thể ghi nhớ mỗi cái cùng nàng nói qua chính mình d à n h tự hoặc là họ người sau đó tại hạ một lần lúc gặp mặt chính xác kêu đi ra đồng thời quen thuộc cùng ngươi trò chuyện hai câu như quen thuộc t í n h cách nhưng quá chiêu khách nhân thích nàng dù sao chỉ là cái ba tuổi dưới tiểu cô nương không có bất kỳ cái gì tính công kích cùng lòng ham muốn công danh l ta hôm nay buổi tối uống hai lượng kế toán tôn cười gật đầu âm thanh đều không tự chủ kẹp mấy phần thậm chí còn có bởi vì nghĩ đến cùng nàng trò chuyện hai câu đặc biệt mua chút đồ ăn kho hoặc là vào cửa ăn bữa cơm chu lão bản làm đồ ăn vốn là ăn ngon tiểu lão bản cảm xúc giá trị lại cho trần đ ấ y đều muốn ở bên ngoài ăn cơm k i a đến nhà hàng chu nhị hoa ăn làm sao vui mà không vì đâu chu n g h i ệ n thuê cái này tiểu đồng công dẫn ngày kết tiền lương đã thành khách sạn mèo cầu tài buổi tối kinh doanh kết thúc chu nghiên ra ngoài chạy bộ nửa đường gặp được lâm trí cường liền cùng nhau chạy đoạn đường lâm thúc tiền tư i ê viện thành công ty hôm q vẫn là tương đối có thực lực là khu vực bắc mỹ bài danh phía trên tơ lụa công ty làm đều là cao cấp hàng công ty danh nghĩa có mấy cái nổi danh nhãn hiệu làm cắt lụa y phục giá cả đều rất đắt xa tiêu các quốc gia cho nên lúc này đến trung quốc quốc nội công ty vì cùng hắn thành lập quan hệ hợp tác đều vắt hết vóc xưởng chúng ta ưu thế không lớn xem như là đánh lên một chút tình cảm bài lâm c h í cường cười lắc đầu bất quá tiền tiên sinh có thể tìm thân thành công ta thật cao hứng không có quan hệ hợp tác lúc đầu hắn còn mời chúng ta cả nhà đi ăn ghế ngồi nhưng ta ngày hôm qua còn tại dung thành tham gia một cái tỉnh lý kỹ thuật sẽ không có đội kịp nhưng tiếc bỏ qua chương hai trăm linh năm một phần không sai đậu hữu ngư hương sáu k hai hợp 1, 4. 205, một bốn chú nghĩa cười nói cái tia s ắ c thực rất đáng tiếc ngày hôm qua món ăn đánh dấu có thể cao cao quy cách cố c h í n b á t còn mời đoàn xuyên kịch g i a châu tới biểu diễn tiểu hài nhất định rất thích chu mặt mặt đều chơi điên đừng nói tiểu hài ta cũng thích ca lâm trí cường thở dài ta thích ă n nhất bên này tiệc ngoài trời chúng ta lại không có cái gì thân thích bình thường tuổi trẻ đồng sự cũng không quá tốt ý tứ mời chúng ta ở hơn hai năm mới nếm qua hai lần tiệc ngoài trời ngày hôm qua tại dung thành ăn l ẩ u đều không thơm Chu lâm Thúc cũng Nghiễn tính tình bên trong người Lâm là sợ là muốn chờ ngươi kết hôn thời điểm rồi lâm trí cường nhìn xem hắn nhỏ giọng nói gần nhất cùng hạ giao còn tại liên hệ không có thư lui tới chu n h i ệ a gật đầu có loại bị g i a t r ư ở n g bắt bao cảm giác rất tốt lâm trí cường gật gật đầu cũng liền không có hỏi nhiều nữa hai người trò chuyện một chút chủ đề rất nhanh chuyển đến hồng kông trở về quan hệ chu nờ mồi đi lên đương nhiên đề tài này chủ yếu là thông qua tiền tư viên dẫn ra sáng ngày thứ hai mươi giờ tả hữu chu n h i ệ a mới vừa đem thức ăn chay từ kho trong nồi vớt ra tiêu lỗi cùng trịnh cường cùng lao la liền tới chu sư chúng ta hướng ngươi học tập tiêu lối đi vào phòng bếp cười t ủ n g tìm nói con mời chu sư chỉ giáo nhiều hơn trịnh cường đi theo cười ha h à nói chu sư chỉ điểm nhiều hơn lão la cùng đi theo vào phòng bếp chu nghiễn có đôi khi thật sự nghĩ báo cảnh một lần kho nhiều như thế a có thể bán xong sao lão la nhìn xem một bên sẻn hót rác bên trên tràn đầy thịt kho cùng một chậu chậu chứa rau củ kho trên mặt lộ ra mấy phần biểu tính khiếp sợ cái này thịt kho có hơn trăm cân rau củ kho nhìn xem cũng có hơn trăm cân một cái mở tại trên trần quán cơm nhỏ một ngày có thể bán nhiều như thế đồ ăn kho bọn hắn nhà hàng lạc minh cũng có chuyên môn làm đồ ăn kho giao trộn sư phụ bình thường cũng liền kho cái ba bốn mươi cân thị kho ngày nghỉ lễ sẽ thêm kho chút nhưng cũng bất quá vượt qua một trăm cân nhưng nhà hàng lạc minh là g i a châu xếp hạng hai vị trí đầu khách sạn lớn a trăm năm truyền thừa từng một lần lực gáp t i ể u lầu phi yến bây giờ vẫn là g i a châu tiếp đãi lãnh đạo cùng khách nước ngoài chủ yếu khách sạn đừng nói bán không xong có đôi khi còn chưa đủ bán không đợi chu nghĩa nói n chuyện tiêu lỗi đã cởi tiếp l ờ i gốc dạng lao la là, ngươi có thể không cần xem nhẹ chúng ta nhà máy dẹp ra châu nộp thuế nhà giàu, tạo ngoại hối nhà giàu cũng không phải k h o lác ba nhân viên dù sao nhà hàng lạc minh cùng cựu lầu phi yến tranh gia châu đệ nhất cựu lâu không phải một năm hai năm chuyện nói là thủ chuyển kiếp đối thủ một mất một còn cũng không đủ người cái này cũng quá lợi hại lao la lưu lưới một trăm cân thị kho một trăm cân rau củ kho toàn bộ bán xong cái kêu muốn kiếm bao nhiêu tiền ít nhất cũng phải có hơn một trăm khối a chơi ạ một ngày kiếm hơn một trăm so với hắn một tháng tiền lương đều cao hiện tại làm hộ cá thể như vậy kiếm tiền sao lão la cẩn thận một suy nghĩ người đều có chút hoảng hốt vào tuần lễ trước hắn cùng tiêu lỗi uống rượu tiêu lỗi cho hắn thấu cái n g ọ n n g u ồ n làm hương nhà bếp một tháng xử lý mười chẳng tiệc ngoài trời tới tay hơn sáu trăm trịnh cường tới tay đều có bốn trăm h ắ n nghe xong đều đ ộ n g tâm hắn tại nhà hàng lạc minh làm hơn hai mươi năm tính đến tuổi nghề cùng các loại thượng vàng hạ cám phụ cấp một tháng tiền lương cũng mới một trăm linh tám nguyên không bằng trịnh cường kiếm nhiều vậy thì thôi hôm nay phát hiện thậm chí còn không bằng chu nghĩa cái này khách sạn bán đồ ăn kho một ngày kiếm được nhiều đạo tâm lập tức có chút không quá ổn nghĩ ra biện tâm no nghe muốn động ta nói hiện tại khắp nơi trên đất là cơ hội a người cái này chu nghệ nếu là đi ra chính mình làm tại gia châu tìm người nhiều khu vực thuê cái cửa hàng liền bán bán xào rau men u trước làm đơn giàn điểm đem thịt trên muối xào làm chủ đánh đồ ăn không nên đem sạp hàng trải quá lớn một tháng tùy tiện kiếm cái mấy trăm khối không thành vấn đề khẳng định so với ngươi tại vui sáng kiếm được nhiều tiêu lỗi cười nói lão la ta lúc nào lừa qua ngươi nha trước đây ta cũng cảm thấy làm hộ cá thể không thể diện chó đều không làm nhưng về sau làm sau đó mới phát hiện ân thật là thơm ta ta chưa làm qua sinh ý không có kinh nghiệm n h a cũng không quá am hiểu giao thiệp với người lão la trên mặt vẻ do dự tiêu lỗi lường hắn một cái ngươi liền nói cái này một nhóm hộ cá thể cái nào có làm ăn kinh nghiệm sao tất cả mọi người là đồ trắng một cái đi ra toàn bằng cảm giác tại đánh liều ngươi nói ngược lại là có chút đạo lý lão la gật đầu chú nghĩa nghe hai người hàn huyên một hồi mở miệng cười nói la sư thúc nếu là thật muốn đi ra mở tiệm cơm hai năm này cũng đúng là không tệ cơ hội nhưng mở tiệm môn đạo rất nhiều ta đều đạp không ít hố ngươi nếu là thật muốn làm đến lúc đó có thể tới tìm ta lấy t h ỉ n h kinh ta cho ngươi hoạch định một chút không nói kiếm tiền trước tránh cho thua thiệt tiền nhà câu nguyện phiếu a cái nào ấ p đi c h i quan g triệu hoán nhân vật đại gia nếu là tham gia lời nói chúng ta liền thống nhất triệu hoàn chu mạt mặt đi thử xem có thể hay không xông vào trước một trăm chương hai trăm linh sáu một phần coi như không tệ gà ôm khoai sọ một chương hai trăm linh sáu một phần coi như không tệ gà ôm khoai sọ một sư phụ ngươi là thật thay đổi a chú nghĩa xác thực không nghĩ tới một tháng trước còn do do dự dự không biết phải chăng là muốn làm hương nhà bếp tiêu sư vậy mà bắt đầu lôi kéo các huynh đệ xuống biển xem ra ra biển xác thực nếm đến ngon ngọt hắn cùng trịnh cường ra biển cái này một tháng ít nhất cũng kiếm có một n g à n tới tay năm trăm nghìn sáu trăm khối hắn tại nhà máy dệt làm đầu bếp trưởng thời điểm một tháng tiền lương cũng liền một trăm ra mặt bộ dạng xác thực không cách nào so sánh được lại có hai tháng liền ăn tết ăn tết tháng k i a là hương nhà bếp bận rộn nhất thời điểm đặt trước tiệc ngoài trời đã có sáu tràng có thể xen kẽ thời gian đã không nhiều lắm hai người bọn họ bây giờ là thị trấn tô kê nhất có mặt bài hương nhà bếp nhà ai xử lý ghế ngồi có thể mời đến hắn đều cảm thấy có mặt bài tân khách gan đến cao hứng chủ nhà trên mặt có mặt mũi bọn hắn đứng đem tiền kiếm ba tháng bây giờ bọn hắn sinh ý cũng không giới hạn tại tô kê lâm giang tiệc ngoài trời thị trường hôm qua đã mở ra nhà máy d ệ t đi làm công nhân có ở tại bên cạnh hương trấn gia châu trong thành đồng dạng tìm bọn hắn xử lý tiệc ngoài trời hắn nói với lão la lời này đúng là đang vi huynh đệ làm cân nhắc mở cái phu t h ê cửa hàng nhỏ lấy lão la chủ nghệ chỉ cần kinh doanh thỏa đáng khẳng định so với tại nhà hàng lạc minh bế Nhà hàng l ạ c m i n h là quốc d o a nghĩa h tiền n l ư ơ là có c tiêu u ẩ n hơn nữa lợi hại lần trước nói chuyện phiếm hỏi qua trịnh cường tiền lương hắn từ học nhà bếp bắt đầu ngay tại nhà hàng dung thành m ộ ư ơ i ba năm tuổi nghề một tháng tiền lương cũng mới sáu mươi sáu khối tám mang theo lão bà cùng hai đứa bé dung thành ở không dễ lúc này mới nghĩ đến muốn về g i a châu đến làm hương nhà bếp trở về đi theo tiêu sư làm phong sinh thủy khởi một tháng kiếm ba trăm l i n bốn trăm còn có hơn m ư ơ i ngày thời gian nhàn rỗi bồi bồi lao bà hai tử nụ cười trên mặt đều nhiều nhiều cơ hội không đại biểu có thể cầm bao tải nhạc tiền tiểu chu sư phụ cũng không liền cắm ngã nào ăn uống ngành nghề nhìn như không có ngưỡng cửa người nào đều có thể có thể đi vào thăm dò sâu cạn kỳ thực cánh cửa trong cửa một bên đ âu có thể kiếm tiền đều là có bản lĩnh thật sự niên đại này kiếm tiền không dễ dàng những khách nhân đều tinh hương vị không được cửa hàng đến một lần liền không có lần thứ hai chu n g h i ệ n sợ lão la cấp trên một mạch đâm vào đi lại là không nổi bọc nước người đã trung niên trên có giả dưới có trẻ nhưng chịu không được g à y vỏ cho nên trước tiên đem thua thiệt tiền nói trước chu thụ nhân nói hảo chỉ cần không lỗ tiền vậy khẳng định là kiếm tiền lão la vào đầu vừa cười vừa nói việc này ta còn phải suy nghĩ thật kỹ ta tám tuổi liền theo ta lào hàn tại nhà hàng lạc minh ngợi tại nhà hàng lạc minh học nhà bếp một đám chính là hơn hai mươi năm thật để cho ta rời đi còn có chút không quen lại nói việc này ta một người nói cũng không tính còn muốn trở về cùng ta bà nương thương lượng một chút tiền đều tại ngươi bà nương nơi đó đúng không tiêu lỗi bị môi tiền đồ đây ngũ đại ba thu một đại nam nhân còn bị bà nương quản g một điểm chủ kiến của mình đều không có lão la nghiên g qua hắn một cái yếu ớt nói sao lại nhà các ngươi không phải đông mai đương ra làm chủ tắc ba người c nghe thấy sửng sốt một chút vậy ngươi thật là đứa ca tiêu sư lão la giơ ngón tay cái lên nhà ta cũng đồng dạng chỉnh cường nín cười nói trung nghiễn đã kết hôn nam nhân thảm như vậy sao lại nhìn một cái một bên yên lặng quét dắt đồng chí lao chu được thôi nhị ca không cười đại ca tiêu lỗi vô vô chu nghiễng cánh tay lời nói thân thiện nói thật tốt hưởng thụ loại này không buồn không lo thời gian chờ ngươi lấy bản nương liền không nhất định có thể cảm nhận được lão la cùng trịnh cường đồng thời gật đầu rất tán thành tốt tốt tốt ta nhớ chu n g h ễ a cười gật đầu hắn còn s ớ m đây bạn gái đều không có làm không c h ú đáo tạm thời còn nếm không đến tình yêu khổ đúng rồi ta hôm nay chính mình mang theo hai cái non gà đến cột vào trên xe đâu ngươi đi xem một chút m u ố n không lão la nhìn xem chu nghĩa nói mua hai cái a chu n g h ễ a hơi kinh ngạc cái này chi phí cũng quá cao lão la cười nói ta lão hắn nói qua nếu muốn học được tuyết hoa c â náo ít nhất cũng muốn chết hai trăm con gà ngươi yên tâm ta có mong muốn cái này chi phí ta tự mình tới tiếp nhận là được rồi có dạng này quyết tâm nhất định có thể học thành chu nghiện hướng về phía hắn giơ ngón tay cái rất là tán thành chu nghĩa ngươi học tuyết hoa kê náo thời điểm dùng bao nhiêu con gà t r n h cương hiếu kỳ hỏi tiêu lỗi cùng lão la cũng nhìn về phía trung nghĩa chu nghĩa i hơi suy nghĩ một chút nói không sai biệt lắm mười mấy hai mười con đi lão la tiêu lỗi t r n h cương hé miệng có chút muốn cười lại phải kìm nén là thật có chút vất vả chu nghĩa trong tơi lộ ra vẻ lúng túng cũng không phải hắn nghĩ chắc mức mà là sợ hắn nói quá nhiều chu mặt mặt sẽ tìm đến hắn hỏi hắn làm sao có thể c o nàng n lén lút ăn nhiều như vậy gà ngươi nói trên thế giới này còn có công bằng hai chữ sao lão la nhìn xem tiêu lỗi hỏi tiêu lỗi vẻ mặt mang theo vẻ tiêu ngạo thiên tài thế giới bên trong đại khái là không có hai chữ này có vấn đề gì ngươi tìm ta đổ đệ đi thỉnh giáo đi cho ngươi đáp ý xong bóng lão la lỗ mùi xuất khí thở phì phò chương 206, m ộ t phần coi như không tệ gà ôm khoai sọ hai chương hai t r m ộ t phần coi như không tệ gà ôm khoai sọ hai người kia tiêu lỗi bông tay có bản lĩnh ngươi cũng đi thù một cái tính ngươi lợi hại lão la chịu phục h u nghiến cười t ủ n g tìm nói sư phụ t r ị n h sư huynh vậy ta hôm nay phụ trách dạy la sư thúc chuẩn bị đồ ăn sự tình liền giao cho các n g ư ơ i a t ố t liền theo phía trước lượng đến nhà tiêu lỗi gật đầu không có vấn đề trịnh cường đi theo gật đầu c h u nghiến đem muốn chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn cùng hai người nói rõ ràng sau đó cùng lão la ra ngoài liền nhìn thấy hai cái cột vào châu ngồi phía sau gà hai cái phẩm chất coi như không tệ thổ non gà trong mắt đã bắn ra giám định kết quả lão la chọn gà vẫn là có một tay hai cái non gà phẩm chất cũng không tệ cái này gà được không lão la tiến lên đem gà dài được thổ non gà lại lao lại không được c h u n h ĩ a cười gật đầu la sư thúc còn là sẽ chọn năm đó ta lão hán từ chọn gà bắt đầu dạy ta phía sau còn chưa kịp học hắn liền đi cũng liền còn lại chút bản lanh này lão la thở dài xách theo hai con gà hỏi tại bên nào dết thuật tiện l i ê n mở sông thứ ba dưới gốc cây n h à ta lão hán đồng dạng đều tại nơi đó dết gà ngươi đem gà để cập q u a đi ta đi xách bình nước sôi nâng cái thùng tới t r u n h ĩ chỉ cái phương hướng quay người vào cửa hàng hôm nay làm sao tới như thế nhiều người triệu nương nương đang nhìn lấy thịt bò kiêu cước tò mò nhỏ giọng hỏi cái này gọi tông môn nội bộ luận bản học tập chúng ta trong tiệm này tương đối dễ dàng cho nên tuyển chọn tại chúng ta nơi này học hỏi lẫn nhau lẫn nhau tiến bộ chu n g u y ễ n cười giải thích nói học tập tốt phải học có cái gì cần cứ việc nói nha triệu nương nương rất tán thành gật đầu không có chuyện các ngươi bận rộn chính mình là được rồi chu n g u y ễ n xua tay nâng hai cái phích nước nóng ô m cái thùng hướng bờ sông đi đến chu nghĩa quá có lòng cầu tiến đồ ăn đều làm tốt như vậy còn không ngừng học tập tiến bộ khó trách món ăn mới một đạo lại một đạo mỗi ngày đều có nhiều như vậy tư tưởng mới triệu hồng nhìn xem chu n g h ễ n bóng lưng ca ngợi nói đúng đấy học nấu ăn nhiệt tình so với đọc sách lớn t r i ệ u nghiên cứu cũng chịu học hạ được khổ công phu triệu nương nương cười nhẹ nhàng ngật đầu đầy mặt tiêu ngạo giết gà không có cái gì dễ nói chu n g h ễ n mặc dù đi theo đồng chí lao chu học hai ngày nhưng luận tay nghề kém xa lao la hai cái non gà hai ba lần liền bị lột sạch bao sau đó mở ngược m bụng xử lý tương đối sạch sẽ hai con gà máu gà bị lão la dùng chén nhỏ đón lấy vung điểm mối u ăn tại trong bát lòng gà thuận tay liền thu thập liền gà ruột đều phá vỡ tẩy sạch sẽ đơn độc chứa ở trong bát cười nói lòng gà cùng máu gà một hồi xào cái lòng mề tiết gà xào l ử a lớn an nhàn cực kỳ để sư phụ ngươi đ ế n xào hắn món ăn sở trường n Nguyễn cười gật đầu, đối với cái này an bài bài tỏ tán thành.、Hai、người bưng sạn nhìn đã xử lý tốt lòng gà cùng、Chu、Nguyễn trong tay bưng một bát máu gà, ánh mắt sáng lên, cái này lòng g gật gà cùng máu gà gà, gà Tốt! tỏ tốt trở Tiêu tốt tay một bát mắt đối Chu cười cái khách liếc Chu cái c Hai đầu, sau. máu bày với bài lại lỗi đã bếp xử xử lý lý ù ở bên kia ăn một lần tiết gà xào lửa lớn trở về chỉ cần g i ế t gà nhất định làm món ăn này hương vị chính là c h ỉ n h rất tốt so với tiết canh gà còn muốn rất tốt chút tốt cao thấp nếm thử tiêu sư tuyệt chiêu c h u n g nghĩễn vừa cười vừa nói món ăn quy trâu hán ngược lại là ăn không nhiều t h ị thức gà lấy ra làm tuyết hoa cây náo cái kia dư thừa gà không cùng đùi gà những cái kia toàn bộ cái gì đồ ăn đâu lão la đem hai con gà đặt ở cái thất gỗ bên trên trước tiên đem thịt thức gà cho mảnh xuống dưới nhìn xem còn lại gà không cùng đùi gà bay đầu nhìn xem tiêu lỗi tiêu sư ngươi có cái gì ý nghị không có tiêu lỗi nói ra gà om khoai sọ cũng mu đi làm điểm rụ trở về đốt cái này gà còn công đốt đi ra thịt mềm ngon miệng rất tốt đến tấm lại không lãng phí gà ôm k h o a i sọ nhắc tới chính là có chút muốn ăn liền chỉnh cái này sao lão la gật đầu ánh mắt chuyển hướng chị cường chị sư đây là vận lương món ăn sở t r ư ở n g người đến chỉnh muốn được không muốn được nói một lời chân thật sư phụ ta làm rụ gà tay nghề ta đã học được tinh túy cam đoan không có vấn đề chị cường niết miệng cười một tiếng đem trong tay bắp cải thả xuống liền hướng ngoài cửa đi ta trước đi chỉnh hai cân rụ trở về nhà vậy chúng ta buổi trưa hôm nay là có luật ăn chu nghĩ cười đầu bếp này một đấm đắp p h ò n g bếp lập tức náo n h ì t lên cũng là thật thú vị đến n h a la sư thúc bốn khối thị tức gà chúng ta có thể chỉnh bốn hồi tranh thủ học thêm chút đồ vật chu n g h ệ n đem trong đó ba khối thị tức gà trước nhận đến một bên tại cái thất gỗ bên trên chỉ lưu lại một khối nhìn xem lão la nói n ệ n nhung một bước này có lẽ không có vấn đề à. ta mấy năm nay không ít luyện nhưng đều là chính mình mủ suy nghĩ không có thật là lớn nắm chắc chu sư xem trước một chút có làm sai địa phương cứ việc phê bình lão la một mặt thành khẩn nói hôm nay ngươi là sư phụ nơi này không có cái gì sư thúc ngươi gọi ta tiểu lạ đều muốn đến ai nha la sư thúc ngươi nói như vậy ta làm sao không biết xấu hổ đâu chúng ta hôm nay là học hỏi lẫn nhau lẫn nhau nghiên cứu thảo luận trung nghĩa một mặt khiêm tốn sau ba phút ngươi cái này nện cái gì ha đông một chút tây một chút nện n u n g sao một chút xíu dán vào hướng chính giữa nện khoảng cách càng nhỏ càng tốt khống chế tốt lực đạo ngươi sống đau dùng sức lực lớn sợi đồng dạng bị ngươi nện đức gân m à n g xếp không đi ra liền xong bóng a n chính là một cái tinh tế cảm giác tràn đầy cặn bã còn kêu cái truy tuyết hoa c â não chương hai trăm linh sáu một phần coi như không tệ gà om p a i sọ ba chương hai trăm linh sáu m ộ từ phần phải như không tệ gà khoai sọ. Tiểu la, không phải ta nói ngươi. Chu đứng ở một bên chỉ trò, biểu lộ nghiêm túc, ngữ khí không giỏi. Lão la làm đến có thể nghiêm cạnh heo, nhanh nói ngươi. Nguyễn đứng bên ngựa đến nói bên gân điên. coi túc, có túc, cái gì, sửa cái cắt cười Lão Tiểu biểu giỏi. Tiêu lỗi ôm gà gì gì. tệ ta một trỏ, t bà. làm la, la sửa sọ, lộ đều ở ở khi sư phụ đi sau đó còn không có người như thế vẫn qua lão la đây mà lại lão la còn vui vẻ chịu đựng chính là bị vấn một điểm tính tình đều không có tuyết hoa kê n à o món ăn này sớm đã trở thành lão la trong lòng lau không đi đau khả năng này là hắn học được món ăn này cơ hội tốt nhất buổi sáng hắn tám giờ c h u n g liền đến tiêu lỗi trong nhà còn thương lượng muốn hay không cho chu n g h ĩ n mang phần lễ cuối cùng là bị tiêu lỗi để lại đồng môn sư huynh đệ mang lễ liền lộ ra xa lạ thì thức gà lấy ra làm tuyết hoa cây náo hai con gà làm ăn cũng coi như một phần lễ t r í n h cường mua r ụ trở về nhìn chu n g h ĩ n chắp tay sau lưng v ẫ n lao la cũng là cực kỳ vui vẻ lão la mặc dù không có bái nhập trợ lý môn hạ nhưng dù sao tư lịch cùng tuổi tác bày ở cái này xem như là sư môn trường bối còn phải là chu sư đệ à làm đến một tay thức ăn ngon còn có thể h u n sư phụ cùng sư thúc thật sự là nhân thượng nhân phái khổng trong thánh đường triệu nương nương bọn hắn nghe thấy sửng sốt một chút cái kia la sư phó là chu nghiễn sư thuộc ca hắn sao lại nói người ta như vậy đâu không quá thích hợp à. triệu nương nương nhỏ giọng cùng đồng chí lao chu nói đồng chí lao chu cười trấn an nói không có chuyện hắn hôm nay là đến tìm chu nghiễn học đồ ăn nhà cái nào sư phụ dạy người đều là cái dạng này thi thức gà truy nhung thành bùn sau đó dùng đao đem cạo thật mỏng một tầng lấy ra trong đó gân màng cùng sợi đây là tỉ m ị sống không thể có nửa điểm sai lầm bằng không bất luận cái gì một điểm sợi đến khách nhân trong miệng không thể tăng ra đều làm ó n ăn này nét bứt hỏng lão la một mặt bừng tỉnh nguyên lai、like、là dạng này à vậy ta phía trước mạch suy nghĩ nghĩ đến quá đơn giản ta cho rằng truy nhung sau đó lại đem những cái k i a sợi băm là được rồi cho dù thế nào chặt cảm giác khẳng định đều có khác biệt học được chu sư chính là có trình độ chu n g h ĩ ệ nói n tiếp gà nhung chúng ta truy tốt hiện tại đến điều dịch thể đậm đặc điều dịch thể đậm đặc phải thêm lạnh canh tuyệt đối không cần dùng canh nóng và không gà nhung sẽ ngưng kết thành đồng đống thêm trứng chỉ cần rổ tên lão la đẻ xuống chu nghĩa chỉ điểm từng bước một làm tốc độ không nhanh nhưng đều có thể nghiêm ngặt chấp hành dù sao cũng là hơn hai mươi năm lao đ ầ bếp kiến thức cơ bản tương đối vững chắc thực hành kinh nghiệm càng là không thể chê hơn nữa hắn cái này hơn hai mươi năm qua một mực tại nghiên cứu tuyết hoa kê náo món ăn này mặc dù không thể phục khắc thành công nhưng đối với món ăn này lý giải cũng xa không phải đồng dạng đầu bếp có thể so sánh c h u nghĩa cùng hắn nói là dạy hắn chuẩn xác hơn thuyết pháp hẳn là chỉ điểm một điểm liền thông chỉ cần thuyết minh sơ qua trong đó muốn điểm hắn lập tức liền có thể lý giải s à o gà nhung một bước này xem như là nhất thử thách công lực cái này một nồi dịch thể đậm đặc có thể xào hai phần ta trước đến làm mẫu một lần cùng ngươi nói một chút muốn điểm cùng kỹ xạo sau đó ngươi đến xào thứ hai nồi c h u n g h ệ n cho một bên tiểu táo nổi lên hòa đến cầm cái nồi sắt một bên xảo một bên cùng lão la nói kỹ xảo cùng mấu chốt không bao lâu một phần tuyết hoa kê náo liền ra nổi bỏ vào trong âm như hoa tuyết tầng tầng điện điện chất thành một t o à núi tuyết tuyết đỉnh bên trên dài lên một chút màu đỏ r m bông nát lập tức thay đổi đến tiên hoạt người tới thử nhìn nha c h u n g h ệ n tránh ra một bước đem n ồ i sắt r a o cho lão la lão la trước tiên đem n ồ i tẩy bắt đầu mềm xào gà nhung một tay mang n ồ i xóc động một tay cầm cái xẹng không ngừng lật xảo tuyết hoa c â náo trong nổi dần dần có bông tuyết trảo thá vẫn là xuất hiện bộ phận gà nhung dính liền thành đống tình hình một phần hỏng bét tuyết hoa cây não chu n g h ễ n đã thấy đánh giá có thể lão la đồng chí không hề nhục trí nhìn xem cái tiêu phần thất bại tuyết hoa cây não ngược lại biểu hiện có chút hưng phấn giống có một nửa thành không thể a lần thứ nhất liền có thể thành công hơn một nửa thử xem hương vị tiêu lỗi đã cầm t h ì a lại gần một cái đưa cho lão la một cái chính mình cầm hai người múc một ngón tuyết hoa cây não đ ú t tới trong miệng tinh tế thưởng thức đồng thời gật đầu lão la gật đầu nói cảm giác cùng hương vị đều không có ma bệnh cái nổi múa chậm dẫn đến bộ phận dính dính thành đống vẫn là muốn cùng sóc nổi phối hợp càng tốt hơn một chút hơn hương vị thật sự chỉnh đúng rồi cùng chu nghiễn lần trước làm không kém thật nhiều tiêu lỗi cũng là liên tục gật đầu trở tay múc một muỗng bên cạnh chu n g h ĩ a làm chật chật lưỡi cảm giác vẫn là kém một chút có rất lớn tiến bộ không gian không có chu n g h ĩ a làm như vậy xóa tung mềm dẻo lão la người cái này đuồng nghịch nổi tay nghề lạnh nhà ta vẫn là muốn luyện nhiều nhiều đ u ồ n g nghịch ngươi nói đúng vẫn là hai năm này nổi l u ồ n nghịch con mắt học được tay không có đuổi theo lão la gật đầu nhìn về phía chu n g h i ế chu sư ngươi phê bình hai câu nhà chính n g ư ơ i tổng kết rất đúng chỗ chính là tay không có đuổi theo cái này không có biện pháp chỉ có thể lợi nhiều n quen tay hay việc chu n g u y ễ n cười nói kinh nghiệm phong phú lao đầu bếp am hiểu nhất chính là bản thân tổng kết đều không cần hắn tốn nhiều miệng l ư ỡ i Tốt, vậy ta tiếp tục làm lao la cười gật đầu hào hứng trùng trùng bắt đầu vòng thứ nhì chế gà nhung điều dịch thể đậm đặc cùng mềm xào công tác chu n g u y ễ n nắm lấy bốn cái thỉa đem hắn làm cái kia phần t u y ế t hoa kê náo bưng đi ra để chu mặt mặt cùng triệu nương nương bọn hắn nếm cái vị nội bộ tiêu hóa hết miễn phí lạnh lãng phí chương hai trăm linh sáu một phí bốn chương hai trăm linh sáu một phần coi như không tệ gà ố m k h o a i sọ bốn hoa nha hoa hoa lại làm đ ô n g tuyết nha chu mạt mạt đem trong tay bút sáp màu thả xuống hai mắt sáng lên nhìn xem chu n g h i ệ n bưng tuyết hoa kê y nào đi ra chu n g h i ệ n đem vẽ đến một nửa giấy vẽ đẩy tới một bên đĩa đặt ở trước mặt nàng hướng trong tay nàng nhét vào cái tỉa cười nói nếm thử chờ một chút đem tay bôi lại ăn triệu nương nương cầm khăn mặt tới trước tiên đem nàng đủ mọi màu sắc tay cho lau sạch cho nàng đổi cái muỗng đồng chí lao chu cùng triệu hồng tẩu tử cũng bu lại đến nhà các ngươi đem phần này tuyết hoa cây o ăn lạnh liền không có cách nào ăn. cũng nóng không được đạo thứ hai chu nghĩa i đem thịa phát cho bọn hắn chu mặt mặt r ơ i lên thịa trước tại đỉnh núi trên ngọn đào một muỗng sau đó đốt tới trong miệng lắp cái đầu nhỏ cùng chân ngắn nhỏ ăn say sương ngon lành thịt gà làm thành cái dạng này nhìn xem có điểm giống tào p h ớ một chút cũng nhìn không ra gà bộ dạng các ngươi những đầu bếp ngược lại là hiếm lạ làm còn có chút đẹp mắt đây triệu nương nương cười nói cầm thịa múc một muỗng đốt tới trong miệng con mắt rất nhanh phát sáng lên nhập khẩu tựa như bông tuyết đồng dạng tan ra mềm nhắn vừa mịn non cảm giác quả thực quá rất tốt lại non lại hương ăn đến trong miệng lập tức liền có thể nếm ra thịt gà hương vị, đặc biệt thuần hương. ăn gà không thấy gà quá thần kỳ người khoan hay nói lại tươi lại non ta vẫn là lần thứ nhất ăn đến đặc biệt như vậy đồ ăn triệu nương nương ca ngợi nói là ăn ngon chân bóng non nớt rất thơm triệu hồng cũng là nếm thử một miếng c h ậ t c h ậ t lưỡi còn nói thêm chính là cảm giác ăn lại giống là không ăn có chút kỳ quái là dạng này ăn ngon nhưng không dưới cơm đồng chí lao chu cũng là gật đầu bày tỏ tán thành một con gà chỉ lấy hai khối thị tức t gà cái này đồ ăn nếu là mang thức ăn lên đơn sợ là m ư ơ i ngày đều không nhất định có người điểm một lần triệu nương, nương đi theo nói đây cũng không phải là ăn với cơm đồ ăn bình thường là làm yến hội chính giữa dính liền món ăn một người nếm mấy cái nếm cái hương vị sẽ không lên chúng ta menu chu nghiễm vừa cười vừa nói mặc dù đồng chí lao chu bọn hắn không phải mỹ thực ra nhưng phê bình nói chúng tim đen đại biểu cho hương trấn thực khách chân thực ý nghĩ cái này đồ ăn cho dù hắn có thể làm đến hoàn mỹ ý nguyên lên không được nhà bọn họ menu không dưới cơm không đại biểu ăn không ngon đây chính là hương trấn bên trên chưa từng thấy qua mỹ vị thể nghiệm nhìn một cái vùi đầu từng ngũ từng ngũ ăn chu mặt mạng đều nhanh đem núi tuyết một mặt đào giống ăn nhiều một chút để tránh nàng ăn chán triệu nương nương vội vàng chào hỏi đồng chí lao chu cùng triệu hồng hướng về núi tuyết phát động công kích không bao lâu một phần tuyết hoa kê náo liền hạ bụng mọi người còn có mấy phần vẫn chưa thỏa mãn chu mặt mặt dùng thìa đem đĩa cào đến sạch sẽ chuẩn bị liếm đĩa thời điểm bị triệu nương nương đẻ lại không cho phép liếm bản để tránh đi ra bị người cho cười triệu nương nương đem đĩa t ị c h tu h vừa cười vừa nói n h a chu mặt mặt lên tiếng sau đó đem thìa liếm sạch sẽ đầy mắt mong đợi nhìn xem chu nghiễn hoa hoa những cái kia thúc thúc ba bá, bá là đến cho chúng ta làm thức ăn ngon sao g i a chưa ăn cái gì đâu ân Buổi t r ư chú ô nghiễng cười gà ôm, ôm h lên, lên tiếng quay người vào phòng bếp đi tới đang tại gọn dụ ra trịnh cường bên cạnh cười tùng tìm nói trịnh sư Mẹ ta để c、no、hôm o t nay đạo này g ư ơ i học gà om khoai sọ muốn đ từ trịnh sư tay cầm môi chu nghĩa muốn học tự nhiên chỉ có thể nằm nhỏ làm thấp cho hắn đánh một chút hạ thủ làm cái tảng hai cái đi thì t ứ c gà gà cắt khối dự bị dù sửa đao về sau t r ư ớ c xuống bạc dầu nổ một đạo mặt ngoài nổ nổi lên màu vàng kim vớt ra dự bị dù dầu trên một đạo dạng này nấu quá trình bên trong canh không dễ dàng thay đổi hồ đồ dù cũng càng dễ dàng đốt bá t r ị n h cường đem dù vớt ra một bên cho chú n g h i ễ n giải thích nói gà o m g quay sọ muốn làm đến mùi thịt gà non n g o n miệng dù không tiêu tan không hồ đồ canh mới xem như đạt tiêu chuẩn t r ị n h sư nói rất đúng chú n g h i ễ n liên tục gật đầu ở bên cạnh cầm sách nhỏ hung hăng ghi chép bốn điểm tiếp lấy chính là thịt gà vào nồi cách xảo nước nhự gia vị dù vào nồi thu nước ra nổi cho ra đĩa một đạo màu sắc đỏ phát sáng gà ố m khoai sọ liền coi như là hoàn thành trong cửa hàng không có lớn như vậy trậu trực tiếp dùng tráng men trậu trang tràn đầy một trậu tương đối vững chắc mùi thơm phiêu giật dẫn tới mọi người vây đến cửa phòng bếp tới chu n g h ễ a cũng là ánh mắt sáng lên cái này gà ố m khoai sọ nhìn xem thật là h ư ơ a một phần coi như không tệ gà ố m khoai sọ c ầ u n g u y ệ n phiếu chương hai trăm linh bảy tiểu chu người báo lên sáu mươi bốn k hai hợp một một chương hai trăm linh bảy tiểu chu người báo lên sáu mươi bốn k hai hợp một 207, chu, một trịnh sư làm cái này gà o m khoai sọ chính là có trình độ a nhìn xem quá rất tốt người càng là c h ả y nước miếng sắc hương vị đều đủ c h u n g n g h ĩ ca ngợi nói coi như không tệ đánh giá đã không thấp phù hợp hắn đầu bếp cấp ba trình độ không có kéo hông bình thường đồng dạng hôm nay cảm giác vẫn có chút không có phát huy tốt đối với cái này lò còn chưa đủ quen thuộc sư phụ ta trình độ còn muốn cao hơn một chút t r ỉ n h cường vung vung tay ngoài miệng kiêm tốn nhưng khỏe miệng có chút ép không được bên kia tiêu lỗi lòng mề gà xào lửa lớn vừa ra nổi chất như bôi dầu đỏ phát sáng làm gà nửa đĩa ớt ngâm hành đoạn quả ớt đoạn nóng hổi mùi thơm nước mũi nhìn xem liền xuống cơm lòng mề gà x à o l ử a lớn không hiếm lạ xem như một tên lòng mề gà kiểm g i a n g kẻ yêu thích chú n g h i ệ n ăn không ít nếu mà so sánh tiết gà x à o l ử a lớn ngược lại là thật không có nến qua bình thường ăn lẩu máu vị tương đối phổ biến đó cũng là nóng nấu lấy ăn không riêng chu n g h i ệ n cảm thấy hiếm lạ trịnh cường cũng b u lại đồng dạng đầy mặt vẻ tò mò cái này không lập tức muốn ăn tết i từng nhà đều muốn giết gà giết vịt máu gà thay cái cách làm chính là một món ăn mới vậy khẳng định phải h ọ gà tiết gà sao lựa lớn tại quý dương bên kia lại bị gọi là tiết gà、xào. khách sạn cùng bữa ăn khuya cửa hàng vô cùng phổ biến một món ăn cùng chúng ta nóng nảy cách làm cơ bản giống nhau tiêu lỗi chỉ chỉ một bên máu gà nói cái này máu gà vừa mới đã chắc qua một đạo nước trước có cái bảy tám phần quen phương pháp cũng rất đơn giản nước đốt lên phía sau thêm điểm nước cháo làm kiếm nước nhanh mở thời điểm gia nhập máu gà đem lửa lui dùng dư ôn để máu gà ngưng kết nước tuyệt đối không cần đốt lên a bằng không máu gà sẽ lên tổ hóng mắt cảm giác lập tức liền trở nên kém Tốt. Chu Nghiễn dầu hâm nóng lên những cao bức nhỏ hạ nhập hạt tiêu làm q u ả ớt đoạn gừng tỏi mét kích xào lại thêm vào ớt ngâm gừng ngâm bạ o hương về sau hạ nhập máu gà đại hỏa lật xào theo một cái phương hướng đẩy tiêu lỗi tay trái s ó c nổi tay phải dùng tỉa h khé đẩy máu gà trong nồi bước lên nhảy ra một đạo sinh đẹp đường v ò n g c u n g lại nhẹ nhàng trở xuống đến trong nồi gia vị việc này cũng rất đơn giản bên dưới m u i ăn cây tinh thêm điểm xì dầu cùng hạt tiêu dầu cuối cùng mấu chốt chính là cái này thìa ớt đau khẩu ta dùng chu nghĩa làm có sẵn thêm một cái hành lá tiết lật xào hai lần trực tiếp ra nổi màu trắng ổ đĩa cứng bên trong, xanh nhạt hành thái. Đỏ tươi quả ớt đoạn cùng màu nâu máu gà va chạm ra mê người màu sắc mùi thơm sông vào mũi thế cay lại không mất tươi thoải mái một phần coi như không tệ tiết gà xào lửa lớn chu nghĩa nhữ n n g mày lại không hổ là sư phụ à, loại này đ ế n qua sau đó học trồng đến bình thường ít có cơ hội có thể làm đồ ăn cũng có thể tiện tay xào ra loại này tiêu chuẩn đến nhìn xem coi như không tệ chu n g h ễ n ca ngợi nói tiêu sư thúc quá lợi hại t r ỉ n h cường cũng là một mặt ca ngợi nói tiêu lỗi nhân lúc còn nóng đem nổi sắt bụa cận cười nói kỳ thật cùng lòng mề gà xào lửa lớn gan heo cách làm không có khác nhau quá nhiều chính là không thêm tương đ ồ u mặt khác tăng thêm một mẫu ớt đau khẩu nhìn xem muốn càng tê cay chút quý châu phong vị chu sư ngươi nhìn ta phần này thế nào bên cạnh lão la mới vừa đem cuối cùng một phần tuyết hoa kê não làm tốt hai cánh tay rũ xuống trước người mặt lộ vẻ chờ mong chu n g h i ệ n đi tới định nhắm nhìn màu trắng mâm xứ bên trong gà não như hoa tuyết tầng tầng đắp điện chất thành một ngọn núi nhỏ tuyết đỉnh bên trên vùng một ít dăm b ô n g mạt thoạt nhìn rất có vẻ ngoài một phần không sai tuyết hoa c â não trong mắt đã bắn ra giám định kết quả chu nghĩa cười gật đầu ân nhìn xem so với phía trước sáu phần đều muốn tốt hơn nhiều la sư thúc tiến bộ rất nhanh n a nếm thử lão la đưa lên tỉa chu nghĩa múc một m u ỗ n g đ ú t tới trong miệng tinh tế thưởng thức nhữ mày lão la trên mặt lộ ra mấy phần vẻ khẩn trương cảm giác không sai rất nhắc nhịn nói rõ chế nhung cùng điều dịch thể đậm đặc cái này hai bước đều làm cũng không tệ lắm lúc này xào cũng so trước đó tốt hơn nhiều nhưng còn có tiến bộ không gian không làm được cả bộ đều là loại này tiêu chuẩn có thể lấy ra một chút g ư n g kết hạt tròn đây chính là xào thời điểm không có xào đúng chỗ đây chính là độ thuần thục vấn đề chu n g h i ê n thả xuống thỉa vừa cười vừa nói trở về luyện nhiều có cái gì không hiểu tùy thời đến tìm ta liền được Tốt. đa tạ chu sư lão la hưng phấn xoa tay viên mắt lại có chút đỏ lên hai mươi sáu năm hắn cuối cùng làm ra một phần có điểm giống dạng tuyết hoa cây náo hương vị cùng cảm giác bên trên cùng hắn lao hắn làm tuyết hoa cây náo đã vô cùng gần nói rõ phương hướng chính xác chính như chu n g h i ê n nói còn lại liền dựa vào luyện nấu ăn là việc cần kỹ thuật nhập môn là khó khăn nhất muốn làm đến cực hạn cũng là khó khăn nhất nhưng nhập môn chỉ cần siên năng luyện tập trình độ là sẽ ngày càng tăng lên điểm này không thể nghi ngờ đối với tái hiện tuyết hoa cây não đem hắn lao hàn tay nghề nối liền điểm này hắn hiện tại tràn đầy lòng tin lão la người vẫn là có thể nha số một trở về liền chỉnh thành một đĩa tuyết hoa cây não thoạt nhìn ra dáng ta nhìn rất nhanh liền có thể học thành tiêu lỗi cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nụ cười chân thành tha thiết là thật tâm vì hắn cảm thấy cao hứng chủ yếu vẫn là chu sư dạy thật tốt dạy cẩn thận ánh mắt tương đối đặc á c một lần lại một lần đem vấn đề của ta tinh chuẩn tìm ra cho nên mỗi một phần tăng lên đều tương đối rõ ràng lão la tràn đầy cảm khải nói nhìn xem chu n h i ệ n ánh mắt tràn đầy bội phục chu sư quá có trình độ. trước khi đến hắn chỉ cảm thấy chu n g h ễ n là thiên tài dựa vào thực đơn đều có thể đem đồ ăn phục khắc đi ra hơn nữa làm hoàn mỹ như vậy hôm nay đi theo chu n g h ễ n học làm tuyết hoa cây náo hắn khắc sâu hơn cảm nhận được chu n g h ễ n thực lực Trưng người lên. 207, Thiểu Chu, người báo 64 không ợ hợp p 2. Trưng 207, Thiểu chu, người báo lên. 207, Chu, h báo 64 K2 k riêng đồ ăn làm tốt sức quan sát cũng là tương đối nhạy cảm hơn nữa chỉ điểm nói chung tim đen không có dư thừa nói nhảm rất nhiều đầu bếp dạy đồ đệ càng dạy hỏa càng lớn có đôi khi cũng không riêng gì bởi vì đồ đệ quá đần sư phụ biểu đạt năng lực không được đồ lệ không nhất định có thể nghe hiểu trường hợp này cũng là thường có đồ ăn đều sửa lại vậy liền đi ăn cơm nha tiêu lỗi cười nói bưng lên tiết gà xào lửa lớn cùng lòng mề gà xào lửa lớn đi ra ngoài tích cực căn cơm tích cực căn cơm chị cường bưng lên cái kia c h ậ u phân lượng tràn đầy gà ố m k h o a i sọ lão la thì là đem hắn làm cái kia phần t u y ế t hoa kê náo cùng nhau bưng đi ra chu nghiện đánh một phần sườn kho bưng ra đi thức ăn hôm nay lấy tê cây làm chủ chu mạt mạ sợ là cũng không quá có thể ăn tiểu gia hỏa đã tại trên ghế ngồi ngay thẳng nhìn xem trên bàn từng đạo đỏ d ự n vụ bấm trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy xoắn suýt thật là thơm nhưng là lại thật cay cay a tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm gà ôm khoai sọ có chút phát sầu lại không nhịn được nuốt nước miếng một cái ôi không có cân nhắc đến yêu m ộ i ăn không được cay cuối cùng sặc quả ớt thời điểm có lẽ trước cho nàng chọn mấy khối đi ra đều tại ta t r ị n h cường có chút cảm giác tội lỗi không có chuyện ta múc một bát nước cháo cho nàng nhúng một chút liền muốn đến triệu nương nương cười đi tới đã múc một bát nước cháo thả tới chu mặt trước mặt tiểu gia hỏa cũng gật đầu cười tủm nói đúng không có sự tình nhúng một đúng cũng tốt tan a mọi người gặp cái này cũng nhịn không được c tiểu gia hỏa có thể quá lấy thích nếu là cay lời nói liền ăn nhiều xương sườn chu n g h i ệ n đem xương sườn đặt ở trước mặt nàng cười tại bên người nàng ngồi xuống muốn được h o a hoa, hoa n g ư ờ i đối với ta thực sự là quá tốt rồi chu mặt mặt ngẩng mặt lên hướng về phía hắn cười bi bô nói bất quá ta nghĩ trước ăn một cái rụ có thể chứ đương nhiên có thể chu n g h i ệ n giúp nàng kẹp một cái rụ trước tại mị trong canh đùa c ẩ n đúng nồng trắng nước cơm trên mặt lập tức hiện lên một tầng dầu đất lúc này mới thả tới trong bát của nàng nàng miệm nhỏ thổi thổi đục lên đi cắn một mụ nhỏ mắt to lập tức phát sáng lên mềm, mềm thơm, thơm còn có một chút xịu tay thật tốt thắn nha tiểu ra hỏa có chút nhảy cẫng lung lay chân ngắn nhỏ sau đó lay một n g ụ m lưỡng cơm n ố i lòng da thơm ngọt cơm nhai ngọt nào lập tức đem điểm này vị cay ép xuống sau đó lại cắn một cái rụ lại đến một cái cơm ăn có thể thơm ôi cái này yêu mội nhi quá ngon a chính mình ăn cơm ăn tốt như vậy ta nhị hoa so với nàng lớn hơn một tuổi mẹ ta còn mỗi ngày cầm bát theo tới hắn cái mông phía sau đổi u theo h uy nổi nóng cực kỳ t r n h cương nhìn xem chu mặt mạn một mặt cưng chiều cười chu nghĩ trước kẹp một khối thịt gà nhìn hẳn là cái đ u i gà da gà xào lăn sau đó có vào sương đâm ra trên mặt bọc lấy sáng dù gà phải dùng non gà lao gà cho dù hợp nát cảm giác cũng là tản không bằng non gà tốt tiếp lấy hắn lại kẹp một khối rượu gà om khoai sọ tinh túy là cái gì không phải gà mà là so với gà còn tốt ăn rượu dù sao chu nghĩa cùng bằng hữu đi ăn rượu gà trong nổi còn lại tuyệt đối là thịt gà nhưng không có một khối rượu có thể chạy trốn lao tham ăn miệng dù mặt ngoài m ậ mà bọc lấy đậm đặc nước tương giống như bao tương lưu ly trước thời hạn nổ sau đó lại lựa nhỏ chầm hầm đến mềm nát đua kẹp lấy liền rơi vào trong đó kẹp đến trong bát nhẹ nhàng vừa dùng lực liền từ chính giữa cát ra tương đối mềm nát kẹp lên một nửa đ ú t tới trong miệng đầu lưỡi nhấp nhẹ liền tăng ra bá dẻo như bánh đầu cảm giác tương đối tinh tế mềm nhẵn c á n h vị hoàn mỹ thấm vào trong đó nhìn xem một nồi đỏ rực nhưng trên thực tế lấy hương làm chủ c a y làm phụ mềm dẻo cảm giác mang đến cùng tươi non thịt gà hoàn toàn khác biệt mỹ vị thể nghiệm cái này r ụ gà quá rất tốt đặc biệt là cái này r ụ lại bá lại d ẻ o hương vị quả thực không bậy triệu nương nương tán thưởng liên tục không chút nào che đậy tinh diễm tri sắc chính là không sai tiêu lỗi nhấp một khối xương gà phun ra cười gật đầu chính sư gà ôm vẫn là có một tay nếu là có ruột giả lời nói lại thêm điểm ruột giả đi vào càng rất tốt l ã o la đi theo gật đầu chính sư dù sao cũng là vận lương sư huynh cao đồ nha tay nghề không thể nghi ngờ cái này nếu là đổi thành nhà hàng dung thành bếp sau quen thuộc lò cô gia vị những cái kia hương vị khẳng định còn muốn cao hơn một tầng sư thúc chớ có tẩy ta đ ầ nha t r i n h cương một mặt bất đắc dĩ mặc dù được khen nhưng lại cảm giác bị âm dương chu nghiện ánh mắt chuyển hướng một bên lòng mề gà xào lửa lớn đỏ kiều diễm long lanh ngưỡng âm trắng non hành đoạn xanh m ơ n mận cọ n hoa tỏi non đem lòng gà làm nền càng thêm sáng rõ tươi mới lòng gà cùng đông lạnh hàng là không giống nhan sắc liền muốn sáng rõ phải nhiều tiêu chuẩn một đường dầu một điểm dư t h ừ a nước cấm đều không có một phần cực kỳ tốt lòng mề gà xào lửa lớn chu nghiện nhữ mày lại nóng này hệ liệt là sư phụ bề ngoài lợi này thật đúng là không phải khoác lát heo xào lửa lớn gan lợn xào lửa lớn lòng mề g nguyên liệu nấu ăn đối lửa đợi yêu cầu càng cao càng lộ ra bản lĩnh hắn kẹp một đũa lòng mề gà xào lửa lớn đến trong bát mề gà cắt đến mỏng manh gà ruột cắt đoạn ngắn xào lăn phía sau c u ộ n lại cùng một chỗ gan gà cắt thành hơi dày mảnh nhiễm lên dầu ớt như mã não miệng vừa hạ xuống mề gà giòn đạn cảm giác tại răng ở giữa phát ra răng rắc giòn vàng gà ruột thoải mái chân nảy răng gan gà phấn d ẻ o tê tay hương thơm tươi bay thẳng đỉnh đầu ớt ngâm cùng gừng ngâm chua hương cùng vị cay tại trên đầu lưới lan vào hương cây là như vậy nổi bật cùng đặc biệt chương hai trăm linh bảy tiểu chu người báo lên sáu mươi bốn k hai hợp một ba nay đến một nửa tay đã không tự chủ bưng lên cơm làm tốt tích cực ăn cơm chuẩn bị bưng lên cơm liền không tự chủ tới một n g ụ c lớn lúc trước dầu chân thấm vào hạ t cơm bên trong hưng ơ tay tư vị ôm lấy đầu lưỡi một cái lòng gà liền có thể tại trong bát đào ra một cái đập tới lớn ăn với cơm sư phụ người cái này lòng gà xào quá tốt rồi mề gà gà ruột cùng gan gà cảm giác đều vừa đúng tuyệt quá ăn với cơm chu nghĩa thả xuống bát nhìn xem tiêu lỗi ca ngợi nói một nồi xào đồ ăn liền muốn dùng đao công đến khống chế hỏa hầu mề g à muốn mỏng gan gà lại muốn hơi dày một điểm gà ruột cắt đứt liền được hình trái tim cũng muốn cắt miếng xào lăn đi ra không dễ d à n g phạm sai lầm tiêu lỗi vừa cười vừa nói ngươi cái tiệm này một ngày muốn giết mấy cái gà ngươi liền theo tiêu chuẩn này đến cắt hỏa hầu chính mình từ từ suy nghĩ rất nhanh liền có thể luyện đi ra tuất quay đầu ta thử xem c h u n g h i ĩ n gật đầu hắn làm gọi gà mỗi ngày s ắ c thực đều có lòng gà sản xuất nhưng phía trước hắn xào cùng sư phụ xào quả thực không giống như là cùng một món đồ ăn niên đại này không có đóng băng lòng gà cái này đồ ăn ngẫu nhiên tính quá mạnh nên không được menu bất quá chính mình xào ăn cũng không tệ lắ ô sau một, một, một cái non chữ có thể tổng kết g tràn o ớ t i ê đầy dầu quả ớt cùng nước tương thổi hai lần đút tới trong miệng ồ sau một cái non chữ có thể tổng kết tràn đầy dầu quả ớt chùm lên máu gà run rẩy một cái nhấp một chút liền hóa ở trong miệng hương tay ngon miệng đặc biệt chân mềm tê dại hương tê dại hương thực tế thỏa nguyện a bởi vì dùng chính là ớt đau khẩu vô dụng đủ bằng dị ẩ n phong vị cùng gan lợn xào lửa lớn xác thực có chút khác biệt vị cay cùng tê dại vị càng thêm nổi bật một chút ăn ngon bất chi bất giác một bát cơm liền thấy đáy thức ăn hôm nay đều quá ăn với cơm mọi người đã không còn nói chuyện trời đất tâm tư vùi đầu tích cực ăn cơm chu nghiến một lần nữa đánh một bát cơm cầm lấy thiệu múc mấy mút gà ố n khoai sọ đầm đặc nước cấm đắp lên cơm bên trên lại kẹp hai khối dụ kép tản phần p ậ t như thế một chỗ lẫn bắt đầu ăn có thể quá mức nghiện ba chén cơm vào trong bụng, chu hoa hoa hôm nay cũng làm bà chén cơm chu mặt mặt vỗ tay nhỏ nói hai ta thật lợi hại ân hai ta thật lợi hại chu n g h i ễ n cười gật đầu dù cho mọi người đã ăn như gió q u ố n nhưng thay vào đó ba đạo đồ ăn là thật quá ăn với cơm gà ôm khoai sọ còn dư nửa nồi lòng gà cùng máu gà ngược lại là ăn xong rồi các ngươi những sư phụ chủ nghệ đều quá lợi hại chúng ta hôm nay xem như là có l ự c ăn ăn không thể so ăn bữa thật kém triệu nương nương một bắt ê n thu b vừa cười nói khắp khuôn mặt là bội phục chính là đồng chí lao chu đi theo gật đầu tiêu lỗi cùng lão la bọn hắn nghe vậy cũng cười Khách trong vài c phòng bếp chu nghĩa nghe tiếng quay đầu cũng là hơi nghi hoặc một chút lâm chí cường cười đem báo chí mở rộng nói báo gia châu tiền tiên sinh tìm thân chuyện kia thứ hai bản chiếm một cái trang địa một phần ba nội dung viên ngươi nhanh như vậy liền thấy báo chu nghĩa hơi kinh ngạc hôm trước mới vừa tiếp tiếp thu phỏng vấn hôm nay liền đăng báo hiệu suất này so với tập san quý ẩm thực tứ xuyên có thể cao hơn người trước mau lên cho ngươi thả trên q u o ả y chờ ngươi c h ố n g không lại nhìn lâm trí cường cười nói tốt cảm ơn lâm thúc chu nghĩa cười lên tiếng cái này sẽ là thượng khách giờ cao điểm s ắ c thực bận rộn không được cái này liền đăng báo a vậy chúng ta sẽ muốn đi mua hai phần nhìn xem tạp chí không dễ mua báo chí ngược lại là không khó mua tiêu lỗi cười nói ta cũng đi mua hai phần lao la đi theo cười nói không biết được có hay không tên của ta cũng để cho ta đi theo dính được nhờ tắc t r chị cương đã làm lên đánh xen cùng nhóm lửa công tác lúc không có chuyện gì làm liền hướng chu nghiến bên cánh gót nhìn hắn xào rau thuận tiện học một tay chu nghiến cũng không tốt mạch chơi trịnh sư sức lao động chủ đánh một cái hỏi gì đằng đấy lão la nhìn xem một hồi liền ngồi lời phòng cùng với trong tiệm cơm mỗi cái bận đến bay lên người trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt đây là mở tại trên trấn quán cơm nhỏ sao làm sao cảm giác so với nhà hàng lạc minh còn bận rộn a đương nhiên khách nhân khẳng định không có nhà hàng lạc minh nhiều như vậy nhưng cái này khách sạn thế nhưng là chỉ có chu nghĩa một cái đầu b ế p a cha hắn nhiều lắm là tính toán cái tảng phụ trách bán thịt kho mẹ hắn trông coi chiếc k i a nổi lớn bán thịt bò kiểu cước còn kiêm thu ngân công tác người phục vụ là hắn tẩu tử phụ trách gọi món ăn mang thức ăn lên thu bản người một nhà liền đem cái này khách sạn cho bạn sống vội thật sự bận rộn mỗi người đều chân không chạm đất c h u nghĩa cái s ẻ n g đều nhanh vung ra hỏa tinh hắn ra món ăn hiệu suất quá cao xào rau một phần tiếp một phần so với nhà hàng lạc minh bếp sau、so, mỗi một cái đầu bếp đều nhanh bao gồm hiện tại đang tại bên cạnh hắn xào gan lợn xào lửa lớn tiêu lỗi định giá giống như t i ể u lầu phi yến đều hơi cao hơn chút nhưng chu n g h ễ n cái này khách sạn định giá đã không phải là bình thường hương chấn quán cơm nhỏ có thể so sánh đương nhiên chu n g h ễ n làm đồ ăn cũng xác thực đáng giá lên cái giá này tám bao tiền một phần gan lợn xào lửa lớn tại nhà hàng lạc minh muốn bán một khối sáu nhưng hương vị a lại bị chu n g h ễ n làm xa xa b ỏ lại đằng sau khách nhân không đốc ăn đến ra tốt xấu cũng biết cái này đồ ăn đáng giá lên cái giá này quốc doanh công xưởng đều là có phòng ăn hơn nữa giá cả vô cùng tiện nghi tiêu lỗi tại nhà máy dẹp nhà ăn làm hơn hai mươi năm hắn còn đi ăn qua mấy lần để đó nhà ăn tiện nghi đồ ăn không ăn thêm tiền muốn tới nhà hàng chu nhị hoa ăn ăn chính là một cái hương vị đều nói hộ cá thể kiếm tiền thu vào cơ bên trong mỗi ngày nói làn sóng bỏ việc nhà nước lao la nghe vào trong t a i nhưng trong lòng từ đầu đến cuối không có một cái thiết thực khái niệm đi làm nhiều người mấy là không nhìn chúng hộ cá thể cảm thấy không ổn định lại không thể diện nhưng hôm nay đến chu n g h i ễ a cái này học làm tuyết hoa cây náo hắn xem như mở mắt sáu m a o tiền một phần thịt bò kiểu c ư ớ c một phần phần bưng lên khách nhân bàn ăn cửa ra vào một mực có khách đứng xếp hàng mua đồ ăn kho chủ đánh xào rau liền càng không cần phải nói gọi món ăn liền không n g ừ n qua cái này cần kiếm bao、nhiêu? lão la không dám tính kỹ làm sao một tháng cũng phải có cái hai ba ba ba ba nửa năm làm ra một cái vạn nguyên hộ chơi ạ cái này trẻ tuổi thực sự là quá thần kỳ từ t r ư ớ c ra biển cũng mở cái khách sạn lão la tâm tư cùng nhau tựa như thủy triều c u ầ n c u ộ n hắn năm nay bốn mươi bốn đại nhi tử đều mười tám tốt nghiệp trung học phía sau đi theo hắn học nhà bếp mới vừa thanh đao công lệ ra hiện tại vui s a n g cương vị cũng không tốt làm vẫn là cái học đồ về sau không nhất định có cơ hội chuyển chính thức mắt nhìn thấy đều thành đại tiểu hỏa so với hắn còn cao điểm chừng hai năm nữa liền muốn nói tức phụ nữ nhi năm nay m ộ ư ơ i bảy cao nhị thành tích không sai có thể thi đến niên cấp trước m ộ ư ơ i đặc biệt hiểu chuyện chủ nhiệm lớp nói đứa nhỏ này đặc biệt cố gắng vào lớp chọn có cơ hội thi đại học để hắn muốn trước thời hạn làm chuẩn bị bọn hắn lao la ra thế thay mặt đ ồ b ế p chỗ nào đi ra người đọc sách hắn liền xem như đập nổi b á n sắc khẳng định cũng là muốn đưa nàng đi lên đại học lao nương hắn thân thể còn có thể chiếu cô chính mình nhưng nhìn nàng tuổi đã cao tóc hoa dâm còn muốn mỗi ngày ra đồng làm việc trong lòng cũng không phải cái tư vị lão bà hắn ở nhà bên cạnh nhà xưởng nhỏ đi làm một tháng hơn bốn mươi khối tiền vợ chồng công nhân viên gia đình nhìn từ bề ngoài có chút phong quang người trong thôn đều rất hâm mộ trên thực tế thời gian lại trôi qua giật gấu vá vai không đủ cùng người ngoài nói xét đến cùng vẫn là kiếm được quá ít không đủ t i ề n hoa đơn sách mấy món ăn đi ra hắn khẳng định không có chu n g h ễ n làm tốt nhưng hắn tại nhà hàng lạc minh làm hai mươi sáu năm có thể tại s a u bếp đứng vững góc chân có một chỗ cắm rùi có thể xào bên trên tiệc rượu phòng khách đồ ăn cấp hai đầu bếp trình độ là thực sự mở cái quán cơm nhỏ hắn cảm thấy cũng không có vấn đề đến lúc đó để nhi tử đi theo hắn làm cho hắn làm tảng để lão bà đến phụ trách thu ngân cùng gọi món ăn kiếm tốt nhất đồ ăn người một nhà hẳn là cũng có thể đem sinh ý làm hôm nay trở về cùng lão bà thật tốt thương lượng một chút đến lúc đó lại đến cùng chu n g h i ệ n lấy thình kinh người trẻ tuổi này tuổi không lớn lắm nhưng não quá dễ sử dụng tại tiểu trấn bên trên mở cái khách sạn đều có thể mở phong sinh thủy khởi nếu là tích lũy đủ rồi hướng ra châu đi nhà hàng lạc minh cùng tiểu lầu phi hiến sợ là đều muốn run giày ba run giày giữa trưa kinh doanh kết thúc tiêu lỗi cùng lão la bọn hắn liền trở về chu nghiễn đưa bọn hắn rời đi quét mắt nhiệm vụ bảng nhiệm vụ phụ chấp nhiệm của sư phụ tiến độ chín mươi chín được rồi không n ú c n í c h tí nào kết lại. lão la đem thịt trên muối xào thực đơn cho hắn viết tay một phần đồng thời hiện trường giải thích cho hắn trong đó kỹ xào cùng cần thiết phải chú ý điểm hận không thể hiện trường cho hắn biểu thị một phần chỉ là giữa chưa thực tế ăn quá no bụng không có người có thể lại thêm đồ ăn đành phải thôi ước định lần sau đến lại dạy hắn chu nghĩa quay người trở lại trong cửa hàng triệu nương nương cùng đồng chí lao chu còn có triệu hồng đang ghé vào báo chí phía trước nghiêm túc nhìn viết cái gì ta có chút chữ nhìn không hiểu đây triệu nương, nương hướng bên cạnh lui nửa bước đem xê vị nhường cho đồng chí lao chu đồng chí lao chu nói ra viết chúng ta người một nhà đâu nói bởi vì chúng ta hết sức ủng hộ mới để cho hắn có thể tìm tới thân nhân khen chu nghĩa cùng tiêu sư phụ nói bọn hắn để trận này hành trình tìm về c ộ i nguồn biến thành một tràng hành trình tìm vị còn viết có nhiều văn thải sao phía sau còn viết chu nghĩa nhìn thực đơn phục khắc gia tuyết hoa cây náo đem khổng phái truyền thừa phát dương quan đại cùng hơn hai mươi năm trước khổng hoài phong đại sư từ bỏ gia truyền khai ban g i ả n g bài giáo sư la han chủ nghệ rộng lớn lòng dạ hô ứng bên trên muốn được làm nhanh chúng ta cũng đi nhiều mua mấy phần báo gia châu báo chí so với tạp chí tiện nghi nhiều triệu nương, nương vỗ tay nói chúng ta đây cũng là làm người tốt chuyện tốt tắc đi nha đồng chí lao chu cười gật đầu đ nương nương chương hai trăm linh tám hắn còn phải cảm ơn t r i ệ u n sáu n ư ơ i hai k hai hợp một một c h ư n g hai trăm linh tám hắn còn phải c n l ơn ta đâu sáu mươi hai k hai hợp m ộ c một chương hai trăm linh tám hắn còn p o ả i cảm t n ta đâu sáu mươi hai k hai hợp một một chương hai trăm linh tám hắn còn phải cảm ơn ta đâu sáu mươi hai k hai hợp một một chương hai trăm linh tám hắn còn phải cảm ơn ta đâu 6 2 k hai h một một chương hai trăm linh tám hắn còn phải cảm ơn ta đâu sáu mươi hai k hai hợp một thẩm thiếu hoa văn thải quả thật không tệ từ tiền tư viễn đến nhà máy d ẹ t ra châu khảo sát cắt vào mang ra hắn hoa kiểu cùng công ty đa quốc gia chủ tịch thân phận sau đó từ một đạo thịt heo xảo vị cá dẫn ra mụ mụ h ư ơ n g vị lại đến t r u nghĩa như thế nào kiên nhẫn hỏi thăm cùng hướng dẫn bằng vào vụ m ậ t manh mối phán đoán ra miến lươn lâm giang mời đến sư phụ tiêu lỗi làm một phần miến lươn lâm giang dần dần nói tới cũng đều có thể thẻ đến chút bên trên một trang hành trình tìm về cội nguồn biến thành hành trình tìm vị mà càng trùng hợp chính là tiền tư viễn tìm tới thân nhân hắn thân cứu cứu đúng là khổng phái khổng hoài phong đại sư chính là bởi vậy lại đem khẩn g phái truyền thừa dẫn vào văn trường nói đến năm đó khổng hoài phong đại sư bởi vì gặp la h á n phụ thân đột nhiên qua đời la ra ra chuyển tay nghề đoạn tuyệt thâm thụ xúc động bởi vậy từ bỏ ra chuyển khai ban giảng bài đem khẩn g phái phát dương quang đại mà tại tiền tư v i ệ n tìm thân t i ệ p cảm ơn bên trên chu n g n g h i ệ n phục khắc gia năm đó la h á n phụ thân món ăn sở trường tuyết hoa cây náo kinh d i ễ m b ằ n g trường dẫn tới la h á n tại chỗ giới lệ giống như vượt qua thời gian văn vọng cho cái này truyền thừa cố sự trên họa một cái viên mãn dấu trầm tròn cùng đối tương lai có vô hạn mơ màng Phối tấm hình, là một tấm k h ô n g p h ả i đệ tử cùng khổng gia tộc thân c ắ t c h ạ m m ộ t bên ngược lại là lộ ra có chút thú vị cuối cùng còn đặc biệt tiêu chú nhà hàng chu nhị hoa địa chỉ làm sao cảm giác thiên văn chương này nhân vật chính là ta chu n g h ĩ n sờ lên cảm không nhịn được cười nói theo một ý nghĩa nào đó cái này có thể nói là tương đối hoàn mỹ một thiên mềm rộng thịt heo xào vị cá đồ ăn kho tuyết hoa cây náo chu n g h ĩ n thế nhưng làm ấy đạo đồ ăn bên trên thiên văn chương này đồng thời đưa cho vô cùng cao đánh giá rất tốt nói không chừng hắn nhiệm vụ phá vòng còn có thể dựa vào thiên văn chương này hoàn thành đây chu nghĩa vô cùng có hương thổ khí thức cũng là tứ xuyên tương đối phổ biến lấy tên phương thức chu nghiễm bị kêu chu nhị hoa là vì hắn bên trên kỳ thật còn có một vị chết yểu ca ca so với hắn lớn hơn một t u ổ i nữa năm tuổi thời điểm chết yểu tiệm này tên tại trên c h ấ n dùng cũng là hoàn toàn không có vấn đề thắng tại thân thiết chính là đăng báo cùng bên trên tạp chí thời điểm bao nhiêu lộ ra có chút quá giản dị tự nhiên về sau nếu là đem cửa hàng mở đến nội thành khẳng định phải lần nữa thật tốt lấy cái tiệm bằng không về sau người ta giới thiệu phía dưới đăng tràng chính là nổi danh khách sạn nhà hàng chu nhị hoa chủ lý người chu n h i ít nhiều có chút xấu hổ lấy cái đại khí lại sáng sủa trôi chạy t i n t tiệm tranh thủ cũng làm cái cửa hàng trăm năm tuổi đi ra không hưởng công tại cái này trong kinh doanh đi một lần tiểu lầu phi yến phòng hoàng hạc ngồi ở sau quầy đang nghiêm túc nhìn xem hôm nay báo gia châu nhữ n g mày hoàng anh ngồi đối diện hắn cười nhẹ nhàng nói lao hán chú n g h i ĩ n lợi h ạ i không bên trên tạp chí lại đăng báo giấy chúng ta tiểu lầu phi yến lần trước đăng lên báo vẫn làm ấy năm trước một lần nữa khai trương thời điểm a n g h i ễ n ca s á t thực lợi hại a quá có mặt bài hoàng binh cũng là ca ngợi nói buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm bọn hắn nghe cái kia lâm s ư ở n g trưởng nói chu n g h i ệ n báo cáo chuyện trên đường trở về thuận tiện mua hai phần hôm nay báo gia châu không riêng gì chu n g h i ệ n bên trên báo gia châu k h ô n g p h ả i cũng là bị thâm nhập báo cáo k h ô n g p h ả i tại gia châu căn cứ là nhà hàng lạc minh mà nhà hàng lạc minh cùng t i ể u lầu phi yến định vị gần từ trăm năm trước chính là đối thủ một mất một còn cho nên bọn hắn đem báo chí thả xuống thở dài nói tuyết hoa kê náo cùng thị thú là ba mươi năm trước nhà hàng lạc minh chiêu bài đồ ăn từ khi lão la qua đời về sau lão la nhà liền bị đứt đoạn truyền thừa vui sáng đem cái này hai món ăn hạ menu một mực không thể tìm tới có thể làm tốt cái này hai món ăn đ ầ u bếp nguyên bản la phái khổng phái là nhà hàng lạc minh song t ử tinh ổn ép chúng ta tự lầu phi yến một đầu về sau khổng phái một nhà độc đại khổng đại gia cùng khổng nhị gia lần lượt d ư n g danh thành ra châu đầu bếp nổi danh y nguyên ép chúng ta tự lầu phi yến một đầu bây giờ khổng đại gia đi về coi tiên khổng nhị gia về hưu khổng phái lợi hại đệ tử đợi ba bên trong lợi hại nhất phương giật phi tống bác một cái đi khách sạn tứ xuyên thủ đô một cái đi theo thủ trưởng đi nước ngoài hứa vận lương chủ nghệ không sai biết tương đối nhiều nhưng tương đối bình thường. làm đồ ăn không đủ kinh diễm tiêu lỗi đi đường đi cùng hứa vận lương không sai biệt lắm thiên phú còn không bằng hắn đồng dạng là biết nhiều nhưng tin h ít càng không có có thể để cho khách nhân mộ danh mà đến chiêu bài tay nghề bây giờ gió xuân cải cách thổi đ ầ y đất đúng là chúng ta tự lầu phi yến đại triển quyền cước thời điểm không nghĩ tới khổng phái thiên hàng t ử vi tinh ra t r u n g n g h i ễ n một cái thiên tài như vậy chẳng lẽ chúng ta tự lầu phi yến liền thật sự không có ngày nổi danh dạng này thiên tài chúng ta mở mấy chục năm từ lâu cũng chưa từng gặp qua cái thứ hai triệu thục lan cũng là khe thở dài một hơi hoàng anh nghe vậy lại cười lắc đầu nói lao hán ta cảm thấy ngươi đơn thuần quá lo lắng chú nghĩa i là không thể nào đi nhà hàng lạc minh đi làm tay nghề của hắn cũng không phải khổng phái những người khác có thể tùy tiện học được ta nhìn hắn gần đây thường xuyên có mặt khổng phái hoạt động sao hắn trợ lý thế nhưng là khổng hoài phong lấy hắn hiện tại nổi tiếng cùng chu nghệ nhà hàng lạc minh khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đào hắn tắc hoàng hạc nhũ mày để khổng khánh phong xuất mã lại để cho tiêu lội h o n g h o n g gió nếu là hắn ném không khai tình mặt sợ là liền muốn đi vui sáng làm chú biết nhà hàng lạc minh nếu có thể đem tuyết hoa c â náo một lần nữa để ra không biết được thật nhiều khách quen muốn trở về ăn. sáu mươi hai k hai hợp một hai chương hai trăm linh tám hắn còn phải cảm ơn ta đâu sáu mươi hai k hai hợp một hai hoàng anh c ư ờ i tủm tìm nói lao hán ngươi cảm thấy thật là lớn thể diện có thể bù đắp được một tháng năm sáu không không không đồng tiền thu vào mọi người nhất thời yên tĩnh lại hoàng hạ cùng triệu thục lan vẻ mặt mang theo vài phấn k i ế p sợ bao nhiêu hoàng b i n h ánh mắt một chút thay đổi đến trong suốt nhìn xem hoàng anh hỏi ngươi một ngày này ba bữa dừng lại không rơi thật đúng là ăn không a hoàng anh cho hắn liếc mắt vẻ ngón tay nói chu n g h i ế khách sạn sáng trưa tối sinh ý đều tương đối nóng nảy buổi sáng bán mì một bát sáu mao tiền có thể bán một trăm bát tả hữu bây giờ giá thịt hàng nhưng mặt giá cả không có hàng nơi này ít nhất cũng có thể kiếm ba mươi thịt bò kiều cước mỗi ngày đều có thể bán hơn một trăm bát triệu n ư ơ n g n ư ơ n g một người liền c h i ế u cố nơi này ít nhất cũng có ba mươi thịt kho sinh ý quá tốt rồi chúng ta một ngày muốn cầm hai nghìn không trăm ba mươi cân chính hắn còn muốn bán gần trăm cân chu thúc thúc một người cắt xứng đáng trọng toàn bao một ngày ít nhất cũng có hơn một trăm lợi nhuận rau củ kho bán tiện nghi nhưng thức ăn chay chi phí cũng thấp à một ngày bán một trăm cân nơi này lại có ba nghìn không trăm bốn mươi Chớ nói chi nói là g một, một tuần sáu ngày sinh ý tương đối ổn định căn bản không tồn tại mùa hế hàng thuyết pháp nhà hàng lạc minh là khách sạn quốc doanh đầu bếp trưởng một tháng thu vào cũng sẽ không vượt qua ba trăm linh đừng nói ra châu coi như dung thành sợ là cũng không có có thể mời được quán cơm của hắn ba người nghe thấy sửng sốt một chút hoàng hạc nghe xong liên tục gật đầu tràn đầy vui mừng nhìn xem hoàng oanh oanh oanh, oanh vẫn là người đáng tin cậy cơm ăn mập giảm còn đem chu nghiễn sổ sách đều tính toán rõ ràng ta tính toán cũng kém không nhiều hoàng binh bù nói ngươi cũng đừng nói thuần t r ắ n g ăn hoàng hạc vung hắn một cái lên mắt hoàng binh triệu thục lan thì là một mặt cảm khải nói một tháng lai dỏng qua sáu ngàn so với chúng ta tiểu lâu mùa hế hàng thời điểm kiếm được còn nhiều đây người trẻ tuổi này quá lợi hại vậy tạm được ta không lấy được người nhà hàng lạc minh cũng không chiếm được trong lòng ta liền cân bằng nhiều hoàng hạc cười nói một tháng kiếm sáu n g à n một năm kiếm hơn bảy vạn n g h ễ n ca cũng quá lợi hại đi hoàng binh k h o á t tay đầu ngón tay tính toán trên mặt khó nén vẻ s ù ố n bái ta lúc đầu sinh ngươi thời điểm nghĩ cũng là dạng này hoàng hạc nhìn xem hắn chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép nói ngươi lúc nào bên trên tạp chí đ a n g lên báo à. cũng cho chúng ta nhà lão hoàng phong quang một chút nha l ã o hán ra ra năm đó cũng là nói như vậy ngươi sao hoàng binh đầy mặt hiếu kỳ hoàng hạc không nói chỉ là một mực túi đầu lật chổi lông gà lao hán được rồi được rồi hoàng a n h một bên khuyên một bên đem tựa vào bên chân chổi lông gà cầm lấy đưa tới hoàng a n h người tên phản đồ này hoàng binh nghiến răng nghiến lợi xoay người chạy chạy vào phòng bếp âm thanh xa xa chuyển đến ta đi luyện đao công à, không cùng các n g ư ơ i b à y cái này đổ con rùa hoàng hạc bị chọc giận quá mà cười lên đem trổi lông gà hướng trên mày để xuống hắn là nhi tử vậy là ngươi rùa rùa rồi triệu thục lan lường hắn một cái g i ậ n cười nói hai người các ngươi ra chính là một cái đức hạnh ngươi lúc còn trẻ cùng hắn cũng không k é m thật nhiều hắn khoảng thời gian này đều coi là không tệ mỗi ngày trở về liền hướng phòng bếp chui trên tay tất cả đều là mặt sẹo nghe tôn châu nói mặc dù thiên phu không cao nhưng khoảng thời gian này coi như cần mẫn học cái hai Đao công suất sư k hoàng ô n vấn ngươi nhà g có Các đề. l hoảng, hạc ô n Hoàng g tệ. h cười gật đầu nói bất quá từ khi đi chu nghĩa nơi đó ăn cơm bắt đầu ngược lại là không mỗi ngày đi thức đêm quỷ hốn mắt gấu mẹo không có nhìn xem đều muốn t h u ậ n mắt không ít một ngày vừa đi vừa về kỵ hành tô kê ba chuyến còn có cái gì khí lực lêu lồng nằm trên giường chỉ muốn đi ngủ hoàng a n h cười nói hoàng hạc trên giới quan sát một chút nàng cười nhẹ nhàng nói a n h a n h chính là thật gầy quá à buổi chiều dù sao không có chuyện để mụ ngươi dẫn ngươi đi công ty bách hóa đi một vòng hai mẹ con các ngươi đều mua mấy món vừa vặn y phục nhà trên người ngươi đều rộng cực kỳ không vừa vặn ta nhìn tốt vừa vặn túi của ta cho chuột cắn cái động ta nghĩ đi đổi một cái oanh a n h bồi ta đi n h à triệu thục lan t ừ trong ngăn tủ cầm ví tiền kéo lên hoàng oanh tay mẹ ta bồi ngươi đi mua bao nhưng ta không muốn mua y phục hoàng a n h đi theo nàng ra ngoài sao lại ta hiện tại mỗi ngày đều tại h ộ i cân tháng này mua y phục tháng sau nói không chừng lại không vừa vặn chờ nhanh hơn năm thời điểm ta lại mua mua quần áo mới ăn tết để khi n bằng đó ta h h n t cũng h mới mới vừa điều đến nhà hàng lạc minh công tác không lâu người phụ trách chuyện công tác lão quản lý cùng khổng đại gia khổng nhị gia thương lượng mở lớp huấn luyện sự tỉnh làm rất lâu tư tưởng công tác cuối cùng vẫn là khổng đại gia đánh nhịp khai ban cái ũ n g là b o g a hai Châu thứ b ả này chỉnh bản đ tên là chu â đầu nghĩa đối lớn n d động. Đúng tuổi n h i n trẻ đầu bếp là tiêu lỗi đồ đệ tiêu lỗi sư phụ hiện tại từ nhà máy dệt ra châu nhà ăn từ chức đúng không liêu diệp nhìn xem hắn nói tiếp đây đều là các ngươi k h ổ n g phái nhân tài ưu tú ngươi nhìn có thể hay không đem bọn hắn mời đến chúng ta nhà hàng lạc minh đến tay cầm m ù i a ân k h ổ n g quốc đống có chút n g o à i ý m u ố n liêu quản lý là muốn để bọn hắn đến vui sáng đi làm liêu diệp cười gật đầu nói ta nhìn tin tức này đưa tin đã nói bọn hắn hiện tại cũng là cái thể hộ n h à ta biết làm hộ cá thể không dễ dàng bọn hắn tài hoa không nên tại hương chấn bên trên bị mai một tới nhà hàng lạc minh tiếp đại khách nhân đều là lãnh đạo khách nước ngoài cùng tương đối thể diện khách nhân nếu là làm tốt về sau hướng dung thành thậm chí là thủ đô điều động cơ hội đều mới lớn ngươi nhìn phương giật phi cùng tống bắc không phải liền là từ chúng ta vui sáng đi ra một cái đi thủ đô một cái còn cùng thủ trưởng xuất ngoại đi vận lương hiện tại nhà hàng dung thành cũng làm rất tốt khách sạn lớn cơ hội tóm lại là nhiều hơn một chút để bọn hắn yên tâm chúng ta nhà hàng lạc minh truyền thống đầu bếp chỉ cần có cơ hội đi lên chúng ta tuyệt đối toàn lực ủng hộ sẽ không thể bọn hắn phương diện này chúng ta vui sáng khẳng định không thể nói chính tiêu lỗi trong lòng cũng rõ ràng k h ổ n g q u ố c đóng cười gật đầu nhận được liêu quản lý yêu mến không đến đi làm chuyện này ta không có cách nào thay bọn hắn làm chủ quay đầu ta đi một chuyến tô kê hỏi một chút bọn hắn ý nghĩ nha xem bọn hắn có nguyện ý hay không tới tiêu lỗi hiện tại mang theo vận lương đồ đệ làm hương nhà bếp đã van r ộ i thanh danh chu nghĩa chính mình tại giữa thị trấn tô kê cái khách sạn nghe nói sinh ý cũng không tệ Tốt, vậy làm phiền ngươi đích thân đi một chuyến liêu diệp gật đầu nhìn xem khổng quốc đông nói quốc đống ngươi nói với ta câu trung thực lời nói hôm trước ngươi ăn chu nghĩa làm tuyết hoa cây náo chính đáng hay không tông khổng quốc đông không chút n g h ĩ ngợi nói ta chưa ăn qua lão l à hắn lao hắn làm tuyết hoa c â náo bất quá chu n g h ĩ làm tuyết hoa c â náo bắt đầu ăn cảm giác tinh tế chân mềm và miệng tan đi miệng đầy thịt gà mùi thơ lão la sau khi nếm thử khóc đồng thời bày tỏ muốn hướng chu n g h ễ n học món ăn này lão la hôm nay nghỉ ngơi có lẽ đi tô kê liễu diệp đầu ngón tay ở trên bàn đ i ể m nhẹ mở miệng nói chu n g h ĩ ễ ngươi n nhất định muốn cố gắng tranh thủ lấy hắn thiên phú thành tựu tương lai bất khả hà lượng về sau nói không chừng lại là từ chúng ta nhà hàng lạc minh đi ra một vị đầu bếp nổi danh đại sư tuyết hoa kê nào món ăn này đã từng là chúng ta nhà hàng lạc minh chiêu bài đồ ăn thâm thụ lãnh đạo thích cùng tán thưởng nếu là hắn có thể đến chúng ta men u bên trên lại có thể gia tăng một đạo chiêu bài đồ ăn tiền lương đãi ngộ p h ư ơ diện chờ hắn đến phỏng vấn sau đó chúng ta lại đàm phán. nhưng chỉ cần hắn làm đồ ăn s á t thực tốt ta sẽ trên cùng cho hắn l ĩ n h lương tốt vậy ta ngày mai liền đi một chuyến t ok khổng quốc đống gật đầu liêu diệp nhìn xem hắn lời nói thâm thiền nói quốc đống ta nhiều nhất lại chờ một năm liền muốn triệu hồi lao ra chuyện này ngươi nhất định muốn đệ bụng c h u n g h i a nếu n tới nhà hàng g ậ p minh ra thành t i ể u cũng còn muốn mấy năm khi đó chính là ngươi cần nhất trợ lực thời điểm đây là cho chính ngươi trải đường liêu quản lý ta biết rồi khổng quốc đống lập tức ngồi thẳng người khổng quốc đống xuống lầu ra ngoài vừa vàng ặ p được cưỡi xe hướng lầu ký túc xá phương hướng đi la hán vội vàng lên tiếng hô lao l a lao l a bóp phánh lại tuy a nhiên n xem tay nghề vẫn là kém xa tiếp xuống chính là muốn học nhiều lần nhiều hơn hai mươi năm ta đều không có trình minh bạch một cái buổi sáng liền bị hắn chỉ điểm rõ ràng người như thế hung khổng quốc đống cảm thấy ngoài ý muốn không phải ta hung là chu nghĩa trình độ cao hiện trường chỉ điểm nói chúng tim đen nói quá thấu triệt lão la cảm khai nói k h ổ n g quốc đống lại hỏi lão la ngươi cảm thấy chu n g h ễ n làm tuyết hoa kê n á o cùng ngươi lao hán năm đó làm so sánh như thế nào lão la suy nghĩ một chút nói nói thật thành phẩm không kém bao nhiêu chỉ từ chi tiết đến nói chu n g h ễ n còn muốn càng hơn một bậc hắn đ ô i với nấu nướng quá trình đem khống vô cùng nghiêm ngặt cùng cẩn thận điểm này ta lão hán không bằng hắn cho nên ta lão hán làm tuyết hoa kê n á o cũng có bị khách nhân ghét bỏ cảm giác vấn đề nhưng lấy chu nghĩa công nghệ đến nói thành món ăn chất có lẽ vô cùng ổn định nói như vậy chúng ta không phải chính là da thiết tài khổng quốc đông sang sảng cười nói đúng đấy từ trước đến nay chưa từng thấy dạng này người trẻ tuổi lão la cũng là gật đầu hai người hàn huyên vại câu liền riêng phần mình bận rộn đi nhà cũ họ khâu mãi mãi ngươi nhìn chú n g h i ễ n bên trên hôm nay báo ra châu ai đoạn ngữ yên cầm báo chí đi vào thư phòng gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ kinh ngạc nói là giúp một cái hoa kiểu tìm tới thân nhân tiền tư viễn danh tự này cảm giác nghe lấy còn có chút quen thai đây ta xem một chút k â u lão thái thả xuống bút lông trong tay tiếp nhận báo chí nhìn lại một lát sau trên mặt lộ da nụ cười o a nhi này thiện tâm nóng tại giút người nếu không phải hắn hỗ trợ đoán chừng cái này hoa tiểu đời này cũng không tìm tới mụ mụ hắn quê q u á n ở đâu chương 2 0 i t h ắ n còn phải cảm ơn ta đâu 6 2 k 2 hợp một b chương 2 0 i t h ắ n còn phải cảm ơn ta đâu 6 2 k 2 hợp m ộ hắn đúng là người tốt đoạn ngữ yên gật đầu chứng nhận lại hiếu kỳ hỏi mãi mãi tuyết hoa kê não là cái gì đồ ăn ăn n g o n sao tuyết hoa kê não a khâu l á o thái mặt lộ vẻ suy tư ta lần trước ăn đã là hơn ba mươi năm trước chuyện trước đây nhà hàng lạc mình có cái đầu bếp kêu lao l a hắn làm t u y ế t hoa kê náo cùng thị thu đều rất rất tốt ta thường xuyên sẽ cùng ngươi r a ra đi ăn khi đó khổng hoài phong cũng tại nhà hàng lạc minh danh khí so với tiểu lầu phi yến còn muốn cao chút ta cùng ngươi r a ra kết hôn thời điểm còn chuyên môn mời lão la cùng khổng hoài phong khổng khánh phong tới làm hai món ăn vậy tại sao không trực tiếp tại nhà hàng lạc minh xử lý đâu đoạn ngữ yên n g h i hoặc khâu lão thái mỉm cười nói hoàng tứ lang nao linh hoạt h o a giá tiền rất lớn đem tiểu lầu phi yến tu sửa rất tốt so với nhà hàng lạc minh nhà trện muốn càng thể diện hơn nữa tiểu lầu phi yến kỳ thật cũng không kém chỉ là đương ra đầu bếp không có nhà hàng lạc minh danh khí lớn như vậy mà thôi vẫn là vô cùng có đặc sắc đoạn ngữ yên như có điều suy nghĩ gật đầu khâu lão thái nói tiếp về sau lão là đột nhiên say rượu qua đời nhi tử lại không thể đem tay nghề học đến nơi đ ế n trốn cái này truyền thừa liền chặt đ ư ớ c nhà hàng lạc minh đem tuyết hoa kê náo cùng thịt hũ mấy cái này chiêu bài đồ ăn đều hạn tuyết hoa kê náo món ăn này ta khắc sâu ấn tượng ăn gà không thấy gà trồng chất tại trong bát quả thật tựa như là một đống bông tuyết trên mặt vung một chút răm bông mạ đỏ trắng tương ấn hết sức rõ ràng cảm giác tương đối non mịn bắt đầu ăn vẫn là rất tốt nhà hàng lạc minh mấy chục năm đều không thể đem món ăn này một lần nữa mang thức ăn lên đơn không nghĩ tới chu n g h ĩ ễ nhìn n xem thực đơn vậy mà suy nghĩ ra được cái này thiên phú coi là thật không lên đoạn ngữ yên n u ố t nước miếng một cái vừa cười vừa nói nói ta đều muốn ăn vừa vặn chúng ta thứ sáu tuần sau muốn về hương cảng hay là cuối tuần này kêu chu n g h ễ n tới nhà làm cái g i a hiến ngài không phải vừa vặn có một số việc nghĩ bàn giao hắn sao khâu l á o thái nghe thẳng lắc đầu người khác đều là mời người tới dùng cơm ngươi ngược lại tốt mời người tới cửa tới cho ngươi nấu cơm cái này có cái gì nơi này lập tức chính là nhà của hắn chúng ta khẳng định không ăn được hắn rời đến thực rượu vậy coi như hắn trước thời hạn mời chúng ta ăn đoạn ngữ yên cười giả dối nói không chừng hắn còn phải cảm ơn ta đây khâu lão thái nghe vậy cũng cười suy nghĩ một chút nói tốt vậy ngươi trước thời hạn nói với hắn một tiếng để tránh hắn cuối tuần có khác căn bài ta quả thật có chút sự tình muốn cùng hắn bằng đàn dao tốt vậy ngày mai ta đi một chuyến t ok đoạn ngữ yên nhìn xem lão thái thái hỏi mãi mãi vậy ta đem bông đại gia cũng kêu lên thật tốt ăn bữa cơm lần sau gặp mặt cũng không biết là năm nào khâu lão thái khẽ gật đầu cũng muốn đến hắn còn chưa tới trong ngôi nhà này ăn qua cơm đây triệu nương, nương mua một sấp cùng ngày báo ra châu trở về trở lại khách sạn chuyện thứ nhất chính là thu xếp đồng chí lao chu đem chuyên đề đưa tin cái k i a trang bịa cắt xuống d á n t ạ i treo trên tường bản k i a tứ xuyên nấu nướng tạp chí bên cạnh muốn được không triệu nương nương cùng đứng bên cạnh chu n h i ế n hỏi t ố t vô cùng rõ ràng dễ thấy chu n h i ế n cười gật đầu cái này cùng hậu thế những cái k i a đem một đống chủ tiệm cùng minh tinh chụp ảnh chung treo một tường có dị khúc đồng công chỗ rất tốt cũng coi là tăng lên khách sạn chiều sâu cùng thảo l u ậ n độ lên qua hầm thực tứ xuyên tạp chí cùng báo ra châu khách sạn nghe lấy liền rất tín triệu nương, nương mặc dù biết chữ không nhiều nhưng học đồ vật còn rất nhanh đã đ hoa hoa ngươi nhìn ta tại chỗ này ăn pháo đồng đây chu mặt mặt chỉ vào đứng tại tiền tư v i ễ n t r ư ớ c người nho nhỏ thân ảnh đầy mặt ngạc nhiên cùng nhau gả họa thật tốt nha đem pháo đồng đều vẽ ra tới đây pháo đồng thơm thơm giòn giòn ăn ngon mọi người nghe vậy cũng cười ngày đó đập chụp ảnh chung thời điểm tiền tư viễn là ngồi ở hàng phía trước vị trí giữa nhìn thấy chu mặt mặt ở bên cạnh ăn pháo đồng xem náo nhiệt liền đem nàng gọi qua cùng nhau đập chụp hình nhóm tiểu ra h ỏ a trên ngón tay phủ lấy năm cái pháo đồng cảm thấy chính mình có thể vì phong đâu nhìn ra được tiền tư viễn xác thực rất thích tiểu bằng hữu hoa hoa chúng ta cũng cầm m ẹ m ẹ đi đổi pháo đồng ăn n h a thơm thơm giòn giòn, giòn còn ngọt ngào ăn ngon chu m ạ t m ạ t lại gần ngẩng đầu trông mong nhìn qua chu nghiễn lần sau đánh pháo đồng đến ta cho ngươi một túi nhỏ m é t chính ngươi đi đánh n h a chu nghiễn cười nói ân ân tiểu ra hỏa gật đầu cười đến có thể vui vẻ hôm nay là mùng ngày một tháng m ộ ư ơ i hai buổi tối kinh doanh kết thúc chu nghiễn gọi lại giải vây váy chuẩn bị đi triệu hồng hắn đem b á n còn lại một phần gọi gà cùng một phần xương s ừ n đóng gói hảo đưa cho nàng đưa tới còn có một điện đại đoàn kết tàu tử hôm nay số một đem tháng trước tiền lương cho ngươi kết cái này còn lại thịt gà ta cho ngươi rau trộn tốt còn có một phần xương s ư ờ n ngươi lấy về cho hai cái bé con ăn để tránh xào rau cái này liền số một a trôi qua thật nhanh à mỗi ngày về nhà nằm xuống liền ngủ đối với thời gian đều không có cảm giác triệu hồng sửng sốt một chút trên mặt rất nhanh lộ ra nụ cười đưa tay tiếp nhận hộp cơm cùng tiền ngón tay nhất t r à sát lắc đầu nói không đúng à. sao lại nhiều như vậy chứ hôm nay sẽ có tăng thêm trước lập p h ở lạng chương hai trăm linh chín n g ư ơ i vĩnh viễn là ta tốt nhất b hoa là minh chủ một chương hai trăm linh chín người vĩnh viễn là ta tốt nhất hoa là minh chủ một triệu hồng nhìn xem trong tay bốn tấm mới tinh đại đoàn kết không hiểu nhìn hướng c h u n g h i ễ n c h u n g h i ễ n không phải hai mươi sao nơi này là bốn mươi cầm nhầm nha không có cầm nhầm tháng trước trong cửa hàng quá bận rộn tàu tử mỗi ngày sáu điểm liền đến trong cửa hàng từ sớm bận đến đen so với khách sạn quốc doanh hai người làm công việc còn nhiều hơn c h u n g h i ễ n vừa cười vừa nói cho nên ta đem tiền lương của ngươi tăng thêm hai mươi tháng sau cũng là bốn mươi không được nói tốt hai mươi chính là hai mươi nhà nào có lâm thời thêm tiền lương đạo lý triệu hồng lắp đầu. đem trong tay hộp cơm thả xuống rút hai tấm đại đoàn kết đi ra đưa cho chu n g h i ễ n tháng sau liền xuống tháng lại nói nha tháng này ta liền muốn hai mươi nhiều không thể muốn cái này cũng không có thật bận rộn một ngày này trời sinh sống lại mở tốt ta vẫn là làm nhiều vui vẻ chu n g h i ễ n lui về phía sau một bước triệu nương n ư ơ n g đã tự động b ổ vị đem triệu hồng tay đẻ trở về túi cười nói triệu hồng ngươi yên tâm c ầ m đây là lão bản đối với ngươi công tác khẳng định ngươi khẳng định là đáng giá lên cái này tiền công mới sẽ cho ngươi thêm tiền lương cầm cẩn thận t u lên chờ ăn tết thời điểm cho chính mình cả đôi giày ra lại cho hai cái bé con cũng làm thân y phục rất tốt cực kỳ thứ nương triệu hồng còn nghĩ chối tử triệu nương nương khuôn mặt tươi cười m ộ t thu lui về sau m ộ t bước ngươi biết cá nhân ta t ì h khí gọi ngươi cầm ngươi liền cầm lấy x á c h theo x ư ơ n g sần cùng gọi gà thật vui vẻ về nhà cùng đám trẻ con ăn cơm t r i ề u để tránh ta lại đi một chuyến cho ngươi đưa đi lên cửa tậu tử thu a ngươi làm công việc đáng giá lên cái này tiền lương chu n g h i ễ n cũng là vừa cười vừa nói thứ nương chu n g h i ễ n triệu hồng nhìn xem trong tay bốn tấm đại đoàn kết viên mắt lập tức có chút đỏ lên nhiều năm như vậy xuống nàng một mực ở nhà làm việc nhà cùng việc nhà nông hoặc là giúp đỡ đi tắm một cái nhu tạc không có kiến qua cái gì tiền tháng trước là m ộ ư ơ i ngày chu n g h ĩ n cho nàng phát bảy khối tiền nhưng đem nàng sướng đến phát r dồ ộ rồi đây là nàng bằng bản lĩnh cùng thể lực tiền kiếm sạch sẽ bảy khối cũng không phải số lượng nhỏ nàng phải nuôi bao nhiêu con gà, đến cuối năm mới có thể kiếm đến bảy khối tiền a nào nghĩ tới chu n g h ĩ n tháng này vậy mà cho nàng phát bốn mươi khối vừa mới tiến nhà máy d ệ p nữ công một tháng tiền lương mới ba mươi tám đâu nàng mang cái đĩa rửa cái bát bằng cái gì cầm nhiều như thế a vậy khẳng định là chu n g h ĩ n cùng tứ nương nghĩ tới tình cảm mới cho nàng phát được rồi đem tiền dấu tốt xách theo đồ ăn trở về chu phi đều chờ ngươi hơn nửa ngày triệu nương nương cười đem hộp cơm nhét vào trong tay nàng ấm giọng nói về sau ở nhà liền đem lưng thẳng tắp đến ngươi cũng là kiếm tiền nuôi gia đình nữ nhân triệu hồng phốc một chút cười ra tiếng đem tiền trịnh trọng nhét vào túi coi như không kiếm tiền ta cá eo cũng rất rắn chu phi còn dám tạo phản hay sao đối đầu ngươi triệu hồng cũng là nhất gia chi chủ nhà triệu nương nương cười nói vậy ta liền đi về trước triệu hồng x á c h theo hộp cơm nhìn xem chu n h i ê n nói chu n h i ễ n ngươi yên tâm ta sẽ làm tốt vào ngươi làm việc ta rất yên tâm chu n h i ế n cười gật đầu triệu hồng sách theo hộp cơm ra ngoài Cùng、tại cửa ra vào cùng chu phi nói chuyện phiếm đồng chí lao chu cùng chu mạt m ạ t lên tiếng c h à o ngồi lên chu phi c h â u ngồi phía sau rời đi đợi đến xe đạp cách xa khách sạn đột nhiên từ c h â u ngồi phía sau ô m chu phi khóc ra tiếng sao lại sao lại chu n g h i ĩ n cùng tứ nương đ ả o ngươi sao vẫn là bị khách nhân làm khó chu phi bóp một cái phanh lại một mặt khẩn trương quay đầu không phải đều không phải triệu hồng ngầm đầu nhìn hắn chu n g h i ĩ n quá tốt rồi hắn cho ta phát bốn mươi đồng tiền, tiền lương bốn mươi nhiều như vậy không phải nói hai mươi sao chu phi nghe vậy cũng là một mặt kinh ngạc trần trờ nói cái này không thể muốn a ta nói không thể muốn chu n g h ễ n cùng tứ nương nhất định phải để cho ta nhận lấy ngươi biết tứ nương người này tính tính tắc nếu không để ta thu nàng một hồi liền cho chúng ta đưa đến trong nhà tới trời đã tối rồi mặt mặt lại muốn đi ngủ ta cũng chỉ phải nhận triệu hồng hít mũi một cái còn mang theo vài phần nước lỡ nói ngươi nói bọn hắn sao lại như thế h ả o đâu ta liền mang cái đĩa r ử a cái bát gọt cái thổ tàu hữu kỳ nông thôn tùy tiện kêu cái bà ngoại nương cũng có thể làm đường sống hắn cho ta mở cao như vậy tiền lương chu phi nhìn xem nàng chân thành nói triệu hồng vậy khẳng định không giống tắc ngươi làm việc nhanh chóng nha bình thường bà nương hai cái cộng lại đều không có người một cái có thể làm cho nên chu nghiễm mới cho ngươi phát gấp đôi tiền lương đây là đối với ngươi năng lực khẳng định ta bản nương đệ nhất thiên hạ có thể làm triệu hồng bị hắn lời nói cho cười đưa tay đập hắn một quyền cái gì à còn đệ nhất thiên hạ có thể làm tứ nương liền so với ta tài giỏi nhiều bất quá chu nghiễm cũng nói ta làm công việc so với khách sạn quốc doanh hai cái người phục vụ làm đều nhiều ngươi nhìn ta nói không sai à chu phi có chút đắc ý cười lại mang mấy phần cảm khái nói chu n h i ễ người này chính là như vậy luôn là nghĩ đến người bên cạnh ngươi đi theo hắn làm tốt vào không sai chuyện trong nhà không cần ngươi quan tâm gà vịt heo lao nương giúp đỡ uy đợi đến năm tiếp bán sang năm chúng ta liền không n u ô i để tránh đem láo nương mệt nhọc triệu ố t t hồng gật đầu cười vỗ một cái bụng của hắn đi về nhà chu nghiến đem còn lại thịt gà cho chúng ta giao trộn một phần còn có một phần sân ư s ư ờ n trong nhà bé con khẳng định đều đói mẹ đây là tiền lương của ngươi cơ bản tiền lương ba mươi khối còn có thịt bò kiểu cước trích phần trăm hai trăm m ư ơ i khối cộng lại tổng cộng hai trăm bốn mươi khối chu nghiến đem một điện đại đoàn kết cho triệu nương, nương đưa tới nhiều như thế triệu nương, nương tiếp nhận cái kia điện đại đoàn kết cưới híp mắt kiểm kê chương hai trăm linh chín người vĩnh viễn là ta tốt nhất ba hoa là minh chủ hai chương hai trăm linh chín người vĩnh viễn là ta tốt nhất ba hoa là minh chủ hai lao hán đây là n g ư ơ i cơ bản tiền lương ba mươi tám thì kho cùng rau củ kho trích phần trăm tám trăm chín mươi chín tổng cộng chín trăm ba mươi bảy khối chu n g h ễ a cầm mặt khác một điện thật dạy đại đoàn kết cho đồng chí lao chu đưa tới hoa nha thật nhiều tiền tiền a chu mặt mặt lại gần hai mắt tỏa ánh sáng thật nhiều triệu nương nương trên tay đếm tới một nửa tiền đều không đếm trứng mắt nhìn về phía chu nghĩa trong tay cái kia dùng ra gân nóng tốt thật dạy một điện đại đoàn kết Nhiều như vậy. đồng chí lao chu cười n g có hãi, tiếp n h nhận cầm ở trong tay ướt lượm một chút cười nói ta vẫn là lần đầu một lần kiếm nhiều tiền như thế không được không được nha không được là không được lao chu một tháng nhanh kiếm đủ một ngàn khối năm ngoái giết một năm như đều không có kiếm nhiều như thế triệu nương nương cũng là cười đến không ngậm miệng được ba ba thật lợi hại chu mặt mặt vỗ tay nhỏ nói đem tiền tồn lên a n tết ta mua cho ngươi một kiện áo g a quay đầu xuyên về đến trong thôn để đại ra hai mắt tỏa sáng triệu nương nương đã tính toán lên tiền này làm sao tiêu ngươi làm cho ta áo con liền rất tốt mua cho ngươi một kiện áo g a ta nhìn ngươi xuyên ta càng cao hứng đồng chí lao chu cười ngây nô nói ngươi xuyên càng xinh đẹp mới càng lộ ra ta có bản lĩnh nha tam thủy vẫn là ngươi biết nói chuyện nha h a h a ta đây chu mặt mặt tiến tới g ó mặt đầy mắt mong đợi nhìn xem nàng đến tiền thưởng quan quân bán hàng một khối tám một đường phát chu n g u y ế n lấy ra sớm chuẩn bị tốt một điện năm điểm tiền cười giao cho chu mặt mặt tiểu g i a hỏa làm ngày hôm đó kết số một chỉ thêm tiền thưởng hoa nha thật nhiều tiền tiền nha chu mặt mặt hai tay tiếp nhận trong mắt tất cả đều là ánh sáng vui vẻ bắn ra lên hướng về phía chu n g u y ế n hô hoa hoa ta sẽ vĩnh viễn đối với người trung thành người vĩnh viễn là ta tốt nhất hoa h ta yêu ngươi tốt tốt tốt ta tin tưởng ngươi chu nghiến cười đến có thể quá vui vẻ cái này một khối tám so với cho dẫn chương trình nữ quét một vạn tám phẩy không không không lấy được cảm xúc giá trị đủ quá nhiều c h u nghĩa nhìn xem cười cười cho đ ầ y mặt phụ mẫu cùng vui vẻ nhảy nhót chu mặt mặt nội tâm cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn nguyên lai、like、kiếm tiền có thể vui vẻ như vậy nhưng lấy như vậy hạnh phúc mà không chỉ là thẻ ngân hàng bên trong tăng trưởng băng lãnh chữ số c h u nghĩa nhìn xem đồng chí lao chu nói ra lao hán ta tuần lễ này ta liền có thể tồn đủ một vạn khối tiền ta dự định chủ nhật đi tìm khâu lao thái quay đầu nếu là mua nhà còn thiếu điểm ta liền quản ngươi mượt a đến lúc đó ta cho ngươi đánh giấy vay n đồng chí lao chu cười từ cái k i a điện tiền bên trong rút ra ba tấm đại đoàn kết cùng còn lại tiền lẻ đem còn lại cái k i a điện hướng trung nghiễn trong tay vỗ một cái chín trăm n g ư ơ i cầm đi dùng quay đầu phòng ở mua tốt có tiền lại đem lần trước cho mụ mụ ngươi mua vòng thai tiền trụ trực tiếp đưa cho mụ mụ ngươi liền được n g ư ơ i biết ta người này liền tiền đều chẳng muốn quản nơi này còn có hai trăm linh bốn ăn tết lại cho ta cũng được triệu nương nương đem trong tay còn không có ngộ nóng tiền lại kín đáo đưa cho trung nghiễn cười nói mua nhà hạng nhất đại sự nếu là còn thiếu chúng ta nơi đó còn có một điểm tùy thời đều có thể lấy ra đủ rồi nói tốt một vạn chính là một vạn ta tin tưởng đoạn ngự yên cùng khâu lao t h á i không phải loại kia ngay tại chỗ lên g i á n g người chú n g h i ễ c g ờ i lắc đầu cái mũi lại đột nhiên có chút b ị lại trong lòng ấm áp a hoa hoa ta cũng bỏ tiền tiền mua nhà phòng chu m ặ t mặt đem cái kia một cái tiền d ơ lên bi bô nói muốn cho ta một cái to lớn gian phòng a chú nghĩa nhìn xem tiểu gia hỏa vẻ mặt nghiêm túc không lưng nhận lấy tiền trong tay của nàng đồng dạng biểu lộ nghiêm túc nói ra được rồi vậy cái này coi như mạt mặt cũng nhập cổ phần mua nhà đến lúc đó nhất định cho ngươi lưu một cái lớn nhất phong cảnh tốt nhất có thể nhìn thấy trường giang gian phòng Hảo a. chu mạt mạt vui vẻ bắn ra bắn ra cực kỳ cao hứng phòng lớn nhìn trường giang triệu nương nương cùng đồng chí lao chu trên mặt cũng tràn đầy nụ cười hôm nay chu n g h i ệ n không có đi chạy bộ nhớ kỹ sổ sách về sau liền sớm đi lên lầu từ đầu giường lật ra bản kia lịch sử cận đại trung quốc lật ra đến lộ ra một góc ngân hạnh lá vị trí một mảnh khô được màu vàng ngân hạnh lá rụng vào lòng bàn tay của hắn bị hắn cẩn thận đặt ở đầu giường trên cái dương tiếp tục về sau nhìn lật ra cận đại sử mỗi một trang đều là khuất đục ó thể khắc vào trên sử sách những cái kia anh hùng danh tự mỗi một cái phía sau đều có khiến người lộ vẻ xúc động c đáng tiếc sách sử quá mỏng nhớ không giới tất cả người trong nước trí k h í chu nghĩa chậm g i i chủng loại đọc tâm cũng theo đó yên tĩnh trở lại tầng hai một chỗ khác trong phòng chu mặt mặt đã ngủ thành heo con bọc lấy c h â n nhỏ lằn qua một bên triệu nương nương cùng đồng chí lao chu cái này sẽ lại hưng p h ấ n đến ngủ không được một vạt hối mới hơn một tháng liền kiếm cái vạn nguyên hộ đi ra tam thủy ta có phải hay không đang nằm mơ a ngươi bóp ta một cái nhìn xem ta sao lại cảm giác một chút cũng không chân thật đây ách ngươi bóp chỗ nào a buổi tối hôm nay chuẩn bị kỹ cảng hiến lương thực đúng không tới sao cái nào sợ cái nào t điểm nhẹ. ta ă n nguyệt g thêm phiếu cầu Cầu u n g y ệ trước từ chức đi tìm cái cửa thị đến mở cái quán cơm nhỏ để nhi tử đi theo ta làm nếu là sinh ý làm tốt kiếm được tiền ngươi lại từ t r ư ớ c đi ra hỗ trợ ngươi cảm thấy ta ý nghĩ này thế nào lão la nằm ở trên giường cùng một bên đang nhìn báo chí lao bà hỏi lão la ta biết ngươi học được tuyết hoa cây náo tâm tình rất kích động nhưng từ chức chuyện này ta cảm thấy vẫn là muốn càng thêm thận trọng một chút t ă n g phương để tờ báo trong tay xuống nhìn xem hắn nghiêm túc phân tích nói ngươi bây giờ một tháng tiền lương có một trăm linh tám khối phi vũ mặc dù là học đồ nhưng một tháng cũng có mười tám khối tiền lương ta tiền lương tháng này mới v ừ a n â n g một tháng có bốn mươi sáu khối cộng lại chính là một trăm bảy mươi hai khối cái này thu vào so với đại bộ phận gia đình công nhân đều cao một chút thời gian cũng không khó khăn vợ chồng công nhân viên gia đình nói ra người khác cũng cảm thấy đáng tin cậy thể diện phi vũ lập tức liền đến nói bà nương nhân kỷ mười hai năm này cho hắn hoạt động một chút giút hắn chuyển chính thức lập tức liền có thể nói lên bà nương ngươi nếu là đi mở khách sạn đem chúng ta mấy năm này thật vất vả tích chữ đến tiền thua sạch phi vũ cưới n à n g dâu sao lại chính ta không phải không tin tài nấu nướng của ngươi nhưng ta đối với ngươi làm ăn năng lực không quá tín nhiệm lão la nghe vậy trở mặc tàng phương nói những n à y sao lại không phải hắn x o a n suýt chu nghiện hắn cũng là từ trước đi ra làm lên hiện tại một tháng ít nhất cũng muốn kiếm hai ba lão la thấp giọng nói ta chính là cảm thấy chúng ta bây giờ sinh hoạt tiến thoái lương nan phi vũ bên kia ta cũng rất khó giúp hắn chuyển chính thức coi như chuyển chính thức một tháng tiền lương cũng chính là ba mươi khối tiền hiện tại khách sạn cũng không cho phân phối thuốc á năm nào tháng nào mới có thể tồn xuống tiền mua nhà lão la ngươi nếu là nghĩ kỹ vậy ngươi liền đi làm ta cũng không ngăn ngươi bất quá tại ngươi sinh ý ổn định phía trước ta là tuyệt đối sẽ không từ t r ư ớ c cái nhà này nhất định phải có một cái đi làm ít nhất cam đoan trong nhà sẽ không cạn lương thực t ă n g phương nhìn xem hắn thái độ kiên quyết nói xảo vân còn có một năm rưỡi liền thi đại học ta phải bảo đảm tại nàng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học trong nhà sẽ không xuất hiện lớn biến cố ít nhất sinh hoạt cùng nàng học tập sẽ không xuất hiện vấn đề ngươi nói đúng vẫn là muốn lấy xảo vân học tập làm trọng lão la gật đầu vậy ta lại suy nghĩ một chút chống không liền đi trên đường dạo chơi nhìn xem có hay không tiện nghi cửa hàng có thể thuê không hiểu liền hỏi nhiều hai nhà chúng ta thế hệ đều là nông dân cùng đ ấ u b ế p nào hiểu cái gì làm ăn không muốn chính mình tự cho là đúng làm thằng phương dặn dò、Tốt. lao la gật đầu ngày thứ nhì trời mới vừa tờ mờ sáng chu n h i ế n sớm đi xuống lầu chờ một hồi xưa nay đúng giờ đồng chí lao chu đỡ cầu thang khoan thai tới trộm lao hán n g ư ờ i sao lại thân thể không thoải mái sao chu n h i ế n lo lắng hỏi không có không có chuyện đồng chí lao chu lập tức thẳng x ố n g lưng ho nhẹ hai tiếng nói đi nhà đi mua đồ ăn đêm qua con mũi hơi nhiều có chút ngủ không ngon chu n g h ệ n liếc nhìn đồng chí lao chu như nhún ra chân có chút ý vị thâm trường cười nói à cái kia lần sau vẫn là muốn khắc chế điểm n h a vách ngăn giữa tâm nhĩ phải và tâm nhị trái đến xa chính là tốt đêm qua hắn ngủ có thể thơm cái gì động tĩnh đều không nghe thấy về sau nhà mới liền theo tiêu chuẩn này đến tù cách tâm muốn làm tốt hơn nữa mỗi cái gian phòng đều muốn có nhà vệ sinh điều rất trọng yếu này cùng khai sáng phụ m â u ở cùng một chỗ không có vấn đề nhưng vẫn là cần phải có không gian riêng tư hoàng anh cùng hoàng binh vẫn là trời vừa sáng liền đến đem xe đạp dừng ở khách sạn cửa ra vào chu lao bản người bên trên báo gia châu lần này thành ra châu danh nhân hoàng anh nhìn xem tựa vào cửa ra và chu n g h ĩ n cười t ù n g tìm nói cái gì danh nhân a chính là một cái nấu ăn chu n g h ĩ n cười nói nghĩa ca người cái này liền quá khiêm tốn ta nhìn rất nhanh liền sẽ có người từ g i a châu đặc biệt đến tô kê tìm người tiệm này nếm hương vị hoàng minh nghiêm túc nói chu la bản m ặ t không được tăng giá a có cái khách quen vừa vặn vào cửa hàng thuận miệng hỏi một câu khác khách quen nhóm cũng là nhộn nhịp đi theo t r e o t r ọ c đối diện giá cả thâm biểu lo lắng yên tâm mà không được tăng giá chu n h ĩ a cười đáp lại đại gia vấn đề quan tâm nhất chu l ã o bản người bên trên nhiều như vậy món ăn mới mỹ sợi lúc nào bên trên mới thêm thức ăn à? hoàng anh lại hỏi lần này tất cả khách nhân đều hướng chu n g h ễ n băng tới ánh mắt tân cần chu n g h ễ n làm mỹ sợi xác thực ăn ngon không thể nghi ngờ bất quá lựa chọn xác thực có ít không ăn thèm ăn sợ thường xuyên đến ăn lật qua lật lại vẫn là lao tăm dạng ân gần đây ta sẽ suy nghĩ thật kỹ gia tăng một hai loại mới thêm thức ăn chu n g h ễ n cười gật đầu việc này cũng xác thực có lẽ nâng lên chương trình hội nghị、Tốt. ta đã bắt đầu mong đợi hoàng anh cười t ủ n tìm nói cất bước đi vào khách sạn chu nghĩa cũng chuyển vào phòng bếp bận rộn đi hắn đem men u bên trên đồ ăn tại trong đầu qua một lần đúng là tìm không được một đạo thích hợp làm thêm thức ăn này ngược lại là có chút ít phiền phức lòng heo kho c h u n g n g h ĩ trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái tuyển chọn kho đồ heo bên trong cá l ọ t lưới một mực bị hắn đem gác xó ruột da thanh tẩy là một kiện có chút chuyện phiền phức bây giờ khách sạn công tác cường độ đã kéo căng cho nên hắn một mực không dám cân nhắc gia tăng lòng heo kho cái này tuyển chọn mì lòng heo là tứ xuyên trong quán vô cùng phổ biến tuyển chọn thậm chí còn có đem miến lòng heo mạo tiết tử xem như chủ đánh quán mì cũng là làm tương đối hưng hòa mì lòng lòng heo kho làm thêm thức ăn bình thường là cây kho chu n g h i ệ n trong cửa hàng cái này hai nồi nước c h á t đều là ngũ vị hương nước l ỗ cổ không biết độ chấp nhận như thế nào ngoài ra ruột gia vị lớn muốn hay không đơn lên một nồi nước c h á t chuyên môn dùng để lòng heo kho đây cũng là chu n g h i ệ n cần cân nhắc ư nếu là bởi vì một điểm ruột gia hỏng một nồi nước lố cổ hắn cũng không biết đi đầu khắp đi việc này hắn còn phải tìm lao thai thái thỉnh giáo một chút lao thái thái sẽ lòng bò kho vật kia hương vị một điểm không thể so ruột g a nhỏ nàng khẳng định là hiểu đương nhiên thịt bò kho kỳ thật cũng là có thể mì kéo lan châu đáng giá tham khảo cắt thịt bò mảnh thời điểm đem cửa sổ đóng kỹ chỉ cần không bị gió thổi chạy một hai thịt bò cắt m ư ờ i bát bao kiếm không bồi thường chu n g h ĩ n tâm không có đen như vậy một bát cắt nửa lượng thịt bò vẫn là bán sáu mao tiền một bát cũng không phải không được bất quá như vậy thịt bò phải trước thời hạn một đêm kho tốt sáng ngày thứ hai hiện cắt vừa vặn thích hợp mì lòng mề gà chu n g h i ễ n kỳ thật cũng rất yêu t h í c h ăn lòng mề gà xào lửa lớn xào kỹ làm thêm thức ăn không quản là trộn lẫn mặt vẫn là tô mì bắt đầu ăn đều rất không tệ bất quá chu n g h i ễ n tạm thời còn không lấy được nhiều như vậy lòng gà hơn nữa đồ chơi xử lý độ khó không thể so với ruột già đơn giản gà ruột có thể đem người tẩy sụp đổ thêm mì sợi chủng loại việc này cho phía sau mới quyết định đi buổi sáng kinh doanh kết thúc chu n g h i ễ n lập tức bắt đầu thịt kho buổi sáng là một ngày bên trong bận rộn nhất đoạn thời gian thịt bò cùng móng heo trước vào nổi nhìn đơn đem thời gian n h ự kỹ đến điểm lại xuống vào thịt đầu heo cùng thai l để thịt kho trong n ồ i m ộ n mực để cho nước c h á t đầy đủ thẩm thấu thịt kho từ đó đạt tới ngon miệng hiệu quả triệu nương nương cùng triệu hồng đã đem thổ tàu hữu kỳ n g ó sen gọn không sai biệt lắm đồng chí lao chu đang tại một bên quét quét c ắ t khoai tây bên chân đại hào trong thùng gô đã trang nửa thùng ngâm nước giếng đầy đủ cam đoàn khoai tây mảnh màu sắc không biến thành màu đen chu nghiến cho tàu hữu kỳ đổi một thùng nước lại ngâm một hồi cũng không sao chu nghiến lúc này ngoài cửa vang lên một đạo thanh âm quen thuộc sáng hoa hoa người đến ở tại trong tiếng đường vẽ tranh chu mạt mà â m thanh cũng theo đó vang lên chu n h i ê n từ phòng bếp đi ra, cửa ra vào ngừng lại một chiếc kiểu nữ xe đạp minh ca ngươi hôm nay không lên lớp sao chu nghiễn cười hỏi buổi sáng hôm nay không có khóa buổi chiều muốn thay mặt hai mảnh lớp số học chu minh vừa cười vừa nói ngươi không phải giáo viên thể dục sao dạy toán học chu nghiễn n h u mày cái kia không có cách số học lao sư mở huấn luyện xe đi nhìn ta tương đối nhản liền để ta tới chống đỡ bên trên bên trên hai mảnh lớp tự học chu minh đem trong tay cầm một bản tập tranh thả tới chu mạt mạt ngồi trên bàn kia vừa cười vừa nói mặt mạt mang cho ngươi một bản tập tranh hoa nha chu mạt mạt ánh mắt sáng lên tiến lên trước lần ra đại đại tập tranh bên trong có thật dày một điệp giấy vẽ đủ nàng trên họa một thời gian thật dài vui vẻ nói cảm ơn sáng hoa hoa chu minh n ế t miệng cười nói không cảm ơn ngươi cứ việc họa vẽ xong ta lại mua cho n g ư ơ i a ấ n ân chu mạt mạt gật đầu ngồi trở lại đúng chỗ bên trên tiếp tục vẽ tranh đặc biệt đến cho mạt mạt đưa tập tranh chu n g h i ễ n cười hỏi ta nghĩ thuận tiện cho tống lao sư mang một ít thịt kho giữa t r ư a món ăn ngươi nhìn mua chút cái gì thích hợp chu minh vào đầu có mấy phần ngượng ngủng a minh ca ngươi không thể dạng này a chu nghĩ tận tình khuyên bảo khuyên n ủ ấm nam xếp cho phía sau a ngươi tỉnh táo một chút ngươi không hiểu tống lao sư nàng không giống chu minh lắc đầu nói ngươi nhìn ngươi lại hành động theo cảm tính chu nghiến thở dài tống lao sư thật không giống chu minh ngữ khí kiên định mấy phần ta đến trường nhất trung mấy ngày nay nàng mỗi ngày mang ta đi nhà ăn ăn cơm mỗi lần đều đem t h ị t chia cho ta phân nửa nhìn ta đi bộ đi làm còn đem xe đạp cho ta mượn nói là nàng cách gần đó mỗi ngày đi bộ đi làm làm tàn bộ biết ta kem phiếu xe đạp kém một tấm còn tại cho ta nghĩ biện pháp đâu chu nghiến cái này k ị c bản nghe lấy không quá không thích ở đâu không phải k n g ư ơ i đến thật sự a chuyện này đối với sao cái này liền ăn cơm ban ngôi hắn thỏ đầu nhìn thoáng qua cửa ra vào ngừng lại kiểu nữ xe đạp còn thật mới cái kia tống lao sư xác thực không giống nhau l ắ m a chu nghiễn sợ lên c ằ m vẫn là nghĩ mãi mà không rõ phiên bản khác biệt đáp án khác biệt đúng vậy a nàng có thể chiếu cô ta mới đến bằng không còn rất khó khăn chu minh rất tán thành gật đầu bất quá tổng dạng này cũng không tốt nhân ra một cái nữ hải tử mỗi ngày ăn nàng còn cưới nàng xe đạp ta liền muốn cho nhân ra cũng mang một y tăn cũng được chu n h i ễ n gật đầu nói Thịt kho chu ò n trong nồi ngâm ngươi tại t đợi đâu, ê m một cái giờ. ta cho cắt phần thịt cái cho giờ, ngươi phần ầ đ heo kho cùng thai heo kho cùng cắt bằng nữa ép, minh ộ t thịt phần kho. Chu bò m cười gật đầu không có việc gì còn sớm đâu cầm thị t kho vừa vặn có thể đổi kịp cơm trưa nàng buổi sáng hôm nay có khóa n g ư ơ i bái sư sự tình có tiến triển sao chu nghiến hỏi chu minh lắc đầu một mặt ưu sầu nói tống lao sư nói tống trưởng hà lao tiên sinh không thu đồ đệ cũng không nguyện ý tiếp thu phỏng vấn việc này ta nhìn có chút treo cũng không biết lao gia tử vì sao cố chấp như vậy xem như tứ đại danh thương một trong nga mi thương bây giờ suy thoái hắn xem như thương đạo đại sư nếu là không thể lưu lại truyền thừa thực tế quá đáng tiếc đinh nhiệm vụ chi nhánh phát động kế thừa nga mi t h ư ờ n g của chu minh võ thuật nga mi xem như trung quốc văn hóa b á o vật bây giờ đối mặt thất truyền nguy cơ mời hiệp trợ chu minh bái sư thành công đem nga mi t h ư ờ n g truyền thừa tiếp nhiệm vụ ban thưởng không biết tiếp thu là không chu n g h i ễ n n ế u mày lại có chút n g o à i ý muốn tại cái này đột nhiên bắn ra hệ thống nhiệm vụ hắn một cái đầu biết có thể quản lên võ đạo truyền thừa chuyện sao hắn nói chuyện cũng không tốt dùng a chu nghiến đầu ó c ngươi linh hoạt ngươi nói một chút ta nên làm cái gì chu minh nhìn xem chu nghiến hỏi Chương ca, không phải, ngươi được ế n thật sự a. ơ ngươi n không phải, K, đến g phải, thật h ca, ca a. sự tôi h dù sao nhà mình huynh đệ nhiệm vụ này có tiếp hay không đều phải cho nghĩ biện pháp chu n g h i ĩ n quả quyết lựa chọn tiếp thu suy nghĩ một chút nói ta cảm thấy vẫn là phải từ tống lao sư trên thân tới tay ngươi nếu có thể giải quyết tống lao sư chờ ngươi vào nhà họ tống cửa tại lao ra từ trước mặt có thể nói lên lời nói liền cái gì đều dễ làm cái gì gọi là giải quyết tống lao sư vào nhà họ tống cửa chu minh nhìn xem hắn hỏi Mặt chữ ý tứ chu n g h ĩ ế n ó i cái này chu minh vào đầu không tốt lắm đâu ta cùng tống lao sư cũng mới nhận biết không lâu ca ngươi đây là đứng đắn con đường nhận biết không cần thèm thùng chu n g h ĩ ế lường hắn một cái thế nhưng là lại nói các ngươi đều mỗi ngày cùng nhau ăn cơm cùng tiến lên tan tầm không so với người ra môi bà làm mối gặp một lần liền đem hôn sự định trước sau khi kết hôn thích những cái kia tốt nhiều không muốn làm người gỗ nhân ra làm cái gì ngươi muốn tích cực bồi thường ứng chu n g h ĩ ế một mặt chân thành nói bất quá ngươi cũng phải nắm chắc hảo giới hạn cảm ra ca mặc dù nhân gia tống lao sư đối với ngươi rất tốt nhưng cũng có thể chỉ là người đẹp thiện tâm quan tâm đồng nghiệp mới tới ngươi đem quan hệ duy trì tốt ngày nào đưa người ta về nhà thời điểm nàng nếu là để ngươi đi vào h ư ớ n g c h é n t r à ngươi liền theo đi vào nhưng chẳng phải có thể thấy tống trường hà đại sư có đạo lý chu minh nghe thấy liên tục gật đầu liền kém lấy ra bản bút ký đ i chép một lát sau chu minh nhìn xem chu nghĩ nói chu n g h i ễ n ngươi rất hiểu a nói qua chu n g h i ễ n hết chuyện để nói hắn mặc dù không có nói qua thế nhưng thiếu tình yêu người sao đợi trước muốn cùng hắn nói người ở trên internet đứng xếp hàng đầu sửng sốt không có để người nào đạt được qua võng hồng vòng băng thanh ngọc hiết giữ mình trong sạch người thứ nhất ngẫu nhiên ngẫu nhiên nọ phơ liền gặp mặt t i ể u tỷ tỷ không tính hắn thấy người với người tiếp xúc chân thành vĩnh viễn là tất sát kỹ chu minh là cái chân thành lại đơn giản người làm tốt chính hắn là đủ rồi nhưng quá đơn t h u ầ n cũng không được có chút tiến độ đến thích hợp để tới bằng không liền nhà họ tống cửa lớn cũng không dám vào tống đại sư niên kỷ nhưng không chờ người nói chuyện phiếm vài câu chu n h ĩ bay lại phòng bếp rau củ kho chu minh đi theo vào phòng bếp cùng triệu nương, nương bọn hắn chào hỏi rời cái băng ghế nhỏ ở bên cạnh ngồi nói chuyện p h i m niên h đại này không có điện thoại đại gia góp một đống liền thích nói chuyện tiếm chu minh đây coi như là triệu hồi đến trường nhất chung sao về sau còn muốn về nga mi không triệu nương nương hỏi ta đây coi như là điều tạm qua năm có lẽ còn là muốn về nga mi chu minh đáp nếu có thể triệu hồi đến liền tốt rời nhà cũng cần chút tam nương mỗi ngày nhớ k ỹ hai huynh đệ các ngươi cái gì thời điểm mới có thể kết hôn đây triệu hồng cười nói cái kia chu minh vẫn là không cần lo lắng s i n h đến tuấn tú lịch sự lại là quán quân v õ thuật toàn quốc vẫn là lao sư làm mối thật đơn giản triệu nương, nương cười nhẹ nhàng mà nhìn xem chu minh đạo n a mi mội nhi muốn được không Quay đầu ta giúp ngươi hỏi một chút nhìn thứ nương không cần không cần ta còn trẻ không gấp không gấp chu minh liên tục xua tay bắt đầu có chút chống đỡ không được nhận tình nương nương thịt kho ngâm đủ rồi thời gian lần lượt ra nổi chu n g u y ĩ n chọn lấy một cái thai heo cùng một khối móng heo cắt một phần bàn ghép cắt nửa nửa cân thịt đầu heo cất vào chu minh chuẩn bị hộp cơm cái này có thể hay không hơi nhiều a đặc biệt là cái này thịt đầu heo kho nàng hình như không thích ăn thịt mỡ chu minh nhìn xem trang tràn đầy hai cái nôm chế hộp cơm t r ầ chờ nói không thích ăn thịt mỡ là được rồi chờ chút ngươi ăn ít một chút a ăn không hết để t ố n lao s chú nghĩa nhìn n xem hắn dặn dò chỉ cần có thể để tống lao ra tự ăn cái này thì kho nói không chừng còn có thể sinh ra một chút cái khác trói buộc bình thường thích uống rượu người đều cự tuyệt không được cái này một cái thịt đầu heo kho được nghe ngươi chu minh gật đầu đem hộp cơm cẩn thận cất vào túi lưới thắt chặt nhìn xem một bên sẻn hót rác bên trong đắp đ i ệ t móng heo kho thời gian còn qua bất quá a cắt chỉ móng heo kho lại đến nửa cân thịt bò chú nghĩa có chút bất đắc gì nói đồ tốt phải từ từ cho người ta biểu hiện ra vừa đúng giới hạn cảm giác mới có thể để cho người cảm thấy dễ chịu mà sẽ không cho người áp lực quá lớn người nói đúng là ta mạng mội chu minh khắc sâu nghĩ lại thường thường mang một lần có qua có lại liền được bao nhiêu tiền chu minh móc ví tiền ra không cần tiền chu n g u y ễ n vung vung tay vậy không được lần sau ta còn muốn đến mua cái khác đây chu minh liếc nhìn menu lấy ra ba khối tiền đặt lên bàn xách theo hộp cơm đi tới cửa đi nhà chu n g u y ễ n bất đắc dĩ đem tiền thu vào tủ tiền quay lại phòng bếp cho nữ hoa hoa mang bạn gái nói thật lâu chu n g u y ễ n vừa vào phòng bếp liền bị ba đạo ánh mắt tiếp cận ba người tinh thần bắt gái đều đang thiêu đốt hừng sự không phải bạn gái chu n g vừa cười sư k h ô n g s a i k h n giật Minh mình ó i k ô n chừng ăn g t ế t t còn có h ể ăn rượu ư c ớ i đây.、À. Chu mình, Nguyễn giật i t ế p qua hơn một tháng liền ăn tết nha làm sao lại ăn rượu cưới triệu nương nương cười nói cái này có cái gì hiếm lạ ta cùng người lào hán người mai m ố i giới thiệu gặp mặt một lần một tuần lễ liền đính hôn chọn thời gian thích hợp tháng thứ hai liền kết hôn triệu hồng đi theo cười nói ta cùng chu phi còn không phải đồng dạng tứ nương lĩnh chu phi đến nhà ta gặp mặt một lần nhìn v ừ ý tháng thứ hai liền đem giấy kết hôn kéo hôn lệ xử lý thoáng c h ư ớ c mắt đều một nghìn sáu trăm m ư ơ i bảy năm c h u nghĩa nhìn xem hai người nụ cười trên mặt khoe miệng cũng là chưa phát giác nâng lên thời đại này tình yêu đại đa số đều là dạng này bắt đầu lao hứa thậm chí chỉ là điểm cái đầu liền phải cái xinh đẹp tức phụ Trưng thật trưng thật sự A. 64K2H1, 4. tú tứ tử tới ngươi ngươi không đến không đến nạn, mang đi tứ xuyên nữ nhân 97 phân nu, còn lại lao tử đếm tới Mặc dù không phải, hợp phải, hợp chi chạy ô đi lại ca, ca ca, ca Lao đếm sự sự nhưng ít ra g ả vào nhà lao chu nữ nhân đều trồi q u a không tệ tống lao sư chuyện chu n g h i ễ n không nhiều lời việc quan hệ người ta cô nương danh tiết hắn cũng không dám lung tung nói d ố c đến mức chuyện này có thành hay không phải xem tống lao sư tâm ý minh ca luyện hai mươi mấy năm đồng tử công muốn để hắn đi vẩy bội nhưng quá làm khó hắn bận rộn cho tới trưa đồng chí lao chu đem định chế giải mảnh bàn khiên ra cửa rau củ kho một chậu chậu triển khai thịt kho tràn đầy một sẻn hớt rác bày ở bàn vuông bên trên thoạt nhìn rực rỡ mươn màu mười phần đang chú ý khoảng thời gian này sinh ý đã hướng tới ổn định mỗi ngày giữa chưa có thể bán bao nhiêu thịt kho cùng rau củ kho. trong lòng của hắn đều nắm chắc lấy ra hầu như đều có thể bắn xong khắc đặt ở bên trong chỗ thoáng mát đắp kín t chả vạng tối bán đồng dạng t ơ i mới khổng quốc đóng cơi xe đi tới nhà máy dệt cửa ra vào nhìn xung quanh mắt ánh mắt rơi vào nhà hàng chu nhị hoa trên chiếc bài nhà máy dệt cửa ra vào đầu một cái cửa hàng vị trí xác thực dễ tìm trước cửa đang tại chỉnh lý giao lam chính là chu n g h ễ n lao hán chu miểu chu sư phụ khổng quốc đóng đẩy xe đạp đi tới cười chào hỏi sư phụ khổng chu miểu nhớ tới khổng quốc đóng hơi kinh ngạc q a y đầu hô chu nghiến ngươi khổng sư ba tới chu n g u y ĩ n mới vừa đem đồ ăn chuẩn bị không sai bệt lắm nghe tiếng thả dao phay l a u tay từ phòng bếp đi ra liền nhìn thấy triệu nương nương cùng đồng chí lao chu đang đón khổng quốc đống vào cửa hàng vội vàng cười tiến lên khổng sư bá sao ngươi lại tới đây đều nói ngươi mở cái khách sạn một mực không có làm thắng nổi đến xem hôm nay vừa vặn có thời gian tới nhìn một cái khổng quốc đống vừa cười vừa nói có lẽ các ngươi những sư môn trưởng bồi đối với chu n g u y ĩ n còn nhiều chiều cố đem hắn bồi dưỡng thành tài triệu nương, nương âm chén trả tới vậy cũng là tiêu lỗi công lao hắn bồi dưỡng tốt chu nghĩa thiên phú cũng tốt ta sao đều là dính hắn ánh sáng. khẩn quốc đống lắc đầu ánh mắt quan sát một chút cái này khách sạn cửa ra vào đứng thẳng một cái đại táo trong nồi hầm xương châu canh mùi thơm cùng với hơi nóng sông vào mũi người liền đặc biệt tươi hẳn là chu n g h ĩ n làm canh thịt bò kiểu cước vừa v ậ n tại cửa nhà máy liền ngửi thấy thời tiết dần dần lạnh xuống đến người mùi thơm nghĩ đến trước kia canh nóng xe đạp đều sẽ không tự chủ hướng cửa tiệm vượt qua tới cái này có thể so với kêu mười người đứng ở cửa gào to đều hữu hiệu chu n h ĩ a cái này não chính là linh hoạt cửa hàng không coi là nhỏ q u a n phòng phải có chừng trăm mét vông bảy gần hai mươi tấm cái bản xếp có chút dày nhưng động thức đo đường kính bằng kim loại vạch coi như không tệ người ngồi đầy có lẽ thật náo nhiệt đường đường chính chính b à n bắt tiên dùng tài liệu có chút vững chắc cái này một cái b à n xứng bốn tấm đầu băng ghế cũng không tiện nghi chỉ là những cái b à n này băng ghế đoán chừng liền nện vào đi năm trăm l i n sáu trăm khối tiền tại hương trấn bên trên mở cái quán cơm nhỏ đầu nhập như thế lớn s a o mặt đất xi măng không có treo đỉnh liền treo tám cái đèn chân không trang trí rất đơn giản nhưng thắng tại sạch sẽ mát mẻ menu dùng tấm bảng gỗ bài hai mặt viết tên món ăn treo trên tường. bán xong đồ ăn liền đem bảng hiệu hái treo ở khu vực hết hàng loại này cách làm tại dung thành trong tiệm cơm tương đối phổ biến tại hương trấn bên trên đây coi như là khách sạn lớn hắn nấu ăn thiên phú đồng dạng hơn m ộ ư ơ i năm trước liền bắt đầu c h u y ể n hình kiêm nấu cơm cửa hàng quản lý hiện tại đã là nhà hàng lạc minh phó quản lý những n à y môn đạo một cái liền có thể nhìn ra được chu n g h ĩ n cái này khách sạn tuy nhỏ thế nhưng chỉnh rất tốt cái kia khổng sư b á có lẽ còn không có ăn cơm đi ngươi đến cũng không có trước thời hạn lên tiếng chào hỏi chúng ta đều đem cơm chưa trước ăn bởi vì khách nhân vừa đến đã bận không qua nổi ăn cơm chu nghĩa vừa cười vừa nói hay là ngươi điểm hai cái đ ở ta nơi này đơn giản ăn chút không có chuyện ta hiện tại vẫn chưa đói ta có khẩn quốc đóng cười lắc đầu nói được nửa câu liền bị đánh gãy triệu nương nương ta muốn một phần thịt hai lần chín cùng một phần đầu hũ ma bà hai cái khách nhân đi vào cửa đến còn không có ngồi xuống liền đem đồ ăn đốt t ố t chờ a triệu nương nương cười đáp cầm lấy giấy bút quét quét ghi lại triệu nương nương ta muốn một phần bốn góc tiền thức ăn chay bàn ép nhiều m u ố n điểm tàu hũ kia nhà thêm một bát nữa thịt bỏ kiểu cước nương nương ta muốn một phần thịt heo xào vị cá khách nhân vừa đến vụ mặt lẹt đẻ đi theo liền đến triệu nương, nương vừa cười trả lời một bên quét quét t r ọ n bón đồng chí lao chu cũng là vội vàng đi bán đồ ăn kho chu n g h ĩ n có chút bất đắc gì nói khổng sư bá cái kia hay là ngươi trước ngồi biết có cái gì chuyện chúng ta muộn chút trò chuyện tiếp khổng quốc đóng cười gật đầu khách nhân thứ nhất ngươi trước đi làm việc nhà ta cũng điểm hai cái đồ ăn trước tiên đem cơm trưa nếm thử ngươi làm thịt bò kiểu cước chờ ngươi làm xong chúng ta lại chậm rãi trò chuyện Tốt. Chu lên tiếng, quốc Chu hướng phòng bếp đi đến. Khổng Nguyễn quay lên người đến. đóng đi điểm bếp khách nhân vụn v ặ t lẻ không c ó mấy cái, i n h ý c ũ n g c h ư a chắc t h nha. ậ t tốt t r o n lòng hắn yên g ổn m ấ y p h ầ mười vẫn một trung phục u nghĩa người đi chủ nhật tuần này có dành không một phiếu, chương hai trăm mười một t h u n g nghĩa người chủ nhật tuần này có dành không? không một không phải đây là khách sạn không phải nhà ăn nhà máy a Khổng q u ố các đống nhìn chẳng xem vào k h nhà sạn máy, máy dạy công á c c nhân top năm top r ba ngồi xuống liền bắt đầu chọn món thậm chí liền menu cũng không nhìn hiển nhiên là trước khi đến liền đã thương lượng xong muốn ăn món, món gì cái này có thể đều là khách quần a cửa ra vào đ ồ kho chia đều cũng bắt đầu xếp hàng mua thịt kho mua rau củ kho đóng gói mang đi cửa ra vào đại táo bốc hơi nóng triệu thiết anh đứng tại trước bếp lò một tay xách theo trúc giỏ một tay cầm cái kẹp hướng bên trong kẹp thịt bò thụ nóng mấy giây ba đắp lên thổ trong bát múc một m u ỗ n canh nóng r ộ i lên một phần thịt bò kiểu c ấ p coi như làm xong động tác nhanh nhẹn mà cấp tốc k h n g q u ố c đóng vô vô trên quần nước t r à song chim song chim cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống a menu bên trên các loại món ăn giá cả cũng không tiện nghi thịt hai lần chín cùng thịt heo xảo vị cá đều muốn hai khối một phần cá giết h o á hương cũng là hai khối một phần mặc dù cùng nhà hàng lạc minh so sánh muốn lợi ích thực tế chút nhưng đã hoàn toàn so ra mà vượt trong thành khách sạn cái này định giá lấy hiện tại nguyên liệu nấu ăn giá cả lợi nhuận có thể tới một nửa trở lên cửa ra vào còn có khách nhân xếp hàng chờ lận đài dùng cơm buổi sáng bán mì đầu buổi tối còn có một bữa một ngày này đến kiếm bao nhiêu tiền a xem như khách sạn quản lý hắn đã không nhịn được tính toán càng tính toán càng đau đầu cho dù ép một chút lợi nhuận một tháng ít nhất cũng có ba ngàn ba ngàn coi xong sổ sách chính khổng quốc đống đều sửng sốt một tháng ba ngàn một năm nhưng chính là ba vạn sáu Hắn xem ra vẫn chưa tới chu nghĩa cái này khách sạn hai ngày lợi nhuận này làm sao làm khổng quốc đống đã cao hứng lại phát sầu chu nghĩa có thể đem khách sạn sinh ý làm hồng hồng hỏa hỏa xem như sư môn trưởng bối tự nhiên là có lẽ cao hứng phát sầu chính là tất nhiên chu nghĩa một tháng có thể kiếm ba quản lý nhiệm vụ nhưng là không xong được Người để đó khổng u y ư quốc đống sang sảng cười nói cảm ơn người a triệu thiết anh cười nói quay người đem hai cái tia tuổi trẻ nữ công lĩnh tới ngồi xuống đem các nàng đồ ăn trò điểm rồi chu nghĩa cái này khách sạn bàn bắt tiên thế nhưng là đủ thức tất tức, tức hai người ngồi một bên cũng hoàn toàn không hiền t r ê n khẩn g quốc đ ố n g lễ phép hướng hai người mỉm cười gật đầu ánh mắt đã bị trước mặt mới vừa lên thịt bò kiểu cước hấp dẫn chu nghĩa bằng vào món ăn này leo lên ẩm thực tứ xuyên tạp chí trang địa dùng chính là thịt bò kiểu cước việc này đối với k h ổ n g phái mà nói ý nghĩa trọng đại xem như là có chút mặt dài một việc nghe nói dung thành đầu bếp vòng tròn đã chú ý tới chu nghĩa cái này nhân tài mới nổi trong bát màu sắc nước trà quả thật như trang bị hình ảnh đồng dạng trong suốt nhưng theo hơi nóng sông vào mũi mùi thơm nhưng là đặc biệt n trên mặt phủ lên sáu mảnh cắt đến mỏng manh lát thịt bò nhan sắc phấn nộn xem xét chính là thuận nóng thời gian đặc biệt ngắn gắn đặt tới cực hạt non cầm l u a ôm v u vào rồi phía dưới còn có s é t bò lòng bò cùng ngưu gân bò hạ chốt là bắp cải cái này một b á t ngược lại là rất vững chắc sáu mao tiền một b á t không tiện nghi nhưng phối hợp trên mặt cái này vài miếng thịt bò cũng liền không tính đắt đặc biệt là thịt bò không có giảm giá phía trước hai khối nhiều một cân thịt bò dùng vẫn là tốt nhất điều long nếu là không cùng bán thịt bò giữ gìn mối quan hệ thịt này căn bản làm không đến khẩu c c đóng cầm lấy thịt r ư ớ c uống một canh mới từ nóng bỏ nồi lớn bên trong đường đi ra canh, hơi nóng đập vào mặt uống một cái lại nóng lại tươi nồng đậm canh vị cùng trong suốt nước cấm vừa so sánh để người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị quá tươi sương châu thời gian dài đun n h ư đi ra nồng canh vị tươi đặc biệt nổi bật trong đó lại có nhàn n h ạ thuốc t đông y cùng hương liệu mùi thơm cho chén canh này tăng lên cấp độ cảm giác cái này miệng vừa hạ xuống cảm giác một cỗ ấm áp từ trong dạ dày phát tán toàn thân toàn thân thoải mái mùa đông uống một chén ngon thịt bò canh vậy nhưng quá đẹp khó trách nhiều người như vậy vào cửa hàng trước điểm một phần thịt bò kiểu cước uống vào mấy mùi canh khẩu vị lập tức bị mở ra hắn bắt đầu nếm b mảnh lớn mỏng mềm thịt bò quá tươi non nóng hỏa hầu nắm chắc vừa đúng nhiều một giây liền phải lão sách bò giòn non n h ư ỡ g â n bò mềm lẻo kinh h ỉ nhất thuộc về l ò n g bò cảm giác bá mềm bên trong c ó mang theo một ít đạn răng cảm giác tại cái kia làm quả ớt chấm trong đĩa một chấm đẹp đến nỗi nha không sai phần này thịt bò kiểu cước điểm mắt bút nhưng thật ra là cái kia phần làm quả ớt chấm đĩa đập nát thô hạt tròn bớt ộ t hương tay làm chủ mang một ít vị mặn cùng có chút tê dại vị để nguyên bản thanh đạm canh độ ăn lập tức thay đổi đến nóng bỏng phong vị mượi phần liên hạng chót bắ khẩn g q u ố c đống ăn đến liên tục gật đầu khó trách thẩm thực tứ xuyên tạp trí phó chủ biên sẽ bị kinh diễm cái này thịt bò kiểu cất s á c thực mỹ vị lại rất có đặc sắc ca thịt bò canh không h i ế m lạ nhưng có rất ít người cầm mưu tạp để nấu canh như thế nào bỏ đi mưu tạp bản thân mùi vị rất khó canh này bên trong nhiều loại hương liệu cùng thuốc đông y dỉ h o à n m ị đại lại mùi vị đồng thời làm ra để tiền tăng hương hiệu quả là một c h ú sư hắn biết do chuyện này đối với đầu bếp kiến thức cơ bản cùng năng lực có như thế nào yêu cầu trung nghĩa vẫn là quá toàn diện lúc này hắn điểm đậu hũ ma bà cũng lên tới đậu hũ ma bà là món tứ xuyên bên trong nghe nói tại hải ngoại cũng có lớn vô cùng thanh danh nhà hàng lạc minh men nu bên trên liền có đậu hũ ma bà không phải khổng phái đầu bếp làm bất quá hắn xem như khách sạn quản lý vẫn là đề cập qua mấy lần ý kiến nhưng hương vị một mực không có rõ ràng tăng lên không có cách đầu bếp năng lực có hạn chỉ có thể làm đến loại này trình độ hương vị cũng còn không khó khăn l ừ a gạt một chút chưa ăn qua chính tông đậu hũ ma bà khách nhân đủ men nu bên trên cũng cần món ăn này đến chống đỡ một chút tràn diện mà chu n g h ĩ n làm phần này đậu hũ ma bà thoạt nhìn nhưng là quá chính tông phát sáng nước phát sáng dầu trong trắng lộ hồng màu xanh quặng hoa tỏi non cùng thịt bỏ băng tô điểm ở giữa. Trên mặt vung một t vung ầ sư phụ nói qua cái này đồ ăn khá thử thách gia vị công phu hắn cùng khổng đại gia nghiên cứu mấy lần cảm thấy làm đều không phải cái mùi kia về sau cũng liền thôi hắn hôm nay một người ăn cầm thiệu múc một muỗng trực tiếp đốt tới trong miệng vừa ra nổi đậu hũ ma bà chủ đánh một cái nóng sau đó nha c a y tươi hương non giòn nóng chỉnh tụ đến nóng miệng nhưng quá thơm khẩn g quốc đống cũng nhịn không được muốn sợ hai t h á n g phục điểm này không thể so đậu hũ ma bà trần k á i ba thậm chí để hắn có loại chu n g h i ĩ n làm sửa chữa tông ảo rác tê c a y hương thơm tươi đều vào đậu hũ bên trong cảm giác cực kỳ chân mềm thịt bò băm làm mềm lún xốp g i ò n hương cảm giác cùng hương vị phối hợp lá tỏi mầm đặc biệt mùi thơm hương vị quả thực không bày khẩn cúc đóng cho chính mình đánh một trái cơm liền đậu hũ ma bà lay một mù lớn quá thơm đây mới là đường đường chính chính đậu hũ ma bà nha bọn hắn nhà hàng lạc minh cái kêu kêu cái gì nhiều lắm là xem như là thịt thái đậu hũ l i ê n đậu hũ ma bà không thời cơ đến một cái canh thịt bò kiểu cước một hồi liền hạ xuống ba bát cơm ăn k h ổ n g quốc đóng mồ hôi nhễ ngại ăn quá no đem trong khay cuối cùng một m u ỗ n g đậu hũ ma bà đút tới trong miệng k h ổ n g quốc đóng thỏa mãn r ử a vào trên g h ế rất thư thái cái này đậu hũ ma bà hương vị thực sự là quá tốt rồi món ăn này hơn phân nửa lại là chu n g h ĩ từ thực đơn đến trường đến bởi vì ra châu tìm không gia vị thứ hai có thể đem đậu hũ ma bà làm như thế tốt đầu biết lại nhìn bên cạnh m bưng bát lấy cơm ăn một cái s o với một cái hương làm mấy chục năm đầu bếp khách nhân biểu lộ là sẽ không gạt người chỉ có ăn đến chân chính cảm thấy mỹ vị đồ ăn trên mặt mới sẽ lộ ra từ đáy lòng nụ cười khoe miệng sẽ không tự chủ dâng lên bởi vì sắc thực ăn rất cao hưng k h ô n g q u ố c đống đã cao hứng lại p h i ề n muộn lấy chu n g n h ĩ n thiên phú sau này tuyệt đối sẽ trở thành một đời mới ra châu đầu bếp nổi danh thậm chí danh chấn tứ xuyên mà dạng này thiên tài lại chú định không có duyên với nhà hàng lập minh đây là một kiện bao nhiêu khiến người phiền muộn sự tình khổng quốc đóng để đua xuống nhìn xem trong t i ế n h đường ngồi đầy khách nhân cửa ra vào còn có không ít chờ lật đài khách nhân đứng dậy đi tính tiền ôi không thể thu tiền của ngươi đều không có thật tốt chiêu lãi ngươi triệu nương nương từ chối nói đây nhất định muốn thu bằng không lần sau ta đều không có ý tứ tới dùng cơm ta ở ngoài cửa tản bộ một vòng chờ chút còn có chút sự tình muốn cùng chu n g n h ư nói khổng quốc đóng cười đem tiền đặt ở kệ bếp bên trên quay người đi ra cửa hắn vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy một chiếc xe hơi hoàng quán lai tới chậm rãi dừng ở khách sạn cửa ra vào hàng sau cửa xe mở ra xuống một vị tuổi trẻ xinh đẹp cô nương nóng lông dây quấn cao bồi á o khoác xứng màu đen nửa người váy chân mang màu nâu dày d a nhỏ nhìn xem mười phần thời thượng phong cách tây khổng quốc đống nhìn xem người tới hơi kinh ngạc nói đoạn tiểu thư ngài cũng tới ăn cơm đoạn ngữ yên nhìn hắn một cái lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc h i ệ n nhiên không nhận ra hắn đến bất quá vẫn là lễ phép nhẹ gật đầu đúng khổng quốc đống cũng không có nói thêm cái gì đồng dạng chút lễ phép đầu về sau hướng bờ sông đi đến để hắn khắc sâu ấn tượng chính là chiếc này treo màu đen bảng số xe hơi hoàn quán đoạn tiên sinh mang theo vị này đoạn tiểu thư đến nhà hàng lạc minh đến qua một lần cơm lúc ấy l i u quản lý nói với hắn, cái xe này là hàng nhập khẩu đến lấy lòng mấy chục và đây hơn nữa hiện tại tư nhân còn không thể nắm giữ ô tô đoạn tiên sinh là về nước đầu tư thương nhân hồng c ô n g vô cùng thành công cũng vô cùng có tiền không nghĩ tới nàng vậy mà đặc biệt để tài xế lái xe đến toke đến nhà hàng chu nhị hoa ăn cơm chu n g h i ĩ n danh khí vậy mà đã truyền bái như vậy rộng ngự yên tỉ tỉ chu mặt mặt nhìn thấy ô tô phía sau đã đứng lên chờ đoạn ngự yên xuống xe đi tới lập tức nhảy cả thương tới mặt mặt đến tỉ tỉ ôm một cái đoạn ngự yên cười tủm tỉm túi người đem chu mặt mặt bế lên nghiên mặt qua cửi nói hôn một cái một ga chu mặt mặt tiến tới h ô n một cái thật là thơm a là bông hoa đồng dạng mùi thơm đây đây là hoa vị ô net mùi thơm ngươi cái mũi nhỏ thật là linh q u a n g đây đoạn ngữ yên cười vớt một cái c h ó t mũi của nàng hoa vị ô net là cái gì hoa hoa đâu x i n h đẹp sao chu mặt mặt hiếu kỳ hỏi màu tím hoa hoa một nhánh bên trên có rất nhiều đoá hoa nhỏ thành mảnh mở ra thời điểm có thể x i n h đẹp nha đoạn ngữ yên kiên nhẫn cho nàng giải thích nói hoa của nó ngữ là tình yêu tuyên cổ bất biến hoa vị ô net vĩnh thế trường tồn nha tiểu gia hỏa cái hiểu cái không gật đầu ánh mắt rất nhanh chuyển đến đoạn ngự yên trên lỗ thai rất nhanh sợ hai than nói tỉ tỉ ngươi hôm nay hái tâm vòng thai thật xinh đẹp loe loe giống như là sẽ phát sáng đồng dạng ngươi lại phát hiện đây là ta từ pa di đấu giá hội bên trên đoạn ngự yên để đem xe ngừng tốt nghiêm phi đến xếp hàng chính mình mang theo chu mạt mạt đến một bên đi chơi đợi đến đoạn ngự yên vào cửa hàng lúc ăn cơm vòng thứ nhì khách nhân đã ăn xong rồi chỉ còn lại giải rác không có mấy bàn hôm nay nàng một người đến cho nên để nghiêm phi cũng cùng theo ăn nàng thật nhiều điểm mấy món ăn đều nếm cái hương vị đoạn ngự yên nghiêm túc nhìn một lần menu nghi hoặc hỏi triệu nương làm sao menu bên trên không có tuyết h ò a cây nào à? ta xem báo chí đã nói c h u n g h i ễ n sẽ làm món ăn này a c h u n g h i ễ n nói món ăn này không dưới cơm làm lại tương đối tốn thời gian một con gà chỉ lấy thịt ức quá lãng phí tạm thời không lên menu triệu nương nương cười giải thích nói ngươi nếu muốn ăn quay đầu kêu c h u n g h i ễ n cho ngươi đơn độc làm một phần n h a hương vị chính là rất tốt cực kỳ chất lên cùng một tòa núi tuyết nhỏ đồng dạng tốt cái kêu lần sau để nàng cho ta làm đoạn ngữ yên mỉm cười gật đầu nàng cảm nhận được đến từ nương nương lệ sùng cùng đặc thù đối đãi chọn lấy cái bàn chống ngồi xuống nàng bắt đầu gọi món ăn vậy ta muốn điểm một phần thịt heo xào vị cá nghiêm phi ở bên cạnh ngồi cũng đi theo nhìn xem menu đoạn ngữ yên quay đầu nhìn xem hắn nói ra phi ca ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn hôm nay ngươi điểm hai cái lần sau ngươi hảo mang theo lão bà hải tử ngươi đến ăn đoạn tiểu thư ngươi điểm là được rồi ta đều có thể ăn nghiêm phi sửng sốt một chút liền vội vàng lắc đầu trong lòng nhưng không khỏi ấm áp vé máy bay đã định đoạn tiểu thư cùng khâu lão thái tuần sau liền muốn rời khỏi hắn cái này làm nửa năm tài xế k i m bảo tiêu công tác cũng muốn đã qua một đoạn thời gian đây là hắn xuất ngũ phía sau kiếm được nhiều nhất một phần công tác một tháng tám trăm khối ngắn n g ủ i tám tháng kiếm hơn sáu p không không tiền này đ ủ bọn hắn tại gia châu hoặc là dung thành mùa cái phòng ở lại có thể nói nhân sinh của hắn đã bởi vì đoạn tiểu thư cùng đoạn tiên sinh mà thay đổi hắn đối với cái này mười phần cảm kích hắn phía trước một tháng tiền lương mới sáu mươi muốn kiếm đủ cái này sáu n g h n khối tiền đến làm mười năm cũng không biết tiền thưởng còn có hay không hy vọng lúc đầu hắn còn lo lắng chu nghĩễn tiểu tử này làm loạn kết quả hắn ngược lại là r ấ tan phận về sau lại chưa từng tới khâu phủ cũng không có đơn độc tới tìm đoạn tiểu thư tóc hối cua cùng những cái k i a tóc vàng s á t thực không giống nhau lắm được thôi đoạn ngữ yên quay đầu lại điểm hai cái đồ ăn sau đó bắt đầu thưởng thức chu mạt mạt gần nhất hỏa hoạn ăn cơm trưa đoạn ngữ yên nhìn xem từ phòng bếp đi ra c h u n g h i ễ n đứng lên nói c h u n g h i ễ ngươi n chủ nhật tuần này có dành không đang tại chấp hành đĩa si đi nhiệm vụ nghiêm phi đột nhiên ngầm đầu khẩn trương nhìn hướng chu n g h i ễ n không phải đại tiểu thư ngươi đều muốn trở về trước khi đi còn muốn hẹn họ sao hôm nay ở bên ngoài tham gia một cái hoạt động đổi mới ít hai ngày mai bổ sung chương hai trăm mười hai các ngươi kết hôn thời điểm nhất định muốn gọi ta a sáu k hai c h ư ơ nghiêm nhất phi cảnh giác nhìn xem trung nghiễn mặc dù đoạn tiểu thư lập tức liền phải trở về nhưng ở trở về phía trước hắn vẫn là muốn đứng vững cuối cùng ban một cương vị nếu là làm ra cái gì án mạng đến thực tế có lỗi với l á o bản lo lắng hơn chính mình phía trước tiền lương bị đập về chủ nhật tuần này vừa v ẫ n có thời gian ta còn dự định đi già châu tìm ngươi đây trung nghiễn cười nói tiểu từ ngươi đôi cáo lộ ra đi nghiêm phi cười lạnh chủ nhật tuần này hắn tất nhiên chặt chẽ đề phòng đoạn ngữ yên nghe vậy ánh mắt sáng lên cười nói trùng hợp như vậy ta hôm nay đến chính là định mời ngươi chủ nhật tuần này đến khâu phụ làm n g ừ n g lại ra hiến chúng ta còn không có cùng nhau ngồi xuống ăn qua cơm đây tới nhà làm n g ừ n g lại ra hiến cùng nhau ăn nhiều yêu thích từ a c h u nghiến n h u mày lại lời này cũng liền đoàn đại tiểu thư nói ra không hiện không hài hòa ta c ù n g n g ã i n g ã i tuần sau liền muốn đi hương cảng n g ã i n g ã i nói phòng ở cũ có một số việc muốn cùng ngươi bàn giao đoạn ngữ yên nói tiếp nhanh như vậy c h u nghiến có chút kinh ngạc lần trước gặp mặt còn nói nói chờ một hai tháng đi không nghĩ tới tuần sau liền muốn đi hương cảng vé máy bay đều định cha ta cùng tiểu cô bọn hắn đều muốn mau sớm có thể nhìn thấy lao thái thái cho nên đem sớm định ra thời gian hướng phía trước ngân một chút đoạn ngữ yên nói được cái k i a chủ nhật ngươi cùng khâu lao thái thái muốn ăn cái gì ngươi liệt kê một cái menu đến lúc đó ta đem đồ ăn dẫn tới làm c h u n g h ĩ n cười nói ta vừa vặn dự định chủ nhật tuần này đem mua phòng khoản cho các ngươi đem chuyện phòng ở định ra tới ngươi liền tồn đủ rồi nhanh như vậy đoạn ngữ yên nghe vậy hơi kinh ngạc một vạn khối đối với nàng mà nói cũng chính là một tháng tiền tiêu vặt nhưng vạn nguyên hộ tại hiện tại đại lục đây chính là người có tiền biểu tượng ngươi cầm năm điểm tiền ra ngoài thậm chí đều có thể mua được đồ vật chu n g h i ễ n cái này quán cơm nhỏ một tôm ì mới sáu mao tiền một phần thịt hai lần chín cũng mới hai khối tiền lúc này mới hơn một tháng thời gian vậy mà liền tồn đủ một vật khối cái này cần mỗi ngày làm bao nhiêu đồ ăn kéo bao nhiêu mà ta còn kém chút bất quá chủ nhật tuần này có lẽ không sai bị lắm chu n g h i ễ n vừa cười vừa nói được vậy liền định như vậy đoạn ngữ yên nhìn xem hắn nói ta nghĩ ăn tuyết hoa cây náo chủ nhật có thể cho ta làm một phần không đương nhiên có thể chu nghiễng ậ t đầu đoạn ngữ yên cười cái kia cái khác đồ ăn ngươi nhìn xem ăn bài a tổng cộng bảy người ăn dễ chịu liền được được vậy ta nhìn xem ăn bài chu n g u y ễ n g ậ t đầu mặt mặt chủ nhật đi theo ca ca ngươi tới dùng cơm a tỉ tỉ cho ngươi tìm đến ta chơi à. đoạn ngữ yên đưa tay bấm một cái chu mặt mặt bụ bấm khuôn mặt c ư ờ i h í p mắt nói ân ân chu mặt mặt gật đầu ngữ yên tỉ tỉ ta nhất định đến ngoan đoạn ngữ yên thu tay lại lại nhìn xem chu n g u y ễ n nói nhất định muốn đem mặt mặt mang đến đây là em gái ta ta đã hướng nàng chính thức phát ra mời tốt ta nhất định mang nàng tới chu n g h i ễ n cười gật đầu đoạn ngữ yên có thể quá sùng chu mặt mặt chu nghĩa đưa đoạn ngữ yên ra ngoài nhìn xem nàng lên xe rời đi lúc này mới chú ý tới tại cửa ra vào trên băng ghế đá ngồi khổng cốc đóng khổng sư bá ngươi làm sao tại cái này ngồi đi và o ngồi đi c h u nghiễn vội và nói không có việc gì ta mới vừa ăn no đi xoay một vòng trong cửa hàng làm xong sao khổng cốc đóng trong tươi cười lộ ra mấy phần cứng ngắc nhìn chu n g h i ễ n đưa đoạn tiểu thư ra ngoài tư thế đoạn tiểu thư sợ không phải số một trở về chu nghiễn khách sạn ăn cơm hai người nhìn xem còn rất quen vậy cái này góp tường làm sao đảo chu n g h ễ a vừa cười vừa nói khách nhân đều đi hết chúng ta khách sạn chủ yếu làm nhà máy dệt công nhân sinh ý các công nhân ăn xong rồi còn phải đi nghỉ trưa một hồi làm xong trận kia cũng liền không có làm ăn cùng trong thành khách sạn không giống nhau lắm cái kia cũng rất tốt không cần một mực trông coi k h ổ n g quốc đóng gật đầu chu n g h ễ a vẫn là quá khiêm tốn liền hắn bận rộn cái kia một trận đủ trong thành quán cơm nhỏ trông coi một ngày như vậy tập trung thượng khách thời điểm bận rộn bận rộn bay lên nhưng kiếm được cũng nhiều a khẩn sư ba hôm nay đến tìm ta là có chuyện gì không hay là đi vào ngồi xuống chậm rãi trò chuyện chu nghĩa cười hỏi, liền không đi không vậy à vào ngài o ngồi, chúng ta tại cửa ra vào ngồi chuyện、sẽ. Khổng quốc đống cười nói, vô vô băng ghế đá. Cũng Nghiễn ngồi xuống, có chuyện gì? Ngài nói ghế gì, thẳng. tại cười cửa quốc được. Chu có ta trò ra vô vô v sẽ. đá. ta liền không vào mẹo nhà hàng lạc minh quản lý liêu diệp ngày hôm qua nhìn thấy báo gia châu đối ngươi chủ nghệ vô cùng tán thưởng biết ngươi là chúng ta k h ổ n g phái đệ tử cho nên để cho ta tới đối với ngươi phát ra mời muốn mời ngươi cùng sư phụ ngươi gia nhập nhà hàng lạc minh khổng quốc đống vừa cười vừa nói đãi ngộ p h ư diện hắn sẽ trên cùng cho ngươi cấp cho một tháng tiền lương đoán là một trăm năm mươi khối tả hữu nhà hàng lạc minh lâu g i i tiếp đai thượng cấp lãnh đạo cùng ngoại thương chúng ũ n g k ít nghĩa á h huấn sạn luyện n h lạch, mỉm cười nói bất quá khổng sư bá cũng nhìn thấy ta cái này quán cơm nhỏ cũng tặng được bây giờ sinh ý mới vừa có khởi sắc một nhà lớn bé đều chỉ vào cái này khách sạn x u ố n g qua thực tế không có cách nào bước ra chương hai trăm mười hai các người kết hôn thời điểm nhất định muốn gọi ta à sáu k hai hai chương hai trăm mười hai các người kết hôn thời điểm nhất định muốn gọi ta à sáu k hai hai cũng tạm được cái này khách sạn có thể qua được rồi hắn vừa vặn tại bờ sông xoay một vòng não lại lần nữa tính toán một lần ba phẩy không không một tháng hắn có lẽ đều tính toán ít liền cái này hòa bạo sinh ý chú n g h i ệ n bọn hắn một nhà một tháng kiếm bốn năm không không không cũng có thể bọn hắn nhà hàng lạc minh bếp sau đầu bếp cộng lại tiền lương đều không có số này được người ý tứ ta đã hiểu ta trở về sẽ cùng quản lý nói rõ khổng quốc đ ố n gật g đầu c h u nghiễn cho rõ ràng trả lời chắc chắn vậy hắn trở về cũng có thể báo cáo kết quả dạng này cũng không phải không thể tiếp thu nhà hàng lạc minh mời không nổi từ lầu phi yến đồng dạng mời không nổi vậy nếu là nhà hàng lạc minh có trọng yếu tiếp đái hoạt động thời điểm có thể hay không mời ngươi đi làm mấy món ăn khổng quốc đấu nhìn xem chú n g i ễ n nói ra ngươi cũng biết có đôi khi sẽ có trọng yếu lãnh đạo đến gia châu bình thường đều là nhà hàng lạc minh đang chiêu đái đương nhiên, Cũng không phải để ngươi một chuyến tay không chúng ta sẽ cho ngươi theo lần kết toán phí tổn dạng này a chu n g u y ệ n hơi suy nghĩ một chút gật đầu nói có thể nhưng các ngươi cần trước thời hạn cùng ta câu thông thời gian ta không nhất định đều sẽ có thời gian vậy khẳng định lấy ngươi thời gian làm chủ khổng quốc đóng c ư ờ i gật đầu đem chuyện này xác định được lại cùng chu n g u y ĩ n hàn huyên b à i câu liền cưới lên xe rời đi đi tìm tiêu lỗi chu n g u y ệ n đưa mắt nhìn hắn đi xa ban làm một ngày đều không muốn bên trên có thời gian g à n h tiếp điểm ngày kết sống cũng không tệ dù sao chiêu đãi đều là lãnh đạo nói không chừng còn có thể kết bạn một ít lãnh đạo đây trợ lý năm đó còn đi tiểu lầu phi yến làm qua đồ ăn đâu loại này sự t ì n h không hiếm lạ bình thường đều là đại sư mới sẽ bị mời nói rõ trong tay có tuyệt chiêu tôn trọng là cho đủ rồi chu n g h ễ a không để ý những này đưa tiền liền được lại tới gọi ngươi đi làm triệu nương nương thu thập cái bản loáng thoáng nghe đến một chút đúng nhà hàng lạc minh cho ta mở trên cùng tiền lương một trăm linh năm nghìn một trăm linh một tháng chu n g h ễ a cười gật đầu một trăm linh năm cho ngược lại là cho không í t triệu nương nương cũng cười giảm thấp xuống mấy phần thanh â m nói hắn cũng không biết ngươi cho ta mở hai trăm linh bốn và không đều mở không ra cái miệng này tới nhà ăn giáo viên trường trung học số một các lao sư bưng hộp cơm đánh đồ ăn ba trăm hai mươi mốt bàn ăn cơm chu minh cùng tống nguyện thanh đối với ngồi trước mặt bảy biện hai cái không có mở ra hộp cơm tống nguyện thanh có chút n g o à i ý muốn nhìn xem hắn hỏi chu lão sư buổi sáng hôm nay không phải không quá sao làm sao không ở trong nhà ăn cơm trưa lại đến chu minh hơi có vẻ l u n g t u n g nói buổi sáng trường học bên này có chút việc ta liền sớm một chút tới thuận đường mang cho người điểm đệ ta bé con làm thị kho buổi trưa hôm nay cũng chỉ đánh một phần bắp cải sáo tóc mỡ nói xong hắn đem hai cái hộp cơm mở ra một cái bên trong chứa cắt đến mỏng manh thai heo kho cùng một cái khác trong hộp cơm chứa màu sắc hồng nhuận thịt đầu heo kho hộp cơm vừa mở ra kho hơn ư g lập tức xông vào mũi ù ụ tống nguyễn thanh nhất hầu không nhịn được bóng n ú c nhích qua một cái nàng hôm nay trực ban sớm tự học sau đó đứng bên trên tam tiết ngữ văn hóa buổi sáng ăn sữa đậu nành bánh quậy sớm đã tiêu hao sạch sẽ cuối cùng nửa tiết hóa toàn bằng đối với học sinh phụ trách di t r đang chống đỡ nàng cái này sẽ thấy cơm trắng đều hai mắt tỏa ánh sáng nghe được cái này thịt kho mùi thơm vậy nhưng thật sự là một chút cũng nhịn không được qua thơm hơn nữa thoạt nhìn cũng quá mê người cái này cũng quá nhiều a tốn không ít tiền a tống nguyện thanh đem nước miếng nuốt xuống ngẩng đầu nhìn chu minh hỏi hai cái hộp cơm đều nhanh tràn đầy cộng lại phải có hơn một cân đây thịt kho đắt cỡ nào à nàng lần trước cho lão gia tử mua thịt đầu heo trở về nhắm rượu một cân muốn hai khối dưới đây hai heo kho cùng móng heo kho còn muốn quý hơn một chút ngươi nếm thử à để ta bé con tay nghề cùng mãi mãi ta học kho đặc biệt tốt hoàn toàn học được tinh túy chu minh vừa cười vừa nói không có tiết tiền tống nguyện thanh khỏe miệng hơi dâng lên cầm lấy đ u i trước kẹp một mảnh thai heo kho hai heo cắt đến mỏng manh đúng là trực tiếp có thể xuyên thấu qua ánh sáng kho nước thẩ sương sụn tô điểm trong đó nhìn xem có thể xinh đẹp kho hương thẩm thấu t h a i heo thái mỏng mềm dẻo bên trong mang một ít món sườn đạn răng cảm giác miệng vừa hạ xuống kho hương tại răng ở giữa nở rộ càng nhai càng thơm cái này t h a i heo kho thật tốt t n g nha lại giòn lại hương đồ kho thật là nồng nặc vô cùng đặc biệt mùi thơm tống n g u y ễ n thanh không nhịn được sợ hãi than nói cùng nàng phía trước n ế n qua t h a i heo kho hoàn toàn khác biệt một mảnh chưa đủ nghiền nàng không nhịn được lại kẹp hai mảnh đốt tới trong miệm cắt bã cắt bã sương sụn tại răng ở giữa phát ra nhẹ vang lên giống như mỹ vị t r ư n h ạ c làm nàng mê、say. nàng lần thứ nhất cảm nhận được thai heo kho mị lực dùng đũa từ trong hộp cơm kẹp một cái cơm nút tới trong miệng liền răng ở giữa mùi thơm nhai n u ố t xuống vớt lên đói bụng dạ dày mang đến mãnh liệt cảm giác thỏa mãn lần ăn này lập tức không thể vẫn hồi nàng kẹp một khối móng heo kho nút tới trong miệng cảm giác càng thêm căng đầy một chút ngay có chút đạn r ă n g đồng dạng kho hương nồng úp mặn hương cùng kho hương đan vào tương đối tuyển rượu lại tới một cái cơm nàng ánh mắt chuyển hướng thịt đầu heo kho so với thai heo cùng móng heo thì đầu heo kho cắt phải càng dày một điểm màu sắc đỏ phát sáng hiện ra chân như bôi dầu rực、rỡ. Nàng kỳ chương t hai trăm mười hai các người kết hôn thời điểm nhất định muốn gọi ta à sáu k hai ba chương hai trăm mười hai các người kết hôn thời điểm nhất định muốn gọi ta à sáu k hai ba mà lại lao ra tử thích dùng nhất thịt đầu heo nhắm rượu giá cả quý hơn t hai heo kho đều không lọt nổi mắt xanh của hắn tống nguyện thanh kẹp một mảnh thịt đầu heo kho một điểm già sáu phần mập ba phần đầy c ộ n lại run run dày dày hơi trần trờ vẫn là đút tới trong miệng miệng vơi hạ xuống là chân như bôi dầu mềm dẻo cảm giác kho nước cùng chất béo đa n bảo mỡ mà không n ấy mềm mà không nát một ít độ dày mang tới nhụ cảm nhai quá thơm đây là thịt đầu heo kho cái kia nàng lần trước ăn là cái gì cái này thịt đầu heo kho bắt đầu ăn một chút cũng không mập chẳng a nàng đã đem hộp cơm nâng lên cũng không để ý bên trên dùng đ ú a miệng nhỏ kẹp lấy cơm thục nữ làm dáng lay một ngụm lúa cơm so với hai heo cùng m o n heo thịt đầu heo kho còn muốn càng ăn với cơm chút bắt đầu ăn quá thỏa mãn ăn ngon sao chu minh cười hỏi ân siêu ăn ngon tống nguyện thanh gật đầu trong mắt tất cả đều là ánh sáng đây là ta nếm qua món ngon nhất thì kho không có cái thứ hai chu lao sư người quá biết mua người người thích ăn liền ăn nhiều một chút chu minh được khen có chút ngượng ngủng bưng hộp cơm lên lay một cái cơm kẹp một đũa bắp cải xào tóc mỡ đồng dạng ăn rất ngon tống lao sư chu lao sư các người ăn là thịt kho sao người thật là thơm a bên cạnh bàn lao sư không nhịn được mở miệng hỏi lập tức mấy đạo ánh mắt quét quét nhìn lại trường học phòng ăn cơm nước tặng được cũng có chính lao sư chuẩn bị đồ ăn mang đến ăn nhìn thấy luôn luôn bình tĩu nhã tống lao sư ăn sợ hai thán phục liên tục cũng là không khỏi dâng lên mấy phần hiệu kỳ dạy trung lớp bình thường tiếp xúc tương đối nhiều lão sư liền không nhịn được hỏi một tiếng đúng vậy a chu lão sư mang thị kho tống nguyễn thanh m ỉ m cười nói trương lão sư các ngươi muốn nếm một chút sao ta thích ăn nhất chính là thị kho nghe ngươi khoa trường tốt như vậy ta nhất định muốn nếm thử xem trương lão sư là âm nhạc l ã o sư bốn mươi mấy tuổi trung niên nam nhân cười đứng dậy tới nhìn thấy trong hộp cơm thị kho con mắt lập tức sáng lên cái này thị kho nhìn xem liền ăn ngon nhan sắc thật xinh đẹp đao công này cũng là cực tốt trương lão sư hiểu ăn chu minh nghe vậy cũng cười chủ động mời nói nếm thử chứ sao tốt, vậy ta liền không khắc ký trương lão sư đem đuốc quay lại một đầu từ trong hộp cơm đem ba loại thịt kho cắt kẹp một mảnh đến trong hộp cơm của mình sau đó bưng trở về chính mình chỗ ngồi chỉ chốc lát liền nghe đến hắn tiếng than thở vang lên cái này t hai heo kho hương vị hào đằng nha m ó n g heo kho cũng t ố t ăn cái này thịt đầu heo kho mới là nhất tuyệt nghe đến hắn động t í n h này lập tức lại có mấy cái lao sư quen thuộc lao sư lại gần chào hỏi kẹp thịt kho nhấm nháp cái này kỳ thật rất phổ biến thường có lao sư làm món ăn sở trường chào hỏi các quan hệ tốt lão sư cùng nhau ăn nến qua sau đó cũng là tán thưởng liên tục chu lão sư cái này thịt kho chỗ nào mua chương lão sư lại về tới trước bàn cơm ánh mắt sáng rực nhìn xem chu minh cái này thịt kho hương vị quá rất tốt quả thực là ta nếm qua tốt nhất thịt kho đây là đệ ta bé con làm tiệm của hắn mở tại tố kê tại nhà máy dẹp ra châu cửa ra vào chu minh nói tố kê à, có chút xa nha t r ư ơ n g lão sư nghe vậy có chút p h i ề n não hơi suy nghĩ một chút nói chu lão sư ngươi ngày mai có thể hay không mang cho ta nửa cân thịt đầu heo kho à, ta đem tiền cho ngươi cho ta cũng mang nửa cân cha vợ của ta thích ăn nhất chính là thịt đầu heo kho chu lão sư phiến phức ngươi mang cho ta một cái thai heo kho nha các lão sư khác cũng là nhộn nhịp mở miệng nhìn xem chu minh nói chu minh có chút thụ sùng nhược kinh không nghĩ tới các lão sư như vậy thích thịt kho do dự gật đầu nói muốn không được đi chu lão sư đem địa chỉ nói cho mọi người quay đầu đại gia có thời gian chính mình đi mua nhà dù sao tô kê cũng không coi là xa xôi tống nguyện thanh đã c ư ớ p mở miệng nói chu lão sư lên lớp cũng bận rộn sợ là không có quá nhiều thời gian chờ thịt kho làm tốt lại cho đại gia dẫn tới nếu là ảnh hưởng dạy học cũng không tốt mọi người nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu chương lão sư không quá hết hy vọng nhìn xem chu minh hỏi chu lão sư ngươi cứ nói đi chu minh đối mặt tống nguyện thanh ánh mắt nhìn thấy nàng khẽ lắc đầu nhân tiện nói thịt kho muốn mười giờ sáng về sau mới có thể làm tốt ngày mai bắt đầu ta muốn mang đội võ thuật ra thể dục buổi sáng xác thực không có cách nào cho các vị lao sư mang thực tế ngượng ngủ tốt vậy ta quay đầu không có khóa thời điểm chính mình đi mua chương lão sư cười gật đầu không có lại nhiều lời các lao sư khác nghe vậy cũng là nhộn nhịp cười lại ngồi xuống tống nguyện thanh liền thịt kho cùng bắp cải xào t ố t mỡ rất nhanh đem cơm hộp bên trong cơm ăn x o n hai cái trong hộp cơm thịt kho đều còn lại không ít nàng đem còn lại thịt kho phân một chút hai cái hộp cơm cắt trang một chút chương ù n g c hai à ăn, đi m u trăm h một mươi c h n g vừa hai các người kết hôn thời điểm nhất định muốn gọi ta à sáu k hai bốn chương hai trăm một m ư ờ i hai các n g ư ơ i kết hôn thời điểm nhất định muốn gọi ta à sáu k hai bốn chúng ta biết r ư những g ta ngày học nổi phòng giáo vụ lao gia hỏa không chỉ nhìn học sinh yêu sớm nhìn đến chuẩn nhìn lao sư trẻ tuổi cũng là xem xét một cái chuẩn tắc học sinh không được yêu sớm hai người các ngươi không tính sớm trương lão sư cầm hộp cơm vui vẻ k h ẽ hát đi buổi tối kêu người nào uống rượu đều nghĩ kỹ chu minh lúc này mới đi mau hai bước đuổi theo cười hỏi trương lão sư nói cái gì trương lão sư nói một chút nói người rất an tâm tống nguyện t h a n h mặt càng đỏ hơn trương lão sư người rất tốt chu minh nết miệng cười lại mang mấy phần không hiểu hỏi bất quá tống lao sư vì cái gì không cho ta giúp các lao sư khác mang thịt kho đâu có đôi khi buổi sáng không có khóa vẫn là có thể hỗ trợ mang chu lão sư ngươi phải nhớ kỹ một việc lão sư là tuyệt đối không cho phép kinh hương n g ư ơ i giúp lao sư mang thị t kho là xuất phát từ hảo tâm nhưng nếu là người khác một mực chắc chắn nói ngươi là ở trường học bán thị t kho ngươi coi như cuối cùng chứng minh chính mình không có bán cũng sẽ bị người luận ra tống nguyễn thanh nhìn xem hắn t h ầ n s ắ c nghiêm túc nói ra trường trung học số một thành phố giáo viên cương vị không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi chuyên nghiệp năng lực vững vàng mới sẽ bị điều đến mang đội võ thuật nếu như sang năm đội võ thuật tại cuộc thi cấp tỉnh cùng cuộc thi quốc gia bên trên biểu hiện đầy đủ ưu tú ngươi là có cơ hội lưu tại trường trung học số một thành phố cơ hội như vậy bỏ lỡ một lần có thể liền sẽ không lại có chu minh vô ý thức đứng thẳng người giờ k h ắ c này h ắ n tại tống n g u y ễ n thanh trên thân nhìn thấy lao sư răng dấp trịnh trọng gật đầu tống lao sư nói chính là t h ủ giáo ngươi cũng không phải là ta học sinh chịu cái gì dạy tống n g u y ễ n thanh n ở nụ cười xinh đẹp cầm hộp cơm hướng b u ồ n rửa phương hướng đi đến chu minh gãi đầu một cái bước nhanh đuổi theo tẩy hộp cơm chu minh đem còn lại cái kia hộp thịt kho đưa cho tống n g u y ễ n thanh còn lại thịt kho ngươi mang về cho lão gia tự ăn đi nếu là hắn thích uống rượu lời nói hẳn là cũng sẽ thích ăn thịt kho tất cảm ơn tống nguyện thanh cười tiếp nhận chu minh lại vội và nói g n hy vọng tống lao ra tử sẽ không ghét bỏ đây là còn lại nếu là hắn thích lời nói lần sau ta cho hắn một lần nữa mang một phần không có việc gì ra ra ta không phải loại người như vậy tống nguyện thanh cười nhẹ nhàng nói ngươi không cần khẩn trương như vậy hắn kỳ thật người rất tốt chính là không q u á ưa thích cùng người trò chuyện võ thuật được đúng rồi lần sau ngươi đừng cho ta mang thịt kho tới trường học tới tống nguyện thanh nói ngươi không vui sao chu minh không hiểu có chút khẩn trương đây là ta nếm qua vị ngon nhất t h ị t kho tống nguyện thanh mỉm cười nói bất quá như hôm nay g ữ a chưa dạng này bị các lao sư khác vây quanh không quá thích hợp tất ta hiểu được chu minh gật đầu ta không có trách ngơi ư ý tứ bữa trưa hôm nay là ta gần nhất ăn vui vẻ nhất một bữa cơm vậy ta lần sau lén lút cho ngươi mang ngươi mang về nhà đi ăn như vậy thì không thành vấn đề chu minh nói tống n g u y ễ n thanh nhìn xem hắn cười nụ cười đặc biệt sán lạ khe gật đầu nhẹ dọn g ừ một tiếng bên t a i cửa đỏ nhà họ tống trong tiểu viện dâu tóc bạc trắng mặc một thân rộng rãi cân vạt trường sam tống trường hà nhìn xem trong hộp cơm phân ba đoạn trang thì kho cười nói thanh, thanh các ngươi nhà ăn còn bắt đầu bán thì kho tống nguyện thanh đem hộp cơm mở ra phân một phân ba đến chính mình trong bác sau đó đem hộp cơm thả tới lao ra từ trước mặt cười nói chúng ta sư phó của phòng ăn có thể không làm được cái mùi này ra ra ngươi nếm thử xem hôm nay cái này thịt kho hương vị thế nào nhìn xem không vứt tống trường hà cầm lấy b ú a kẹp một khối thịt đầu heo kho đút tới trong miệng tinh tế nhai lấy cái kia tràn đầy nếp nhăn khoe mắt dần dần trở to giống như n ở rộ hoa cúc nuốt xuống sau đó có chút giật mình nói đây là nhà ai mua hương vị như thế rất tốt ngươi đoán tống nguyễn thanh cười giả dối ta không đoán nhưng buổi tối hôm nay nhất định phải uống hai l ư ợ n mới xứng đáng phần này thì kho tống trường hà ba một cái đem hộp cơm che lên đứng dậy rót cho mình hai lượng n g âm rượu nhấp một miếng rượu sau đó kẹp một mảnh thịt đầu heo đút tới trong miệng tinh tế nhai u ố t xuống phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài rất tốt đến tấm về sau nếu có thể thường xuyên ăn đến cái này thịt đầu heo kho liền ăn nhàn tống nguyễn thanh cười tủm tìm nói vậy ngươi liền thu chu minh làm đồ đệ nhà cái này thịt kho là hắn cho ngươi mang để hắn bé con kho tại gia châu địa phương khác mua không được tống trường hà bưng chén rượu tay cứng đờ uống cũng không phải thả cũng không xong còn có một chương bổ canh hẳn là sẽ tương đối trễ nhưng lấy bắt đầu từ ngày mai đến xem chương hai trăm mười ba t a khí n o bụng hử bù một càng một chương hai trăm mười ba tà khí n o bụng hử bù một càng một vốn chứ sao tống nguyện thanh cười tủm tìm nói tống trường hà đặt chén rượu xuống chấm ngâm nói cái này thì kho ta cảm giác không thích hợp là lạ ở chỗ nào tống nguyện thanh nhìn xem trong hộp cơm thì kho cười hỏi ngược lại giống như là còn lại tống trường hà nhìn xem nàng đây có phải hay không là tiểu tử kia đưa ngươi ăn ngươi không ăn xong sau đó mang cho ta trở về tống nguyện thanh cúi đầu lay một miếng cơm hàng hồ nói mới không phải là hắn nâng ta cho ngươi mang tống trường, ăn ăn ăn. trường hà vội cho t vàng đem trang thị t kho hộp cơm mang đi cười nói vậy ta nhận chính là tôn nữ của ta ân tình ngươi hoa ta tiến hưu nên ta ăn tống nguyện thanh một mặt bất đắc dĩ nhìn xem cái này lão ngân đồng ra ra ngươi vì sao không muốn dạy hắn nga mi thương hắn muốn truyền nhận truyền thống võ thuật tận khả năng cấp cứu võ thuật truyền thừa ngươi là nga mi thương nhân vật đại biểu một t r o n g có lẽ phối hợp hắn công tác mới là ngươi trước kia không phải còn nghĩ mở võ quán thu đồ sao thời đại cũng thay đổi còn học cái gì nga mi thương tống trường hà kẹp một mảnh thai heo thái mỏng chậm rãi n h a y lấy lại bưng chén rượu lên nhấp một miếng lo lắng nói hiện tại bé con nhiều đọc sách học tập t ạ o thương t ạ o pháo t ặ n máy bay xe tăng mới là chính đạo đó mới là có thể để cho ngoại tộc nhìn thẳng vào ngươi sợ hãi ngươi trọc khí biểu diễn những cái kia võ thuật cùng trước đây đầu đường mãi nghệ có cái gì khác nhau nếu như như vậy thất truyền cũng liền thất truyền còn để tránh hổ thẹn tống nguyễn thanh nghe vậy mật người lẩm bẩm nói thế nhưng là sao lại ngươi có phải hay không thích tiểu tử kia tống trường hà nhìn xem nàng nào có ta ăn no tống nguyễn thanh khuôn mặt đỏ lên đứng dậy liền đi ngươi còn chưa có ăn cơm nha ta khí no bụng ừ tống trường hà kẹp một khối thịt đầu heo đ ú t tới trong miệng tinh tế thưởng thức cười lắc đầu tiểu tử này cũng là có chút không vặn t r u n h ĩ n ba khỏa người phát thơ xe đạp rừng ở khách sạn cửa ra vào ê một tiếng đến rồi chu n g u y ễ n lên tiếng bước nhanh ra ngoài đến từ người phát thư trên tay tiếp nhận báo khỏa vào tay có chút nặng tay giống như là một quyển sách nhưng nhìn cái này lớn nhỏ lại giống là giấy vẽ gửi kiện địa chỉ là sơn thành là dao dao tỉ tỉ gửi đến sau chu m ặ t mặt đi theo bật đi ra đầy mắt mong đợi nhìn xem chu n g u y ễ n trong tay báo khỏa gửi cái gì đến như thế một bao lớn triệu nương nương cũng là một mặt bắt quái còn không biết đây chu n g u y ễ n cầm túi c u ố n vào cửa dùng cái kéo đem bao khỏa cẩn thận mở ra một phong thư hai bản tranh liên hoàn còn có một bản mới tập tranh là tiểu nhân thư chu mặt mặt ánh mắt sáng lên chu nghiến đem thư trước nhận đến một bên cầm lấy cái kia hai bản tranh liên hoàn đại náo thiên c u n g võ tòng đạ hổ đều là lưu kế dứ họa cũng còn bảo tồn được rất tốt cái này tiểu nhân thư khẳng định là cho ngươi chu nghiến cười đem tiểu nhân thư đưa cho chu mặt mặt chu mặt mặt hai tay nâng tiếp nhận đầy mắt mừng rỡ ngồi đến một bên lật ra đại náo thiên cung nghiêm túc nhìn lại nhỏ giọng sợ hãi thắn nói hoa nha hoa thật xinh đẹp hoa hoa ngươi nhìn cái này hầu tử thật lớn một cái cầm tây gậy cùng sáng hoa hoa hình như nha đó là tôn nộ không cầm gậy như ý chu nghĩ hẳn là sẽ rất cao hưng ngươi nói một cái nam nhân giống khỉ tôn hắn khẳng định không cao hứng nhưng nếu như con khỉ kia kêu, kêu tôn nộ không vậy liền không đồng dạng hạ giao người thật tốt luôn là nhớ mặt m ạ n lễ vật đưa đến nàng tầm khảm khảm bên trên cái kia bút sáp màu cầm mỗi ngày họa đều họa không á n triệu nương nương cười cảm khái nói chính là chu n g h i ễ a lên tiếng cầm tin ra ngoài hướng trên ghế nằm k h ẽ nghiêng cẩn thận xé phong thư ra ba trang giấy viết thư quấn điện trình tề mở rộng về sau hạ giao thanh tú chữ viết sôi nổi trên giấy chu nghiễn gặp chữ như nộ mở thư thứ nhan nâng bút viết thư không kịp chờ đợi muốn cùng ngươi chia sẻ một kiện chuyện lý thú ta tại trên lớp học nhìn thấy ngươi làm thịt bò kiểu cước leo lên ẩm thực tứ xuyên tạp chí thu được lao sư cùng các bạn học cả sảnh đường gieo họ tô lão sư còn đem ngươi xem như án lệ cho các bạn học bên trên sinh động bài học một khắc này ta vì ngươi cảm thấy cao hứng cũng cảm thấy kiêu ngạo nhắc tới cũng thú vị tạp chí là đặng hồng định khi đi học đảo ngũ lấy ra nhìn bởi vì bên cạnh đồng học phát hiện là ngươi phía sau không nhịn được phát ra âm thanh mới bị lao sư không thu c h u n g nghiên khỏe miệng hơi dâng lên không nghĩ tới xa tại mấy trăm km bên ngoài học viện mỹ thuật tứ xuyên tại sơn thành l ớ p học lại bởi vì hắn xuất hiện dạng này khúc nhạc dạo ngắn cái thứ hai bữa cơm vẫn là không có phí công ă n bất quá hắn gửi tạp chí cũng hẳn là hai ngày này đến sơn thành a không biết hạ giao nhận đến thời điểm cái gì phản ứng cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó ăn ý đi đều tại cho đối phương chia sẻ chuyện này về sau nhìn hạ giao cho hắn chia sẻ một chút gần đoạn thời gian ở trường học gặp phải một chút chuyện lý thú còn nói đến các nàng lập tức sẽ đi thực tập đại bộ phận đồng học đều lựa chọn sơn thành công xưởng cũng có hướng dung thành cùng trường ăn đi ta cho mạt mạt tại quầy sách đãi hai bản tranh liên hoàn đều là lưu kế giữ đại sư tác phẩm hắn là ta thích nhất tranh liên hoàn đại sư mỗi một bức họa đều là tinh phẩm có lẽ có thể cho tiểu gia hỏa mang đến một điểm vẽ tranh bên trên dẫn dắt hy vọng nàng sẽ thích chu nghiên quay đầu nhìn xem ôm tiểu nhân thư nhìn đến say x ư a ngon lành tiểu gia hỏa con mắt trợn trừng lên kinh ngạc mừng d ỡ no g ngoe muốn động chương hai trăm mười ba tà khí no bụng thử b u một càng hai chương hai trăm mười ba tà khí no bụng thử bù một càng hai nhìn ra được nàng rất thích hơn nữa nàng hình như thật sự nhìn hiểu nhìn một hồi lâu vẫn là dừng ở trang thứ nhất nghiêm túc nhìn cẩn thận nhìn không giống hắn khi còn bé nhìn tây du ký chỉ muốn nhìn hầu tử đánh yêu quái trưởng thành mới hiểu bỏ qua bao nhiêu mỹ nhân nhi tập tranh là cho mặt mặt mua bên trong kẹp lấy một bức họa là cho ngươi ngày ấy trên lớp học các bạn học cho ngươi nhiệt liệt tiếng vô tay làm ta khắc sâu ấn tượng ta cảm thấy ngươi không nhìn thấy quá đáng tiếc cho nên vẽ một bước cùng quân cùng nhau thưởng thức Thuận tụng thu tuy lúc kỳ, đ lật ra tập tranh trang thứ n h ấ t nhảy vào tầm mắt trong phòng học mỗi người đều đang vỗ tay trên bục giảng mang theo kính mắt tô lão sư cầm trong tay một quyển tạp chí nụ cười sán lạ trên tạp chí ẩm thực tứ xuyên bốn chữ lớn đặc biệt dễ thấy mà trong đám người một vị mặc áo sơ mi tóc dài bông u xuống vai thiếu nữ quay đầu thành bức họa này một vệ phát sáng sắc đó là hạ dao trên mặt nàng nụ cười đặc biệt sán lạ hoàng thân ở giữa chú n g h ệ n tựa hồ cũng cảm nhận được cái kia trên lớp học nhiệt liệt bầu không khí không có bị xã hội đánh đập qua sinh viên đại học cuối cùng vẫn là muốn càng nhiệt liệt chân thành một chút à ôi đều truyền đến đại học t hòa thật là dễ nhìn triệu nương nương ở bên cạnh nhìn một hồi liên tục gật đầu cái này ngoan ngoan chính là có trình độ giống nàng dạng này sinh viên đại học về sau có phải là muốn hướng thủ đô những cái kia thành phố lớn đi phát sáng phát như ta từ chức nghiệp quy hoạch đến xem đây là lựa chọn tốt nhất chu nghĩa gật đầu quảng cáo thiết kế là tương đối tuyến đầu chức nghiệp ở niên đại này đi thành phố lớn nhu cầu phát triển là tối ưu lựa chọn chu nghĩa cho nàng đề nghị cũng là như thế từ v ẽ tay tranh minh họa đến máy tính thiết kế cái nghề này biến hóa là phi thường nhanh chóng chỉ có tại thành phố lớn mới có thể đuổi theo thời đại biến hóa đi tại tuyến đầu từ khoảng thời gian này chu n g h i ễ n cùng hạ giao thư từ qua lại bên trong chu n g h i ễ n nhìn ra được nàng là một cái có sự nghiệp tâm cùng khát v ọ n g người muốn tại quảng cáo thiết kế ngành nghề bên trong lưu lại chính mình danh tự bức họa này kẹp ở tập tranh bên trong không có nếp gấp cũng không cần đem nó đẻ cho bằng t a xem xem chu mạt mạt thả xuống tiểu nhân thư lại gần nghiêm túc nhìn một hồi nghi ngờ nói hoa hoa đây là họa cái gì ngươi nhìn nơi này là phòng học đứng tại trên bục giảng vị này là lao sư trong tay cầm là tạp chí tại cho các bạn học lên lớp giảng giải các bạn học nghe đều cảm thấy nói thật hay cho nên nhiệt liệt vô tay chu nghiến cười cho tiểu gia hỏa g i ả giải nha nguyên lai、like、trong phòng học là như vậy đây chính là lên lớp sao chu mặt mặt ánh mắt sáng lên ba ba nhìn xem hắn mặt mặt cũng muốn đi học cũng muốn có nhiều như vậy tiểu bằng hữu cùng nhau vô tay c h u nghĩa nhìn n xem tiểu gia hỏa trong mắt chờ mong ánh sáng cười gật đầu t ố t chờ qua năm ta liền đưa ngươi đi lên nhà trẻ t ố t ta liền biết toa hoa tốt nhất chu mặt mặt vui vẻ bắn ra bắn ra đôi ngựa nhỏ đi theo lung lay c h u n g h ĩ n cười sờ lên đầu của nàng hy vọng đến lúc đó tiểu gia hỏa không khóc lóc tìm mụ, mụ đi đem họa cất vào khung ảnh lồng kính thả tới trong dương cất kỹ hạ gia o họa luôn có thể để hắn cảm nhận được mãnh liệt sinh mệnh lực như như mặt trời trói mắt cực nóng hắn đem chúng nó cất vào khung ảnh lồng kính thỉnh thoảng lấy ra nhìn xem đều sẽ để cho lòng người càng thêm vui vẻ một chút đóng ký dương hắn liếc nhìn đứng ở đầu giường trên cái dương khung hình bức kia ngày mùa thu tự h o ạ tượng trên mặt thiếu nữ nụ cười như vậy xán l ạ để trong trí nhớ gương mặt kia cũng theo đó tươi sống buổi tối kinh doanh kết thúc c h u nghĩa đang muốn gọi ngươi đâu đi đâu chu minh dự định đi chạy một vòng minh ca ngươi vừa mới tan tầm ăn xong cơm tối không chu nghĩễn cười hỏi cùng đội võ thuật cùng nhau ăn xong cơm tối cho bọn hắn thêm luyện một cái giờ cho nên trở về chậm chút chu minh đem xe đạp dừng lại lôi kéo chu nghĩễn đến một bên đem buổi trưa hôm nay phát sinh sự tình đơn giản nói với chu nghĩễn một lần nhìn xem hắn hỏi ngươi nói đây coi là chuyện gì xảy ra ta tiếp xuống nên làm như thế nào mới không phạm sai lầm cái này tống lao sư xác thực không giống a chu nghĩễn nghe xong cũng n h ị n không được tán thưởng sống thanh tỉnh mà thông thấu hắn nhìn xem chu minh mang theo vài phần bất đắc gì nói minh ca ngươi vẫn là thêm chút tầm a về sau ở trường học nghe nhiều tống lao sư lời nói nếu có thể điều đến trường nhất trung làm lao sư thật tốt ngươi nói đúng về sau ta đều nghe nàng chu minh liên tục gật đầu sự tình hôm nay hắn về sau suy nghĩ minh bạch cũng là có chút điểm nghĩ mà sợ chu n g h ễ a không nhịn được cười được rồi bá lỗ hai chính là như vậy dưỡng thành sao thịt kho nàng mang về tống trưởng hà lao ra tử khẳng định là ă n bảo chúng ta không ngừng cố gắng ngày mai cho hắn lại mang một phần thịt bò kho nếm thử để hắn nghiện không thể không nhìn thẳng vào người tồn tại chu nghĩa cười nói chu minh vào đầu có chút phiền não ngày mai không được đi ta ngày mai muốn mang thể dục buổi sáng bảy giờ liền muốn tới trường học dạng này a chu nghiện hơi suy nghĩ một chút nói dạng này ta để bằng hữu cho ngươi dẫn tới đặt ở trường học phòng các cổng dán cái từng cái từng cái buổi sáng trên lớp xong ngươi lại đi cầm ngươi buổi tối đưa tống lao sư về nhà thời điểm đưa cho nàng muốn được chu minh cười gật đầu lại trần trờ nói dạng này có thể hay không quá phiền phức ngươi cùng bằng hữu của ngươi nhà mình huynh đệ nói những n à y làm cái gì chu n g h n cười đ t buổi hôm trước ít hai k bất quá chương này là ba k chương hai trăm mười bốn đây chính là đếm tiền đến bom gân cảm gia ca chương hai trăm mười bốn đây chính là đ ế m tiền đến b o n gân g cảm giác ca sáu mươi hai một chu minh c ư ớ i xe đạp trở về lấy hắn thể trạng cưỡi kiểu nữ xe đạp hai chân đạp nhanh chóng rất có vài phần nữ bố cơi chó buồn cười cảm giác chu nghĩa cười lắc đầu hoạt động một chút thân thể cũng là dọc theo đê bắt đầu chạy bộ tống n g u y ệ n thanh tống lao sư ngược lại là rất để hắn ngoài ý m u ố n song thương quá cao cái này bắt tự mới vừa có nhét lên đã bắt đầu giữ gìn lên chu minh tới chu minh ở trước mặt nàng liền cùng một tân binh viên giống như không phải cái gì tiền đều mới kiếm nếu là bởi vì mấy cân thị kho dẫn đến chu minh triệu hồi trưởng nhất trung sự tình thất bại hắn làm sao cùng tam bá tam lương bàn ằ n g h giao việc này nếu không phải tống lao sư nhắc nhở chu nghĩa đều không nhất định có thể nghĩ ra được không nên coi thường bất kỳ một cái nào chỗ làm việc cho dù là nhìn như tháp ngà trường học rất tốt chu minh luyện võ nhiều năm tiếp xúc vòng tròn vẫn luôn rất đơn thuần không có chịu qua xã hội đánh đ ậ p phương thức tư duy tương đối đơn giản tống lao sư tuổi còn trẻ nhưng ân tình lão luyện hai người bọn họ nếu có thể thành tam thúc tam lương bọn hắn cái này trung thực gia đình nhưng liền muốn nên đón mới người nói chuyện dù sao hắn cảm thấy việc này tỷ lệ thật lớn minh ca mặc dù ngoài miệng không nói nhưng đối với tống lao sư thưởng thức và bội phục là không giấu được có câu nói rất hay nữ truy nam cách tầng xa tống lao sư trước chủ động minh ca lại có thể lùi đến đi đâu đâu lâm thúc chu n h i ễ n chạy một đoạn nhìn thấy phía trước thân ảnh quen thuộc chạy mau mấy bước đuổi theo t r o hỏi chu n h i ế n a ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không chạy đây nhà hàng lập minh văn phòng dạng này a không nghĩ tới hắn tại trên trấn mở cái quán cơm nhỏ sinh ý cũng có thể làm như vậy hưởng hỏa một tháng kiếm hơn một phẩy không không không chúng ta khách sạn lại đặc biệt cũng cho hắn không mở được cái này tiền lương a có chủ nghề người quả nhiên ở đâu đều nhiên hoàn nền. thể nghe Liêu Diệp ở được có xong khổng quốc đóng hồi báo, hơi báo, x ú cười động. Đúng đấy, hộ sạn, n mặc dù là cái cá thể hộ khách dù là thể h n ăn cơm công nhân có thể quá nhiều, còn cần xếp hàng g tới thể cơm có c h quá xếp lận đ à đâu, đều nói h h thành nhà nhà Khổng a n ăn số 2 nhà máy khổng quốc máy rệ. đ buổi chiều hắn đi tiêu lỗi cái k i a ngồi một hồi uống trà bảy một buổi chiều nói chuyện tiêu lỗi cũng cho hắn từ chối nhã nhặn tiêu lỗi hiện tại một tháng cũng kiếm không ít sáu trăm linh một tháng hơn nữa tiệc ngoài trời đều dự định đến sang năm đi không tốt cho người đấy cũng tới không được trung nghĩa thu vào hắn đánh cái gãy đôi hướng bên trên báo một tháng kiếm hơn một phẩy không không không một năm làm cái vạn nguyên hộ cái này thu vào đã khá kinh người nhưng muốn nói hắn một năm kiếm cái ba vạn năm vạn liền sợ bị người hữu tâm để mắt tới hoặc là có đồng hành nghe nói thông tin chạy đến nhà máy d ẹ t cửa ra vào đi áp ý cạnh tranh đây chính là bọn hắn khổng phái thiên tiêu c h i tử không đến nhà hàng lạc m ì n h đi làm không tính là cái gì về sau còn trông cậy vào hắn đem khổng phái phát dương quan đ ạ i đây quốc đống đầu ó c ngươi vẫn là linh hoạt có chút trường hợp mời chu n g h i ễ n tới làm hai món ăn đem yến hội đẳng cấp nâng lên một chút đúng là không tệ lựa chọn liêu diệp cười nói khổng quốc đống nói ra chú nghĩễn cũng là tương đối có tình nghĩa người hắn nói nhà hàng lạc minh là trợ lý cùng tổ sư ra làm hơn nửa đời người địa phương hắn hướng về đã lâu chỉ là bây giờ cả nhà lớn bé đều dựa vào khách sạn sinh hoạt đầu nhập vào nhiều tiền như vậy cùng tinh lực mới đem cửa hàng bàn sống s á c thực tới không được để ta cùng quản lý ngươi nói tiếng ngượng ngùng liêu diệp xua tay nói không có chuyện tuổi còn trẻ liền có thể nâng lên gia đình trách nhiệm dạng này có trách nhiệm tâm người trẻ tuổi cũng không thấy nhiều quay đầu có cơ hội nhưng lấy mời hắn đến chúng ta nhà hàng lạc minh cho đại gia lên lớp hoặc là mời hắn tới nói hai kì khóa cho tuổi trẻ cắt đầu bếp dựng nên một cái tấm gương này ngược lại là cái không sai ý nghĩ quay đầu ta hỏi một chút hắn hắn gái kêu một tay gan lợn xào lửa lớn liền sư phụ ta đều là liên tục tán thưởng nói có khổng đại gia năm đó phong phạm khổng quốc đông nói tiểu lầu phi yến thần hai bao xương khâu t a m gia ngươi người thật bận rộn này thật vất vả mới đem ngươi mời đến nhà hoàng hạc đứng dậy cho một cái giữ lại dâu dê mặc trường sam màu xám trên mặt lộ ra tinh minh tiểu lão đầu rót rượu mời ngươi hỏi thăm thông tin không biết được có mặt mày không có khâu t a m gia bưng chén rượu lên uống một ngụn n ư ờ i gật đầu cái này nhà cũ họ khâu bán khẳng định là mua bán cái này chuyện chúng ta thân thích để biết bất quá ta hai ngày này cho ngươi hỏi thăm một chút giá bán là nhìn người đến định nói nếu là có người có thể đem lao thái thái thuyết phục đi hương cảng dưỡng lao một vạn khối tiền một cái giá cả các ngươi là thân thích khâu lao thái là ngươi đường tỷ việc này có hay không điểm mặt mày đâu hoàng hạc nhìn xem hắn hỏi cái này sao khâu t a m gia nhìn hắn một cái đặt tại trên bàn tay phải ngón trỏ cùng ngón tay cái t r à sát hoàng hạc trong mắt hiện lên một tia c ă m ghét nhưng vẫn là lấy ra ba tấm đại đoàn kết để lên bàn khâu t a m gia đứng dậy muốn đi cầm bị hoàng hạc dùng tay đệ chặt cười nói k â u t a m gia vông ra năm đó cũng được cho là da châu nổi tiếng nhà giàu lụa lớn gia định lấy nhà bọn họ có danh khí nhất u ô n g ra thiếu ra hưng nộ cùng ta đường tỷ đánh hô nước chừng đều nhanh đến nói chuyện cưới gà thời điểm hưng nộ chạy đi tham quân đánh quỷ tử đi chuyến đi này liền không có tin tức về sau ta đường tỷ nhà bọn họ xảy ra biến cố bị bức ép rơi vào đường cùng mới cùng đ o bất quá tỷ phu của ta qua đời đã có hai ba năm nàng đã không về nhà cũ họ đoạn ở lại không muốn đi hương cảng hưng phúc ngược lại lưu tại khâu phủ ta cảm thấy có thể cùng cái kia bông nộ có chút quan hệ hoàng hạc nghe vậy ánh mắt sáng lên hắn phía trước tìm người hỏi cái này chuyện cũng nghe qua nửa đoạn cùng loại hỏi tiếp Vông ra, vông nộ. ra khâu tam gia không? không nói, kẹp một đua bưng ò đút đem ba tấm đại đoàn kết đẩy đi tới trong tấm kết miệng rãi nhai Hoàng chậm hạc c ba qua, lấy. ờ i ó có nói i lần này có thể nói à? Khâu tam Khâu ra bưng chén rượu lên uống một h ớ t rượu đưa tay đem ba tấm đại đoàn kết đẻ xuống kéo đến trước mặt thu hồi điệt hảo nhét vào trong ngực cười lắc đầu vậy ta thật đúng là không biết việc này đến hoàng lão bản chính mình đi tô kê đi tìm ta lúc còn trẻ nghe nói vông ra gặp thổ phỉ một nhà lớn bé bị giết sạch xanh xanh còn bị thả một cái đại hỏa đốt tinh quang vông nộ về sau thành quốc dân đảng đại quan trở về đem c hoàng miếu giật giật, lóc bản, bản ta i diệt, u k h nghe nói ngươi đem khâu phủ phía sau gian kia ngói bể phòng đều mua lại còn hoa tám trăm linh khối khâu tham gia mỹ mỹ hút một mục rượu cười nói cái kia phá phòng ở có cái gì sử dụng đây lại không tới đường phố không làm được cửa hàng bán lẻ xà nhà đều nát tường cũng muốn sập muốn sập cho ta đều chẳng muốn muốn người hiểu không lên hoàng hạc cười lắc đầu đứng dậy ra ngoài khâu tăm già ngươi từ từ ăn chậm dạy uống m a y đầu có cái gì thông tin ngươi còn tới tìm ta n h a sẽ không để ngươi đi không được gì ăn không hết ta có thể đóng gói trở về ngày mai ăn không khâu tăm ra cười hỏi hoàng hạc khỏe mắt nhảy lên cười gật đầu đánh nhà một hồi ngươi kêu người phục vụ cho ngươi trang liền được ra cửa bao xương hoàng hạc bất đắc dĩ lắc đầu cùng bên ngoài đứng người phục vụ bàn g a một tiếng liền đi xuống lầu tám trăm mua cái ngói bể phòng hiện tại lại muốn tìm một vạn mua cái nhà cũ viện người rốt cuộc muốn chỉnh cái gì sao triệu thục lan nghe xong hoàng hạc lời nói trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn chúng ta t i ể u lầu phi yến hiện tại mở thật tốt có tiền đem bên ngoài mặt chính đều thợ m ộ t đến một lần nữa quét cái sơn chỉnh rất tốt điểm nói ra vẫn là cửa hàng trăm năm tuổi cần phải đi làm cái tiệm mới làm cái gì ai nha l ã o bà chúng ta t i ể u lầu phi yến tòa nhà này đều có hơn bốn mươi năm chỉnh thể tạo hình bố cục những cái k i a đều l ô i thời bây giờ người ta thích chính là chỉnh tề xi、si、măng lớn cao bên ngoài dán lên gạch men xứ lớn thủy tinh lại treo lên đèn nê ố n cái tia kêu, kêu một cái khí phái hoàng hạc hủ ở tay múa chân nói ngươi biết tắc chúng ta lần trước đi dung thành cái k i a nhà hàng dung thành thật khí phái nha triệu thục lan lường hắn một cái đ i u m m ô i nói ngươi biết nhà hàng dung thành tú thật nhiều tiền không đó là chính phủ bỏ tiền ra tu sửa đại lâu lấy ra tiếp đại lãnh đạo tiếp nhận đại quy mô yến hội xi、si、măng thật nhiều tiền một phương vật liệu xây dựng lấy lòng quý hoàng hạc ngươi đến cùng có hay không tính qua lao tử cũng là phụ ngươi không q u ả n tiền ngươi liền xài tiền bậy bạ đúng không hoàng hạc cười t ù n tìm nói ta cũng không có nghị xây lớn như vậy、nha. nhà nhà c ủ họ khâu cũng liền hơn ba trăm m t ă người thêm phía sau chúng ta mua cái kia nhà ngói nền đất, t phía chúng nhà hơn bình, mua sau kia cái có cái ngói nền r ớ c cái còn xây thấy một mà làm làm lâm bộ một tinh tựu trí Tầng tầng toàn thành nhánh. phi hiến đại biến giang riêng, điểm nhỏ sảnh, phòng lầu sương, bào Ta thể a nghĩ kỹ triệu thục lan nhìn xem hắn hiện tại cũng không phải ta nghĩ hảo liền có thể thành còn muốn nhìn khâu lào thái có thể hay không gật đầu hoàng hạc đúng tay bất quá ít nhất chúng ta có phương hướng nhưng lấy đi thử một chút ngày mai ngươi bồi ta đi một chuyến t o k tìm người hỏi một chút nhìn nhà cũ họ khâu vị trí này quá tốt rồi coi như chính chúng ta không tù một vạn khối cầm xuống tiếp qua mấy năm cũng có thể bán cái giá tốt triệu thục lan hơi suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu hoàng anh ở bên cạnh đem một đĩa hạt dưa đều nhanh đọc xong mở miệng nói lao hán ta ủng hộ ngươi ta cảm thấy ngươi lúc này ánh mắt vẫn là đáng tin cậy vị trí k ê u người lưu lượng coi như không tệ trên bến tàu mỗi ngày lui tới khách thương thật nhiều cái t i ê thịt kho cửa hàng khó ăn như vậy sinh ý đều tốt như vậy hoàng hạc đắc ý cười đúng không Ta liền bảy i ế t ánh mươi nói do ngoại trừ người quen biết cũ bên ngoài còn có hai vị khách nhân gia y ế n trong nhà bảo mẫu cùng tài xế hẳn là không lên bàn khâu lão thái đại tiểu thư xuất thân đoạn ngự yên cũng là ngậm lấy t h i a vàng sinh ra mặc dù không làm thời đại trước cái tiêu một bộ nhưng cùng thuê người hầu tài xế còn là sẽ bảo trì giới hạn cảm giác điểm này từ bọn hắn đến khách sạn lúc ăn cơm có thể nhìn ra được vậy vẫn là đến lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến không thể cho người khâu láo thái bị mất mặt thịt kho phải lên chủ nhật trời vừa sáng đơn độc kho một nồi thịt bò kho đơn độc cắt một đĩa hai heo kho cùng m ó n g heo kho liều một đĩa rau củ kho chọn tàu hoki đậu khô cùng ngó sen đơn độc liều một đĩa nơi này liền có ba cái r a u trộn chương 214, đây chính là đếm tiền đến b o n gân g cảm gia ca sáu ba chương hai t r ư ơ i bốn đây chính là đếm tiền đến b o n gân g cảm g i á c gà, 62, m ba gọi gà coi như xong chú nghĩa làm cũng không đủ mà mỹ tuyết hoa c â náo phải là một phần đây là đoạn ngự yên duy nhất điểm đồ ăn khẳng đậu kho, kho hũ ma bà có thể tới một phần đậu hũ thường ăn nhưng đậu hũ ma bà tại gia châu thuộc về hắn làm chính thống nhất lại đến một phần đồ ăn thường ngày đại biểu thịt heo xào vị cá cuối cùng đến một phần diễn chính cá giết hoa hương cái này liền có chín đạo thức ăn tức ngoài trời coi trọng cỗ chín bát đó chính là lớn ghế ngồi tiêu chuẩn ra hiến thượng cựu món đồ ăn đủ để chứng minh chủ nhà đối với bữa cơm này coi trọng cái bàn này đồ ăn mang lên bàn tuyệt đối đủ cứng thật muốn trêu chọc đó chính là thiếu một đạo canh chu n g h ệ n duy nhất làm tốt canh chính là thịt bò kiểu cước chủ nhật vừa vặn không làm vậy cũng chỉ có thể coi như thôi có thể đem chu mạt mạt cùng nhau kêu lên ra hiến dạng này quy cách hoàn toàn đủ rồi hắn đem men u định ra đến đem dùng đến đồ ăn cùng lượng cũng cùng nhau tại phía sau ghi chú bên trên đến lúc đó chủ nhật sáng sớm tinh mơ đi mua chính là từ tô kê mang lên đi so với đi già châu con rồi không đầu tìm địa phương mua thức ăn đáng tin cậy chút mua nhà sự tỉnh rất nhanh liền có thể giải quyết nghĩ đến cái này tâm tình của hắn đã bắt đầu có chút kích động cùng nhạy cưỡng mặc dù đến tiếp sau xây dựng lại trang trí còn có một đống chuyện còn muốn hướng bên trong nện không ít tiền nhưng nghĩ đến này sẽ là bọn hắn tương lai nhà mới cảm giác vẫn là hoàn toàn không giống tại cái này phòng ở còn không có thoát ly cư trú thuộc tính niên đại vì để cho một mình ở dễ chịu chút mà tốn thêm ít tiền hắn cho rằng hoàn toàn đáng giá húng chi hắn còn nghĩ đem nhà cũ họ khâu chế tạo thành mới khách sạn khoản này đầu nhập tuyệt đối không phải là số lượng nhỏ hương chấn quán cơm nhỏ keo kiệt điểm không có việc gì mặt đất xi măng trần trụi điện kéo đèn trên không đi nhà vệ sinh còn phải chạy năm mươi mét bên ngoài nhà v đến gia châu khẳng định đều phải làm thăng cấp không nói đối với đánh dấu dung thành khách sạn lớn ít nhất phải để g i a châu người có tiền cảm thấy tới đây ăn cơm là một kiện thể diện chuyển đi nhân công không đắt nhưng vật liệu xây dựng đoán chừng không tiện nghi không sợ dù sao chuyển cửa hàng cũng không nhất thời vội vã nhà hàng chu nhị hoa vừa mới đi đến quỹ đạo không lâu bây giờ thu vào hướng tới ổn định một tháng có hy vọng kiếm một vạt n h ố i một bên kiếm tiền một bê n tu không đến mức kéo quá lâu đối với tiệm mới quy hoạch máy tính của hắn bên trên đều có mấy bản thiết kế bản thảo khép lại bản bút ký chú n h ĩ nằm lại đến trên giường cầm lấy đầu giường lịch sử cận đại trung quốc nghiêm tú hôm nay đọc đến năm 1931 n g à y 18 t h á n g 9 n h ậ t bản chú trung quốc đông bắc địa khu quan đông quân đột nhiên tập kích thẩm dương dùng vũ lực xâm chiếm đông bắc đồ chó hoang tiểu quý tử người trung quốc không sớm thì muộn muốn cùng các ngươi tính toán bút chứng này c h u n g u y ễ n khép sách lại mang một lời nộ khí ngủ rồi mấy ngày kế tiếp trong cửa hàng ngược lại là nhiều một ít nghe tiếng mà đến thực khách đều nói là nhìn báo ra châu đưa tin về sau đặc biệt đến tô cây ăn những khách nhân thừa hứng mà đến tận hứng mà về không ít còn chuyên môn đóng gói thịt kho trở về ăn hoặc là đưa người chú nghĩễn vui vẻ ra mặt vĩnh viễn không nên đánh giá thấp quảng cáo lực lượng Hay đầu tối thứ ự sáu chu nghiên không có đi chạy bộ buổi tối kinh doanh kết thúc trong cửa hàng đều thu thập sạch sẽ đem cửa tiệm đóng lại cửa sổ khóa trái chờ ả n à lên lầu. c h chu mặt mặt bị d i ấ u ngủ chu n g h i ệ n đem đựng tiền dương gỗ từ dưới gầm giường ô m đi ra gọi tới triệu nương nương cùng đồng chí lao chu từ từ mở ra dương và à triệu nương nương một tay che lại miệng của mình một cái tay khác đã bưng kín đồng chí lao chu miệng một mặt khiếp sợ nhìn xem trong dương tràn đầy tiền đồng chí lao chu con mắt cũng là tùy theo phát sáng lên khách sạn buôn bán ngạch trong lòng bọn họ có chừng ấy chu n g h i ệ n thỉnh thoảng cũng sẽ nói với bọn họ nhưng nhìn xem một dương này tràn đầy tiền bọn hắn vẫn còn có chút bị khiếp sợ đến đây chính là một vạn khối tiền a người, người ghen tị vạn nguyên hộ liền trông chất tại cái dương này bên trong triệu nương nương ngồi sổng xuống, xuống lại hướng về phía trung nghĩễn cùng đồng chí lao t r u vậy vây tay hai người đầu góc mơ hồ đi theo ngồi sổng xuống, xuống triệu nương nương đem đầu lại gần che miệng nhỏ giọng nói trung nghĩễn nơi này chính là một vạn khối tiền a trung nghĩễn không nhịn được cười trong ngực chính mình nhìn mình tiền làm sao trộm cảm giác nặng như vậy đâu hẳn là một vạn bảy trăm số lẻ ta không có bỏ vào trung nghĩễn vừa cười vừa nói một vạn khối tiền làm sao cảm giác không có ta tưởng tượng bên trong nhiều như vậy đâu như thế to con dương liền đặt vào triệu nương, nương tả hữu nhìn nhỏ giọng thầm thì nói là không như trong tưởng tượng nhiều như vậy Đồng chương í Lao Chu đi theo Chu đầu. đi gật hai n h mệnh giá đều trăm n đoạn đều là đại một cũng mươi thế ể m c bốn đây chính là đếm tiền đến bom gân cảm giác a sáu mươi hai bốn chương hai trăm một mươi bốn đây chính là đếm tiền đến b o n gân g cảm giác a sáu mươi hai bốn không mệt đếm tiền sẽ mệt sao đời ta thích nhất làm sự tình chính là đếm tiền triệu nương nương k h o á t tay c h ặ n lại theo bên cạnh một bên kéo qua băng ghế nhỏ ngồi xuống nhìn xem chu nghiến hỏi đếm như thế nào đồng chí lao chu cũng đi rời hai cái băng ghế nhỏ tới một cái cho chu nghiến một chính mình khác ngồi xuống chu nghiến cầm lấy một bó tiền nói cái này một bó là một trăm khối tiền ta phía trước điểm qua liền sợ có sai lệnh để người cảm thấy không thành tín cho nên chúng ta muốn đem cái này từng cái c h ó i cọc tiền mở ra đến một lần xác nhận là một trăm khối phía sau một lần nữa dùng ra gân đóng tốt đặc ở trong g i sách ít bổ sung nhiều lấy ra cuối cùng mấy đủ một vạn khối liền được tốt cái k i a h ả o đơn giản nha triệu nương nương gật đầu từ dương lấy ra một bó dùng da gân đóng tốt số tiền lên đếm xong xác nhận không sai dùng da gân c u ố n lên ném đến trong tay trong giỏ sách đồng chí lao chu cũng đi theo bắt đầu đếm tiền sáu khối ngũ rác mười lượng khối bảy ba mươi sáu khối tám bao hai ba người đẻ lên âm thanh liên tục không ngừng người mùi đồng vị làm lấy đ ế m tiền sống xác thực không dễ như vậy khiến người ta cảm thấy vẻ mãi tra xong một trăm lẻ bảy cọc tiền tốn thời gian một cái tiếng đồng hồ hơn trong đó ba trói là có sai lệnh một bó thiếu ba bao một bó thiếu hai phần còn có một bó nhiều một bao sai lầm dẫn đầu vô cùng thấp ít bổ sung nhiều lấy xuống cơ bản liền không thành vấn đề tay có chút đã tê dần rốt cục là cảm nhận được đếm tiền đến bong gân cảm giác triệu nương nương cười nói quá thoải mái ta cũng là quay lại đầu mấy nhiều tiền như thế đồng chí lao chu đi theo n é t miệng cười về sau đếm tiền cơ hội còn nhiều nữa chu nghĩa i đem lớn nhất bảy cọc tiền lấy ra để ở một bên sau đó đem còn lại một trăm chói cất vào một cái túi và gai đóng gói càng đơn giản càng không dễ dàng bị để mắt tới triệu nương nương mở miệng nói ngày mai ta cùng ngươi lao hán cùng ngươi cùng nhau dâng tiền lên đi chờ ngươi vào khâu giá chính chúng ta hai cái lại đi đi dạo một vòng ra châu cũng muốn đến chu n g h ĩ n cười gật đầu cầm hai cọc tiền lại đơn độc rút bốn tấm đại đoàn kết cùng nhau đưa cho triệu nương nương mẹ ta mua nhà tiền đủ rồi tiền lương của ngươi trước cho ngươi phát ngày mai đi đùa nghịch mới có tiền tiêu triệu nương nương cười tiếp nhận tiền gật đầu nói t ố t vậy ta liền thu ngày mai dẫn ngươi lao hãn đi ra châu tiêu sái đùa nghịch một ngày không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể tồn đủ một vạn tiểu tử ngươi còn là sẽ kiếm tiền đồng chí lao chu nhìn xem cái kia phình lên túi vải gai ta hứng lại cảng cái đúng đấy cái này muốn nói ra đi người cả thôn đều muốn ghen tị chúng ta triệu nương nương cũng là cười nói trong mắt lại ngấn lệ lập l ọ c h u nghiến cảm xúc có chút bị lây nhiễm vừa cười vừa nói ngày tốt lành còn tại phía sau đâu một vạn con là bắt đầu về sau ta sẽ kiếm rất nhiều một vạn đem thời gian càng ngày càng tốt chúng ta từ trong thôn chuyển tới trên trấn lại chuyển tới đầu t ư ờ n g đi về sau chúng ta đi nội thành n ă n ra mẹ tin tưởng ngươi ta liền biết ngươi lúc này khẳng định được triệu nương nương gật đầu quay mặt qua chỗ khắc v ố t một cái nước mắt c h u nghiến cười đem túi vải gai đóng tốt nhìn xem hai người nói vậy các ngươi đi rửa tay sớm nghỉ ngơi một chút nhà ngày mai lao hắn không cần dậy sớm một bản đồ ăn chính ta đi mua là được rồi Tốt. hai người lên tiếng chu n g u y a nằm n ở trên giường liếc nhìn đặt ở trên cái giương túi vải gai kéo đèn khóe môi nết lên nụ cười tiến vào ngủ căn phòng cách vách bên trong triệu nương nương cùng đồng chí lao chu lại mất ngủ một vạn khối đếm là loại này cảm giác gà đếm tiền cảm giác quá hạnh phúc tay mặc dù có chút nhà nhưng trong lòng rất thư thản a triệu thiết anh cảm khái nói chính là chu miểu đi theo gật đầu tam thủy chu nghĩa nói muốn đem nhà an đến nội thành đi vậy chúng ta còn về hương đập đầu tu phòng ở không triệu thiết anh nhìn xem lão chu nghiêm túc hỏi hắn nói qua năm muốn đưa mặt mặt đi đọc nhà trẻ nhà máy về sau đem cửa hàng mở đến gia châu phòng ở cũng mua tại gia châu mặt mặt khẳng định muốn trong thành đến trường đọc sách nhà trẻ tiểu học sơ t r u n g trường cấp ba đây chính là hơn m ộ ư ơ i năm đây mặt mặt muốn đọc sách chúng ta khẳng định muốn đi theo nàng chiếu cố nàng nha chu miễu không chút nghĩ ngợi nói chu nghĩa mở tiệm không dễ dàng nếu là hắn mở miệng chúng ta liền theo hắn đi g i a châu mở tiệm cho hắn chia sẻ một chút công tác tu chuyện phòng ở ta cảm thấy trước tiên có thể tiết kiệm tiền nếu là trong tay dư dả nhưng lấy trở về tu cái căn phòng ăn tiết trở về cũng có cái đặt chân chỗ ngủ Tốt, ta cũng là nghĩ như vậy triệu thiết anh gật đầu tính còn nói hai chúng ta hiện tại một tháng tiền lương đều có hơn ngàn khối một năm xuống có thể tồn cái một vạn khối xuống sang năm ăn tết chúng ta liền có thể về quê bên dưới tu cái phòng ở ta thấy được chu m i ể u cười gật đầu phòng ở sập thời điểm chỉ cảm thấy thiên đô sập nào dám nghĩ nhanh như vậy chu n g h ễ n liền muốn đi ra châu mua nhà quả thực cũng giống như nằm mơ triệu thiết anh vừa cười vừa nói trong t ư ơ i cười lộ ra hạnh phúc có muốn hay không ta giúp ngươi lại bóp một chút sao khoảng thời gian này cho ngươi mỗi ngày ăn canh thịt bò kiểu t h c ăn quá tốt rồi sức mạnh đều thật nhiều a ngươi xem thử nha c h ư ơ n hai t i n ă o ạ n a c á i n à o u ợ chương hai t r ư ơ i năm đoạn ra thực tế quá có tiền 6 k 2 a i hợp một m chương 215, đoạn ra thực tế quá có tiền 6 k 2 a i hợp m ộ c h u nghĩa ngày thứ nhì dậy thật sớm đem hôm nay muốn dùng đến nguyên liệu nấu ăn toàn bộ mua trở về non gà cầm sợi dây buộc tại cửa ra vào dưới cây trước tiên đem đầu heo cho xử lý hôm nay hắn chỉ mua một cái đầu heo hôm nay mỗi ít chương láo tam được nhàn rỗi đã giúp hắn xử lý có chút sạch sẽ hắn cầm về chỉ cần cọ rựa sạch sẽ là đủ chu nghiến lấy một cái nhỏ nhô nổi đơn độc điệu một nồi nước chát chở thịt kho trong n ồ i buồn bực thời điểm mới bắt đầu rau củ kho lượng không nhiều một cân ngò sen một cân đậu phụ khô một cân pha tốt tàu hú kỳ triệu nương nương điểm danh muốn ăn rau củ kho một hồi cho bọn hắn đơn độc đóng gói một phần hôm nay đi ra ngoài chơi làm đồ ăn vặt thịt bò cùng xương sần không có vội vá đốt trước thời hạn một cái giờ bắt đầu đốt là được xách theo nguyên liệu nấu ăn tới cửa làm lộ ra mới mẻ hơn một chút tám giờ trông triệu nương nương hồng quang đầy mặt mang theo chu mặt mặt xuống lầu đến kiếm ăn chu nghiến đã tại trong nồi cho bọn hắn thiêu r buổi sáng tốt lành chu mạt mạt hôm nay mặc đoạn ngựa yên đưa nàng nhỏ áo ra trên đầu đỉnh lấy ba cây n g ố c bao còn có chút mắt buồn ngủ mông lung vui vẻ chạy tới hướng ngồi ở lò phía trước trên băng ghế nhỏ chu n g h i ễ n trong ngực chùi một bên nhuyễn manh manh mà hỏi thăm buổi sáng ăn cái gì à hai mặt sao đúng một hồi cho ngươi làm cái mì b ỏ kho chu nghiễng i ố n g như là ôm một cái mềm mềm nhỏ con cười đưa tay bấm một cái nàng bụi bấm khuôn mặt nhỏ tiểu g i a hỏa làn ra so với một tháng trước mới gặp thời điểm còn muốn càng tốt hơn một chút hơn trắng trẹo non ớ t xem ra gần nhất ăn ngon lại ngủ ngon vẫn là rất thật cũng không dài bao nhiêu thịt chính là khuôn mặt tròn điểm trên bụng nhỏ không có chất lên thì tới suy nghĩ một chút cũng là nàng một ngày bên trên bắn ra bên dưới nhảy đi ra ngoài chơi trở về còn phải làm ngày kết tiêu thụ cương vị xem như đương ra tiêu quán tiêu hao cũng không ít mì bò kho đây là mới hai mặt sao chu mặt mặt con mắt lập tức mở to mấy phần trên mặt lộ ra vẻ chờ mong đúng a mới khẩu vị chu nghĩa cười gật đầu t ố t ta muốn ăn cái này chu mặt mặt gật đầu lao hán chút đấy còn không có lên sao chu n h ĩ nhìn xem triệu nương, nương hỏi đêm qua nhìn thấy quá nhiều tiền hưng ơ phấn ngủ không được để hắn lại ngủ một chút n h a hiếm hoi có cái ngủ nướng cơ hội hồng quang đầy mặt triệu nương nương thuận miệng đáp nàng tới cửa chải đầu tóc dài cầm ra gân g i m lên cầm hồ lô h ồ lỗ múc một múc nước nóng đến tráng men trong chậu nắm khăn mặt một góc tại tráng men trong chậu quay dối mấy lần nhấc lên t r ở nước nóng nhỏ xuống không sai b i lắm lập tức bắt đầu đem khăn mặt vắt khô hướng về chu mạt mạt đi tới không muốn tẩy chu mạt mạt đem mặt hướng chu n g h i ễ n trong ngực một chôn có chút kháng cự nói người hôm nay nhưng là muốn đi ngữ yên tỉ tỉ nhà làm khách mặt không tẩyêu một hồi bị người chê ta tẩy. chu mặt mặt lập tức đem mặt giỏ xét ra thấy chết không sờn nhắm mắt lại ngươi không phải nói không tẩy sao triệu nương nương cười hỏi cái kia vậy ta không muốn mặt mũi sao chu mặt mặt chu cái miệng nhỏ nhắn chu n g h i ễ a cùng triệu nương nương cũng cười như thế nhỏ một cái tiểu ra hỏa đều biết rõ sĩ diện triệu nương nương đem khăn nóng hướng trên mặt nàng đắp một cái mặt cùng cái cổ cùng nhau xoa một lần chu nghĩa nhìn xem nàng bụ bấm khuôn mặt nhỏ bị xoa biến hóa hình dạng không khỏi cảm thấy có chút một người triệu nương nương lực đạo trên tay thật đúng là một điểm nghiêm tục a đi, đi cửa ra vào trải đầu cho ngươi biên một cái xinh đẹp bí triệu nương nương sách theo chu mạt mạt ra ngoài chu nghiến đứng dậy bắt đầu vò mì mì kéo trong n ồ i nước đ ố t lên hạ nhập mì kéo lại từ kho trong n ồ i v ớ t ra một khối nửa cân tải hữu thịt bò kho cắt thành lớn phiến mỏng buổi sáng ăn mì a đồng chí lao chu xuống lầu đến thò đầu liếc nhìn trong n ồ i bốc lên mì sợi cưới hỏi hắn hôm nay ngủ nhiều hai cái giờ thoạt nhìn ngược lại là thần thanh khí sảng lao hán ăn mì bò kho vẫn là ăn mì thịt bò kho m a n g khô chu nghiến q u a y đầu lại hỏi nói mì bò kho nhà thử xem ngươi cho mới đồng chí lao chu nói tốt vậy ngươi trước rửa mặt lập tức ra nổi chu nghi đã bắt đầu tại trong bát gia vị nghĩ kỹ buổi sáng muốn ăn mặt hắn buổi sáng m u a thịt thời điểm tìm trương láo tam muốn hai cây s g ống trời vừa sáng liền hầm tại cái nồi bên trong thức một nồi nồng xương canh về việc ăn uống hắn nhưng cho tới bây giờ đều không chấp nhận m ì sợi nấu không sai bị lắm trước múc một ngỗng nồng trắng nước dùng s ô n g vào thổ bát đem n g y chén g i a vị q u ấ y n h i u đều hơi nóng bốc hơi từ trong nồi đem m ì sợi dùng trúc i ọ v ứ t lên d u n g dày nước đổ vào thổ trong chén che lên một tầng thật dày thịt bò lại giải lên một ít rau thơm cùng hành thái một phần đỏ canh mị bò kho lên tốt mạng một hai trải rộng ra có thể đem b á t mì che đầy một nửa rơi vào trong canh một nửa vung xanh nhạt hành thái vẻ ngoài vẫn là cực tốt chu m ạ t m ạ t bắt muốn nhỏ một vòng thuần xương tô mì không có thêm quả ớt dầu cũng không thêm rau t h ơ m bất quá thì không cho nàng giảm lượng thậm chí đắp thay nhau nổi lên đến so với khác ba b á t còn muốn nhiều hơn một chút t i ể u g i a h ỏ a không ăn rau t h ơ m nhưng thích hành thái hoa hoa ngươi nhìn ta bím tóc nhìn có được hay không chu m ạ t m ạ t chạy vào phòng bếp hai cây bím tóc đi theo hất lên hất lên sáu k hai hợp một hai đẹp mắt vô cùng đáng yêu chu n g h i ễ n cười gật đầu triệu nương nương bệnh bím tóc tay n g à y càng ngày càng tốt bưng lên bát mì đi ra ngoài đi ngồi nhà ăn điểm tâm chúng ta liền vào thành đi đồng chí lao chu đi vào đem mặt khác hai bát mì bưng đi ra ca ngợi nói cái này m ì bò kho nhìn xem coi như không tệ thịt ngon nhiều à cái này một bát cũng bán sáu mao tiền s vậy liền thật sự là mua bán lô vốn chu nghiễng lắc đầu thịt bò kho muốn rút lại một cân thịt bò ra sáu lượng tạ hữu dựa theo chúng ta một tô mỉ dùng một hai thịt bò lệ cũ một bát thịt bò kho dùng sáu tiền thịt bò kho liền thích hợp cắt thành dạng này độ dày có thể có sáu mảnh đã có thể báo chứng nhất định cảm giác trải tại trên mặt cũng đẹp mắt tất nhiên thịt bò giá cả hàng hay là một bát nhiều thêm hai mảnh nha chi phí gia tăng có hạn nhưng khách nhân bắt đầu ăn cảm giác không giống chút triệu nương nương chen miệng nói dù sao thịt bò kho không giống thịt bò kho mang khô mang làm có thể chiếm một nửa tương đối muốn đơn điệu nhiều ngươi nhìn mỹ sần điểm người liền muốn ít một chút chút chú n suy nghĩ một chút gật đầu nói cũng được nghe mẹ nó chi phí gia tăng xác thực có hạn hiện tại thịt bò một khối tiền một cân để thịt bò kho chi phí hạ thấp rất nhiều tới đi nếm thử hương vị thế nào chu nghĩa ngồi n xuống đem đốt cho mọi người phát trên mặt t r e đầy thịt thịt nhìn xem thật t u y ệ i ta chu mặt mặt hai mắt tỏa ánh sáng đã không kịp chờ đợi cầm lấy đũa kẹp một mảnh ngâm tại trong canh thịt bò kho miệng nhỏ thổi thổi sau đó đốt tới trong miệng cắt thành phiến mỏng thịt bò kho tại nóng bỏng xương trong canh ngâm lập tức thay đổi đến mềm dẻo rất nhiều bắt đầu ăn thật là thơm a nàng không biết nên hình dung như thế nào nhưng so với nguyên bản đại đại thịt bò kho càng tốt cắn không lao lực ăn ngon một khối thịt bò kho hạ bụng nàng lay mở trên mặt thịt bò kho bút lên hai cây mì sợi đ vai hàm một trống một trống ăn có thể thơm ân cái này thịt bò kho tại xương trong canh ngâm một chút hương vị còn nhiều rất tốt nhai rất thơm lại mang một ít vị c a y cảm giác căng đầy lại hơi so với lạnh muốn mềm điểm ăn ngon triệu nương nương tán dương ta nhìn tốt khẳng định có khách sẽ thích ta nhìn cũng muốn đến thịt bò kho dạng này ngâm có loại vừa ra nổi cảm giác lấy ra xứng mị sợi vừa v ẫ n thích hợp đồng chí lao chu cũng là ăn liên tục gật đầu phi thường hài lòng tiếng vọng không t h a không hổ là có khả năng mở khắp cả nước mị kéo cự đầu phối phương chu nghĩễn kẹp lên một mảnh ngâm tại trong canh thịt bò hắn cắt thịt bò đầy đầ có ũ n mỏng. g đầy đủ c chút thông sáng nhưng lại không đến mức mỏng đến bị gió thổi đi cũng sẽ không tan trong canh nóng không thấy vết tích gốm nổi l ử a nhỏ nướng hơn hai giờ xương canh màu sắc nồng trắng bị quả ớt dầu trọn nhiễm một tầng đỏ phát sáng màu sắc thả lạnh thịt bò kho là g ắ n lượng chìm ngập tại nóng bỏng xương canh giống như vào ôn n u hương hấp thu canh thịt cảm nhận cũng là tùy theo thay đổi đến mềm dẻo gắp lên run nhẹ nhẹ cắn một cái mở kho nước cùng đồng canh tại trên đầu lưỡi nổ tung xương canh hương vị ngon nhưng không đột xuất làm ra một cái thoải mái hiệu quả kho hương vẫn như c ũ n ồ n g đậm hút no bụng canh thịt về sau thịt bò cảm giác thay đổi đến mềm dẻo. s ắ c thực có m ấ y phần vừa ra nổi thịt bò kho cảm giác dùng để làm làm mì sợi thêm thức ăn thịt bò cắt đến mỏng một điểm là lựa chọn chính xác dạng này thuận tiện ăn xong cái này một mảnh thịt bò về sau thuận thế run rẩy một cái mì sợi vô cùng t ơ lụa mà không cần dừng lại nhai một hồi lâu hốt trượt hốt trượt một nhà bốn miệng không nói gì chuyên tâm ăn mì cuối cùng ngay cả nước mì đều uống sạch xanh xanh c h u n h i ê nuốt một cái trên trán có chút mồ hôi cảm giác toàn thân ấm áp đầu mùa đông buổi sáng ăn một bát nóng hổi mì sợi là hạnh phúc dường nào một việc a mì bò kho chú nghĩa cảm thấy chân tâm là cái lựa t b ấ t quá thịt bò cùng ngày buổi sáng là kho không ra được vậy thì phải dùng ngày h ô m qua kho tốt như thế nào cam đoan thịt bò kho tươi mới độ đây là nhất định phải nghiêm túc khảo lượng vấn đề nếu là có tủ lạnh l i ề n tốt giữ tươi liền sẽ đáng tin cậy rất nhiều đương nhiên hiện tại thời tiết thịt bò kho hảo thả một đêm tỷ lệ lớn cũng sẽ không hỏng ổn thỏa lý do c h u nghĩa quyết định đợi thêm một vòng hạ nhiệt độ ăn xong điểm tâm c h u nghĩa lên lầu thay quần áo khác xuyên kiện kia không có mặc mấy lần đầu bếp h ụ c đẩy xe đạp ra ngoài người xuyên mỏng như vậy không lạnh sao đem quần áo mới mặc vào nha triệu nương, nương nhìn xem h ẳ n nói ban ngày không có lạnh quá áo mới mặc q đồng chí â n lao chu cười nói triệu nương nương nghe vậy cũng cười không nói thêm lời chu nghiến đem trang tiền túi và gai đặt ở đồng chí lao chu xe đạp nhị bát đại giang dọ bên trong triệu nương nương về sau chỗ ngồi ngồi xuống một tay đỡ đồng chí lao chu một tay đẻ xuống túi v ả i gai ổn thỏa cực kỳ hoa hoa ta muốn ngồi xe của người xe chu mặt mặt góp đến trước mặt đến trên đầu của nàng mang theo đoạn ngựa yên đưa nàng cái kia cái mũ vi bố nói đến n h a chu n g h ĩ n đưa tay đem nàng xếp lên đặt ở phía trước đòn khiên bên trên để đồng chí lao chu cưới tại phía trước hắn đi theo phía sau nếu là có tình huống gì cũng có thể kịp thời ứng đối cầm một vạn khối tiền tiến thành sửng sốt có loại áp lấy trọng phi tiêu cảm giác một đường thuận lợi vào thành không có lên bất luận cái gì khó khăn chắc t h ở xe đạp dừng ở khâu phủ cửa ra vào chu n g h i ễ n trước tiên đem chu mạt mạt bung ra sau đó từ đồng chí lao chút r o n g tay tiếp nhận chịu nặng bao tải tiến lên gõ vang khâu phủ cửa lớn đồ kho cửa hàng mới vừa mở cửa tuổi trẻ lão bảng nghe tiếng đi ra lướt nhìn thấy là chu n g h i ễ n sửng sốt một chút cười nói là ngươi à làm sao lại tìm đến khâu l ã o thái thái hỏi t h ă m m u a nhà chuyện đúng cho l ã o thái thái mang theo điểm thổ đặc sản chu n g h i ễ n cười gật đầu còn sáng một chút trong tay túi vải gai huynh đệ ta nói với ngươi bộ này không dùng được khâu lao thái thái tổ tiên dạo qua hiện tại nhi tử càng rộng cái gì thổ đặc sản có thể hữ hiệu người cái kia bằng hữu muốn mua cái này nhà cũ họ khâu còn phải mặt khác nghĩ biện pháp mới được lão bản lắc đầu mang theo vài phần kinh m i ệ t lão bản có cao kiến gì chu nghiễn cười hỏi lão bản nhìn hắn một cái hỏi ngươi lần trước cho khâu l ã o thái thái đưa thịt bò kho nàng thích ă n sao khó mà nói ngươi nhìn chúng trở về ta sau khi đến đều nhanh một tháng không có tới qua chu nghiễn n í h cười xem ra lần trước hắn cho khâu phủ đưa thịt bò kho việc này lão bản còn rất chú ý hơn phân nửa gần nhất đều không ngủ h á ổn lão bản nghe vậy nhẹ nhàng thở ra trên mặt lộ ra mấy phần vẻ đặc ý cũng là tại phương diện ăn uống câu lao thái thái là có tiếng coi trọng nhà ta thịt bò nàng đều không thế nào mua ngươi khẳng định cũng liền nếm cái vị lúc này khâu phủ cửa lớn từ từ mở ra thời gian này ta liền biết là các ngươi đoạn ngữ yên đi ra c ư ờ i h í p mắt hô mặt mặt ngữ yên tỉ tỉ chu mặt mặt nhuyễn manh manh hô trực tiếp nào tới bị đoạn ngữ yên bế lên trời ơi hôm nay mặc ta đưa n g ư ơ i nhỏ áo ra đâu cái mũ cũng đẹp mắt đoạn ngữ yên giọng hồng công đài loan cái cầm cũng rất mềm tỉ tỉ hôm nay cũng tốt xinh đẹp thơm thơm thật tốt nghe chu mặt mặt nghiêng đầu nhìn xem đoạn ngữ yên cũng là loảng một hồi tỉ tỉ dẫn ngươi đi chơi đoạn ngữ yên nặn nặn mặt của nàng nhìn xem đứng một bên triệu thiết anh cùng chu miểu cười nói nương nương cùng thúc thúc tới a đi vào ngồi sẽ chứ sao không cần không cần chúng ta là tiện đường giúp hắn mang một ít đồ vật đi lên dự định chính mình đi đồ nghịch một ngày hiếm hoi có người mang bé con chúng ta trước hết đi dạo triệu nương nương cười xô i tay đoạn ngữ yên cười gật đầu được rồi cái tiêu một hồi các ngươi nếu là đi mệnh liền tới nhà ngồi sẽ a t ố t triệu nương, nương lên tiếng cùng đồng chí lao chu cưới lên xe đi nha đoạn ngữ yên lại nhìn về phía chu n g h ĩ n hỏi thịt bò kho không quên a n ã i n ã i ta ngày hôm qua còn nâng một câu đâu nói là có đoạn thời gian không ăn được ngươi làm thịt bò kho t r ờ i vừa sáng đi chọn tươi mới thịt bò kho loại này trường hợp sao có thể quên chu n g h i ễ n vừa cười vừa nói từ g i ỏ bên trong nói ra một cái tiểu trúc giỏ, bên trên c h e kín vải màu trắng t r ố n g đụi chứa thịt kho vậy là được n ã i n ã i ta tại thư phòng viết chữ ngươi vào đi đoạn ngữ yên cười gật đầu b m chu mặt mặt quay người hướng trong cửa lớn đi đến không phải huynh đệ ngươi trong miệng ngươi một câu lời nói thật đều không có a thịt kho chủ tiệm trận mắt há hớp mồm sắp bị tức h ó c k â u tiểu thư đích thân nên đón k â u lão thái một mực nghĩ tới cái này thịt bò kho phải nhiều ăn ngon a tiểu từ này sẽ không thật muốn mua khâu phụ a nó vẫn là cái đồng hành hắn trên miệng người bạn kia có phải là chính là chính hắn lão bản khóc không ra nước mắt chỉ muốn cho miệng mình hai con suốt lắm m ộ n c h u n g h i ê n cười c h ấ n an nói không có quan hệ huynh đệ nhân sinh không như ý sự tỉnh tám chín phần mười còn lại một hai càng là nghĩ lại m à kinh quay đầu ta đem phòng ở mua nhiều cho ngươi hai ngày thời gian chuyển lão bản tức giận đến phát run còn cảm giác có chút lạnh đậu phộng chú nghĩa không nghe thấy hắn đã vào cửa đi khâu phủ bảo mẫu đi ra hỗ trợ đem d i ỏ bên trong khác đồ ăn cùng nhau ngân g đi vào đây là chu n g h ễ n lần thứ hai vào nhà cũ họ khâu sau ngày hôm nay cái này liền thuộc về hắn hắn vốn cho rằng bên trong sẽ bị chuyển t r ố n g không nhưng vào cửa sân viện tử bên trong hòn non bộ vẫn như cũ cây cối hoa cỏ cũng không thay đổi nhà chính bên trong bảy biện bảo dưỡng tốt đẹp gỗ thật cái bản cùng nhà cũ giọng điệu đặc biệt đi trong thoáng chốc để hắn có loại tỉnh mộng năm mươi năm trước khâu phủ cực thịnh một thời tình cảnh khâu g i a thư hương môn đệ tổ tiên làm qua n dân quốc thời kỳ dần dần xa suốt phía sau bởi vì cùng đoạn gia thông ra lại phồn thịnh một đoạn thời gian trước giải phóng khâu giá dòng chính cơ bản đều đi hồng kông hoặc là nước ngoài khâu lão thái mua về nhà cũ họ khâu lại tiến hành một chút sửa chữa lại tại chỗ này lại mấy năm lão thái thái là thế gia nữ hắn gặp qua nàng lúc tuổi còn trẻ đoàn trang thư nhã răng r ấ p bây giờ mặc dù đã cao tuổi nhưng ưu nhã là khắc vào trong x ư ơ n g khâu phủ y nguyên duy trì sạch sẽ mát mẹ răng r ấ p những gia cụ này chậm chút lại dọn đi sao chu nghĩa mở miệng hỏi chờ một chút ngươi hỏi mãi mãi ta a ta cũng không rõ lắm sắp xếp của nàng đoạn n ữ yên áp đem chu mặt mặt thả xuống từ một bên bánh kẹo trong hộp màu trắng cho cô lết sao chu mặt mặt một mặt kinh ngạc đúng vậy ngươi nếm thử yên tâm không khổ đoạn ngữ yên vừa cười vừa nói chu mặt mặt há mồm tiếp nhận nhai nhai ánh mắt sáng lên ngọt ngào ăn ngon nàng móc móc túi trên tay nhiều một cái bánh quy d ơ lên đưa về phía đoạn ngữ yên cười t ủ n g tìm nói ngữ yên tỉ tỉ cho chương hai trăm mười lăm đoạn ra thực tế quá có tiền sáu k hai hợp một bốn chương hai trăm mười lăm đoạn ra thực tế quá có tiền sáu k hai h ợ một bốn ồ ngươi mang cho ta đoạn ngữ yên có chút ngoài ý mớn đưa tay tiếp nhận cười xẻ ra vẫn là bánh quy đây ta xem một chút nhật bản nhập khẩu nếm thử nàng cắn một cái c ư ờ i híp mắt lại cũng n g ọ t nào g ăn ngon nói xong hai người cũng cười chu nghĩa cũng cười hai cái này thật đúng là có thể chơi đến cùng nhau đi a chu nghĩa đem trang thịt kho dò đặt ở trên bàn ăn xách theo đựng tiền bao tải đi theo đoạn n g ự yên đi tới cửa thư phòng đứng vững không có đi vào trong khâu lao thái mặc một thân thanh nhã màu trắng sừng xám tóc bạc co lại đang đứng tại trước bàn sách viết chữ đem mấy chữ cuối cùng viết xong vừa rồi thả xuống bút hướng về cửa ra vào xem ra trên mặt mang theo mỉm cười nói tới vừa tới cảm ơn câu l á o thái thái mời ta tới làm ra hiến thuận đường đem mua nhà tiền cho ngài mang đến chu nghiễm mỉm cười nói thả vậy đi một hồi để a phi mang ngữ yên đi tích chữ liền được c â u l á o thái thuận miệng nói liền thả cái kia trên ghế a quay đầu có thời gian ta lại đi tồn đoạn ngữ yên chỉ chỉ trong thư phòng ghế thái sư được chu nghiễm xách theo túi vải gai đi vào nhẹ đặt ở trên ghế hỏi muốn điểm một chút sao không cần ngươi nói một vạn chính là một vạn đoạn ngữ yên cười lắc đầu vậy các ngươi trầm rãi trò chuyện ta mang mặt mặt đi ra đi dạo một vòng được chu nghiễm gật đầu bọn hắn một đường cẩn thận từng ly từng t í hộ tống đến khâu phủ một vạt khối cứ như vậy bị tùy ý đặt ở trên ghế thậm chí không có người nguyện ý mở ra nhìn một chút cái này đại khái chính là giữa người và người trên gậy đi đoạn ra thực tế quá có tiền ta thích đồ vật phần lớn đã chuyển tới đoạn phủ hiện tại ở lại chỗ này đồ dùng trong nhà cùng đồ vật liền cùng nhau giao cho ngươi khâu lão thái cười nhẹ nhàng nói tấm này bàn đọc sách là năm đó ta tổ phụ lưu lại truyền mấy lời ta nhìn ngươi chữ viết không tệ luyện qua chính mình vẽ tự thiếp luyện mỏ cùng ngài so sánh kém xa trung h ĩ ễ n có chút xấu hổ nói giá sách hàng thứ nhất là sao chép danh gia bi văn cùng tự thiết ngươi nếu là cảm thấy hứng thú lời nói bình thường có thể luyện một chút còn lại chính là những năm này ta thu thập một chút cổ tịch cùng sách ngươi như cảm thấy hứng thú đều có thể lưu lại không có hứng thú liền cho hồng nộ đưa đi hán thư viện còn có mấy cái trống không giá sách toàn bộ đều thả xuống được khâu lao thái ánh mắt chuyển hướng một bên giá sách ánh mắt ôn u cái này quá chất quý đều là ngài nhiều năm chân tàng điện tịch ta như thế nào không biết xấu hổ lớn c h u n g n g h ĩ nghe vậy vội vàng xô tay nhiều năm chân tàng lại như thế nào dù cho đưa đến hương càng đi cũng bất quá là bị bọn hắn cất vào một cái khác xinh đẹp giá sách đem gác xó mà thôi khâu l á o thái khẽ lắc đầu nhìn xem chu n h i ê n nói vương nộ nói ngươi thường xuyên đi thư viện mượn đọc sách vở duy trì đọc thói quen người tuổi trẻ bây giờ suy nghĩ nhiều như thế nào kiếm tiền có thể bình tĩnh lại không thấy nhiều ngươi nếu có thể thỉnh thoảng lật xem vậy những n à y sách liền phát huy ra giá trị thực sự chu n h i ê n đứng thẳng người thái độ đoan c h í n h nói từ chối thì bất kính nhận lấy thì ngại ta ổn thỏa thật tốt giữ gìn những sách vở này thường xuyên lật xem học tập được khâu lao thái gật đầu lại nói cái này phương này nghiên mực là hai mươi năm trước một vị bạn cũ tạ tâm tính tiện h lương ta nhìn ngươi tính tình cùng hắn có ba phần giống nhau cho nên muốn đem nó tặng cho ngươi hy vọng ngươi không chê vinh hạnh cực kỳ chu nghiễn vội và nói g n khâu lao thái từ thư phòng đi ra chu nghiễn lạc hậu một bước đuổi theo vật kiện trong nhà phần lớn đã dọn đi còn lại một chút phẩm tướng coi như không tệ đ ồ dùng trong nhà ta cảm thấy ngươi có thể cần dùng đến liền lưu lại đến lúc đó ngươi chuyển vào đến lưu ngươi thích còn lại tùy ngươi xử lý là đủ ngươi nhìn bộ kia ghế thái sư nhưng thật ra là năm kia ta đãi k â u giá nguyên bản bộ kia không biết bị nhà ai bổ làm tuổi hòa t i ê u nhắc tới kỳ thật phẩm tướng còn không bằng bộ này đây Tấm bắt tiên kia bàn cái ó có có lẽ có chút đại. Hoa cúc gô lê làm, liền chút cúc cũ còn cho c nghiên hoa nhà họ một tấm, tấm đoạn này liền để cho nhà đại, để c n g ư ơ ăn dùng, cơm tia h chắc, chục không hỏng. ậ t nặng, bền chắc, dùng mấy chục năm cũng không có c mấy á k i tủ quần áo là khảm trai năm đó nương ta tìm công tượng làm cho ta đặt ở trong phòng cũng còn có thể nhìn xem qua ngươi nếu thích liền giữ lại không thích liền gọi người đưa đến nhà cũ họ đoạn đi lao thái thái một bên đi một bên cho chu nghiến giới thiệu chu nghiến miệng có chút mở ra liền không có khép lại qua một sách k h ẻ cổ tịch hoa cúc lê bàn bắt tiên đầy khảm trai tủ quần áo lớn nguyên bộ gỗ lim ghế thái sư cùng bàn trả chơi ạ hắn cũng không dám nghĩ lao thái thái đây là chừa cho hắn cái dạng gì g i a sản người khác bán phòng cũ đều là đem đồ tốt chọn lấy lưu c h ú t vô dụng nhà cũ cỗ cho tiếp nhận người lao thái thái không giống đem chính nàng thích đồ vật chọn lấy sau đó đem phẩm t ư ớ n g tốt cảm thấy bọn hắn dùng đến nguyên bộ đồ dùng trong nhà cho bọn hắn lưu lại hắn kế hoạch ban đầu bên trong một vạn khối chỉ là mua miếng đất đoạn không sai nền đất chu nghiện đi theo bên người của nàng nhìn xem vị này lương eo t h ẳ n g t ắ p tóc hoa dâm nhưng như cũ ưu nhã như cũ lao thái thái trong lòng không khỏi có chút xúc động thật tốt người a nàng cả đ nhìn xem chu n g u y ễ n â m giọng hỏi người mua xuống ngôi v i ệ n này dự định chữa trị cải tạo vẫn là phá đi xây lại câu n g u y ệ n phiếu chương hai trăm mười bảy có cái không thành thục lập nghiệp ý nghĩ là nhất tiếu thiên tình chương hai trăm mười bảy có cái không thành thục lập nghiệp ý nghĩ là nhất tiếu thiên tình chu n g u y ễ n lấy ra thì kho cắt miếng b à y b à n khâu lão thái chuẩn bị cho hắn một bộ bát đĩa nguyên bộ sứ thanh hoa bản chén canh đĩa mâm cá đều có phẩm tướng rất tốt tùy tiện một cái đều không thể so bà nội nàng chân tặng cái kia trậu sứ thanh hoa kém thịt bò kho đơn độc một đĩa hai heo kho cùng móm heo kho liều một đĩa ngó sen kho đậu k h â kho tàu hũ ky kho ba cái thức ăn chay liều một đĩa đây chính là hôm nay ba cái r a u trộn có dư thừa một hồi hay là đủ còn có thể lại thêm chu nghiễn liếc nhìn đơn mười hai giờ đúng lý nương n ư ơ n g người hỗ trợ trước tiên đem cái này ba cái r a u trộn lên nhà chu nghiễn c h à o hỏi muốn được lý lệ hoa lên tiếng bưng lên rau củ kho bưng đi ra thịt bò kho mang khô cùng sườn kho cũng đốt tốt chu nghiễn đem nước cấm thu lại liền có thể ra nổi mọi người đã tại bàn bắt tiên phía trước ngồi chu mặt mặt cùng đoạn n ữ yên ngồi một bên nghe nói tống nguyễn thanh là lao sư về sau nàng có thể trung thực không n ú c n í c h ngoan, ngoan ngồi sợ cái gì h u y ề n thanh tỷ là lao sư nhưng không phải lao sư người a đoạn ngữ yên cười tủng tìm nói các tiểu bằng hưu nói lao sư có thể hùng muốn thả chút tôn trọng chu mặt mặt góp đến nàng bên cạnh nhỏ giọng nói buộc buộc buộc đoạn ngữ yên cười ra ngẫm gọi tiếng tiểu g i a hỏa quá đáng yêu ba đạo dao trộn trước lên bàn đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tống h u y ề n thanh cùng tống trường hà định t h â n nhìn lại bày bàn quá tinh xảo hai heo cùng m ó n g heo liều m ạ n một đĩa tại trong khay đều chế một nửa trong mâm ở giữa phòng cái trang bột ớt đĩa nhỏ thịt bò kho cắt tiền đồng dày đồng dạng tại trong khay bảy mươi phần trị tề nó sen kho cắt tấm lại cắt hai đao biến thành dài mảnh hình tại trong n g â m cùng đậu k h ô kho cùng tàu hũ ky kho đều chiếm một góc nhìn xem càng thêm hài hòa đây là chu n g h i ễ n làm đồ kho đều nếm thử nha khâu l á o thái cầm lấy đũa mị cười nói chu n g h i ễ n hôm nay là đồ bếp cho nên không cần chờ hắn lên bàn lại ăn cơm ta nhìn cái này tàu hũ ky kho tốt ă n nhàn nếm thử xem tống n g u y ễ n thanh cầm lấy đũa trước kẹp một khối tàu hũ ky màu vàng kim tàu hũ ky nhiễm lên nước chát đỏ phát sáng màu sắc trên mặt hiện ra có chút bỏng kho hương sông và mũi cắn một cái mềm mại tàu hũ k miệng vừa hạ xuống nước ấm tại răng ở giữa nổ t u n g ngay đúng là để người có loại tại ăn thịt thảo g i á c nhàn nhạt, nhạt đ ầ u hương giống như đ i ể m mắt bút mềm mà không nát thoáng một điểm đạn răng cảm giác càng là tuyệt diệu đến c ự c hạn quả thực so với thịt đều muốn ăn ngon ngày đó ăn thịt đầu heo kho cùng thai heo kho nàng đã cảm thấy tương đối mỹ vị nhưng nàng thừa nhận hôm nay nàng di tình biệt luyến tàu h ũ kỳ kho đã trở thành nàng thích nhất cái này cũng ăn quá ngon đi cái này tàu h ũ kỳ kho thật sự siêu ngon không phải thịt nhưng so với thịt còn hương tống nguyện thanh ca ngợi nói ăn ngon a đậu khô cùng ngó sen cũng lớn ăn ngon đoạn ngữ yên vừa cười vừa nói đều là ta hoa hoa làm hắn sẽ còn làm thật nhiều thật nhiều ăn ngon đây này chu m ạ t m ạ t một mặt kiêu ngạo mọi người nghe vậy cũng cười tống nguyễn thanh lại nếm một mảnh đậu khô cắt thành phiến mỏng đậu khô cảm giác cực kỳ non miệng miệng vừa hạ xuống kho hơn ư g mười phần còn mang theo một ít m ù i thuốc lá phong vị nó sen kho đồng dạng hút no bụng nước chát nó sen cảm giác là giòn ngay đặc biệt ngon miệng lại mỹ vị nàng cảm thấy chính mình biến thành một cái hoa tâm nữ nhân ăn một cái yêu một cái rau củ kho làm sao có thể ăn ngon như vậy a nàng vẫn rất thích ăn rau củ kho phía trước mỗi cái tuần lễ đều sẽ đi mua đồ kho cho lão ra t ử mua thịt đầu heo kho chính mình mua một cân ngó sen kho cùng khoai tây làm đồ ăn và ăn kém xa nhà kia hắn thích nhất lý ký đồ kho cùng chu nghiễn làm đồ kho thực sự kém quá xa chu nghiễn cũng quá lợi hại đi rõ ràng mới hai mươi tuổi vậy mà đã có thể làm ra mỹ vị như vậy đồ kho tống nguyện thanh trong mắt sáng lên quang rất tốt chu nghiễn là chu minh đệ đệ vậy sau này cũng là nàng đệ đệ ta thật lợi hại chu lão sư a chu lão sư lần này người chạy không thoát tống trường hà không thấy được thịt đầu heo kho còn cảm thấy có chút tiếp cận ánh mắt rơi vào bản kia thịt bò kho bên trên kép lên một mảnh đút tới trong miệng con mắt lập tức phát sáng lên thịt bò kho cảm giác muốn càng thêm căng đầy một chút nhưng cũng không cảm thấy phát bụi nước c h á t thẩm thấu thịt bò nước thịt tràn đầy tại răng ở giữa nổ t u n g gân màng mang tới đạn răng lợi cảm giác càng la nhất tuyệt thịt bò mùi thịt đặc biệt nổi bật càng nhai càng thơm cùng thịt bò kho cũng là nhất tuyệt không chút nào kém hơn thịt đầu heo kho rất thích hợp nhắm rượu tống trưởng hà bưng chén rượu lên cùng ông nộ đụng một cái chén không che giấu chút nào chính mình ca ngợi anh hùng sở kiến lật đồng ngoại trừ thịt bò kho ta thích nhất chính là chu n g h i ễ n kho thịt đầu heo mỡ mà không lấy mềm mà không nát so với cái gì đều ăn nhàn ô n g nộ cũng là cười nói nhấp một miếng rượu dao trộn mới vừa nếm mấy cái sườn kho cùng thịt bò kho mang khô hai đạo nấu đồ ăn liền lên bàn thật là thơm tống nguyện thanh ánh mắt rơi vào sườn kho bên trên đậm đặc nâu đỏ nước tương bọc lấy s ư ơ n sườn có loại lưu động hổ phách cảm nhận mùi thịt sông và mũi ít hầu đã không nhịt được đống n ú c n í c h qua một cái đây là mẹ nàng món ăn sở trường lần trước ăn đã là ba tháng nhiều tháng phía trước sự t ì n h ba nàng là đại học dung thành giáo sư mẹ nàng tại đại học thư viện làm quán trường trước kia ngay tại dung thành yên tâm nhà bình thường đều rất bận mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè mới có thời gian trở về nàng từ nhỏ đi theo gia gian mãi mãi lớn lên tại giữa gia châu học năm thứ ba đại học thời điểm mãi mãi qua đời cho nên sau khi tốt nghiệp không có lựa chọn lưu tại dung thành mà là trở lại gia châu đổi tiếp lao gia tử tống nguyện thanh kẹp một khối sân kho đốt tới trong miệng thịt mỡ bị đầu lưỡi nhẹ nhàng để ép liền tan gian nở nang ở giữa nổ tung thịt nạc mềm mà không nát không chút nào tê răng ngai mở xương sụn lúc phát ra thanh thúy cách tâm thanh thật là thơm a xì dâu mặn hương đụng phải đường phèn mọt nào g nồng đậm mùi thơm đã xông vào xương khét hở dư vị hơi cam càng ngai càng thơm vốn cho rằng ăn đến cái này sườn kho sẽ có chút nhớ mụ mụ nhưng bởi vì hương vị t r ê n h l ệ thực sự quá cách xa trong lúc nhất thời lại không có lo lắng tống nguyện thanh cầm cái chén không chỉ muốn cho mình thêm chén cơm tống tiểu thư ta cho ngài đi thêm lý lệ hoa cởi tiến lên từ trong tay nàng tiếp nhật bát cho nàng xới một trái cơm cảm ơn nương tống nguyện thanh nói tiếng cảm ơn lay một cái cơ hôm nay cái này cơm cũng tốt hơn ư g nối lòng da t h ơ n g ngọt cảm giác xóa tung mềm dẻo hấp quá tốt rồi chu n g h i ệ n thật lợi hại a đồ kho kho tốt không nghĩ tới nấu đồ ăn làm cũng như vậy tuyệt ân cái này măng làm đốt ăn nhàn đặc biệt hương lại ngon miệng tống trường hà nếm thịt bò nạm đốt măng làm măng làm ngâm phát sau đó hút no bụng đốt thịt bò nước ấ m hương vị cực kỳ ngon nhai lại không mất giòn non cảm giác thịt bò nạm đốt mềm mà không nát béo gầy dao nhau cực hạ cảm giác là thuần gầy thịt bò không cách nào so sánh đây cũng là thịt bò nạm sẽ trở thành đầu bếp nấu đồ ăn trong lòng tốt nguyên nhân hắn lại nếm th c ũ năm g là n liên tục gật đầu, hơi kinh ngạc nói, hắn thật nhiều này ăn trình hơi tuổi. Cái tục gật thật đốt có đầu, đồ quá trình độ, ộ t điểm k h ô nay g thể so r hình như mới vừa hai mươi còn nhỏ hơn ta một tuổi đây đoạn ngữ yên vừa cười vừa nói chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ khách sạn mở tại giữa thị trấn toke nhưng đã l ê n q u a một lần ẩm thực tứ xuyên tạp c h í trang bịa cùng phỏng vấn hai ngày trước còn leo lên báo ra châu trình độ khá cao lợi hại như vậy tống nguyện thanh khẽ nhất miệng tống trường lưu hà cũng giật mình nói hai ngày trước ta xem báo chí nhìn thấy chính là hắn đoạn ngữ yên gật đầu vẫn là lấy giúp người làm niềm vui tiểu tử nha tống trường hà cười nói trung nghĩa tâm tính quả thật không tệ uông nổ rất tán thành gật đầu chu m ạ t m ạ t vùi đầu tích cực ăn cơm bắp chân lắc lư a lắc lư nghe bọn h ắ n khoa trương hoa hoa trong lòng vui sướng đây mọi người vừa ăn vừa nói chuyện chỉ chốc lát lý nương nương bưng một phần tuyết hoa kê náo đi lên ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn tới s ứ thanh hoa trong mâm vừa ra nổi tuyết hoa kê náo giống như đám mây như tuyết hoa trắng tinh mềm mại t ầ n g tầm đắp điện mặt ngoài hiện ra ôn nhuận bóng loáng có chút rung động màu đỏ thâm răng bông mặt rơi tại tuyết đỉnh bên trên đỏ trắng tôn nhau lên hết sức rõ ràng thật xinh đẹp a đây là tuyết hoa c â náo a quả thật như m không khỏi ca ngợi nói nếm thử ngày đó ta tại trên báo chí nhìn thấy hắn làm món ăn này nhưng cũng không bên trên khách sạn menu vẫn là ta chuyên môn mời hắn cho chúng ta làm một phần hạ định đặc cung bản đoạn ngữ yên vừa cười vừa nói đã không kịp chờ đợi cầm lên thỉa từ bên cạnh múc một muỗng trắng tinh như tuyết thoạt nhìn lại có chút giống đồi m ơ người có cỗ thơm ngon mùi thịt gà vị đút tới trong miệng gà não như bị ánh mặt trời hôn hóa mới tuyết sụt xuống nhập khẩu mềm dẻo chân mềm thịt gà vị tươi tại trên đầu lưới không tiếng động nổ tung đặc biệt nồng đậm một đạo dùng thịt gà làm thành món tư xo ăn gà không thấy gà quả thật huyền diệu vô cùng món ăn này thật có ý tứ đoạn ngữ yên đầy mắt b u ồ n rỡ nàng đ ế m qua cơm tây cái gọi là ẩm thực phân tử có thể cùng đạo này tuyết hoa kê náo so sánh hương vị kém xa rất nhiều đồ ăn thuần túy vì phân tử mà phân tử một phần trà chiều bán tám trăm tám mươi tám ăn sau đó đã không biết là cái gì làm cũng không biết ăn một chút cái gì l i ê n phần này tuyết hoa kê náo bay ở hương cảng cao cấp trong nhà ăn ít nhất phải bán sáu trăm sáu mươi tám a tìm ấy cái báo chi đến đưa tin một chút lại tìm hai cái mị thực ra tới viết hai thiên văn trường sinh ý chắc chắn sẽ không kém đoạn ngữ yên nhìn xem cái này tuyết hoa kê náo lâm vào suy nghĩ ngược lại là đột nhiên có cái không thành t h ụ lập nghiệp ý nghĩ ân cảm giác cùng hương vị đều thật đặc biệt thịt gà là thế nào làm ra kỳ diệu như vậy cảm giác tới tống n g u y ễ n thanh n ế m một m u ố n g đồng dạn g một mặt tán thưởng ta tại dung thành n ế m qua một lần đậu hũ gà cảm giác cùng nó có chút tương tự cảm giác n o n mịn ăn gà không thấy gà khâu láo thái thả xuống thìa mở miệng nói đậu hũ gà cùng tuyết hoa kê náo cách làm tiếp cận bất quá một bức cuối cùng khác biệt một cái thành canh độ ăn một cái mềm xào ra nổi bắt đầu ăn đậu hũ gà muốn càng thêm mát mẹ thoải thoải Cái hai này món lão gia tử hưởng qua sau đó một lời khó nói hết biểu lộ nhường nàng khắc sâu ấn tượng về sau đều lấy tiền nhường nàng từ nhà ăn đóng gói đồ ăn về nhà ăn rất tốt Về sau liền n h ư ờ n n g g chu h i hoa u dạy cây h t t nàng nấu ăn, kê náo tiếp h không học, nhưng thường h lấy đi lên là đậu hũ ma bà cùng thịt heo xào vị cá thịt heo xào vị cá ăn ngon a ngựa yên tỉ tỉ có thể hay không cho ta múc một uống chu mặt mặt đem b á t của mình hướng phía trước đẩy một cái nhìn hướng bên cạnh đoạn ngữ yên nói đương nhiên có thể nha ta cho ngươi múc một m ô i lớn đoạn ngữ yên cười tủm tỉm cầm lấy công uống cho chu mặt mặt múc một m uống thịt heo x à o vị cá đắp lên trên cơm cảm ơn chu mặt mặt mềm mềm nói một tiếng vui lâu tiếp tục tích cực ăn cơm mặt hương chua cay thịt heo x à o vị cá đối với nàng mà nói vừa v ẫ n thích hợp trộn lẫn cơm có thể ăn quá ngon một món ăn nàng liền có thể ăn ba bát cơm đây nàng thật mặn à như thế nhỏ liền có thể chính mình ngoan ngoan ăn cơm ta đường ca nhà nhi từ năm tuổi mẹ nàng còn mỗi ngày bưng b tống nguyện thanh vừa cười vừa nói đúng vậy a sinh đến đ á n g yêu miệng lại ngọt ta đều muốn đem nàng trồng đi đoạn ngữ yên gật gật đầu nhìn xem chu m ạ t m ạ t ánh mắt tràn đầy cương triều về sau ngươi cũng sẽ có cái đáng yêu bà bảo tống nguyện thanh nhìn xem nàng nói dù sao d u n g mạo ngữ như vậy xinh đẹp thuận sản nào có thuận tay nhanh ta gần nhất tại nghiên cứu như thế nào cùng người xa lạ tranh đoạt quyền nuôi dưỡng đoạn ngữ yên hướng chính mình trong bắt múc một muông thịt heo xào vị cá ngẩm đầu thấy trên bàn mọi người sửng suốt cười vung vung tay ta nói đùa đâu các ngươi chớ khẩn chương à làm ta hình như thật muốn mặt nhân ra tiểu bằng h ư u đầm dạng m cái này đậu hũ ma bà nhìn xem coi như không tệ à cùng dung thành đậu hũ ma bà trần nhìn xem rất giống da dáng ta trước đây tại giữa dung thành học thời điểm có cái bạn cùng phòng siêu t h í c h ăn mỗi tuần ngày đều kéo ta đi ăn đậu hũ ma bà sau khi tốt nghiệp nàng đi trường ă n ta đã lâu lắm không gặp nàng cũng không có người lại kéo ta đi ăn đậu hũ ma bà lần trước ăn vẫn là tết năm ngoái thời điểm tống nguyện thanh cầm lấy t h ị a múc một khối đậu hũ ma bà đến trong bát tê cây mùi thơm đã xông vào mũi hoa tiêu phấn đều rơi tại trên mặt chủ đánh một cái tê cây phong vị trên mặt vung chính là lá tỏi lá đậu hũ trong trắng lộ hồng phát sáng nước phát sáng dầu đây là tuyệt đối ăn với cơm độ ăn nàng bình thường ăn một bát cơm người đi đậu hũ ma bà trần đều có thể ăn ba trái cơm đỡ bụng đi ra nhặt lên đậu hũ đút tới trong miệng nóng dự đoán bên trong nha cay tươi hương sốt giòn non c h ó i lần lượt đang tràng đều ở cái này một cái bên trong tụ tập thịt bò băng bị nấu mềm n ú n mùi thịt dung nhập đồng đậm nước cấm bị đậu hũ hấp thu để đậu hũ tăng thêm mặt hương đậu hũ mới vừa vào hậu vội vàng n g y một cái cơm nới lỏng da nóng hổi cơm thấm vào nước ấ m càng ngay càng thơm mấy lần liền ở trong bát đảo một cái đậu đi ra nàng phảng phất lại thấy được cái kia ngồi ở đối diện nàng mặt tròn cô nương dừng lại có thể ăn năm chén cơm sau đó về trường học lại gặm năm ngày quả táo cùng d ư a chuột lạc quan lại thích cười nàng sang năm ngày mùng một tháng năm muốn kết hôn đến lúc đó nàng nhất định phải đi tham gia hôn lễ của nàng tống nguyễn thanh ca ngợi nói tốt chính tông nha cái này đậu hũ ma bà làm quả thực so với đậu hũ ma bà trần nhà làm đều muốn ăn ngon thê cây hương thơm tươi thịt bò băng mềm nhún hương thơm tươi thật có như thế tốt tống trường hà không tin múc một m u ỗ n đến trong bác sau đó nêm đếm con mắt lập tức sáng lên đồng chí làm phiền giút ta cũng đựng bắt cơm lý lệ hoa cười đáp tiếp nhận bắt mới cho ăn cơm tống lao ca không uống rượu trước s a o v ư ơ n g nộ cười nói không được đi cái này đậu hũ ma bà là ăn với cơm đồ ăn không phải đồ nhắm nhất định phải xứng một chén cơm ăn mới ăn nhàn tống trường hà lắc đầu cười nói đậu hũ muốn ăn nóng bà nương muốn cưới mập cái này đậu hũ ma bà lạnh liền không phải là cái này mùi vị trước làm chén cơm lại nói có đạo lý v ư ơ n g nộ gật đầu cũng đi theo đựng chén cơm tống nguyện thanh kẹp một tia thịt heo xào vị cá thưởng qua sau đó ánh mắt sáng lên sợ hai thắt nói thịt v ụ n chân mềm măng đông t h m ngon giòn thoải mái mục nhĩm dẻo Mặn hôm ư hương ơ n g chua cay, hương vị n này thịt heo xảo vị cá cũng tốt ăn ngon. hòa, thịt heo h cái cá tốt vị xảo ô nay mỗi một đạo, kho kho, đạo men nu đọc sách đi ra đều có thể thành một nhà quán món cây tứ xuyên chiêu bài đồ ăn làm thật sự quá tốt rồi liền chỉ nói đậu hũ ma bà à hạ tại nhà hàng lạc minh nếm qua một lần dù n g lại là thịt heo t h ị thái t làm ra hương vị thực sự một lời khó nói hết hoa tiêu phấn giống không cần tiền ăn xong miệng chỉ cảm thấy nhận lấy tê dại cái kia về nàng là cùng đồng sự đi ăn ăn xong đồng sự lẻ lươi khắp nơi tìm nước uống nói với nàng khó trách đ ê u đ ầ u hũ ma bà s á c thực tê dại không được đem nàng cực kỳ vui vẻ lại có chút bất đắc dĩ ma bà nha rõ ràng là chỉ ma bà trên mặt sẹo mụn làm sao lại biến thành tê cây đã tê dần áp t r ụ p cá giết hoác hương là chính chu nghĩa bưng ra lý lệ hoa đem đồ ăn hướng hai bên hơi di chuyển đặt ở chính giữa vừa vặn thích hợp ăn còn hợp khẩu vì sao chu nghĩa đặc biệt là cái kia tuyết hoa k â náo cảm giác tương đối kỳ diệu hương vị thanh tân đ ậ m nhã ăn ngon đoạn ngữ yên gật đầu vất vả ngồi xuống ăn chứ sao ân mỗi đạo đồ ăn đều ăn thật ngon tài nấu nướng của ngươi quá tốt rồi cái này đậu hũ ma bà so với đậu hũ ma bà trần còn muốn ăn ngon tống nguyễn thanh đồng dạng ca ngợi nói thuận tiện hướng bên cạnh rời điểm mỉm cười nói ngươi ngồi bên này à vừa vẫn thích hợp ban bát tiên khâu lao thái đơn độc ngồi một phương tống trường hà cùng ông nộ hai cái uống rượu ngồi một bên chu mặt mặt cùng đoạn ngự yên ngồi một bên vậy hắn thật đúng là chỉ có thể ngồi ở tống nguyện than chu n g h i ễ n không có vội vã ngồi xuống trước l i ế p nhìn tống trường hà ngồi nha c h ỉ một cái bàn này đồ ăn vất vả tống trường hà khẽ gật đầu không khổ cực đại gia có thể ăn vui vẻ ta rất cao hưng chu n g h i ễ n xác định lao gia tử không có rút xuống ý nghĩ lúc này mới cười ngồi xuống cái này bàn bắt tiên rất lớn hai người cũng xếp hàng ngồi chính giữa vẫn rất t r ố n g không một điểm không hiện t r ê n trúc cũng chưa phát giác xấu hổ tống lao sư xác thực không giống tự nhiên hào phóng rất có đại gia phong phạm thức ăn trên bàn đều động tới đũa bất quá cũng còn không có làm sao ăn một bàn này người thể diện cuối cùng vẫn là chờ lấy hắn cái này đầu bếp lên bàn nếm thử cái này cá giết hoắc hương trong nước hoang dại cá trích chất thịt so với nuôi dưỡng nguồn tốt chút c h u n g h i ễ n g vừa cười vừa nói đây là hắn sáng sớm hôm nay đi chợ sáng mua vừa vặn gặp gỡ cái này hai cái tám mươi chín lượng hoang dại cá trích phẩm chất cực tốt lúc này cầm xuống mọi người nghe vậy lên tiếng ánh mắt đều là rơi vào cái k i a phần cá giết hoắc hương bên trên đỏ sáng như mã nào n nước ấ m c ắ t nát ớt ngâm gừng đậu đũa hoắc hương đa trọng nhan sắc va chạm đắp lên hai cái lớn cá trích bên trên nhan sắc thật xinh đẹp chùa cây mùi thơm cùng h o á hương giao hòa xông vào múi tương đối mê người ta không quá có thể ăn cá. b ấ t quá ta hôm nay thật đúng là muốn nếm nếm cái này hoang dại cá trích cùng mười cá trích khác nhau ở chỗ nào đoạn ngữ yên cái thứ nhất đưa đũa từ bụng cá bên trên kẹp một khối ức hiếp chúng lên nước ấm đốt tới trong miệng tinh tế nhấp sau đó phun ra hai cây cá nhỏ đ ầ m có chút kinh h ỉ nói ăn ngon à. con cá này thịt n g o n non đặc biệt tươi cái này hoác hương hương vị ngửi có chút hướng nhưng ăn rất cấp trên ớt ngâm cùng gừng ngâm hương vị rất đậm úc một điểm mùi tanh đều không ăn được